chương bốn mươi bốn cấp lý thúy hoa phương pháp kiếm tiền tử quế hương theo quyên tử nhà bắt đi năm cái vịt cấp một trăm năm mươi khối tiền quyên tử giống như có chút không hài lòng hôm qua buổi sáng nhận thầu đập chứa nước đến bây giờ một ngày rưỡi thời gian liền thu hồi một phần mười đầu tư cái này khiến đ ô nguyệt nga nhẹ nhõm không ít liên đối lấy tâm tình cũng tốt lên rất nhiều nhìn xem tô sách lại là thuyết đạo ngươi quyên thẩm nhi nói nếu không phải xem ở trên mặt của ngươi khẳng định không thể bán cấp quế hương tô sách s ữ n g sở có quan hệ gì với ta lưu quế hương qua thời điểm nói là ngươi để nàng đổi đồ ăn ngươi quên thẩm nhi sợ những cái k i a câu cá người không hài lòng làm trễ m ã i ngươi sự tình tình mới đáp ứng bán cho nàng đỗ nguyệt nga đơn giản giải thích một câu lại là căn dặn tô sách nói ta cũng không bán cơm bán cơm sự tình ngươi về sau thiếu lãi bảo tô sách không có đón lời nói tâm lý lại là âm thầm trướng mắt lưu quế hương cách làm nếu như là đại lượng đồ ăn nuôi dưỡng vịt năm cái một trăm năm mươi khối tiền cũng không tính thiếu có thể hắn sinh thúc nhà dưỡ vị đều là đẻ chữ vịt dưỡng thời gian không tính ngăn cái đầu cũng vẫn được năm cái v ị dù nói thế nào cũng không thể chỉ cấp một trăm năm mươi khối tiền a không có chuẩn bị bị lưu quế hương làm vũ khí sử dụng tô sách rít nhiều có chút không thoải mái tô đại cường xem tô sách nhữ lại mi đầu quay đầu đối đ ố nguyệt nga thuyết đạo ngươi đợi lát nữa nói với quyên tử một tiếng liền nói chuyện này để chính nàng nhìn xem làm nói xong lại là nói thầm lấy không có cùng với các nàng cướp nấu cơm sinh ý đã rất tốt hiện tại còn muốn từ trên thân người khác chiếm tiện nghi để chính nàng đi bên ngoài mua đi tô sách bất động thanh sắc nhìn về phía tô đại cường tô đại cường nhìn như bất mãn lưu quế hương cách làm trên thực tế liền là đang vì hán sinh t h u c nhà bất bình hắn rõ ràng hơn tô đại cường là đang âm thẩm biểu đạt đối với mình bất mãn nhà mình theo hắn sinh thúc nhà quan hệ không cần nhiều lời nhận thầu đập chứa nước lúc hắn sinh thúc cơ hồ đem nhà tiền tiết kiệm toàn bộ đem ra kết quả kiếm tiền chỗ tốt ngược lại bị cái k h á c hai nhà vớt đi lần trước tô đại cường đã nhắc nhở qua tô sách một lần tô sách nói ra q u ẩ y bán q u à vật chủ ý về sau tô đại cường mới không có nói thêm cái gì hiện tại lại bị lưu quế hương không nhẹ không nặng chiếm tiện nghi tô đại cường lần nữa ám chỉ tô sách cũng thuộc về bình thường tô sách có thể hiểu được tô đại cường tâm tình hắn cũng không phải là không nghĩ qua để hắn sinh thúc kiếm tiền nhiều hơn chỉ là hiện tại vừa mới bắt đầu rất nhiều chuyện đều không có triệt để vớt thuận m ạ thôi đỗ nguyệt nga không có cân nhắc thái độ theo tô đại cường lời nói cười nói khỏi cần ngươi nói quế hương tiểu bản tính so với ai khác đánh đều tốt ngươi nhìn xem à qua không được mấy ngày nàng liền phải đi mua gà con mầm cùng vịt mầm tô đại cường hư một tiếng chờ nàng dưỡng ra đây gái trinh nữ đã thành đàn bà rồi lần này đỗ nguyệt nga không có n u n g c h i ề u tô đại cường dẫn đầu phản đoán giận một câu người ta liền sẽ không chức từ bên ngoài mua một chút khẩn cấp dùng đều giống như ngươi nao t ử không xung quanh tô đại cường trừng mắt một hồi lâu cũng không nghĩ ra làm sao phản bác chỉ có thể buồn bực đầu gắp thức ăn hai người bọn họ đối thoại để tô sách trong đầu hiện lên một cái su nhanh chóng tới xong trong chén cơm ta đi mao lão ra nhà một chuyến tô sách vừa ra viện tử liền thấy mao lão ra theo nhà ra đây vừa muốn đi lên chào hỏi liền nghe mao lão ra thuyết đạo về phía sau nhìn xem những cái tia người làm thế nào mùa hè trời tối muộn bán xong cá thôn bên trong mỗi cái nhà liền bắt đầu ăn cơm lại đem làm việc công nhân cấp không để ý đến mao lão ra thôn ủy tháp phía trước có phải hay không dự định để chúng ta học lý ra bãi chăn ngôi ân có cái này sự t ì n h thế nào mao lão ra nghiêng đầu xem tô sách một chút chúng ta thôn vì cái gì không có đồng ý đâu lần trước tổ chức hội nghị lúc lý thiếu hùng nói những lời kia tô sách ký ức vẫn còn mới mẻ chính hắn cũng nghĩ không thông vì cái gì cự tuyệt m u a dưỡng nói chuyện công phu hai người tới thi công địa phương công nhân hiệu suất rất không tồi vẹn vẹn thời gian một ngày liền thanh lý chỗ một mảng lớn chỗ trống nhìn xem bị gặt cây c ố i s i ê u s i ê u vẹo vẹo trồng chất tại chỗ trống hai bên mao lão gia vừa cười vừa nói ngày mai để phụ nữ tới đem những n à y tuổi sách về nhà nói xong mới nhớ tới tô sách vừa rồi vấn đề yếu tất trả lời lý ra bãi chăn nuôi là đầu năm mới bắt đầu chính bọn hắn đều không có làm ra thành tích chúng ta mạo mội đi theo phong hiểm quá lớn mao lão ra lời nói để tô sách có chút im lặng nhất định phải chờ người khác làm ra thành tích mới đi theo chơi cái này đ ề u gì đó tư tưởng a lại nói nuôi dưỡng sợ nhất bị bệnh đặc biệt là đại lượng nuôi dưỡng hơi không cẩn thận liền có khả năng phát bệnh vạn nhất phát bệnh vốn liếng đều phải bồi đi vào cái này cũng tính là một cái lý do tô sách lâm thầm gật đầu ngay sau đó đem lưu quế hương mua vị sự tình nói một lần mao lão ra buổi sáng thúy hoa thẩm còn để ta giúp nàng muốn cái kiếm tiền biện pháp ta cảm thấy nuôi dưỡng liền thật không tệ mao kiến quân hơi nhữ khởi mi đầu không nói gì chỉ cần đập chứa nước tại liền không thiếu tới câu cá người nấu cơm sinh ý liền có thể thời gian dài tiếp tục kéo dài nhiều hơn không nói hai nhà bọn họ mỗi ngày coi như chỉ rết năm cái gà vịt một tháng qua cũng không phải một cái tiểu sổ tự thúy hoa thẩm nếu là dưỡng gà vịt tối thiểu nhất không lo bán mao lão gia m i đầu r á n ra hình như nghĩ tới điều gì lại là những mày hỏi thúy hoa thân thể không tốt lắm nặng có thể được sao tô sách thoải mái cười nói được hay không chúng ta nói không tính ai kiếm tiền có thể đâu theo phía sau núi trở về tô sách cùng mao lão gia tới đến trường kiến thế nhà tô sách trực tiếp đem ý nghĩ của mình nói một lần sau khi nói xong nhìn xem lý thúy hoa thúy hoa thẩm ngươi cảm thấy thế nào lý thúy hoa trên mặt mang cười liên tục gật đầu ngược lại bên cạnh trường kiến thiết mặt lộ vẻ khó xử lo lắng thuyết đạo dưỡng mấy chục chỉ không có vấn đề dưỡng hơn nhiều thân thể ngươi chịu nổi à? không phải còn có ngươi ở đó không lý thúy hoa rất là tùy ý thuyết đạo con cá chỉ cần một hồi thời gian thời gian khác ngươi có thể giúp ta dưỡng gà dưỡng vịt t r ư ờ n g kiến thiết không nói thêm gì nữa lại nhìn về phía tô sách lúc trong mắt nhiều hơn một tia cảm kích ta phải nhắc nhở các ngươi một lần liền xem như đại lượng dưỡng có thể khỏi cần đồ ăn tốt nhất đừng có dùng đồ ăn thực sự không được cũng phải ít dùng đồ ăn tô sách nhìn xem lý th rất là nghiêm túc tiếp tục nói đồ ăn dưỡng ra đây không đáng tiền những cái kia người thành phố cũng c h ứ n g mắt coi như ăn được đi cũng không có khả năng cấp quá nhiều tiền cơm như vậy quế hương thẩm cùng mập linh thẩm hai nhà không kiếm được quá nhiều tiền các ngươi lợi nhuận cũng sẽ nhận ảnh hưởng lý thúy hoa nao nao sắc mặt phát đắng khỏi cần đồ ăn lời nói lớn lên quá chậm một năm tối đa cũng liền bán một lần a thả rông đi gà tình hình sinh trường không nhanh tự dưỡng chu kỳ đều theo năm tính toán chính là bởi vì dạng này giá cả mới so đồ ăn nuôi dưỡng gà thịt, thịt vịt mắc hơn một chút câu bạn bè mong muốn ra nhiều như vậy bữa chưa hao phí không phải là không có nguyên nhân lưu thúy hoa lo lắng cũng không có khó đổ tô sách tô sách vẫn như c ũ c ư ờ i trong tơi c ư ờ i hình như nhiều hơn một tầng không hiểu ý vị t hướng về phía lý thúy hoa thuyết đạo nếu như ta nhớ không lầm thúy hoa thẩm là lý gia bãi gà tới à? không đợi lý thúy hoa nói chuyện chương kiến thiết trực tiếp điểm đầu buồn bực nhìn xem tô sách lý gia bãi thế nào lý gia bãi tại chăn nuôi nghe nói nuôi dưỡng số lượng còn không ít mờ nhặt trong ngọn đèn tô sách hai mắt chiếu sáng rặn g rỡ nhất n h ư n g lên thúy hoa thẩm nếu như ngại nuôi dưỡng chu kỳ quá dài có thể theo lý gia bãi mua có sắn gà về tới sau đó chuyển tay bán cho quế hương thẩm cùng mập Mao kiến quân nhìn xem tô sách ánh mắt lóe lên lóe lên t r ư ơ n g kiến thiết cùng lý thúy hoa cặp vợ chồng càng là kinh hỷ dị thường l i ế t nhau nụ cười càng ngày càng đậm tô sách tâm lý càng là vui vẻ không phải vì lý thúy hoa cặp vợ chồng cao hứng hắn chỉ là đơn thuần vì mình cơ linh sức lực cao hứng ngươi lý thiếu hùng không phải châm chọc khiêu khích chúng ta hạ bá thôn a vậy ta liền đem các ngươi lý ra bãi biến thành chúng ta hạ bá thôn làm thuê người theo chương kiến thiết nhà ra đây mao lão ra bất thình lính thuyết đạo lý ra bãi cũng không chỉ là dưỡng gà vịt heo đen mới là bọn hắn ngồi dưỡng trọng điểm nói xong mao lão ra chắp tay sau lưng thoải mái nhàn nhã rời đi nhìn xem mao lão ra b ỏ n g lưng tô sách tâm lý không khỏi hiện hiện một cái suy nghĩ mất đầu heo ăn sáng ngày thứ hai sắc trời hơi sáng tô sách mới từ nhà ra đây liền thấy trương kiến thiết cặp vợ chồng cưới xe gắn máy ra thôn lại nhìn về phía cửa thôn cậu t ử thúc đã sớm sách ghế ngồi ở chỗ đó chờ đợi câu cá người việc đều có người thay mình làm đột nhiên đã cảm thấy chính mình không có việc gì một mực chờ đến gần mười giờ trương kiến thiết cặp vợ chồng từ bên ngoài trở về xem bọn hắn biểu lộ không khó đoán được tâm tình của bọn hắn rất tốt tiểu sách cửa thôn bãi sông mảnh đất kia có thể hay không cấp ta dùng mắt thấy trương kiến thiết cặp vợ chồng về nhà không đợi vài phút lại nhìn thấy trương kiến thiết vội vã chạy tới tô sách biết cái này trương kiến thiết nói mảnh đất kia phía ngoài đường sông khoảng cách thôn làng có khoảng cách một hai trăm h thước khoảng cách đập lớn thẳng tắp khoảng cách cũng bất quá ngàn mét t à h ư u sớm nhất thời điểm đường sông đều là lũ ống đất đá trôi cọ rửa ra đây hạ bá đập chứa nước sửa chữa tốt đằng sau mặc dù không có thiên h a i nhưng đã bị phá hư địa chất hình dạng mặt đất lại không khôi phục lại được theo bãi sông đi thôn đi vào trong là một mảnh xa thạch đất bở khoảng cách đường x u n g gần khoảng cách thôn làng có chút xa một chút rất tốt d u n g liên dùng thôi không cần hỏi ta như vậy sao được ngươi bây giờ là trưởng thôn không hỏi ngươi hỏi ai. t r ư ơ n g kiến t i ế t quá thức thời nâng tô sách một lần ngay sau đó không ngừng được nội tâm vui sướng cởi nói ta theo ngươi thím quyết định ngày sau liền đặt hàng gà vịt mầm ngươi thím nhà mẹ đẻ huynh để nói hắn thường thường đem có sẵn gà vịt đưa tới thuận tiện giúp chúng ta nhìn xem gà vịt hiệu suất rất cao tô sách âm thầm gật đầu tiểu sách ngươi nói bán cho bọn hắn giá bao nhiêu tiền phù hợp chứng kiến t i ế t bất ngờ hạ giọng thận trọng nhìn xem tô sách t ô s á c h trực tiếp lắc đầu hôm qua không phải nói à chính các ngươi thương lượng chỉ cần bọn hắn mong muốn ngươi tùy tiện bán thế nào đều được chứng kiến t i ế t một trận do dự lại là thấp giọng thuyết đạo ta tiểu cứu tử nói lý ra bãi thả rông gà vịt giá tiền cũng không tính quá cao vẹn vẹn so đồ ăn môi dưỡng đắt một điểm chủ yếu là bọn hắn không có thích hợp nguồn tiêu thụ chính mình kéo đến thành bên trong bán hiệu suất không cao không nói tới trở về muốn giày v ò cho nên mới sơ qua hơi rẻ chứng kiến t i ế t lời nói này để t ô s á c h ngây ngẩn cả người nguồn tiêu thụ không có mở ra lý thiếu hùng dựa vào cái gì một bộ mắt cao hơn đỉnh tư thái chỉ bằng thôn bọ bên trong dư chỉ cần có kiếm liền được tô sách không yên lòng trả lời một câu chương kiến t i ế t xem tô sách hứng thu không lớn cũng không nói gì thêm nữa quay người hướng lấy lưu h ắ c qua đi đến rất nhanh tới lên núi con cá thời gian đưa mắt nhìn tần h á n sinh mấy người bọn hắn lên núi tô sách bất ngờ phát hiện thiếu một chút gì đó cẩn thận nghĩ nghĩ nguyên lai là thôi bính vượng không có gọi điện thoại tới h ư u tâm cấp thôi bính vượng gọi điện thoại hỏi một chút tình huống lại nghĩ tới thôi bính vượng so với mình đều phải tích cực quay người về nhà vội vàng tính tiền đằng sau lập tức mời đến tài xế lên xe kéo cá xe gào thét mà qua ven đường một cái cơi vượt tại trên xe gắn máy nam nhân trẻ tuổi âm tiếu móc ra điện thoại thôi bính vượng ngồi ở vị trí kế bên tài xế thỉnh thoảng lấy điện thoại cầm tay ra nhìn một chút thời gian bình thường lúc này đã đạt tới hạ bát h ô n lại nhìn về phía xa xa hạ bát h ô n thôi bính vượng không thể không thúc giục tài xế để hắn nhanh lên phốc phốc mắt thấy liền muốn đến hạ bát h ô n bất ngờ chuyển đến dị thường thanh âm nghe được thanh âm này thôi bính vượng tức khắc m ậ ra thanh âm như vậy trước đó không lâu vừa vặn xuất hiện qua một lần ngay sau đó xe bắt đầu đong đưa tài xế gắt gao bắt lấy vô lăng khống chế phương hướng đồng thời để tốc độ xe chậm lại cuối cùng dừng sắt ở b ê n đường hai người không hẹn mà cùng nhảy xuống xe rất nhanh liền phát hiện phải sau bên cạnh lốp xe đã x é p xuống tài xế túi đầu nhìn kỹ một chút sắc mặt đột nhiên thay đổi được khó coi trước sau quan sát một phen đằng sau chỉ vào lốp xe nói với thôi bính vượng thôi lao bản đây không phải ngoài ý muốn thôi bính vượng theo tài xế thủ chỉ địa phương nhìn lại chính là phát hiện lốp xe bên trên g i m lấy hai cái ngón nút phẩm chất cốt thép trong nháy mắt liền nghĩ đến phía trước cũng là bị dạng này cốt thép đâm hư lốp xe sắc mặt tức khắc cơm chầ giữ im lặng hướng về sau mặt đi đến đi mấy chục mét chính là phát hiện mặt đường dị dạng mấy cây đồng dạng nhỏ cốt thép bất quy tắc nằm trên mặt đất có chút thậm chí đã lăn xuống đến ven đường trong khe nước đây là có người cố ý phóng thôi bính vượng trong đầu trong nháy mắt lóe ra dạng này suy nghĩ bản năng hoài nghi có phải hay không phụ cận sửa xe cửa hàng chơi nhưng cẩn thận tưởng tượng phụ cận đây căn bản không có sửa xe cửa hàng vừa rồi cho mình và bánh xe sư phụ đều là chính mình theo thành bên trong tiêu đến muốn bằng không thì cũng không thể nhận đắt như vậy cướp đường ý nghĩ này vừa n ô ra liền bị thôi bính vượng lắc đầu phủ định hiện tại loại hoàn cảnh này coi như thật có cướp đường cũng không dám giữa ban ngày ngược gây án không biết làm sao cởi khổ chỉ có thể một lần nữa móc ra điện thoại cho vừa rồi lưu động và bánh xe sư phụ gọi điện thoại nói chuyện điện thoại xong lại tranh thủ thời gian cấp tô sách đánh tới đem tình huống nói cho tô sách tô sách tiếp vào điện thoại cũng không nghĩ nhiều để thôi bính vượng trước sửa xe liên hệ tần hán sinh để bọn hắn tại trên đê c h ờ mình tin tức xuống chút nữa con cá mắt thấy thời gian tới đến m ộ ư ơ i một giờ kéo cá xe cuối cùng tại xuất hiện thực m ụ nó suối quậy thôi bính vượng n h ả xuống xe phàn n n một tiếng đằng sau đối tô sách cái m y cờ cười để bọn hắn tranh thủ thời gian con cá đi Bận rộn hơn cùng một giờ, cuối đi e m cá cân ra t r Thôi rất sách xa đằng sau tài xế bất ngờ thuyết đạo thôi lao bản ngươi có phải hay không được tội nhân vừa vặn trầm t ĩ n h lại thôi bính vượng nghe được câu này hậu tâm đầu x i ế t chặt mạnh quay đầu nhìn xem tài xế hỏi vì cái gì nói như vậy tài xế liếc mắt xem phía bên trái sau hông xem tính sau đó mới lên tiếng lần thứ nhất lốp xe bị ghim lúc liền có một lính xe gắn máy rừng ở chúng ta phụ cận vừa rồi có cốt thép cách đó không xa vẫn như cũ nghe một cỗ xe gắn máy nhìn xem rất giống phía trước trước kia tài xế lời nói câu để thôi bính vượng theo bản năng nhớ lại lúc trước hình tượng vài giây đồng hồ đằng sau sắc mặt tái xanh một mảnh hắn là người làm ăn người làm ăn đều coi trọng di hòa vi quý sẽ không dễ dàng được tội nhân húng chi hắn kiếm đều là v bình thường liên hệ hoặc là bình thường dân chúng hoặc là tiệm cơm kẻ kinh doanh ai sẽ nhắm vào mình đâu chương bốn mươi sáu hoàng mao cầu giới thiệu cầu s i ê u tầm chẳng lẽ là đồng hành thôi bính vượng mỹ mắt r i ự t một cái lúc trước tô sách đi thị trường bên trên bái phòng rất nhiều nhà thủy sản cửa hàng đây là thôi bính vượng tận mắt nhìn thấy sự tình như vậy nhiều ngày một mực không có trông thấy những người lái cá khác tử tới k é o cá đủ để chứng minh bọn hắn không cùng tô sách đáng tốt là bọn hắn ép giá giết quá đ ư c gác thôi bính vượng tâm lý lén lút tự đủ cũng không thể là vì ép giá mới không bằng tô sách hợp tác chính mình đánh bậy đánh b ạ phá hủi bọn hắn ý nghĩ liền càng càng lấy thường gặp tứ đại gia cá chi nhất cá chấm cỏ tới nói cá chấm cỏ thịt nhiều gai tương đối lợi ích thuộc về vận dụng khá rộng lan tràn một trồng dùng ăn cá nước ngọt nuôi dưỡng cá chấm cỏ giá cả dưới tình huống bình thường sẽ không vượt qua mười khối tiền một cân thậm chí có đôi khi bảy tám khối tiền đều xem như bình thường nhưng đồng d ạ n g lợi nhuận so với cá tự nhiên cũng là ít đến thương cảm đồng hành không có khả năng không rõ ràng điều này tô sách xem như bản địa duy nhất có thể số lượng lớn cung ứng cá tự nhiên con đường không bị muốn cầm hàng người vây xoay quanh đều xem như tốt làm sao có thể xuất hiện bao đoàn ép giá tình huống nghĩ tới đây thôi bính vượng phải m á i đồng thời tâm lý lần nữa hiện lên một cái suy nghĩ không phải là tô sách đắc tội người nào a hạ ba thôn tình huống người sáng suốt đều biết đột nhiên thêm ra như vậy một số lớn thu nhập rất có thể đưa tới người khác ghen tị và đỏ mắt thôi bính vượng không dám quá nhiều trần trờ bất kể có phải hay không là bởi vì tô sách nguyên nhân hắn đều có cần thiết nhắc nhở một chút tô sách dù sao mình còn muốn áp sát hạ bá đập chứa nước cá tự nhiên kiếm tiền ăn cơm chưa lúc tiếp vào thôi bính vượng điện thoại còn là lần đầu tiên nghe xong thôi bính vượng lời nói tô sách lập tức nhăn lại mi đầu cố ý g h m thay còn có người cưới mô tô ở bên cạnh nhìn chằm chằm được ta đã biết đợi lát nữa ta đi ra xem một chút cúp điện thoại đằng sau tô sách cũng không nói bụng trực tiếp khởi thân đi ra ngoài theo bản năng cho rằng loại chuyện này còn phải hướng hắn sinh thúc thỉnh giáo ma quyên đang chuẩn bị thu thập bắt đũa nhìn thấy tô sách tiến đến hơi kinh ngạc tiểu sách g n cơm chưa ăn qua tô sá chờ mã q u ê n bưng bắt đua đi nhà b ế p lúc này mới đem t ô i bính vượng nói sự tình nói cho tần hán sinh tần hán sinh nghe xong hơi xứng sở đứng người lên nói với tô sách đi đi xem một chút tần hán sinh cưới xe gắn máy mang lấy tô sách đi ra thôn tốc độ xe rất chậm ánh mắt hai người một mực tại mặt đường bên trên liếp nhìn theo hạ bá thôn ra đây đi thẳng đến khoảng cách thị trấn không bao xa địa phương đều không có phát hiện tình v ố n dị thường thôi l á o bản có phải hay không nhìn lầm rồi tần hán sinh nguyên bản ngưng trọng vẻ mặt nhiều hơn một tia nhẹ nhõm không có trực tiếp nghi vấn t ô i bính vượng lời nói sự thật tình huống bày ở trước mắt tô sách cũng không tốt kiên trì thôi bính vượng thuyết pháp hai người đường cũ trở về thôn làng buổi chiều chuẩn bị con cá thời điểm tô sách nhiều hơn một cái tâm nhãn trước cấp thôi bính vượng gọi một cú điện thoại biết được hắn đã đang trên đường tới tâm lý triệt để t r ầ m t ĩ n h lại ngay tại tần hán sinh bọn hắn lắp tốt cả chuẩn bị xuống núi thời điểm tô sách lần nữa tiếp vào thôi bính vượng điện thoại lốp xe lại bị đâm chúng ta tới lúc sau đã cẩn thận hơn nhiều ai có thể nghĩ tới chuẩn bị xuống đường đi trong thôn các ngưng ặ t thời điểm lại chúng chiêu lần này không phải nhỏ cốt thép đội thành đinh thép thôi bính vượng cười khổ thanh không giống làm giả c ú điện thoại Tô t sách r a nghe h tần cấp t hán t sinh nói đem cá thả lại lồng cá lưu hát qua dẫn đầu đề xuất nghi vấn miệng bên trong nói như vậy động tác trên tay lại là không ngừng hiện tại còn không biết tần hán sinh đơn giản trả lời một câu sau đó đem thôi láo bản suy đoán nói một lần ta theo tiểu sách giữa t h ư a chuyên môn ra ngoài nghỉ qua không hề phát hiện thứ gì mặt đường bên trên sạch sẽ hiện tại kéo cá xe đều phải ven đường vào thôn lại bị ghim thai rất rõ ràng là thật sự có người cố ý làm sự tình lại cùng đ i ề n đại xuân mấy người bọn hắn thuyết đạo mấy người các ngươi đ ừ n g nội xuống núi chờ ta điện thoại chờ gì chờ chúng ta cùng đi đ i ề n đại xuân tiếng trầm nói một câu sắc mặt như nhau rất khó coi nếu quả như thật có người làm sự tình khẳng định sẽ ảnh hưởng đến tô sách b ằ n cá nếu như ban cá chịu ảnh hưởng tô sách còn có thể để cho những này câu cá người miễn phí tới câu cá sao một khi câu cá người không tới hay là tới ít bán cơm sinh ý chẳng phải là muốn đi theo chịu ảnh hưởng tô sách kiếm không kiếm tiền hắn không xem vào nhưng chính hắn nhất định phải kiếm tiền lưu hát qua cùng chương kiến thiết hình như cũng kịp phản ứng cùng nhau gật đầu đi theo tần hán sinh cùng một chỗ xuống núi mấy người riêng phần mình cưới lên xe gắn máy hướng ngoài thôn chạy tới theo tô sách trong điện thoại nói một dạng mới từ đường nhỏ n ở ra đường lớn liền thấy rừng ở ven đường kéo c a xe mấy người dừng tốt xe gắn máy hướng tô sách đi qua vừa đi vào liền nghe đến tôi bính vượng khẳng định thanh âm chuyện này ta có thể lửa n g ư ơ i a n g ư ơ i nếu là không tin liền hỏi tài xế vừa rồi thật sự có một cỗ xe gắn máy rừng ở ven đường lốp xe bị g i m đằng sau hắn liền cưới xe đi mắt trần có thể thấy mặt đường phía trên không khí bị nhiệt độ cao thiêu đốt và mẹo vẹo trong người liền bắt đầu ra bên ngoài đổ mồ hôi không khí nóng bỏng như là lồng hấp một loại để cho người ta khó chịu thôi bính vượng đầu đầy mồ hôi trong giọng nói xuyên qua không biết làm sao còn có một k i a khó thở bại hoại đứng tại bên cạnh hắn tài xế biểu lộ càng thêm khó coi một bộ đau lòng bộ dáng nhìn xem thôi bính vượng cùng tô sách hai vị ló bản ta chính là cái chạy chuyển vận tài xế kiếm đều là vất vả tiền một ngày đâm ba lần t h a i hố nhỏ đều có mười cái cái này hai đầu lốp xe xem như phế đi các ngươi là kiếm nhiều tiền ló bản có phải hay không được cân nhắc cấp ta thanh lý một lần lốp xe tiền các ngươi nếu là không thanh lý hôm nay chạy xong ta liền không lại tới kiếm các ngư ơ i điểm ấy phí chuyên trở còn chưa đủ ta đổi lốt xe thôi bính vượng há to miệng không nói gì chỉ có thể c ư ờ i khổ tô sách mặt tâm chầm như nhau không nói gì xe gắn máy hướng bên nào đi rồi dạng gì xe gắn máy tần hán sinh chen vào nói vấn đạo thôi bính vượng liếc mắt xem tần hán sinh một chút oán hận huyết đạo một cỗ màu đen xe máy rầm cong lái xe là một cái tóc vàng người trẻ tuổi tóc vàng người trẻ tuổi nghe được câu này tô sách cùng tần hán sinh mấy người bọn hắn cùng nhau x ư n g sở sau đó lộ ra giật mình cậu nhật đây là kiếm chuyện chơi không để yên tìm chu trí tại cái tia bị chém đi điện đại xuân giận mắng một tiếng ánh mắt lại là nhìn về phía tần hán sinh tần hán sinh nhìn xem tô sách tiểu sách ngươi nói làm sao bây giờ thôi bính vượng cùng tài xế thấy cảnh này lập tức minh bạch cớ xuất hiện ở tô sách nơi này thôi bính vượng âm thầm thở dài một hơi tài xế nhìn về phía tô sách ánh mắt càng thêm vũ hán chương bốn mươi bảy p h t hiện hành cầu giới thiệu cầu siêu tầm tóc vàng người trẻ tuổi tô sách theo điền đại xuân bọn hắn một dạng trước tiên nghĩ đến hôm qua tới gây chuyện hoàng bao mặc dù không biết hắn thân phận chân thật nhưng biết hôm qua dẫn đầu cái kia người là trương loan thôn chu trí tài h u y n đệ có thể đây chỉ là suy đoán dù sao tóc vàng người trẻ tuổi không chỉ h coi như thật là hắn cũng không có bắt được hắn cố ý đổ đinh hiện hành nếu như hắn chết không thừa nhận lại có thể thế nào tìm đi qua cũng vô dụng hắn nếu không thừa nhận chúng ta cũng không có cách nào tô sách không biết làm sao nói một câu nhìn về phía thôi bính vượng thôi l á o bản nắm chặt thời gian tìm người sửa xe đi nói xong lại nhìn về phía tài xế lốp xe tiền ta ra ngày mai các ngươi lại đến thời điểm lưu ý thêm một lần mấy người bồi tiếp thôi bính vượng chờ đến lưu động và bánh xe sư phụ chờ lốp xe bổ tốt đằng sau cùng một chỗ trở về hạ bán thôn tần hắn sinh mấy người bọn hắn lần nữa lên núi tô s á c ù n g thôi bính vượng dưới chân núi chờ đợi Tiểu tô, tiếp tục như vậy không được à? thôi i tiếp ể u tô, tục n ư vậy k h n g được t h ô bính vượng nhíu lời nói để tô sách trong lòng chầm xuống hắn đến bây giờ cũng không nghĩ thông suất đến cùng chỗ nào đắc tội mấy cái này người tuổi hôm trẻ cân nhắc đến thôi bính vượng lo lắng tô sách không thể không chủ động nhắc nhở những cái kia câu cá người để bọn hắn trên đường trở về chú ý một chút hạ ba thôn sinh hoạt rất đơn giản một ăn xong cơm tối mỗi cái nhà liền đóng lại đại môn trong làng loại trừ ánh đèn lại không một k i a đ ộ c t í n h tô sách nằm ở trên giường không khỏi hồi tưởng chuyện đã xảy ra hôm nay càng nghĩ sắc mặt càng là khó coi buổi sáng bị ghim thai có thể nói là bất ngờ nhưng chuyện hồi xế chiều giải thích thế nào giữa chưa rõ ràng dọc theo đường quan sát một lượt một chút xíu dị thường đều không có phát hiện có thể thôi bính vượng hay là chúng chiêu cái này đủ để chứng minh đối phương liền là đang cố ý nhằm vào càng quan trọng hơn là hai lần bị g i m thai thời gian đối phương rõ ràng là thăm dò bán cá thời điểm thậm chí không bài trừ đổ đình cũng không phải là một cá nhân loại khả năng này đường núi mặc dù xe lưu lượng không lớn nhưng cũng không tính đặc biệt t h ư a tớt h đối phương khẳng định không dám không chút kiêng kỵ đổ đinh nói như vậy bọn hắn rất có thể là đội nghĩ đến hôm qua tới gây chuyện mấy người kia tô sách lại là một trận phát sầu hả nhỏ xíu vang động để tô sách nín thở ngưng thần lúc này là ai đi ra xe gắn máy thanh â m càng ngày càng xa rất nhanh liền hoàn toàn biến mất lắc đầu vứt bỏ tạp n i ệ m suy nghĩ một lần nữa bị kéo về đến vừa rồi vấn đề bên trên lặp đi lặp lại suy nghĩ một lúc lâu tô sách cuối cùng nghĩ đến một cái đần biện pháp sớm rời giường đến c ử a thôn cũng không lâu lắm cậu tự thúc xuất hiện nghi hoặc nhìn tô sách tô sách không cùng hắn giải thích chính mình vì cái gì tới bởi vì đã có câu hữu chạy tới tới trước câu hữu quen biết tô sách theo tô sách lên tiếng chào hỏi liền bắt đầu gỡ trang bị lục tục cái khác câu hữu chạy đến tô sách từ đó phát hiện mấy cái hôn qua ngay tại câu hữu nhãn tỉnh sáng lên chủ động đi lên trước nhỏ giọng hỏi thăm trên đường có hay không n g o ạ i ý muốn nổi lên câu hữu mặc dù không hiểu nhưng vẫn là cười nói cho tô sách quá thuận lợi là những cái tia người liền là cố ý nhằm vào kéo ca xe xác minh chính mình suy đoán tô sách để cậu tự thúc mang lấy câu cá người lên、đợt. đợi đến lúc tám giờ tô sách dẫn đầu tới đến tần hán sinh nhà thúc chúng ta sẽ cấp thôi bính vượng gọi điện thoại để hắn buổi sáng không dùng q u a tới ta cảm thấy những cái kia người liền là bấm tốt thời điểm cố ý nhằm vào kéo cả xe chờ mười giờ hơn thời điểm chúng ta lại đi trên đường nhìn xem đây là tô sách nghĩ tới đần biện pháp hôm tây、okay, l ợ i thỏ tần hán sinh từ chối cho ý kiến l ầ t đầu nhìn xem tô sách nhẹ g i ọ n g cười nói ta biết hôm trước tới náo h sự mấy người kia thân phận gì tô sách trong lòng nhất động gì đó người dẫn đầu kia tiểu tử kêu chú đạo là trương loan thôn quan lớn trương minh toàn tiểu c ứ tử mấy người khác đều là theo chân hắn hôn tiểu lâu la không đáng giá nhắc tới tần hắn sinh rất là tùy ý nói một câu ta nghe nói lúc trước hắn có nhận thầu đập chứa nước ý nghĩ bây giờ bị ngươi kết thúc đ o á n chừng là trong lòng còn có bất mãn nghe được trương minh toàn tiểu cứu tử mấy chữ này lúc tô sách liền hoàn toàn minh bạch mao lão gia phía trước cũng đã nói trương minh toàn tiểu cứu tử muốn nhận thầu đập chứa nước khi đó bọn hắn chủ động tìm tới mao lão gia rất rõ ràng là muốn dùng cái giá thấp nhất mua được hạ bá thôn thôn dân sau đó sau lưng cục thủy lợi m ò cá bằng cá suy nghĩ lại một chút trương minh toàn nhất tâm muốn cho hạ bá thôn hủy bỏ cá bằng cá cứ việc có thể hiểu được chu đào tâm tư nhưng cũng không đại biểu cho tô sách liền có thể khoan nhượng loại hành vi này biết chu đào thân phận càng thêm kiên định tô sách ôm cây đợi thỏ b ắ t hiện hành ý nghĩ vừa muốn nói chuyện lại nghĩ tới hôm qua tần hán sinh còn không biết tình huống làm sao ngủ một giấc liền biết rồi trong đầu đúng lúc hiện lên đêm qua xe gắn máy thanh âm không khỏi bật thốt lên hỏi thúc đêm qua ngươi đi ra tần hán sinh thản nhiên gật đầu ra đi tìm chu trí tài tìm chu trí tài ngươi đi một mình tô sách vội vàng vân đạo cũng không phải đánh nhau đi nhiều người như vậy làm gì tần hán sinh chẳng hề để ý nói một câu ngay sau đó lại là cười nói đ ề u như vậy đại số tuổi người ai còn lại giống lúc tuổi còn trẻ xúc động như vậy lại nói ta là mang lấy rượu qua hắn chu trí tài phạm là có chút nam nhân dạng cũng không thể động thủ với ta tần hán sinh nói tùy ý, nhưng tôi xách lại một chút cũng không thoải mái người sống trên núi một lời không hợp liền động thủ là thời gian dài hình thành dân p h o n g theo tuổi tác lớn nhỏ không hề có một chút quan hệ điện đại xuân liền là ví dụ tốt nhất gần năm mươi tuổi người chu đào nháo sự ngày đó hắn vẫn như cũ biểu hiện cực kỳ b ố c lửa quan sát tỉ mỉ tần hán sinh t ô xách tâm lý ngũ vị tạc trần vì mình sự tỉnh hắn sinh thúc đơn thương độc mã đi tìm chu trí tài người bình thường ai sẽ còn ngươi được rồi nhanh đi thông báo điện đại xuân mấy người bọn hắn à đợi lát nữa chúng ta cùng đi ra tranh thủ bắt bọn họ một cái hiện hành chỉ có bắt được hiện hành mới có thể giải quyết vấn đề tần hán sinh đối tô sách phất tay ra hiệu hắn nắm chặt thời gian làm chính sự tô sách cũng không có giả m ộ m trực tiếp quay người rời khỏi m ộ ư ơ i giờ rưỡi tần hán sinh mang lấy tô sách điện đại xuân mang lấy lưu h ắ c qua rời khỏi hạ bá thôn hành động lần này liên quan đến hạ bá thôn toàn thể thôn dân về sau có thể hay không tiếp tục bảo trì hiện hữu thu nhập tình huống mỗi người đều biểu hiện được cực kỳ nghiêm túc mặc kệ là lái xe hay là ngồi ở phía sau ánh mắt đồng dạng sắp bén theo ra thôn bắt đầu liền nghiêm ngặt si cha trên đường người cưỡi xe gắn máy bởi vì hình thể c h í n h lệch đ i ề n đại xuân c h e cản lưu h á c qua tầm mắt vì không công tha bất kỳ một cái nào khả nghi mục tiêu lưu h á c qua chỉ có thể hai tay vị n đ i ề n đại xuân bà vai cẳng chân dùng sức kẹp chặt xe gắn máy để cho mình cái mông treo lơ lửng giữa trời chậm nhìn thật có điểm r ụ c n g ừ a c u ộ n c u ộ n b ị đạo chính là bởi vì dạng này đ i ề n đại xuân cùng lưu hát q a đi tại phía trước do thổi loạn lưu hát q a phát cũng hiện lộ ra hắn miệu đầy răng vàng ngay tại một giây sau lưu hát q a ánh mắt bất ngờ thay đầ còn lại ba người cùng nhau ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa cũng không liền là có một cái tóc vàng người đem xe gắn máy dừng ở b ê n đường tia người hình như cũng nghe đến lưu hát qua thanh â m quay đầu hướng mấy người nhìn lại liền nắn g ngủi như thế công phu tô s á c h bốn người tới hoàng mao tới đây chính là ngày đó bị tần hán s i n h đạp nước vào bên trong hoàng mao lúc này hoàng mao nắm trong tay lấy một bả dài mười cm nắn g đinh thép nhìn thấy tần hán sinh mấy người bất ngờ xuất hiện hình như có bối rối trong tay đinh thép theo khe hở bên trong rơi xuống đổ trên mặt đất tô xách căm tức nhìn hoàng mao không nói hai lời trực tiếp lấy điện thoại cầm tay ra đối hoàng mao liền là ken két vài tiế hoàng mao hình như cũng kịp phản ứng q a y người liền muốn gơi trên xe gắn máy cũng là bị bước sang mà bên trên lưu hát qua một bà giữ c h ặ t chương bốn mươi tám không còn dùng được trưởng thôn cầu giới thiệu cầu siêu tầm hoàng mao bị lưu hát qua bắt lấy cánh tay ánh mắt l ó e lên bồi r ố i lại là ra vẻ chấn định hỏi ngược lại kéo ta làm gì lưu hát qua một cái tay dắt lấy hoàng mao cánh tay một cái tay khác không lưu tình chút nào tại hoàng mao trên lưng vỗ một cái nhìn thấy hoàng mao nhăn lại mi đầu hít vào khí lạnh bộ dáng lưu hát qua khinh miệt cười nói chăng cái gì chăng ta đều không dùng lực hoàng mao có khổ khói lại không tốt ý tứ ở ngay trước mặt b cố nén sau lưng chuyển đến nóng bỏng lại là hỏi các ngươi muốn làm gì n g ư ơ i muốn làm gì điện đại xuân xoay người nhặt lên đinh thép b à y tại lòng bàn tay bày ở hoàng mao trước mặt tự tiếu phi tiểu nói nói một chút đi nói chuyện công phu hoàng mao cũng không giống vừa rồi vậy kinh hoàng bình chân như v ậ y cười nói ta mua đ i n h rất lại thôi có cái gì tốt nói trong lòng ngươi nếu là không có quỷ trông thấy chúng ta chạy gì đó là các ngươi trước gọi ta ai biết các ngươi có phải hay không muốn trả thù ta hoàng mao q u ê n miệng trên mặt lại là không có chút nào vẻ sợ hãi đường nhà nước a ta hôm nay có thể không có trêu chọc ngươi nhóm các n g ư ờ i nếu là dám vô duyên vô cớ động thủ với ta ta khẳng định phải báo động hoàng mao biểu hiện để tô sách những mày âm thầm hối hận vừa rồi quá vọng đ ộ n g rồi nếu là không có lưu hát qua k i a một cúng họng nói không chừng liền có thể đập tới hoàng mao cố ý đi trên đường đổ đinh hình tượng các ngươi cũng không có việc gì không có việc gì ta liền đi hoàng mao tránh ra lưu hát qua tay làm bộ muốn đi lưu hát qua quay đầu nhìn về phía tô sách tô sách hóa chặt mi đầu nhìn xem hoàng mao l ạ n h giọng thuyết đạo nếu muốn người không biết trừ phi mình đừng làm không sợ nói cho ngươi chúng ta hôm nay liền là đặc biệt tới bắt ngươi hôm nay xem như ngươi vận khí tốt lần sau nhưng là không nhất định cố ý tại quốc lộ bên trên đ ổ đinh tội danh tuyệt đối nhỏ không được hoàng mao nhìn cũng không nhìn tô sách trực tiếp khởi động mô tô xe rời đi đi ra thật xa về sau hoàng mao liếc mắt xem phía bên trái bên kính chiếu hậu phát hiện không có người đuổi theo chính mình lúc thở dài ra một hơi c h ọ n vẹn lái đi ra ngoài hai dạng đất hoàng mao lần nữa đem xe gắn máy dừng ở ven đường do dự vài giây đồng hồ sau móc ra điện thoại điện thoại kết nối hoàng mao nhanh chóng đem vừa rồi phát sinh sự tình nói một lần nói xong còn hỏi hỏi ý kiến đối phương muốn hay không tiếp tục đồ đinh điện thoại rất nhanh cút máy hoàng mao một lần nữa cơi trên xe gắn máy như một vậy cũng chớ lại đi qua vạn nhất thực bị bắt hiện hành cũng đ ừ n g động nhằm vào kéo cá xe là trương minh toàn chủ ý chỉ là hắn không nghĩ tới đối phương nhanh như vậy liền kịp phản ứng tâm lý ít nhiều có chút thất vọng thì phu thực sự không được chúng ta theo tô sách hợp tác đi chu đào thận trọng nhìn xem trương minh toàn hắn biết trương minh toàn không cam tâm bị người đoạt tài lộ nhưng đập chứa nước đã bị tô sách nhật đầu bây giờ nói gì cũng đã trượm dù sao cũng là vì kiếm tiền nếu như tiểu thủ đoạn làm không đổ tô sách vậy còn không bằng theo tô sách hợp tác mọi người cùng nhau kiếm tiền trương minh toàn mắt liếc thấy chu đào hợp tác thế nào để tô sách đem cá bán cho chúng ta chúng ta lại chuyển tay bán cho người b u ơ n cá rút một tầng nước không được sao à. chu đào vẻ mặt nụ cười chu đào tự cho là thông minh để trương minh toàn rất là im lặng người ta sinh ý làm hào hào dựa vào cái gì để ngươi ở giữa cắm mực vậy tâm lý càng là bực bội lại nhìn chu đào lúc trong mắt nhiều hơn một tia không kiên nhẫn phất tay nói với chu đào ngươi đi về trước đi ta suy nghĩ lại một chút những biện pháp khác chu đào cảm giác đều trương minh toàn không kiên nhẫn cười khăn một tiếng đứng dậy rời đi chờ sau khi hắn rời đi trương minh toàn nữ lại mi đầu chân một điếu thuốc xuất thần nhìn xem bàn trả suy nghĩ tung bay hồi thật lâu trước đó thật nhiều năm phía trước trương minh toàn theo binh sĩ xuất ngũ theo đại bộ phận ra ngoài làm thuê người một dạng đi duyên h ả i phát đạt khu vực ở nơi đó trương minh toàn kiến thức màu sắc sặc sỡ thế giới càng là nghe nói không ít rất có sắc thái truyền hữu kỳ phát tài cố sự cũng là tại khi đó trương minh toàn tâm lý sinh ra kiếm nhiều tiền suy nghĩ có thể cố sự chỉ là cố sự trương minh toàn liền là một cái bình thường làm thuê người có lẽ có kỳ ngộ theo hắn bên người đi qua nhưng hắn chưa hề phát hiện qua thẳng đến có một ngày trương minh toàn làm thuê thành thị xuất hiện một đầu tin tức cái nào đó trưởng thôn lợi dụng các loại tiện lợi tham ô cắt xén công khoản hơn trăm vạn cái tin tức này để đại đa số người trở nên khiếp、sợ. đồng thời cũng đổi mới phổ thông người dân đ ố i trưởng thôn nhận biết phần lớn người nghi hoặc hiếu kỳ trưởng thôn từ chỗ nào dùng tiền của công cắt s é t i ề n cũng có một nhóm nhỏ người âm thầm suy nghĩ chính mình quê quán trưởng thôn có thể hay không trương minh toàn liền là cái sau sau đó thời gian bên trong mỗi cái địa phương tầng tầng lớp lớp nông thôn hoa tiền tranh cử thôn bí thư tri bộ sự tỉnh mặc dù đều là mặt trái án lệ nhưng lại không thể phủ nhận ở sau đó trong một đoạn thời gian rất dài nguyên bản phí sức không có kết quả tốt chức vị bất ngờ liền biến thành tranh đoạt bánh trái thương n g n trương minh toàn cũng là tại thời điểm này dứt khoát quyết nhiên theo đại thành thị trở về vui đầu vào cơ sở trong công việc đi làm binh thời điểm liền nhập đảng có tầng này thân phận lại thêm trương minh toàn được ăn cả ngã về không đầu nhập quá thuận lợi liền cầm xuống trương loan thôn thôn bí thư tri bộ vị trí lên làm bí thư tri bộ về sau trương minh toàn bắt đầu tích cực đi thôn đi hết nhà này đến nhà kia hiểu rõ bách tính khó khăn lại không l u ậ n kết quả cuối cùng tối thiểu n h ấ t mặt ngoài trương minh toàn làm ộ t cái hợp làm cực kỳ nghiêm túc phụ trách thôn bí thư tri bộ điểm này đạt được trương loan thôn ủy bốn cái thôn nhất trí tán thành trong lúc vô hình trương minh toàn hy vọng liền đạt đến đình phong chỉ là không có người biết trương minh toàn đi thôn đi hết nhà này đến nhà kia mục đích thật sự là vì hiểu rõ mỗi cái thôn tình huống thực tế. c ộ n g thêm mỗi cái thôn nắm giữ có thể lợi dụng tư nguyên hạ bá đập chứa nước liền là tại khi đó tiến vào trương minh toàn trong tầm mắt một mực bị trương minh toàn giấu ở đáy lòng sở dĩ không có lập tức độc thủ là bởi vì hạ bá thôn đặc thủ tình huống thủ k h ấ u người là rất sớm rất sớm tồn tại đến sớm phần lớn người đều chưa nghe nói qua sớm nhất một nhóm thủ k h ấ u người hoặc là quân nhân hoặc là liền là bộ đội xuất ngũ kém nhất cũng phải là dân binh những người này nắm giữ chung nhau t h u tính am hiểu bạo lực hành vi mà tư tưởng cố hóa nói chắng ra là liền là một đám nhận lý lẽ cứng nhắc b i u n g người không có tiếp vào thông báo bất kỳ người nào không cho phép lợi dụng đập chứa nước tư nguyên như lợi đây chính là hạ bá thôn càng ngày càng nghèo người càng ngày càng ít nguyên nhân chủ yếu t r o n g coi bảo khố không tự biết theo trương minh toàn liền là ngu xuẩn nhất hành vi bởi vì hạ bá thôn không đồng ý trương minh toàn một mực không có đạt được trương minh toàn không cùng bất kỳ kẻ nào nói qua ý nghĩ của mình đồng thời hắn cũng không có nhàn rỗi tại thôn bí thư tri bộ vị trí bên trên ngồi nhiều năm như vậy hắn hầu bao ngày càng đầy đạn chính là bởi vì dạng này hắn mới không vội vã những ngày năm hắn tại bí thư tri bộ vị trí bên trên càng ngồi càng thuận cơ hồ không có đối thủ cạnh tranh xuất hiện hắn có đầy đ ủ thời g đợi đến hạ bá thôn cái cuối cùng thủ khấu người mao kiến quân tử vong chỉ cần mao kiến quân không có ở đây thủ khấu người chuyển thừa liền g ã y mất hạ bá thôn còn lại kêu mấy hộ thôn dân tự nhiên sẽ không cực lực chống cự đến lúc đó chỉ cần cho bọn hắn một chút chỗ tốt đập chứa nước còn không phải mặc cho chính mình hành động có thể kế hoạch không đổi kịp biến hóa theo tô sách tiếp nhận hạ bá thôn đằng sau trương minh toàn liền rõ ràng cảm giác được sự tình là lạ hủy bỏ thôn sắp nhập sự tình sớm tại phía trước liền nói với mao kiến quân qua mặc dù mao kiến quân một mực không có đồng ý nhưng trương minh toàn có đầy đủ lòng tin thúc đẩy việc này hắn biết mao kiến quân cố ý giấu có thể hắn cũng không có để ở trong lòng bởi vì cuối cùng quyền quyết định vẫn là ở thôn ủy chỉ cần lưu lại thôn bí thư đồng ý chuyện này cơ hồ có thể nói là v á n đã đóng t h u y ể n nghĩ đến khuất bí thư trương minh toàn không khỏi lộ ra một vện nụ cười hắn làm thôn bí thư tri bộ những ngày năm nhìn mặt mà nói chuyện sớm đã thông h i ể u đạo lý khuất bí thư trong lòng nghĩ gì đó hắn rất rõ ràng đồng thời hắn rõ ràng hơn khuất bí thư quan tâm là gì đó chỉ cần bày ra thuận theo khuất bí thư tư tư ở n g tư thái trương minh toàn có lòng tin để khuất bí thư trở thành trong tay mình súng sự thật chứng minh hắn là đúng vốn phải là bày mưu nghĩ kế cục diện cũng bởi vì một cái m a u đầu tiểu tử xuất hiện không thể trường không biên số làm đường c h ư n g minh toàn rất rõ ràng nhớ ký tô sách tới thôn hủy cần tiền làm đường hình tượng lúc ấy coi là tô sách là vô c h i không sợ có thể làm hắn biết được hạ bá thôn toàn thể thôn dân cự tuyệt hủy bỏ thôn sắp nhập lúc hắn không phủ nhận hắn có qua bối rối vì thế hắn còn chuyên môn để chu đ à o đi nghe qua hạ bá thôn chuyện gì xảy ra làm hắn biết tô sách cử động về sau hắn mới hiểu được tô sách không phải vô c h i không sợ căn bản chính là sớm có mưu đồ bất đắc dĩ hắn để chu đảo báo cáo hạ bá thôn tự mình lợi dụng đập chứa nước tư nguyên kiếm tiền nỗ lực để cục thủy lợi ng hắn biết rõ loại này nước sạch nha m ô n người có bao nhiêu đ o i khác cơ hội tốt như vậy bọn hắn chắc chắn sẽ không vứt bỏ thậm chí có khả năng cấp hạ bá thôn đánh đòn cảnh cáo tiến tới thúc đẩy hạ bá thôn người nhận rõ hiện thực ngoan ngoãn lựa chọn hủy bỏ thôn sắp nhập đáng tiếc trời xui đ ấ t khiến bị khuất bí thư ngăn cản trở về lại sau đó sự tình triệt để thoát ly t r ư n g khống mắt thấy tô sách cướp đi vốn thuộc về chính mình bảo tàng hắn không cam tâm nhưng lại không thể làm gì á i tình không phải n g ư ờ i muốn mua đột nhiên xuất hiện chuông điện thoại đánh gây trương minh toàn suy nghĩ nhữ lại mi đầu móc ra điện thoại nhìn thấy điện báo biểu hiện sau tranh thủ thời gian đ khuất bí thư có dặn dò gì ngươi n ắ m chắc thời gian tới một chuyến thôn ủy nhanh một chút trong điện thoại khuất bí thư tốc độ nói thật nhanh ngữ khí vội vàng t r ư ơ n g minh toàn tâm lý m ồ n b ự c ngoài miệng lại là tranh thủ thời gian đáp ứng cúp điện thoại đằng sau liền xuất môn hướng lấy thôn ủy đi đến mấy phút đồng hồ sau trương minh toàn tới đến thôn ủy đại viện mới vừa vào cửa nhìn thấy khuất bí thư cưới nàng xe gắn máy một bộ chuẩn bị rời đi bộ dáng khuất bí thư đại mi nhữ chặt không biết là bất mãn trương minh toàn đi bộ mà tới chậm trễ thời gian vẫn là bởi vì sự tính khác ngươi không có cưới xe phải xuất môn sau ta cái này trở về cưới Tại k h u ấ t a y người chạy trầm ư n về nhà rất khoái kỵ bên trên xe gắn máy đi theo khuất bí thư cùng nhau đi tới đường ra thung lũng đường ra thung lũng ở vào hai tòa đại sơn ở giữa thôn làng bị đường xi、si、m a n g một phân thành hai phòng ốc tường vây nhiều lấy thạch đầu xây xong dựa vào núi mà bên trên cái này lại không phải ta chủ ý lần trước đi thôn ủy tổ chức hội nghị lúc khuất bí thư chính miệng nói để chúng ta đem m a o hạt rẻ cùng lâm sản lấy ra bị bảy tám cái phụ nữ quấn quanh ngăn ở cửa nhà đường thiết vẻ mặt buồn khổ ngồi s ồ m trên mặt đất tiếng trầm nói một câu đằng sau liền túi đầu hút thuốc không nói thêm gì nữa một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi bộ dáng nghe được câu này nguyên bản trợn mắt nhìn nhóm đàn bà con gái hai mặt nhìn nhau k u ấ t bí thư là cái có học vấn người nói chuyện cũng dễ nghe nếu như là nàng nói cũng là không phải là không thể cân、nhắc. n h ị thiết ngươi không phải mới vừa theo khuất bí thư gọi điện thoại a nàng lúc nào tới một cái niên kỷ hơi lớn tóc có chút hoa dâm phụ nữ nhìn xem đường thiết vấn đạo trước kia đều là thôn dân cấp khuất bí thư gọi điện thoại khiếu nại đường thiết hôm nay không giống nhau hôm nay là đường thiết chủ động cấp khuất bí thư gọi điện thoại cầu cứu đột đột đột xe gắn máy thoát khí thanh từ xa đến gần quen thuộc màu trắng bạc bàn đạp mô tô chạy nhanh đến tại phụ nữ tới đây dừng lại k u ấ t bí thư còn không xuống xe liền vội vã hỏi chuyện gì xảy ra mấy cái này phụ nữ nhìn thấy k u ấ t bí thư tới trên mặt nhiều hơn một tầng nụ cười chủ động hướng lấy khuất bí thư đi đến ngồi sổm trên mặt đất đường thiết cảm giác nguy cơ giải trừ lúc này mới đứng người lên sau đó mà đến trương minh toàn hung hăng trừng đường thiết một chút thừa dịp nhóm đàn bà con gái nói chuyện với khuất bí thư trực tiếp tới đến đường thiết tới đây thấp giọng hỏi một cái đại đàn ông bị nhóm đàn bà con gái mỗi ngày cáo trạng liền không nói ngươi làm sao có ý tứ gọi điện thoại cầu cứu hả đường thiết không thèm để ý chút nào trương minh toàn nói móc theo trong túi móc ra rùm gió thuốc lá bị trương minh toàn cự tuyệt cũng không đệ bụng khuất bí thư nhị thiết nói là ngươi để chúng ta tiến núi thu thập lâm sản đánh vừa rồi hỏi ý đường thiết cái kia phụ nữ mở miệng lần nữa khuất bí thư thần sắc lần ra sau đó gật đầu là ta nói thế nào mấy người phụ nữ không nói qua một hồi lâu có người nói khuất bí thư phía trước đường thiết để chúng ta chăn nuôi tiền b ố n còn không thu hồi tới đâu lại để cho chúng ta tiến núi thu thập lâm sản các người đến cùng là muốn cho chúng ta thế nào à đúng đấy thế hệ trước đều nói càng dày vò càng nghèo chúng ta hiện tại có ăn có uống liền rất tốt khuất bí thư b a o hạt rẻ đánh xuống cũng bán không được có người dẫn đầu lập tức có người đuổi theo lao n h a hướng về phía khuất bí thư tố khổ khuất bí thư bị bọn họ ấm ý não từ trong váng không thể không đưa tay đánh gãy bọn họ giang chống đỡ lấy nụ cười thuyết đạo không phải bán không được chỉ là không có tìm tới nguồn tiêu thụ không chỉ là trương loan thôn ủy lệ thuộc hòa đường xã cái khác hương chấn phạm là có núi địa phương đều có hoang dại cây rẻ chính là bởi vì cây rẻ quá nhiều hơn nữa phần lớn đều là hoang dại có người muốn ăn lời nói tùy tiện tìm một chỗ đều có thể đánh tới cho nên mới không đáng tiền thứ không đáng tiền ai sẽ đối hắn dụng tâm đó là lý do mà cho dù là trông coi những vật này t h ô n dân tình nguyện để nó nát trong núi cũng không nguyện ý lãng phí thể lực khuất bí thư ngươi tìm tới nguồn tiêu thụ rồi một người phụ nữ bán tín bán nghi nhìn xem khuất bí thư. trước kia cũng có cán bộ tổ chức qua thôn dân đánh hạt rẻ cũng nói tìm được nguồn tiêu thụ có thể chờ thôn dân đánh xuống đằng sau một cân chỉ có thể mua hai khối nhiều một chút bận rộn cả ngày thu hoạch còn không bằng một cá nhân ra ngoài làm thuê kiếm nhiều lắm thôn dân lại không đốc chậm chậm liền không ai làm Chương cho dù là chọc rắc rối cũng được chuyện trực trực chất, thích cũng không hiểu nghệ thuật, hứ. thuần pháp không không hy Người người người, sống trên núi không hiểu ngôn ngữ nghệ thuật, nói chuyện luôn luôn bản gặp 49, bảo dù là lai lấy rối số Đại đa số người đều trì c h ế theo những ngày thôn dân đánh cái này thời gian dài quan hệ khuất bí thư đã sớm thăm dò các nàng tâm lý nhìn các nàng biểu hiện liền biết những người này là không có ý định phối hợp quay đầu xem đường thiết một chút vẫn như cũng là nghịch lai thuận thụ bộ dáng đ ư ờ n g t h i ế t k h ô n g p h xem đường thiết hắn khuất bí thư trong đầu không những hiện ra cái kia xúc động người tuổi trẻ hình tượng giờ khác này nàng hy vọng nhiều đường thiết cũng có thể xúc động một lần dù là thọc cái sọt cũng được tối thiểu nhất xuất ra không cam lòng lạc hậu thái độ lý do an toàn t ầ ngay Hán sinh buổi chiều buổi lại cưới xe ắ n máy r n g o à tại thôi bính vượng theo tô sách chuyển khoảng thời điểm đông tam đoa tới đến tô sách tới đây trên mặt mang nụ cười nói với tô sách tiểu tô trưởng thôn thiết kế đồ ra đây ngày mai liền có thể chính thức khai công hiệu suất rất cao nha tô sách còn chưa kịp nói chuyện liền nghe thôi bính vượng cười nói chuyện tốt nha chờ đường sửa chữa tốt cũng không cần phiền t h á i như vậy đúng rồi kỳ hạn công trình đại khá i yêu cầu bao lâu thu được thôi bính vượng chuyển khoản tô sách đưa điện thoại di động thu hồi trong túi như nhau tỏ m ò nhìn đông tam đoa bây giờ nói không tốt phải đợi ngày mai cỡ lớn máy móc tới đằng sau nhìn xem thi công hiệu suất đông tam đoa không dám nói khoác lát lập lờ nước đôi nói một câu đằng sau lại nói với tô sách tiểu tô trưởng thôn các ngươi có thể hay không hỗ trợ an bài một chút chỗ ở để các công nhân ở lại dạng này có thể tiết kiệm một chút bên trên giờ tan sở các công nhân đầy đủ sau khi nghỉ ngơi làm việc mới có tinh thần an bài chỗ ở tô sách t r ầ chờ một lát sau đó nhãn tình sáng lên chỉ vào những cái kia cũ nát phòng ở thuyết đạo ngươi xem những n à y không người ở phòng ở có thể được sao đông tam đoa nao nao nghi ngờ nói những phòng ốc này chủ nhân có thể đồng ý chủ nhân cái g i á m a bọn chúng sớm đã bị chủ nhân từ bỏ lưu hát qua cười hắc hắc ánh mắt dị thường sáng ngời nhìn xem đông tam đoa như tên c h ù n g hỏi lá bản các ngươi công nhân vấn đề ăn cơm làm sao giải quyết có muốn hay không chúng ta giúp các ngươi nấu cơm đúng vừa rồi đi những cái kia câu cá người n g ư ờ i trông thấy a đều là thành bên trong tới bọn hắn cơm chưa chính là chúng ta cung cấp không ai khó mà nói ăn đ i ề n đại xuân đuổi theo sát hình như lo lắng đông tam va không đồng ý cố ý cầm câu cá người ra đây nói sự tình đông tam va không dám trực tiếp đáp ứng nghiêng đầu nhìn về phía tô sách gặp tô sách gật đầu lúc này mới hỏi một cá nhân một ngày thu bao nhiêu tiền lưu hát qua cùng đ i ề n đại xuân phía trước đều tại công trường làm thuê tự nhiên rõ ràng công trường cơm nước tiêu chuẩn hai người chỉ là đơn giản liếc nhau liền có quyết định một cá nhân một ngày dựa theo ba mươi đồng tiền tiêu chuẩn sớm m u ộ n bánh bao cháo p h ố i rau xanh giữa chưa có thịt có canh cơm trắng bao ăn no như thế nào đông tam va yên lặng hoạch toán tiền vốn qua một hồi lâu công phu lại quay đầu nhìn tô sách hỏi Ở ở t để tô sách hỗ trợ sắp xếp chỗ cư trú địa phương chính là vì tiết kiệm bên trên tan ca lãng phí ở trên đường thời gian như vậy công nhân mỗi ngày ít nhất có thể nhiều chơi một hai cái giờ thời gian dài xuống tới liền có thể tiết kiệm không ít giờ công tự nhiên có thể tiết kiệm không ít tiền lương thiếu cái này một khoản chi tiêu đông tam h o a cũng không tại tính toán tiền ăn vấn đề rất là sảng khoái gật đầu đáp ứng trương kiến thiết ở một bên thấy n ó n g mắt làm đường công nhân chắc chắn sẽ không ít lưu h á c h o a cùng điền đại xuân coi như một cá nhân kiếm mười đồng tiền một ngày xuống tới lại thêm hơn mấy trăm thu nhập đi nhà thời điểm ra đi trương kiến thiết t ậ n lực thả chậm bước chân bảo trì theo lưu h á c h o a cùng điền đại xuân như nhau cấp tốc độ cười hỏi đại xuân h á c h o a làm đường nhiều như vậy công nhân coi như chỉ có giữa trưa một trận có thịt cũng cần không ít gà v ị ngươi xem buổi chiều lúc làm việc trương kiến thiết đã đem chính mình tiệu cữu từ cấp hạ ba thôn cung ứng gà vị sự tỉnh nói cho hai người còn cố ý nói cho hai người đây là tô sách giúp hắn muốn chú ý nghe là tô sách để hắn làm như vậy đ i ề n đại xuân cùng lưu h á c qua cũng không có cự tuyệt lúc đầu nha chính bọn hắn dưỡng gà vịt đã tiêu hao hầu như không còn ra ngoài mua sắm như nhau phải bỏ tiền còn phải lãng phí thời gian hiện tại có người đưa hàng tới cửa chính hợp bọn hắn tâm ý một phen c ó kẻ mặc cả về sau cuối cùng xác định quan hệ hợp tác yên tâm đi lưu h á c qua ra vẻ hào phóng tại trương tiến thiết vỗ vỗ lên bà vai chuẩn bị sau khi vào cửa tô sách bất ngờ quay người đi vào mao láo ra nhà liếc mắt liền thấy ngồi tại nhà chính cửa ra vào ăn cơm mao láo ra mao láo ra nhìn thấy tô sách hơi kinh ngạc. g i a hiệu chính hắn tìm ghế ngồi xuống ngươi ăn qua rồi không có đâu vừa bán xong cá tô sách ngồi tại mao láo gia đối diện đem vừa rồi để chính đông tam đoa tìm phòng chống ở sự tình nói một chút sau khi nói xong thấp thỏm hỏi mao láo gia ă n bài như vậy không có vấn đề à? mao láo gia lơ đến cười cười có vấn đề gì ngươi cũng không phải không biết dọn đi những cái k i a người căn bản không có ý định trở về tô sách biết những cái k i a người không có ý định trở về nhưng phòng ở trung quy là người ta không có đi qua bọn hắn cho phép liền để người khác vào ở đi ít nhiều có chút không thỏa đáng mao láo gia nuốt xuống cuối cùng một mụ cháo vừa hạ xuống bắt đuối liền thấy tô sách đưa tới thuốc lá thuận tay tiếp nhận sau khi đốt lại là thuyết đạo ngươi lần trước không phải liên lạc qua bọn hắn à. liên lạc không được rõ ràng là không muốn lại theo chúng ta thôn có gốc mắc có thể liên hệ với cũng không có mấy cá biệt nơi này xem như chính mình gốc dễ chúng ta nơi này thổ địa không nhiều hơn nữa thu hoạch cũng không tốt đối bọn hắn tới nói không có một chút xíu đáng giá lưu luyến mao lào ra ngữ khí bình thản hình như đang giảng giải một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ ngươi nếu là không tin tùy tiện tìm lý do sẽ liên lạc lại một lần bọn hắn liền nói thôn bên trong có nhiệm vụ ngươi xem bọn hắn có thể hay không trở về t ô s á c h tin tưởng mao lão ra lời nói lần trước hắn tự mình đi thị trấn tìm những cái kia rời đi người tận mắt thấy phản ứng của bọn hắn cùng biểu hiện cứ việc t ô s á c h lúc ấy cũng không phải là thực muốn cho bọn hắn xuất tiền hỗ trợ làm đường nhưng bọn hắn biểu hiện quả thật làm cho người thất vọng đau khổ người lúc nào có dành đi quê nhà một chuyến đi sở cảnh sát thẩm tra một lần những cái kia rời đi hộ tịch ta xem chừng hẳn là có không ít người đã đem chính mình hộ khẩu rời đi hộ khẩu nếu không tại chúng ta nơi này vậy bọn hắn liền không lại hưởng thụ thôn dân nên có đáy ngộ mao lão ra ánh mắt thanh lãnh nhìn xem tôi xách nếu như những cái kia người thực rời đi hộ tịch vậy bọn hắn nhà căn cứ liền bị thu hồi m a u láo ra sở cảnh sát có thể phối hợp sao tô sách có chút không chắc đi tìm khuất bí thư để nàng ra mặt không được sao a t r ư ơ n g năm mươi mời đại sư tới câu cá cầu giới thiệu cầu siêu tầm nằm ở trên giường nhìn xem h ẹ chặt bên trong số dư còn lại tô sách nhiều lần cười ra tiếng trước kia nghe nói người khác ngày nhập hơn ngàn đều hâm mộ không muốn không muốn soát video nhìn thấy những cái kia thân cận lúc c ô ý nói mình ngày nhập nhiều ít bao nhiêu người tô sách luôn cảm thấy tiết mục ngắn chụp quá giả hiện tại h ắ n tựa như là một cái mới từ đáy giếng nhảy đến miệng giếng ít xanh nguyên bản hữu hạn không gian bất ngờ biển lớn c ấ p cả người hắn mang đến hoàn toàn mới cảm giác nghĩ tới đây t ô s á c h tranh thủ thời gian mở ra video clip app mặc dù mấy ngày nay không có đổi mới video nhưng còn có thể quần quận không ngừng thu được điểm like cùng tư tín người hái mộ số lượng cũng tại chậm chậm gia tăng hiện tại rồi chính thức phá đổ bốn chữ số t u y ệ t đại đa số đều là ưa thích câu cá người chú ý chính mình theo tư tín nội dung có thể rõ ràng biết bọn hắn đối mặt dồn dập bên trong thủy vực cùng ngư tình cảm thấy rất hứng thú không ít người đều tại kiên trì không ngừng hỏi thăm vấn đề thu lệ phí đơn ố i với tô sách tới nói, những này liên người tiềm người, Tô tục cho mình phát tư tín thuyên thậm trong t Sách cho chí có những mình khả này ẩn năng là làm ư đều giản l a trở thành khách hàng của mình. của b năng, Tô suy nghĩ đằng sau tôi sách tại điện thoại bản ghi nhớ bên trong biên tập một đoạn văn tự sau đó ghi chép màn hình vận c h u y ề n ban bố xong video tôi sách lại bắt đầu soát video có lẽ là theo cá nhân hắn đổi mới video nội dung có quan hệ á p chính thức để cử đứng đầu trong video có không ít đều là liên quan tới câu cá đương nhiên ở trong đó có không ít đều là tại trong lệch n g ồ chơi ra câu thỉnh thoảng cũng có thể xoát đến một chút chơi hắc hố cùng hồ khố một chút liền có thể nhìn ra cái trước cùng cái sau trang bị kém cách theo thủ chỉ hoạt động lại một đầu câu cá video xuất hiện ngay tại tô sách chuẩn bị s ẹ t qua thời điểm lơ đãng thấy được cái này cái video điểm l i k e số lượng thế mà vượt qua trăm vạn dạng này sổ tự để tô sách vì đó xứng sở câu cá vốn là tiểu chúng yêu thích phía trước xoát đến video phần lớn đều là điểm l i k e số lượng mấy trăm đến mấy ngàn hơn b ạ n đều ít càng thêm ít thống chi là trăm vạn cấp bậc lòng hiếu kỳ để tô sách nghiêm túc quan sát cái này cái video nghe giọng nói liền có thể biết trong video nhân vật chính theo chính mình một cái tình lỵ đều là có thiên hồ chi bất danh hiệu bắc hồ bất người điểm mở bình luận cu điểm like nhiều nhất bình luận bên trong đều có một cái giống nhau xưng hô đại sư tô sách không phải câu cá say mê công việc hắn không nhận biết trong video nhân vật chính nhưng bình luận nội dung để hắn càng thêm hiếu kỳ tranh thủ thời gian mở ra website dựa theo trong video tên người tìm tòi đầu tiên xuất hiện liền là quốc gia nhất cấp đi câu đại sư mấy chữ dính vào quốc gia hai chữ liền để người không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại nghiêm túc xem hết cá nhân giới thiệu tô sách mới hiểu được đây là một cái dạng gì nhân vật rất nhiều vinh dự bản thân hơn nữa còn là quốc nội nổi danh ngư cụ công ty l ã o bản một cái video vượt qua trăm vạn điểm l i k e lập tức liền thay đổi được hợp lý lên tới một lần nữa mở ra vừa rồi video nhấn lại tính tình xem thêm bình luận tô sách không biết siêu trăm vạn lần điểm l i k e có phải hay không đều là câu cá say mê công việc hành vi nhưng hắn minh bạch có thể tại vị này đại sư bình luận khu nhắn lại phát bình người khẳng định đều là ưa thích câu cá người tại nơi này hắn có thể trực quan nhìn thấy câu cá người ý nghĩ nói không chừng có thể cho chính mình cung cấp mạch suy nghĩ vì v ề sau chiều sâu khai phát đập chứa nước tư nguyên làm nền đặng đại sư ta hôm nay gặp được ngươi cái này đập chứa nước thường xuyên lại không quân ngươi là ta gặp qua cái thứ nhất cá lấy được nhiều người như vậy đại sư liền là đại sư không phục không được cái này đầu bình luận phía dưới mang c h ứ tác người hồi phục nhãn hiệu đi theo bình luận số lượng cũng rất nhiều tô xách điểm mở ẩ n tàng bình luận đầu thứ nhất liền là tác giả hồi phục ha ha ha giới thiệu cái này đập chứa nước câu hữu cũng là dạng này theo t á kệ may mắn không làm đục mệnh khiêu chiến thành công đây là gì đó đập chứa nước đại sư có thể tới hay không chúng ta nơi này khiêu chiến một lần đại sư t ô sách không có tiếp tục đi bên giới lật nhìn chừng chừng chứ tác người hồi phục nội dung trong đầu bất ngờ toát ra một cái ý nghĩ chính mình có thể hay không một lần vị đại sư này để hắn tới hạ bá đập chứa nước câu một lần cá đều là bắc là cơ khoảng cách cũng không coi là xa xôi lại thêm hạ bá đập chứa nước tứ nguyên nói làm liền làm t ô sách trực tiếp cấp vị đại sư này phát tư tín đem cái c ầ m đập chứa nước tình huống nói một lần còn đặc biệt nhấn mạnh chính mình tác phẩm bên trong c ó hạ bá đập chứa nước hoàn cảnh gửi đi sau khi ra ngoài tôi sẽ trợt nhớ tới một chuyện chính mình không có bao nhiêu người ái mộ đều có nhiều như vậy tư tín đại sư hơn hai trăm vạn người ái mộ tư t n k h ẳ n g định thêm n ữ a h ắ n c ó t h ể n h ì n tôi h chính mình ấ y Ngay tín tư tại t sao. Sách lo được h lo lo mất t ờ điểm, trong màn hình tư tín hình tượng bất ngờ đụng tới Người màn một thêm trong tư tín tượng bất ta Tô hình hình ngờ hàng chữ. hệ chạc. xách s ữ n g s ờ nhìn xem hồi phục nội dung hình như hoài nghi mình phát sai đối tượng điểm mở đầu giống xác nhận chính là mình muốn vị kia đại sư sau lập tức thay đổi được kinh hỷ nhanh chóng tăng thêm đối phương h ệ n chặn vài giây đồng hồ đằng sau liền bị đồng ý tôi xách còn tại châm chức đánh như thế nào chào hỏi thời điểm liền thu được đối phương gửi tới tin tức người trong video đập chứa nước thực không có đối bên ngoài mở ra qua đầu kia dài hơn một mét cá chấm đen là lúc nào câu đi lên t ô sách không dám do dự thành thành thật thật trả lời xế chiều ngày mai ta có thể qua dễ dàng cấp ta phát một hạ vị bố trí đi xế chiều ngày mai nhanh như vậy t ô s á càng h c thêm kích động hắn chỉ là ôm thái độ muốn thử một chút phát ra từ tín không nghĩ tới đại sư thế mà tích cực như vậy vừa đem vị trí gửi đi qua đại sư lại phát tới tin tức như loại này đại ngư đập chứa nước phía trong nhiều không t ô sách theo bản năng đã nghĩ hồi phục nhiều tự đều đánh tới lại bị hắn xóa bỏ trần trơ một chút lật mình xuống giường tới đến đông cửa phòng miệng cha chúng ta đập chứa nước bên trong đại ngư cỡ nào Lên i la loại kia dài hơn một mét trên dưới một trăm cân cách vài giây đồng hồ tô đại cường thanh â m chuyển tới nặng hơn không biết dài hơn một mét khẳng định có không ít ngay tại tô sách lộ ra hài lòng m ỉ m c ư ớ i lúc tô đại cường thanh â m xuất hiện lần nữa ta nghe ngươi ra ra nói có một năm đại thủy hàng hồng lao ra lớn nhất cá theo cánh cửa không xê xích bao nhiêu cánh cửa lớn nhỏ tô sách theo bản năng quay đầu nhìn về phía nhà chính cánh cửa cái này cần gần hai mét đi tô sách quá hoài nghi tô đại cường nói chuyện tính chân thực nhưng hắn không có ngay tại chỗ đề xuất nghi vấn đồng thời cũng là hạ quyết tâm ngày mai hảo hảo hỏi một chút mao lao ra trở về phòng của mình lúc này mới cấp đặng đại sư hồi phục tin tức ta vừa rồi hỏi ta phụ thân rồi hắn nói có sò、so、đầy càng đại cá có lẽ là bởi vì tô sách không có kịp thời hồi phục tin tức làm cho đối phương đi làm việc chuyện khác đợi mấy phút mới thu được hồi phục chỉ có một chữ t ố t vậy l i ề n coi là định ra rồi tô sách có chút kích động đại sư tốt như vậy nói chuyện sao nghi hoặc để tô sách nhiều hơn một tia bất an càng n g h ĩ cũng tìm không thấy giải thích hợp lý bất đắc gì chỉ có thể bấm nhầm vĩnh h ư u điện thoại thật hay giả đặng đại sư mờ tới nhầm vĩnh hữu kinh ngạc một chút cũng không thể so với tô sách t ế u ta cho hắn video clip tài khoản phát ra tư tín hắn để ta thêm vệ t h á t còn hỏi ta đập chứa nước đại ngư nhiều hay không tô sách đem vừa rồi đối thoại nội dung đơn giản nói tóm tắt nói một lần sau khi nói xong lại là hỏi ta luôn cảm thấy đại sư đáp ứng có chút quá nhanh không đợi tô sách nói xong liền nghe đến nhậm vĩnh hữu hào phóng tiếng cười tiểu tô ngươi không câu cá ngươi h i ể u không được câu cá người muốn bao la vật tâm tình càng như vậy đại sư chính khiêu chiến ghi chép tâm tư càng dày đặc dạng này ngày mai đại sư tới thời điểm ngươi gọi điện thoại cho ta ta nhất định phải tận mắt xem đại sư là thế nào câu cá nhậm vĩnh hữu giải thích để tô sách an tâm không ít trong đầu không khỏi hiện hiện đặng đại sư tại nơi này câu cá hình tượng nếu như đặng đại sư có thể đem tại hạ bá đập chứa nước câu cá video gửi đi ra ngoài một bên khác n h ầ m vĩnh hưu như nhau kìm nén không được nội tâm kích động đem đặng đại sư muốn tới hạ bá đập chứa nước câu cá tin tức chia sẻ cấp mấy cái quan hệ không tệ câu hữu sau đó tin tức càng truyền càng mở tại trong thời gian rất ngắn thị trấn không lớn câu cá vòng liền chuyển khắp loại trừ nằm ở trên giường không thể xuống đất tô đại cường hạ bá thôn toàn bộ ở nhà thôn dân toàn bộ tụ tập tại mao lao ra cửa nhà mỗi người đều tràn đầy đủ cười mao lão ra đổi một thân ngay ngắn kiểu cũ trung sơn trang phục m à u x á m đậm trung sơn trang phục để mao lão ra cả người nhìn càng thêm thắng tắp trong lúc vô hình để bầu không khí thay đổi được nghiêm túc quá nhiều ai còn nhớ kỹ chúng ta thôn bên trong bao nhiêu năm không có làm qua đại công trình rồi mao lão ra trong ánh mắt lóe ra không hiểu h à o quang theo trên mặt mỗi người đ a o qua lưu hát a dẫn đầu kịp phản ứng quay đầu nhìn tần hán sinh cười nói nếu như ta nhớ không lầm hán sinh là chúng ta th được có hai mươi năm đi h á c qua nói không sai hán sinh xây xong tân phòng liền không có người lại che lại phòng ở điện đại xuân đúng lúc bổ sung một câu tần hán sinh trên mặt m a n g cười khẳng định thuyết đạo có tiểu l a m một n ă m kia ta xây phòng ở hai mươi ba năm tô sách yên lặng nhìn xem mao lão ra hắn không biết mao lão ra vì cái gì hỏi như vậy nhưng hắn có thể cảm giác được hôm nay mao lão ra theo phía trước không giống với lúc trước hơn hai mươi năm hạ bá thôn hơn hai mươi năm chưa từng xảy ra cả i biến nếu như không phải nhìn xem bọn nhỏ trưởng thành ta còn tưởng rằng thời gian ngừng lại mao lão ra mặt mũi tràn đầy thổ t ứ c hạ bá thôn một mực duy trì bộ dáng này không có tăng thêm qua một viên ngói một viên lệch ngược lại một mực tại đi đường xuống dốc phong đổ phong sập người cũng đi nguyên bản vui sướng nhẹ nhõm bầu không khí bởi vì câu nói này thay đổi được trầm mặc mỗi người đều có khác biệt thần thái ta biết các ngươi đều muốn sớm một chút dọn đi chúng ta cũng cảm thấy hạ bá thôn cứ như vậy lúc nói chuyện b a o lão ra nhìn về phía tô s á c h lộ ra một vệ nụ cười không dối gạt các ngươi nói ta đã chuẩn bị sẵn sàng chuẩn bị một cá nhân trông coi thôn làng thẳng đến ta không được ngày ấy hạ bá thôn là thủ khố thủ ra đây ta là cái cuối cùng thủ khố người nên thủ vững đến cuối cùng đông tam đoa lạc nhiên không tiếng động tới đến đám người bên ngoài hắn là tới kêu tô sách qua điểm đốt pháo vừa vặn nghe được lao thủ lĩnh câu nói sau cùng cho dù hắn không phải hạ ba thôn người lại có thể cảm giác được vị lão nhân này mở miệng bên trong nặng nghề đại cường không ở nơi này vừa vặn có mấy lời cũng không nghĩ ở ngay trước mặt hắn kể mao láo ra nhìn về phía đô nguyệt nga tiểu nga trở về cũng đừng nói với đại cường đỗ nguyệt nga không biết mao láo ra muốn nói gì đó cũng không dám đón lời nói cái khác người bao gồm tô sách tại phía trong đều là nghi hoặc nhìn mao láo ra làm sao lại kéo tới tô đại cường đây mao láo ra thở dài một hơi ánh mắt chậm chậm du tẩu theo trên mặt mỗi người đào qua đại cường tính nết khỏi cần ta nói các ngươi đều rất rõ ràng đại cường theo hắn phụ thân nhận lý lẽ cứng nhắc hắn làm trưởng thôn sẽ chỉ trông coi hiện tại cái này một đám tử căn bản không cần n g h ĩ cải biến các ngươi đừng cười nếu như đổi thành mấy người các ngươi làm trưởng thôn nói không chừng còn không bằng đại cường nhìn thấy đ i ề n đại xuân cùng lưu hát qua miệng hơi cười mao láo ra không chút khách khí chọn hắn nhóm một câu đại cường tính khí bướng bình trước kia nhìn xem không có gì chỗ tốt hôm nay ta mới phát hiện đây là chuyện tốt nếu không phải hắn tính khí bướng bình tiếp được trưởng thôn công việc cũng không tới phiên tiểu sách thay hắn Vừa vẫn ngăn lưu ạ i n g ờ i hát c qua xem mao lão gia thần thái vui vẻ cả gan chen lời lời nói mao lão gia tức giận chừng lưu hát qua một chút người biết cái rắm lúc trước tiểu sách nói với các n g ư ơ i nhận thầu đập chứa nước lúc các ngươi từng cái một phản ứng gì một đám thúc bà ra sức khức từ tìm không hết lý do lấy cớ đặc biệt là ngươi lưu hát qua ngươi làm sao có ý tứ để tiểu sách một cá nhân nhận thầu đập chứa nước lưu hát qua tức khắc ngây ngẩn cả người hắn không nghĩ tới mao lão gia sẽ ở lúc này lật tính sổ mặt mũi tràn đầy đều là gượng ạ o đ i ề n đại xuân cùng chương kiến thiết mặc dù không có bị điểm tên cũng đều là cúi đầu âm thầm mặc niệm mao thúc xem không gặp ta đập chứa nước nhận thầu hao phí năm mươi vạn tiểu sách một cá nhân tiếp tục chống đỡ các ngươi ở giữa phạm là có một cá nhân có dạng này quyết đoán chúng ta hạ bá thôn cũng không đến mức suy bại được dạng này mao lão gia hầm hừ nhìn xem đ i ề n đại xuân mấy người bọn hắn mao thúc không thể nói như thế tiểu sách nhận thầu đập chứa nước tiền thế nhưng là chúng ta mấy nhà cho mượn đi làm sao nói chúng ta cũng là có công lao lưu quế hương xem mấy cái đại đàn ông bị mao láo ra huấn không dám nói lời nào đúng lúc đứng ra nói một câu đúng a mao láo ra chúng ta cũng là g i ú p một chút mập linh đuổi theo sát mao láo ra không có phản ứng hai nàng có chút bình phục một lần tâm tình lại là thuyết đạo hôm nay tu con đường này là chúng ta hạ bá thôn thông hướng ngày tốt con đường cũng là chúng ta hạ bá thôn thông hướng hy vọng đường đây là tiểu sách mang cho đại gia hy vọng ta không cầu các ngươi mọi chuyện nghe theo tiểu sách chỉ cầu các ngươi đừng kéo tiểu sách chân sau được không cậu tử ở một bên liên tục gật đầu trong lòng hắn cũng cảm thấy tô sách lợi hại nhưng hắn ăn nói vụng về sẽ không nói Cái khác người được rồi không dài dòng làm chính sự mao lão gia chú ý tới phía ngoài đoàn người đông tam đoa đúng lúc ngừng lại chủ đề vung tay lên mang lấy hạ bá thôn người hướng về sau núi đi đến đông tam hoa đi đến tô sách bên cạnh thấp giọng thuyết đạo tiểu tô trưởng thôn ta chuẩn bị pháo đợi lát nữa ngươi tới châm lửa pháo tô sách nao nao sau đó âm thầm ảo não động thổ thời gian làn nên mua chút ít pháo chính mình làm sao lại quên nữa nha tới đến phía sau núi chuẩn bị thi công địa phương công nhân rồi chuẩn bị sẵn sàng mỗi một cái đều là tinh thần phân chấn bộ dáng còn có mấy đài cỡ lớn máy móc nguyên địa trở lệ tiểu tô trưởng thôn nói hai câu khởi công nghi thức bình thường đều lại để nhân vật chủ yếu kể hai câu đông tam hoa lại là chủ động nhắc nhở tô sách tô sách nghe vậy cười lắc đầu nhìn về phía mao láo ra hỏi mao mao kiến quân do dự một chút cuối cùng lắc đầu cự tuyệt vậy liền đốt pháo đi đông tam hoa quay người mời đến thủ hạ công nhân rất nhanh có người báo tới một đại quyền pháo đường k í n h có tới một mét mấy công nhân đem pháo quán mở dọn xong tần hán sinh đưa cho tô sách một cái vừa nhóm lửa thuốc lá đây là tô sách lần thứ nhất trước mặt nhiều người như vậy đốt pháo tâm lý ít nhiều có chút kích động tay run mấy lần mới đưa k i ế p nổ nhóm lửa dồn dập tiếng nổ tung văng lên mang lấy nồng đậm mùi thuốc súng khói bùi bay ra ngoài tại không có người chú ý xó、so、xỉnh đông tam h a cầm trong tay ba trụ nhóm lửa hương đối một phương hướng nào đó nói lầm bầm chương năm mươi hai chuyện gì xảy ra ai tại nã pháo làm đường sớm tới tìm thời điểm ngươi không thấy được bên kia ngừng lại mấy lượng cỡ lớn máy móc xe à? phóng xong pháo tiểu tô trưởng thôn có phải hay không liền không sao rồi mấy hắn đi lên phải hỏi một chút đặng đại sư lúc nào có thể tới ta hôm nay chuyên môn xin phép nghĩ tới câu cá chính là vì ngẫu nhiên gặp đặng đại sư nâng lên đặng đại sư câu hữu nhóm máy hát n h a o nhau mở ra không ít người đều đang suy đoán đặng đại sư lần này tới có phải hay không muốn chính khiêu chiến đại vật ghi chép dù sao đoạn thời gian trước hạ bã đập chứa nước thế nhưng là câu ra đây một đầu dài hơn một mét cá chấm đen pháo phóng xong thi công máy móc cùng công nhân cùng nhau xuất động mao láo da chúng ta đập chứa nước thật có cánh cửa lớn nhỏ cá hồi thôn trên đường tô sách nghĩ đến chuyện tối ngày hôm qua tranh thủ thời gian hướng mao láo da thỉnh giáo nghe được câu này bên cạnh một đoàn người ánh mắt lập tức tìm đến phía mao láo da mao láo da mặt mũi tràn đầy đủ cười không biết là bởi vì làm đường cao hứng vẫn là bởi vì đại ngư cao hứng có phát hiện thời điểm rồi không xong rồi cuối cùng bị thượng cấp lấy đi nói là muốn làm được tiêu bản thật có tô sách nhãn tình sáng lên vội vàng truy vấn mao láo da là đầu gì đỏ cá trình mao lão ra ứng thanh trả lời dừng lại một lần hình như đang nhớ lại gì đó qua vài giây đồng hồ lại là thuyết đạo sau này cũng bắt được một đầu chỉ bất quá không có phía trước đầu kia đại nói xong nhìn về phía đ i ề n đại xuân đại xuân ngươi nhớ kỹ không thôn bên trong đem con cá kia bán đằng sau mua một nửa heo lúc ấy ngươi còn trộm đi một cái móng heo đ i ề n đại xuân vẻ mặt gượng gạo gật đầu âm thầm đoán thầm không đều nói người càng già trí nhớ càng kém à, vì cái gì mao thúc còn nhớ rõ chuyện này t ô s á c h nghe được âm thầm kinh hãi hắn biết cá trình đây chính là có thủy lão hổ danh sưng hung manh cá trùng cánh cửa lớn nhỏ cá được ăn bao nhiêu cá mới có thể lớn đến từng này hôm qua tại đường ra thung lũng kinh lịch để khuất bí thư giàu d ĩ không vui nàng mặc dù chỉ là lưu lại thôn bí thư nhưng nàng là thật tâm đem công tác xóa đói giảm nghèo coi là nhiệm vụ của mình mắt thấy đề nghị của mình bị thôn dân phủ định thậm chí liền nếm thử cũng không nguyện ý cái này khiến khuất bí thư âm thầm tức giận không phải tức giận thôn dân không phối hợp mà là tức giận chính mình không có thể giúp thôn dân tìm tới thích hợp nguồn tiêu thụ không tự giác ở trong lòng âm thầm tính toán tình huống công tác lý ra bãi nuôi dưỡng sự nghiệp tiến hành đâu vào đấy tạm thời không cần quan tâm hạ ba thôn tìm tới thích hợp chính bọn hắn con đường mặc dù còn không có làm ra thành tích nhưng theo thôn dân biểu hiện đến xem, cũng không kém cỏi. cái cuối cùng đường ra thung lũng được rồi không sách cũng được xuất thần nhìn xem ghế c h ẳ n g kỷ trong đầu không tự chủ được hiện ra người trẻ tuổi kia nói làm đường lúc c h ẳ n g cảnh một lúc lâu về sau khuất bí thư khởi thân theo văn phòng ra đây xuống lầu cưỡi lên chính mình xe gắn máy theo thôn ủy đại viện rời khỏi cái này đều giữa trưa còn có câu cá người chạy tới hơn nữa từng cơn sóng liên tiếp để cho tô sách buồn bực là rất nhiều câu cá người liền trang bị đều không mang rõ ràng là không có ý định câu cá thẳng đến nhậm vĩnh hữu chạy đến tô sách mới biết được nguyên nhân xuất hiện ở chỗ nào chiếu ngươi nói như vậy những này tay không mà đến câu hữu là vì xem đặng đại sư câu cá t ô s á c h muốn không hiểu xem câu cá so với mình câu cá thoải mái sao người cho rằng đâu nhầm vĩnh hữu đầu tiên là hỏi ngược một câu sau đó cười giải thích nói ngươi xem những cái kia câu cá video đặc biệt là đại sư câu cá video có mấy cái điểm kích lược i ế u xem video đều có thể thỏa mãn h ú n g chi là tận mắt nhìn thấy đâu không đợi t ô s á c h nói chuyện nhầm vĩnh hữu lại là thuyết đạo đúng rồi k h ô n g lệnh kiệt vừa bên dưới cao tốc đoán chừng còn có nửa giờ liền có thể chạy tới giữa trưa chúng ta tại nhà ngươi ăn cơm được tôi á c h gật đầu đáp ứng theo đỗ nguyệt nga thông báo một chút giữa chưa làm nhiều đ i ể m cơm sau đó cùng nhậm vĩnh hữu cùng một c h ô lên đập ngay tại tô sách rời khỏi không bao lâu khuất bí thư cởi ư xe gắn máy đuổi tới hạ bát thôn đem xe gắn máy dừng ở m a u láo ra cửa nhà lại là hướng lấy tô sách cửa nhà đi tới tô sách có ở nhà không khuất bí thư đứng tại cửa ra vào hướng trong h i ệ n hô một tiếng nàng có tô sách điện thoại sở d ĩ không gọi điện thoại chủ yếu là lo lắng người trẻ tuổi này không phối hợp công tác đỗ nguyệt nga ra đây nhìn thấy khuất bí thư lúc rõ ràng sức sở nàng nhớ kỹ nữ hài từ này lần trước hỗ trợ giải quyết cục thủy lợi làm k ó dễ không tự gi ra hiệu khuất bí thư t i ế n môn tô sách lên đập đi đang chuẩn bị vào cửa khuất bí thư nghe được câu này lập tức giữ vững bước chân không chậm trễ chút nào thuyết đạo vậy ta đi trên đê tìm hắn nói xong xoay người rời đi lưu lại đỗ nguyệt nga s ư n g sở ánh mắt không ngừng biến hóa vừa tới đến phía sau núi liền nghe đến máy móc vụ vụ âm thanh ở giữa còn bí mật mang theo bí thanh theo thanh âm quay đầu nhìn lại khuất bí thư trên mặt hiện lên kinh ngạc hình như quên lên đập tìm tô sách mục đích hướng thẳng đến thi công địa phương đi qua thảm thực vật bị thanh lý rất lại lộ ra chùi lùi dốc núi mấy chục số công nhân đi theo máy móc phía sau xe bận rộn. khuất bí thư tả hữu quan sát một lần nhìn thấy mấy cái đứng ở một bên chỉ trò không làm v i ệ c người bước nhanh hướng bọn hắn đi qua tu chỉnh nền đường yêu cầu mới vừa đi tới bọn hắn tới đây liền nghe đến câu nói này khuất bí thư bước chân dừng lại lại quay đầu lên núi sườn dốc nhìn lại trong đầu tung ra một cái to lớn dấu chấm hỏi đây là muốn làm đường bọn hắn lấy tiền ở đâu mục đích của chuyến này còn không có giải quyết lại tăng thêm một nỗi n g h i hoặc cái này khiến khuất bí thư tâm tình thay đổi được cực kỳ phức tạp cái sau mang đến chủng kích vượt xa cái trước để nàng thay đổi phải gấp cát bước nhanh trở về dọc theo thạch bản trên đường nhỏ đập đợi nàng tới đến trên đê. trên c h á n rồi phủ đầy mồ hôi dịt khí tức cũng biến thành không đều đều nhưng trước mắt một màn lại làm cho nàng kinh hại không thôi làm sao nhiều người như vậy có người quay chung quanh đang câu cá người bên người có chút nhưng là đứng tại trên đê chỉ vào mặt nước thảo luận gì đó đến gần lại nhìn những người này đều là một bộ cười ha hả bộ dáng thảo luận đề cũng đều là theo câu cá có liên quan cùng nhau đi tới khuất bí thư thành công hấp dẫn không ít người ánh mắt đại bộ phận trong ánh mắt đều mang n g h i hoặc không đếm xỉa ánh mắt của những người này khuất bí thư con mắt tới hồi liếc nhìn hết đại công phu cuối cùng tại trông thấy tô sách hắn lúc này trong tay bưng một cái vật tay quay đầu theo người bên cạnh nói cái gì đó trên mặt nụ cười rất nồng nặc tô sách tô sách khuất bí thư lớn tiếng hô hào tô sách danh tự mấy tô sách quay đầu nhìn qua lại là gấp giọng thuyết đạo ngươi đi lên ta có chuyện nói với ngươi tô sách nhìn thấy khuất bí thư rõ ràng g ầ n ra không đợi hắn nói chuyện liền nghe đến bên người câu hữu t r e o trọng nói tiểu tô trưởng thôn đây là bạn gái của ngươi nói nhảm ngày nắng to chạy đến nơi đây tìm người loại trừ bạn gái còn có thể là ai chật chật chật tiểu tô trưởng thôn bạn gái thật xinh đẹp, xứng với tiểu tô trưởng thôn t ô s á c h không để ý đến những người này t r e o chọc đem vận tay đưa cho bên người gần nhất một cá nhân bước nhanh đi lên đập khuất bí thư sao ngươi lại tới đây những cái kêu câu cá người t r e o chọc lúc cố ý thêm lớn thanh âm khuất bí thư một chữ chưa để lọt thu vào trong hai nhìn thấy t ô s á c h đi lên nhẹ trao lại mi đầu thuyết đạo nơi này không phải nói chuyện địa phương chúng ta xuống dưới lại nói t ô s á c h không biết nàng muốn nói gì chỉ có thể ngoan ngoan đi theo xuống núi theo trên đê sau khi xuống tới lại là hỏi đến cùng gì đó sự tình a ta hôm nay thế nhưng là có chuyện rất trọng yếu muốn làm câu nói này để khuất bí thư chân mày nhịu c h ặ t hơn nàng có thể nghe ra tô sách t i ề m ý tứ nếu là không có việc lớn gì cũng đừng chậm trễ hắn thời gian cố nén tâm lý không thoải mái khuất bí thư nhìn chằm chằm tô sách con mắt hỏi ngươi lấy tiền ở đâu làm đường thi công vì cái gì không theo thôn ủy báo cáo có lẽ là tâm tình không tốt có lẽ là quen thuộc loại này phương thức nói chuyện khuất bí thư ngự a khí có chút băng lãnh tô sách như nhau nhăn lại mi đầu nữ nhân này là đến tìm sự tình chương năm mươi ba da mặt dày cầu giới thiệu cầu siêu tầm phía trước không phải nói với các ngươi qua muốn chuyện sửa được rồi các ngươi không cấp cung cấp trợ giút còn chưa tính chẳng lẽ còn không cho phép chúng ta tự lực cánh sinh rồi tô sách liền không rõ nữ nhân này ở đâu ra tự tin mỗi lần nói chuyện với mình đều là hùng hồ dọa người dọn điệu nguyên bản hào tâm tình trong nháy mắt thay đổi được bực bội trong giọng nói không tự giác bí mật mang theo không kiên nhẫn Ngươi, nói ra một chữ, hình như ý thức được gì đó. trên mặt hàn sương nhanh chóng tăng giã, tạm thời sửa lời nói, được rồi, không nói trước chuyện sửa đường, ta có cái sự tình ngươi. đến gì thư được được trước thời lời rồi, cái hỏi khuất chữ, thức một mặt tạm ta bí vừa Về ra sửa sửa đó, có c� ý sự dã, chính mình tìm ghế ngồi xuống hơi có tò mò hỏi trên đây làm sao nhiều người như vậy câu cá sinh ý rất tốt làm sao cảm giác được khuất bí thư trong giọng nói biến hóa tô sách không có có ý tốt tiếp tục theo nàng nhăn mặt lại là không l ệ n h không nhặt trả lời tạm được à nếu không phải điều kiện nhận hạn chế mỗi ngày có thể tiếp đ á i càng nhiều câu h i ế u khuất bí thư như có điều suy nghĩ nhìn xem tô sách mặc dù tô sách tâm tình không cao nhưng nàng có thể nghe ra tô sách mở miệng bên trong tự tin loại này tự tin không phải đối hiện trạng thỏa mãn mà là có loại như hắn đoán cảm giác thành cứu điều này nói rõ gì đó giải thích rõ tô sách đối đập chứa nước quy hoạch cũng không chỉ trước mắt những vật này hắn còn có càng nhiều ý nghĩ h ư u tâm hỏi thăm tô sách kế hoạch tiếp theo lại lo lắng người trẻ tuổi này không muốn nói liền theo chính mình không tuyển chọn gọi điện thoại mà là trực tiếp tới lo lắng nhất dạng hắn tự hồ đối với chính mình có rất lớn tâm tình mâu thuẫn ngắn ngủi trầm mặc sau đó khuất bí thư mở miệng lần nữa tô sách ngươi sớm nhất thời điểm làm sao tìm được bản cá nguồn tiêu thụ tô sách n ơ i s ớ n á nguồn tiêu thụ tô sách hơi xứng sở tâm bên trong ám đạo vấn đề đơn giản như vậy còn phải hỏi có thể khuất bí thư biểu hiện ra tôi r ự c sẽ đã i t nhận ra khuất bí thư nghĩ một đằng nói một nghèo thản nhiên thuyết đạo có phải hay không cảm thấy phương pháp này quá đần nếu bị tôi s h đã nhìn ra hơn nữa không nhìn thấy tô sách không cao hứng khuất bí thư thuận thế gật đầu ngươi liền không sợ tìm không thấy mong muốn hợp tác người sao hoặc là nói mong muốn hợp tác cũng không nhất định là thích hợp nhất tô sách lắc đầu bật cười khuất bí thư bán cá phía trước đập chứa nước không có giúp chúng ta nhiều kiếm một phân tiền thời gian nên qua không còn phải qua nhà lại nói coi như thực tìm không thấy cũng không có việc gì dù sao tất cả mọi người quen thuộc dạng này thời gian vạn nhất có thể tìm tới dù là không phải thích hợp nhất nguồn tiêu thụ tối thiểu nhất có thể cho thôn dân gia tăng một điểm thu nhựa nhiều tiền tiền thiếu cũng không phải trọng yếu nhất trọng yếu nhất chính là có thể để cho thôn dân nhìn thấy hy vọng dù chỉ là rất nhỏ hy vọng hy vọng khuất bí thư con mắt bất ngờ thay đổi được sáng lời tô sách lời nói giống như nhất đạo phích lịch trực tiếp phá vỡ nàng tâm bên trong hoang mang nàng hôm nay tới mục đích đúng là muốn kỹ càng tìm hiểu một chút tô sách sớm nhất thời điểm là thế nào làm việc đương nhiên cũng có từ trên thân tô sách hấp thu kinh nghiệm ý nghĩ hạ ba thôn toàn bộ hành trình đơn đà độc đấu đều có thể thành công có thôn ủy ủng hộ cái khác thôn làng dựa vào cái gì không thể thành công hiện tại nàng rốt cuộc minh bạch chính mình sai lầm ở nơi nào từ nhỏ nghe thấy mắc nhiễm để nàng ở trường học xử lý hội học sinh sự tình rất là thuận buồm u ô i gió, thậm chí có loại rết gà chỗ này dùng tể ngưu đ a o cảm giác dạng này kinh lịch cấp nàng cực lớn tự tin để nàng quen thuộc t r ư ớ c cấp đối phương họa bánh nướng không có đi ra khỏi sân trường học sinh cho dù là có ý nghĩ của mình hoặc là có chút lòng dạ nhưng dù sao không có tiến vào xã hội bọn hắn tư duy phương thức vẫn tồn tại nhất định lý tưởng hóa có thể thôn dân không phải như vậy đây đều là bị xã hội vô tình đánh đập quá ngàn khắp vạn là người bọn hắn căn bản không có lý tưởng hoặc là dùng không dám có lý tưởng càng thêm chuẩn xác một chút nói chắng ra là đây chính là một đám không thấy thọ không thả chim ưng người bọn hắn chất phác nhưng bọn hắn càng thêm nhắc gan theo dạng này người liên hệ h ọ a bánh nướng hiển nhiên rồi không còn hiệu quả còn không bằng tô sách loại này nhiều kiếm một điểm là một điểm tới thực sự hiểu ra tư duy biến hóa để khuất bí thư trong đầu hiện ra rất nhiều suy nghĩ mỗi một cái suy nghĩ đều nhìn như có khả năng thành công tính cái này khiến nàng tầm tình thay đổi được mỹ lệ lên tới lại nhìn về phía tô sách lúc trên mặt cũng nhiều một tầng mỉm cười tô sách tô sách khuất bí thư cùng tô sách đồng thời quay đầu nhìn về phía ngoài cửa nhìn thấy khổng lệnh kiện tô sách tranh thủ thời gian khởi thân mời đến khổng lệnh kiện tiến đến vừa rồi bởi vì góc độ vấn đề khổng lệnh kiệt chỉ thấy tô sách một cá nhân đến gần đằng sau mới phát hiện tô sách bên người còn có một cái xinh đẹp tiểu cô nương cái này khiến bước chân hắn một trận cười hỏi không có quái dày đến các người à? không có không có mau vào tô sách không nghe ra khổng lệnh kiệt chân thực ý tứ trong lòng hắn khổng lệnh kiệt nhưng so sánh khuất bí thư trọng yếu hơn khuất bí thư lễ phép đối khổng lệnh kiệt mỉm cười gật đầu theo tô sách trên thái độ liền có thể nhìn ra vừa mới tiến tới này cá nhân đối tô sách rất trọng yếu mấy khổng lệnh kiệt ngồi xuống tô sách cười hỏi khổng lão bản sự tình làm xong khổng lệnh kiệt gật đầu trên mặt nụ cười không ngừng làm ăn chính là như vậy bận rộn chân không chạm đất nhàn thời điểm lại n ẹ n hốt hoảng nghe lão nhậm nói đặng đại sư hôm nay muốn tới nơi này câu cá ta liền chạy tới góp tham gia náo nhiệt thuận tiện nhìn xem đường tu thế nào nghe được làm đường khuất bí thư gáy mắt hiện lên nhất đạo hiếu kỳ chẳng lẽ theo trước mắt người này có quan hệ tiếng ngươi tới vừa vặn buổi sáng hôm nay chính thức khởi công tô sách cười quá chân thành vừa nói vừa bất ngờ lắc đầu cười nói nhậm lao bản miệng quá nhanh hôm nay tới trên dưới một trăm c á i câu hữu đều là chờ lấy thấy đặng đại sư phong thái trên đê hiện tại cũng nhanh đứng đầy khuất bí thư tâm bên trong đầu tiên là đối trên đê nhiều người như vậy giật mình sau đó lại có n g h i hoặc đặng đại sư là ai lực thu hút mạnh như vậy sao khổng lệnh kiệt lơ đãng liếc qua khuất bí thư khởi thân đối tô sách cười nói vậy ta cũng tới đi xem một chút các ngươi tiếp tục nhìn thấy tô sách muốn đi theo ra đây khổng lệnh kiệt một bà để lại tô sách bà vai cười hì hì nói đừng lạnh nhạt con gái người ta tô sách lúc này mới nghe ra không thích hợp vừa định giải thích khổng lệnh kiệt cũng nhanh bước rời khỏi không đợi tô sách lần nữa ngồi xuống liền nghe đến khuất bí thư hiếu kỳ hỏi ý, tô sách cái này người có phải hay không cùng các ngươi làm đường có quan hệ hắn là ai nữ nhân này làm sao nhiều vấn đề đâu tô s á c h biết miệng ngẫm lại làm đường lại không còn tại gì đó không muốn thấy người vấn đề đã nghĩ tranh thủ thời gian đuổi đi nàng đơn giản đem chính mình theo khổng lệnh kiệt quan hệ hợp tác nói một lần nói xong đằng sau không đợi khuất bí thư mở miệng lần nữa lại là thuyết đạo khuất bí thư lập tức liền muốn ăn cơm ngươi có muốn hay không lưu lại ăn cơm Tốt. hả tô s á c h kinh ngạc nhìn xem khuất bí thư nhìn xem nữ nhân này hướng về phía chính mình cười luôn cảm thấy có cái gì không đúng bật thốt lên thuyết đạo ngươi không nghe ra tới ta chính là khách sáo một lần a Tô s á chương lời nói để khuất h t bí t r năm mươi bốn g đại sư tới cầu giới thiệu cầu siêu tầm bên trong cơm chưa ăn rất khó chịu đây là tô sách lớn nhất càng thụ nhậm vĩnh hưu cùng khẳng lệnh kiệt cấp tô sách cung cấp khác biệt trợ giúp nghiêm túc tới nói đều coi là quý nhân hai người bọn họ lần thứ nhất tại tô sách nhà ăn cơm vốn nên là n h i ệ tình t sung sướng bầu không khí có thể bởi vì khuất bí thư tồn tại để ăn cơm bầu không khí thay đổi được quỳ dị ngay từ đầu thời điểm nhậm vĩnh h ư u cùng khổng lệnh kiệt còn có t r e o chọc tô sách tâm tư thỉnh thoảng đem thoại đ ể kéo tới tô sách cùng khuất bí thư t r o người n g khi bọn hắn biết được khuất bí thư lưu lại thôn bí thư thân phận về sau hai người lập tức thu liếm quá nhiều thậm chí ngay cả lời đều ít đi rất nhiều đỗ nguyệt nga gặp qua khuất bí thư theo cục thủy lợi người liên hệ biết khuất bí thư là thượng diện phái xuống tới lưu lại thôn bí thư sau kinh ngạc thêm nữa nhưng cũng biến thành trầm mặc ít nói tô sách hắn đoán được vấn đề ở chỗ nào nhưng lại thật không tiện nói rõ thật vất vả nhịn đến cơm nước xong xuôi khuất bí thư thế mà biểu hiện ra một bộ thất vọng bộ dáng rời khỏi cái này khiến tô sách càng thêm ảo nào chính mình lắm miệng hành vi tiểu sách cái này khuất bí thư đẹp mắt là đẹp mắt nhưng nhằm vĩnh hưu cùng khẳng lệnh kiệt cơm nước xong xuôi liền lên đập xem câu cá đi tô sách lưu lại giúp đỗ nguyệt nga r ử a chén thời điểm đỗ nguyệt nga muốn nói lại tôi h xem tô sách không có quá lớn phản ứng còn tưởng rằng tô sách không có nghe lọn lại là nhỏ giọng thuyết đạo người ta theo ta không phải một loại người tô sách động tắc trên tay trì trệ sau đó không biết làm sao c tôi sách có thể cảm giác được nhậm vĩnh hữu cùng khổng lệnh kiệt t r e o chọc là muốn giúp chính mình đánh trợ công nhưng hắn chỉ là xem như một chủng tựa tựa tại đùa dỡn hành vi đỗ nguyệt nga lời nói mặc dù để cho người ta không quá dễ chịu nhưng ý tứ quá ngay thẳng tôi sách trong lòng đồng ý đỗ nguyệt nga ý nghĩ không phải một loại người nói trắng ra là liền là tự giác không xứng với người ta tôi sách đ ố i khuất bí thư không có ý nghĩ xấu là bởi vì hắn biết rõ người ta có rất lớn khả năng chướng mắt chính mình cầm mặt nóng xác mông lạnh sự tình hắn không muốn làm cũng làm không được có thể mặc dù như thế bị chính mình mẹ hạ thấp tôi s c h hay là quá không thoải mái Xoát t ô s á c h theo nhà ra đây chuẩn bị lên đập hôm nay vội vàng mời đến nhậm vĩnh hữu cùng khổng lệ kiệt đều không có quan tâm trên đê những cái kia người cũng không biết trên đê những người kia buổi chưa đi hay không vấn đề ăn cơm làm sao giải quyết mới vừa đi tới giữa sườn núi điện thoại liền v a n g lên là giọng nói trò chuyện t h ỉ n h cầu đặng đại sư gửi tới tiểu tô chúng ta đến ngươi phát vị trí bây giờ tại cửa thôn nhìn thấy thật nhiều xe rừng ở bên ngoài thôn bên trong là không phải không để cho dừng xe nghe được câu này t ô s á c h lập tức quay người xuống núi vừa đi vừa nói không phải không để cho ngừng là không có địa phương ngừng đặng đại sưng n ơ i chờ một c h ú t ta lập tức đi cửa th bước nhanh xuống núi sau đó chạy chậm tới đến cửa thôn lúc nhìn thấy một cỗ bạch sắc cài hệ cổ thượng diện ấn lây giang thành nguyên tiên đ à n h dấu đi vào đằng sau mới phát hiện ải hệ cổ đằng sau còn có hai chiếc treo giang thành xe bảng số suv mấy cái thân xuyên thống nhất bạch sắc phòng n ắ n g phục nam nhân đứng tại xe che chắn chỗ thoáng mát là liền là trong video người đại sư kia tô sách vừa tới gần đặng đại sư liền chủ động đưa tay c ử i nói là tiểu tô a là ta đại sư tốt tô sách theo đặng đại sư trả hỏi không quên đối đại sư người bên cạnh gật đầu mị cười suv cửa xe mở ra từ bên trong xuống tới một cái như nhau mặc phòng năng phục nữ nhân sau khi xuống xe chủ động theo tô sách gật đầu đặng đại sư nhìn lướt qua phía trước đặt xe cộ tiểu tô đây đều là câu hữu xe hắn nhìn qua tô sách ban bố video biết hạ bá đập chứa nước câu vị không nhiều Ừm, t ô sách gật đầu thôi có vẻ ngượng ngùng nói đặng đại sư ta h ô m qua n h ị n không được đem ngươi muốn tới tin tức nói cho một cái mở ngư cụ cửa hàng bằng hữu không nghĩ tới hắn so ta còn kích động đem tin tức truyền bá cấp chúng ta nơi này ưa thích câu cá người tiếp nhận hôm nay liền như ong vỡ tổ tới đặng đại sư không quan trọng mà cười cười không đợi hắn nói chuyện phía sau hắn một cái đen gầy nam nhân vượt lên trước mở miệm không có việc gì chúng ta tại cái khác địa phương câu cá cũng gặp được tình huống như vậy câu hữu nhóm đặc biệt tới chứng minh chúng ta so sánh được hoan đen đây là chuyện tốt đập chứa nước có phải hay không ở trên núi chúng ta câu cá trang bị tương đối nhiều còn có quay chụp video dụng cụ có thể hay không trực tiếp đem chiếc xe nợ ra đi mới từ s u v xuống tới nữ nhân hỏi một câu tô sách lắc đầu chúng ta nơi này điều kiện so sánh là hậu xe mở không đi lên bất quá bây giờ ngay tại l à m đường về sau nhất định có thể được nữ nhân kinh ngạc nhìn xem tô sách chơi khố câu trang bị cũng rất nhiều chẳng lẽ lại muốn trên lưng mình đi tô sách không biết làm sao cười không nói lời nào tâm lý cũng rất thấp v h n g cái này có cái gì chỉ cần có thể câu dễ chịu mệt mỏi một chút cũng không quan trọng đặng đại sư không quan tâm nói một câu ánh mắt nhìn về phía mấy cái khác nam nhân lại là thuyết đạo mấy người các ngươi đơn giản thu thập một chút trang bị hôm nay trước thử câu một lần tìm tòi một chút tình huống đừng quên mang chỗ câu cá tô sách đúng lúc chen vào một câu đặng đại sư nam nhân phía sau biểu lộ theo nhẹ nhõm thay đổi được m ộ t ngạt giữ im lặng bắt đầu thu thập trang bị t ô sách mang lấy đặng đại sư cùng nhau lên núi vừa tới đến trên đê chỉ nghe thấy dây câu cùng không khí tiếng ma sát sau đó nhìn thấy một đám câu hữu quấn quanh một cái tuổi trẻ câu hữu thỉnh thoảng nhắc nhở trẻ tuổi câu hữu thao tác chi tiết thấy cảnh này đặng đại sư vô ý thức tăng tốc bước chân phù phù một đầu màu xanh đen đại ngư ở trên mặt nước mãnh liệt vung đầy đôi sau mấy hiệp đại ngư hình như hao hết khí lực phiêu p h ù ở trên mặt nước không dễ d rủa nữa tiểu tô dạng này cá nhiều không mắt thấy đại ngư bị bên cạnh câu hữu sao nhập trong lưới đặng đại sư lúc này mới lên tiếng tố sách lại liếc mắt nhìn đại ng nhưng cũng gần một mét gật đầu trả lời loại này cá câu đi lên qua mấy đầu xem hết náo nhiệt vây xem câu hữu lúc này mới chuẩn bị tảng ra có người mắt sắc nhìn thấy tô sách bên người đặng đại sư kinh h ỉ nói đặng đại s ư đến, đến rồi giọng không nhỏ đến mức xung quanh rất nhiều câu cá người đều nghe được liền ngay cả chỗ câu cá bên trên đang câu cá người đều quay đầu nhìn qua đặng đại sư trong nháy mắt liền bị n h i ệ tình t câu hữu vây lại thậm chí đem tô sách theo đặng đại sư bên người gật mở đặng đại sư hôm nay không câu cá sao đặng đại sư muốn hay không tại ta câu vị câu hai cần đặng đại sư t ô s á c h chủ động lui về sau mấy bước đem địa phương để cho câu cá người không hiểu có chút hâm mộ đặng đại sư đồng thời âm thầm nói thầm chính mình lúc nào có thể có dạng này sức ảnh hưởng liền tốt qua một hồi lâu theo đặng đại sư cùng nhau đến đây mấy cái kia nam nhân sau lưng chỗ câu cá câu dương tới đến trên đê mỗi một cái đều là t h ở hồng hộc dáng vẻ rất nhanh câu hữu nhóm bắt đầu chế tán lách vào không tới đặng đại sư tới đây quấn quanh mấy cái này nam nhân bắt đầu nói chuyện phiếm l i n h giáo ngươi một chiêu này coi như không tệ không biết lúc nào khổng lệnh kiệt tới đến tôi á c h bên người cười khe nói xong nếu như đặng đại sư vẫn khí tốt tại nơi này câu được đại ngư. khẳng định sẽ có càng nhiều câu cá người mộ danh đến đây khiêu chiến cự vật hạ bá đập chứa nước thật có khả năng lửa cháy đến k h ô n g lệnh kiệt một lần liền đem tô sách ý nghĩ bạo lộ ra tô sách cười không nói lời nào đúng rồi làm đường kỳ hạn công trình phải bao lâu Trước năm, cầu giới thiệu cầu siêu tầm. giới Cầu cầu vi hiếp. siêu liên quan tới kỳ hạn công trình vấn đề tô sách lần trước đã hỏi đông tam đoa trực tiếp đem đông tam đoa trả lời lặp lại một lượt đằng sau chủ động hỏi khổng lão bản nếu như bây giờ đã nghĩ thu cá lời nói cũng được chỉ bất qua mỗi ngày lượng khả năng ít một chút không lệnh tuyệt nhẹ nhàng lắc đầu nhìn xa xa mặt nước tiểu tô trông cậy vào những n à y câu cá người hiệu suất quá thấp hơn nữa cá thể lớn nhỏ cũng không c ầ n đối ta đi hàng lượng so lớn hơn một ngày một hai ngàn cân căn bản không thỏa mãn được ta hộ khách quần thể cùng hắn phân phối không đều để hộ khách bất mãn còn không bằng mấy thời cơ thành thục làm lần đầu đã thành công đó là lý do mà ngươi bây giờ khỏi cần cân nhắc cấp ta cung hóa sự tình nói xong thu hồi ánh mắt quay đầu nhìn tô sách lại là thuyết đạo ta cấp ngươi sách một cái đề nghị ngươi bây giờ bán cá tiền có thể thích hợp mua thêm một nhóm hòm đựng lưới đặt ở đập chứa nước xem như chứa đựng công cụ đem câu hữu nhóm câu đi lên cá tiến hành đơn giản sàng chọn phân loại t ổ n chữ vô luận câu hữu rất lại nhiều lắm hay là câu ít đều không chậm c h ễ bình thường cung hóa về sau còn có thể làm làm nuôi dưỡng công cụ tóm lại đối ngươi chỗ tốt rất lớn hòng đựng lưới tô sách tâm bên trong nhất động thuận mùng hỏi khổng lão b ả n quen biết phương diện này người sao k h ô n g lệnh kiệt gật đầu cười nói quen biết mấy cái nhưng tình huống cụ thể ta cũng không hiểu rõ lắm đợi lát nữa ta đưa điện thoại cho ngươi ngươi còn phải chính mình đi liên hệ lúc nói chuyện nhầm vĩnh hữu theo cũng đi đến tô sách bên người vừa cười vừa nói vừa rồi câu hữu nhóm theo đặng đại sư đã hẹn ngày mai tới một lần bấm cá thi đấu câu hữu nhóm để ta nói với n g ư ơ i một tiếng ngày mai câu thế năng không thể đừng để cái khác người đến đây nhìn thấy tô sách mặt lộ vẻ khó xử nhầm vĩnh h ư u lại nhanh chóng bổ sung một câu yên tâm ngày mai bấm chính là đại ngư thi đấu tất cả mọi người sẽ chỉ dồn hết sức lực câu đại v ậ t khẳng định không thể chậm trễ ngươi làm ăn nghe được câu này tô sách lâm thầm thở dài một hơi chỉ cần không chậm trễ bán cá liền được nhìn thấy tô sách gật đầu nhầm vĩnh hữu quay người đối câu cá người la lớn tiểu tô trưởng thôn đồng ý đại gia hỏa hiện tại liền có thể trở về làm chuẩn bị. t ô sách không hiểu nhìn xem nhậm vĩnh h ư u lại là nghe được bên cạnh lỗ làm sáng chói chủ động giải thích nói muốn câu đại vật tốt nhất là sớm đánh ổ bọn hắn khẳng định phải trở về chuẩn bị ổ liệu mua thêm con mồi lao nhậm lần này cũng có thể tiểu kiếm một khoản quả thật đúng là không sai k h ô n g lệnh kiệt vừa r ứ t lời vây xem câu cá người liền bắt đầu hướng phía dưới núi rút lui khỏi có người còn đối nhậm vĩnh h ư u hô lao nhậm ngươi nắm chắc thời gian đợi lát nữa ngươi cửa hàng bên trong gặp mặt nhậm vĩnh hữu quay đầu hướng về phía tố sách nhữu mày nhanh chóng quay người rời khỏi chỉ còn lại có mỗi cái câu vị bên trên câu cá người tại thủ vững tô sách lúc này mới đi đến đặng đại sư vừa vặn xây dựng chỗ câu cá bên cạnh có lẽ là ít người an tĩnh đi theo đặng đại sư cùng nhau đến đây nữ nhân kia giơ điện thoại di động đối mặt nước quay chụp đây là một cái tự xây khô đến nay chưa hề mở ra qua đập chứa nước câu hữu mời đặng lao sư tới khiêu chiến cử vật nghe nàng phương thức nói chuyện hẳn là là tại quay chụp video clip tô sách khoe miệng chậm rãi d ư n g lên hơn ba giờ chiều thông lệ con cá thời gian nhìn thấy câu cá người thông thạo phối hợp thôn dần vũ trang đầy đủ chỉ lộ ra một đôi mắt nữ nhân hiếu kỳ hỏi tiểu tô đây là chúng ta nơi này câu cá miễn phí nhưng là câu được cá được giao cho chúng ta xử lý dạng này đã có thể thỏa mãn câu hữu đã nghiền cũng coi là chúng ta tự chủ kiếm tiền một loại phương thức tô sách quá có thứ tự trả lời nữ nhân nghĩ đến lúc lên núi nhìn thấy thôn làng tình huống không khỏi giật mình tô sách vừa bán xong cá liền thấy phía trước rời đi câu hữu đi mà quay lại khiến tô sách rất ngạc nhiên chính là những người này song phương cùng một chỗ hoặc nhất hoặc kháng theo đóng gói có thể nhìn thấy trong túi lắp lại là bác lô câu hữu mang cái bao theo tô sách trước người bọn họ đi qua lưu hắc a kinh ngạc hỏi làm a sự tình a một cái trong tay mang theo hai cái đại đại túi nhựa câu hữu cười trả lời muốn cá lên bờ được cầm lương từ đuổi muốn câu nhiều lắm nhất định phải đánh trọ. nói xong bước nhanh đi theo trước mặt câu hữu cùng nhau lên núi hạ ba thôn người chỗ nào gặp qua loại này tràn diện tâm lý cùng nhau sinh ra n g h i hoặc đây rốt cuộc là câu cá hay là trò cá ăn a nhĩ hắc lão nhậm là ngư cụ chủ tiệm ngươi cũng là ngư cụ chủ tiệm vì cái gì người ta có thể túi viên minh ngày theo đặng đại sư cùng một chỗ bấm cá danh lệch ngươi nơi này một cái đều chưa vậy tiểu chu ngươi không phải cũng quen biết tiểu tô trưởng tôn h a ngươi có thể hay không nói với hắn một tiếng cấp chúng ta cũng phân ra tới mấy cái danh lệch đặng đại sư tới một lần không dễ dàng theo hắn bấm cá cơ hội đã ít lại càng ít hk chuẩn bị kết thúc công việc đóng cửa lúc chu minh điện thoại di động tiếp vào liên tiếp tin tức nhìn qua nội dung bên trong tức khắc nhăn lại mi đầu hắn biết đặng đại sư hôm nay muốn tới hắn biết rõ coi như đặng đại sư hôm nay tới muốn câu cá cũng muốn đợi đến ngày mai mới được hắn hiểu hơn đặng đại sư đi cái cầm đập chứa nước câu cá tin tức khẳng định lại hấp dẫn một nhóm lớn câu hữu tiến đến quan sát hay là muốn tự mình trải nghiệm hạ bá đập chứa nước như tỉnh. đó là lý do mà hắn hôm nay không có quá khứ tham gia náo nhiệt ngược lại lựa chọn lưu tại cửa hàng bên trong theo hắn suy đoán một dạng bị đặng đại sư đến đây câu cá hấp dẫn câu hữu buổi c h i ề u liền bắt đầu bổ sung trang bị cùng con n g ồ i nửa ngày buôn bán ngạch so trước đó mấy ngày đều phải nhiều nhưng bây giờ hắn trợn tròn mắt đặng đại sư thế mà muốn theo câu hữu bấm cá hơn nữa bấm cá danh ngạch toàn bộ bị nhậm vĩnh hữu chiếm đi câu hữu gửi tới trong tin tức mang lấy nồng đậm bất mãn chu minh biết là bọn hắn bởi vì không có cướp được danh ngạch tâm sinh bất mãn nếu như mình là nhậm vĩnh h đến mức cái khác ngư cụ cửa hàng hộ khách hết thể đứng sang bên cạnh chính là bởi vì biết điều này đó là lý do mà hắn mới cảm thấy bất an câu hữu nhóm thường xuyên tại chính mình nơi này tiêu phí đồ liền là ngư cụ chủ tiệm nắm giữ câu cá tư nguyên nhập định hữu khả năng giúp đỡ câu hữu an bài danh lệch chính mình nơi này một cái đều không có khẳng định lại để câu cá đối với mình năng lực sinh ra hoài nghi dân ra câu hữu rất có thể vì chất lượng tốt tư nguyên chuyển đầu nhà khác nghĩ tới đây chu minh sắc mặt càng thêm khó coi lấy điện thoại cầm tay ra liền bấm tô sách điện thoại điện thoại vang lên mười mấy giây đồng hồ mới được kết nối nghe được tô sách chu minh tranh thủ thời gian đổi vẻ mặt vui cười tiểu tô ta nghe nói mỗi ngày đặng đại sư muốn theo câu h ư u bằng cá ngươi xem có thể hay không cấp h ắ c ca nơi này an bài mấy cái dự thi danh lệch ngươi trực tiếp liên hệ nhậm lão bản là được chuyện này giao cấp hắn phụ trách t ô sách trả lời để chu minh s ắ c mặt càng thêm đen trong huyện thành câu cá người liền như vậy nhiều ngư cụ chủ tiệm lẫn nhau đều là đối thủ cạnh tranh gặp mặt mặc dù sẽ cho hỏi nhưng đều là ngoài mặt công phu chuyện tốt như thế hắn làm sao có thể phân cho chính mình có chút trần chờ một lần chu minh lại là cười nói tiểu tô ta vừa rồi nghe câu hiu nói nhầm thường thường trong điện thoại thật lâu trầm mặc chu minh nụ cười chậm chậm giảm đi không lạnh không nhặt nói lao nhậm sinh ý làm hoàn toàn chính xác thực không tệ nhưng hắn một cá nhân nắm giữ tư nguyên dù sao hữu i hạn tiểu tô ngươi có thể phải h ả o h ả o suy tính một chút ta nói xong lời cuối cùng chu minh trong giọng nói đúng là mang lấy một tia uy hiếp chương năm mươi sáu đặng đại sư ngươi muốn cho ta giúp ngươi làm những gì tô sách trầm mặc là đang do dự muốn hay không theo nhậm vĩnh hữu gọi điện thoại để hắn tướng ăn đ ừ n g như vậy khó coi tốt xấu cho người khác lưu một mục canh có thể chu minh câu nói sau cùng để tô sách cực kỳ không thoải mái ngươi gọi điện thoại tới đến cùng là muốn cho ta giúp ngươi muốn danh lệch vẫn là phải uy hiếp ta ngẫm lại phía trước thử câu lúc chu minh tận lực gánh ma bệnh lại so sánh nhậm v ĩ h h u giút mình làm những sự tình kia tô sách như nhau l hôm nay tới rất nhiều câu hữu không có một trăm cái cũng phải có đại mười cái ngươi không phải uy hiếp ta nhận vĩnh hữu một cá nhân quen biết câu cá người không bao nhiêu vậy ta liền để ngươi xem một chút đến cùng là ngươi nói chuyện có tác dụng hay là ta chỗ này tư nguyên càng có sức hấp dẫn ta không biết nhậm lão bản an bài thế nào danh lệch nhưng ta cảm thấy hắn khẳng định lại ưu tiên cân nhắc hôm nay tới những cái kia câu hữu ngươi nếu là muốn danh lệch liền đi tìm hắn ta còn có việc phải bận rộn cúp trước không đợi chu minh tiếp tục nói chuyện tôi á c h trực tiếp cúp điện thoại vừa thu hồi điện thoại liền thấy đặng đại sư đám người bọn họ theo trên đê xuống tới nhìn thấy tô sách lúc đặng đại sư chủ động dừng bước lại cười hỏi tiểu tô nghe câu hữu nói ngươi là nơi này trưởng thôn tô sách không có có ý tốt giải thích chính mình trưởng thôn làm sao tới nhẹ nhàng gật đầu nhìn xem đặng đại sư đặng đại sư quay đầu đối người bên cạnh thuyết đạo các ngươi trước đi qua a nắm chặt thời gian đem ổ liệu chuẩn bị kỹ càng chờ hắn mấy người bên cạnh rời đi về sau đặng đại sư lại là hướng về phía tô sách hỏi tiểu tô nghe bọn hắn nói ngươi vì giút thôn dân kiếm tiền vay tiền nhận tàu cái này đập chứa nước ta muốn hỏi hỏi ngươi mời ta tới câu cá là muốn cho ta giúp ngươi làm được gì đây nhìn thấy tô sách ánh mắt kinh ngạc đặng đại sư xem thường mà cười cười đầu tiên nói trước ta chính là cái câu cá người năng lực hữu hạn quá lớn bận bịu i ta không nhất định khả năng giúp đỡ được đặng đại sư ngay thẳng để tô sách thay đổi được chần chờ hắn là thật tâm muốn giúp chính mình hay là câu hữu nhóm nói với hắn gì đó mặc kệ là loại kê nguyên nhân tô sách đều không muốn bỏ qua cái này cơ hội thật tốt đơn giản tổ chức một chút ngôn n ữ thản nhiên nhìn xem đặng đại sư thuyết đạo ta muốn sáng sớm năm giờ tô sách liền đem tần hắn sinh điển đại xuân mấy người b ngày hôm qua tình huống đều thấy được cái kêu câu cá đại sư lực thu hút quá mạnh hôm nay lại bắt kịp cuối tuần tới người sẽ chỉ so với hôm qua thêm nữa đó là lý do mà chúng ta nhất định phải giữ vững tinh thần t ô s á c h còn không rời giường liền trước sau tiếp vào nhậm l ĩ n h h ư u cùng cái khác mấy cái ngư cụ chủ tiệm điện thoại nội dung nhất trí kinh người trời còn chưa sáng liền có rất nhiều câu cá người chạy đến ngư cụ cửa hàng mua thêm trang bị cùng con mồi ta đã theo thôi lão bản gọi điện thoại để hắn buổi sáng đừng tới đây nếu như tới quá nhiều người nhất định phải làm tốt vấn đề an toàn nói xong t ô s á c h nhìn về phía cầu tử thúc cùng trương kiến thiết hai người này tính cách đều l ệ c h nội hướng bất thiện cùng người liên hệ cầu tử thúc cùng kiến thiết thúc hai n g ư ờ i lưu tại thôn bên trong chiều ứng xe cộ đặt vấn đề nếu như cửa thôn không đủ đỉnh liền để bọn hắn đem chiếc xe dừng đến bãi sông đi lên vừa vặn giúp kiến thiết thúc ép chặt thổ điện cậu tử cùng trương kiến thiết gật đầu những người còn lại toàn bộ lên đập đợi lát nữa nhẩm lao bản cùng cái khác mấy cái ngư cụ chủ tiệm sẽ tới hỗ trợ duy trì thứ tự các ngươi ở một bên trợ thủ là được tôi á c h đơn giản giao phó một câu đằng sau nhìn về phía điền đại xuân cùng lưu qua dừng lại một chút một lần nói tiếp theo nhà sớm nói tốt hôm nay nấu cơm cũng đừng dựa theo phía trước loại kia tới ta để nhậm lao bản hỗ trợ mang theo một nhóm hộp cơm tới b u ổ i trưa hôm nay toàn bộ dựa theo cơm hộp tiêu chuẩn nấu cơm đ i ê n đại xuân cùng lưu h á c qua thần sắc cao h ứ n g nhất liên tục gật đầu đáp ứng lưu h á c qua quay đầu nhìn trường kiến thiết tuyết đạo kiến thiết ngươi tranh thủ thời gian cấp ngươi tiểu cứu t ử gọi điện thoại để hắn tiễn gà vị tới chờ tô sách gan bài tốt diễn phần mình về nhà bắt đầu làm chuẩn bị thúc đợi lát nữa ngươi để ta thím sau l ư n g thuốc lá đổ ống lên đập tô sách vừa nói với tần hán sinh một câu điện th không tự giác nhăn lại mi đầu do dự một chút hay là tiếp thông điện thoại t ô sách ngươi có thể hay không theo ta cùng đi chuyến giang thành đi giang thành t ô sách có chút m ạ c danh kỳ diệu lần trước tổ chức hội nghị lúc không phải nói à đường ra thung lũng bên kia có rất nhiều hạt rẻ cùng lâm sản ta muốn cho ngươi theo ta cùng đi giang thành tìm xem nguồn tiêu thụ dù sao ngươi phía trước có qua kinh nghiệm biết làm sao theo người làm ăn liên hệ t ô sách giật mình trực tiếp trả lời không đi được ta hôm nay bể bụn nhiều việc nói xong trực tiếp cúp điện thoại tần hán hằng theo t ô sách khoảng cách rất gần điện thoại nội dung nghe rất rõ ràng cái kêu lưu lại thôn bí thư t ô sách gật đầu không nhịn được nói đường ra thung l ũ n g sự t ì n h để ta qua chân chạy dựa vào cái gì a tần hán sinh c ư ờ i như không cười nhìn xem t ô sách sau một lát bất ngờ thuyết đạo ngươi nếu là không có việc gì đợi lát nữa đi đem tiểu lam đón trở về người nhiều như vậy ngươi t h i ế một cá nhân không nhất định giải quyết được để nàng trở về giúp đỡ chút nói chuyện công phu cửa thôn liền truyền đến ô tô tiếng kèn tiếp xuống nửa giờ lần lượt có xe cộ tới cửa thôn rất nhanh đầu đầy trương tiến thiết chỉ dẫn lấy người đến sau dừng xe ở bãi sông chỗ theo trước kia khác biệt đại bộ phận đều mặt chứa kích động top năm top ba hỗ trợ sau l ư n g bao lớn bao nhỏ hướng trên đê đi đến nhậm vĩnh hưu cùng cái khác mấy cái ngư cụ chủ tiệm cùng một chỗ tuần tự tới đến tập hợp một chỗ đằng sau tới đến tô sách tới đây có lẽ là bởi vì ngày hôm qua thông điện thoại chu minh cũng không ở trong đó tiểu tô mặc dù không phải gì đó chính quy t r á n h tài nhưng nghi thức cảm vẫn là phải có chúng ta mấy cái đơn giản thương lượng một chút cấp lần này bấm cá thi đấu tài trợ một nhóm con mồi cùng ngư cụ thuận tiện để bọn hắn mấy cá i nhân v ậ t khách mời trọng tài nhậm vĩnh hưu sau khi nói xong mấy vị khác lao bản cười gật đầu an bài danh lạch sự tình bị nhậm vĩnh hưu một cá nhân ăn ăn một mình vì vãn hồi chính mình tại trong vòng luẩn quẩn hình tượng mấy người bọn hắn chủ động tì cuối cùng thành công tăng lên chính mình tham dự cảm giác tô sách đối loại chuyện này không hiểu rõ lắm có người chủ động ra đây hỗ trợ tự nhiên không có lý do cự t u y ệ t mấy người đứng tại cửa thôn chờ đợi đặng đại sư gần lúc sáu giờ đặng đại sư xe l á i tới mấy nam nhân sau khi xuống xe nhanh chóng chỉnh lý trang bị động tác nhanh chóng ngắn gọn đặng đại sư cùng mặt khác hai cái mang lấy phát sóng trực tiếp thiết bị người đi ở trước nhất nhìn thấy tô sách thời điểm đầu chào hỏi theo sau lưng đặng đại sư nữ nhân nhìn về phía tô sách bên người mấy cái ngư cụ chủ tiệm vị nào là phương tuấn thu phương lão bản nhầm lĩu bên người một cái dâu quai nón nam nhân đưa tay ra hiệu phương lão bản công ty phát tới một nhóm mồi câu giữa chưa hẳn là có thể tới đặng lao sư có ý tứ là ngươi là chúng ta nguyên thiên công ty đại lý t h ư ờ n g chờ hôm nay bấm cá kết thúc về sau lấy danh nghĩa của ngươi phân phát cho hiện trường câu h i ế u cũng coi là chúng ta thiên nguyên công ty đối câu h i ế u tâm ý làm phiền ngươi qua lấy một lần hàng phương tuấn thu mặt mũi tràn đầy dáng tươi cười gật đầu vui vẻ như cái hải tử mấy vị khác ngư cụ chủ tiệm trong ánh mắt cất dấu hâm mộ mồi câu là nguyên thiên công ty cung cấp phương tuấn thu một phân tiền không cần bỏ ra liền có thể rơi cá nhân tình nếu như hôm nay đặng đại sư biểu hiện xuất sắc nguyên thiên mồi câu khẳng định lại thay đổi được càng thêm nhiệ chương i ê u này n thao tác thực để cho để g ờ i ta hâm mộ. đ năm mươi bảy đại sư phát sóng trực tiếp đánh quảng cáo cầu giới thiệu cầu siêu tầm chủ yếu nhân viên đến đủ đằng sau tô sách liền thành v à i phụ nhìn xem nhậm vĩnh hữu bọn hắn đều đâu vào đấy tổ chức câu hữu tô sách chủ động lũi sang một bên bảy giờ đồng hồ tranh tài chính thức sau khi bắt đầu tô sách liền theo trên đê xuống tới tính toán thời gian cũng nên đi đón t ầ n lam cưới lên xe gắn máy tô sách hồi tưởng lại hôm qua đặng đại sư tra hỏi khoe miệng không khỏi dâng lên tới đến thị trấn chờ đợi tần lam lúc đi ra tô sách dành thời gian ở cửa trường học quán ăn sáng ăn bữa sáng thuận tiện giúp tần lam mua một phần đại khái mười mấy phút tần lam xuất hiện ở cửa trường học một đầu gạo bạch sắc đai lưng váy đầm để hắn hiển thị rõ dáng người so d i vang thanh xuân hoạt bát nhiều hơn một tia thành thục vị đạo hôm nay thôn bên trong có chuyện gì a tần lam tựa h e ở sau xe gắn máy tỏa mùi thơm nhàn nhạt, nhạt theo tô sách mùi thổi qua nhìn xem tần lam bên mặt đem sự tình hôm nay nói đơn giản một lượt ca đập chứa nước có phải hay không quá kiếm tiền mẹ ta gọi điện thoại cho ta thời điểm nhắc tới ngươi liền không nhịn được cười tạm được ca một ngày ba vạn khối tiền tả hữu tô sách ra vẻ khiêm tốn nói xong khoe miệng đường cong lại là bán hắn ý tưởng chân thật nhiều ít ba vạn tần l a m mạnh quay đầu nhìn xem tô sách nhìn thấy tô sách gật đầu trong nháy mắt tách ra nụ cười trong mắt nhiều hơn một vệ thần thái khác thường nóng lòng muốn thử nói ngươi một ngày kiếm so ta một năm tiền lương ca ta một cái nam hồ đồng học nói bọn họ nơi đó lửa cung điện có rất nhiều ăn ngon câu nói này trong nháy mắt câu lên nhi lúc hình tượng tiểu nha đầu mỗi ngày đi theo chính mình đằng sau mườn ăn đã nhiều năm như vậy lại còn là nhất dạng bánh bao ăn ngon không ừ m g i ố n g như không có vừa rồi ăn ngon tần lam có thể nghe hiệu tô sách trêu chọc nhưng lại phối hợp với cười nói thì nói như thế miệng cũng rất thành thật thuần thục ăn xong trong tay bánh bao tần lam bị lấy tô sách b ả vai bên cạnh ngồi tại sau xe gắn máy tòa bên trên vô tô sách b ả vai xuất phát về nhà trên đường về nhà tần lam nói cho tô sách cho vay lại có hai ngày liền có thể phê xuống tô sách hưu tâm để tần lam đem cho vay đổi về đi nhưng cẩn thận ngẫm lại dù sao không có lợi t ứ c không dùng thì phí khổng lệnh kiệt hôn qua sách đề nghị hay là muốn cân nhắc một lần tần lam nhà đại môn k h ó chặt nghĩ đến hẳn là đều đi trên đê tô sách đem xe gắn máy đẩy về nhà b ổ i tiếp tần lam cùng nhau lên núi gió núi k h ẽ o vớt kích thích tần lam mép váy d ừ n g bên trong chợ có chim hót thẳng vào tâm linh thanh thúy đuổi đi không nhiều năm nổi hai người không nhanh không c h ậ m hướng trên đê đi mẹ ngươi mở một cái quầy bán quả vặt biết không biết không phải vừa mở à? ừ m c h r ầ n chờ một chút tô sách nói khẽ ngươi khỏi cần khổ cực như vậy làm kiếm chức về sau lại kiếm thêm nữa đi ở phía trước tần lam quay đầu nhìn xem tô sách trong mắt mang cười nghỉ nhàn rỗi cũng không có việc gì lại nói kiêm chức cũng không phiền hà ta đi học lúc liền thường xuyên làm kiêm chức vừa tới đến trên đê liền thấy mã quên y ngồi tại đập đầu đồ uống ra trước mặt b ả y biện một tấm tiểu bàn bông trên mặt bàn b ả y biện thuốc lá đồ uống còn có một số tiểu đồ ăn vặt nhìn thấy tần lam cùng tô sách mã quên y cười theo bên người cái gửi bên trong x u ấ t ra một bình mang lấy h à n khí nước khoáng đưa cho tô sách lại từ trên mặt bàn cầm lấy một bình nhiệt độ bình thường nước đưa cho tần lam tần lam ngồi tới mã quên y bên người nhìn xem trên đê nhiều người như vậy kinh ngạc hỏi câu cá đều có nhiều người như vậy xem muốn câu cả ngày không ít người đều chờ đợi tiếp ban đầu tô sách đơn giản trả lời một câu tâm lý lại là âm thầm kinh ngạc chỗ câu cá trống lên tre năng phiến rất bình thường có thể đập lớn cạnh xéo bên trên màn trời là ai chống lên tới hơn nữa còn không chỉ một hướng lấy câu cá người đi đến theo trong túi lấy điện thoại cầm tay ra vừa đi bên quay chủ. đặng đại sư bên người x ú g lại câu hữu nhiều nhất câu hữu đều trốn ở màn trời phía dưới hóng mát có người đang thấp giọng thảo luận có người nhưng là theo đặng đại sư mấy cái đồ đệ lĩnh giáo câu cá kỹ pháp còn có người quấn quanh ngay tại phát sóng trực tiếp nữ nhân kia tiểu sư muội người hôm nay không có ý định câu cá sao phát sóng trực tiếp nữ nhân bay đầu nhìn về phía cha hỏi câu hữu cái này cần xem sư phụ an bài tô sách đem chính mình chụp tốt trong video truyền thuận tay đ theo ì m kiếm n m điểm vĩnh chính hưu thời điểm chính là phát h i là khổng lệnh kiệt đơn giản hàn huyên vài câu tô sách lần nữa khởi thân đi tìm nhậm vĩnh hưu tìm tới nhậm vĩnh hưu về sau họ ý hôm nay chỉnh thể bên trên ngư tình tình hình rất tốt hôm qua đánh ổ liệu rất hữu dụng thật nhiều câu hữu đều bảo hôm nay ngư tình rõ ràng so với hôm qua nhanh nhằm vĩnh h ư u mang trên mặt thỏa mãn nghe hắn nói như vậy tô s á c h triệt để thả lỏng trong lòng thời khắc mấu chốt đừng như xe bị tuột xích liền được hơn m ộ ư ơ i giờ đập lớn bên trên vang lên tiếng kèn bắt đầu thống kê ăn cơm buổi t r ư a nhân số đặng đại sư thừa dịp lúc này theo câu vị xuống tới chính mình ngồi tới phát sóng trực tiếp thiết bị tới đây đổi một tên khác đội viên đi lên theo phát sóng trực tiếp ở giữa người xem hố động đại khái nửa giờ chuyện nhất chuyển bắt đầu cấp người xem giới thiệu hạ bá đập chứa nước tình huống t h u ậ n tay đem cả mạ giặt điều chỉnh đến đối mặt nước giới thiệu xong hạ bá đập chứa nước tư nguyên tình huống đặng đại sư trên mặt thêm ra một tầng nghiêm túc mời chúng ta tới câu cá chính là hạ bá thôn trưởng thôn tô sách theo ta hiểu rõ vì giúp thôn dân thoát khỏi nhà khó chính tô sách vay tiền nhận thầu hạ bá đập chứa nước bởi vì điều kiện nhận hạn chế bọn hắn tạm thời không có năng lực chiều sâu khai phát lợi dụng đập chứa nước tư nguyên chỉ có thể dựa vào câu hữu giúp bọn hắn đem cá câu đi lên sau đó thôn dân dùng cái g ù i đem cá c o n xuống núi trong đó gian khổ có thể nghĩ đặng đại sư dừng lại một lần nhìn xem phát sóng trực tiếp ở giữa l ạ n mạc nói tiếp đại gia trước không cần nghi vấn chờ ta nói hết lời liên quan tới hạ bá thôn tình huống cụ thể đợi lát nữa để tiểu sư m ộ i cấp đại gia càng x i nì chĩa cái video phía trong có nơi này chân thực trạng thái mặt khác trả lời câu hữu vừa rồi vấn đề hạ bá đập chứa nước câu cá làm miễn phí điểm này bản địa câu hữu đều có thể làm chứng vậy xem câu hữu đã nhìn ra đặng đại sư đây là muốn giúp hạ bá đập chứa nước làm tuyên truyền cùng nhau giữ yên lặng nghe được câu này lúc đại gia không hẹn mà cùng hướng về phía phát sóng trực tiếp thiết bị hô là thực miễn phí mấy chục số người cùng một chốc đều bầu không khí trong nháy mắt thay đổi được không giống với lúc trước một bên tiểu sư mọi đúng lúc chen vào nói, nói video đã thực truyền đặng ạ i sưu video đã thượng truyền đừng nói có tốt câu cá tư nguyên không chia sẻ cấp mọi người có đ ố i hạ bá đập chứa nước cảm hứng thú câu hữu có thể làm bài tập cuối cùng có muốn theo ta cùng một chỗ khiêu chiến cự vật câu hữu cũng có thể tới ngẫu nhiên gặp chúng ta sẽ ở hạ bá đập chứa nước liên tục làm câu thẳng đến thành công câu lên cự vật câu nói này nói xong đặng đại sư phát sóng trực tiếp ở giữa liền nổ tung phát sóng trực tiếp nhân số theo hơn ba vạn người trong nháy mắt hạ xuống đến hơn một vạn người một giây sau bắt đầu tiểu sư muội vừa mới lên truyền video điểm lai、like、số lượng bắt đầu tăng vọt không chỉ có là phát sóng trực tiếp ở giữa người xem liền ngay cả hiện trường những n à y câu hữu đều là kinh ngạc nhìn đặng đại sư bọn hắn còn tưởng rằng đặng đại sư tới câu lên một hai ngày liền sẽ rời khỏi không nghĩ tới hắn thế mà muốn liên tục làm câu khiêu chiến hạ bá đập chứa nước cự vật giờ k h ắ c này không ít câu hữu đều thay đổi được nóng lòng muốn thử chương năm mươi tám thái độ câu phiếu đề cử phát sóng trực tiếp lúc giúp hạ bá đập chứa nước làm tuyên truyền đây là tô sách đối đặng đại sư t h ỉ n h cầu tiếp qua phân yêu cầu hắn không dám mạo hiểm như thế đề xuất đặng đại sư cũng có có thể sẽ tự tuyệt đại sư lực thu hút lần nữa biểu dương hiệu quả Tiểu sư một i đổi mới r o、like、càng ngày video càng không không này l hạ bá thôn thôn dân cảm nhận được trước nay chưa từng có khói hoạt lưu hát qua cùng điền đại xuân hai nhà nấu cơm bán cơm bận bịu túi ủi cậu tử đưa c ơ m mệnh thở hưởng hụt tần hán sinh bun ô ba qua lại tại thôn làng cùng trên đê chứng kiến thiết một nhà mặc dù không giống người khác bận rộn như vậy nhưng hắn tiểu cứu tử vừa đưa tới mấy chục con gà vịt trong nháy mắt liền không có cân nhắc đến câu cá người thời gian dài làm câu thể lực tiêu hao cũng tương tự cân nhắc đến b á n cá tình huống bốn giờ chiều tranh tài tuyên bố kết thúc tại n h i ệ t tâm câu hữu trợ giúp bên dưới dự thi nhân viên câu lấy được toàn bộ cân nặng đặng đại sư câu lấy được tổng trọng lượng hạ ba mã lượng hai trăm mười sáu cân hạng nhất theo người trọng tài thanh âm ba hạng đầu người đoạt được lửa nóng ra lò t ô s á c h đem một màn này quay chụp xuống tới thượng truyền đến video clip app sau đó cùng tần hắn sinh bọn hắn sau lưng cá xuống núi đặng đại sư mặc dù chỉ là đập vào thứ ba lại không ảnh hưởng câu hữu đối hắn thổi phồng cái khác câu hữu đều tại hạ bá đập chứa nước câu qua mấy lần cá khẳng định phải so mới đến đặng đại sư càng hiểu hơn tình huống nơi này cho dù là dạng này đặng đại sư còn có thể xông vào trước ba có thể thấy được hắn kỹ thuật mức độ xếp hạng chuẩn bị cho tốt đằng sau ngư cụ chủ tiệm phương tuấn thu đúng lúc đứng ra theo nhậm vĩnh hưu trong tay tiếp nhận t i ệ u còi nhật tình cười nói n g u thiên ngư cụ vì cảm t Đặc、vì hôm nay có mặt câu hữu chuẩn bị một nhóm ngồi câu số lượng không phải rất nhiều gần đại biểu cho đặng đại sư cùng nguyên thiên ngư cụ đối câu hữu nhóm tâm ý đợi lát nữa xuống núi thời điểm đều đừng hoảng hốt lấy đi tìm ta nhận lấy con mồi phương tuấn thu lời nói để hiện trường toàn bộ câu bạn bè càng thêm kích động từng tiếng cảm tạ đặng đại sư cảm tạ nguyên thiên ngư cụ thanh âm liên tiếp một màn này để mấy vị khác ngư cụ chủ tiệm cực kỳ hâm mộ không thôi lại nghĩ tới đặng đại sư còn muốn tại nơi này liên tục làm câu tâm tình phức tạp hơn sáu giờ rưỡi hôm nay cá lấy được toàn bộ xương trọng,、so、trọng lượng đều phải nhiều có tiểu ớ hơn c tô trưởng thôn bán xong câu hữu theo tô sách bên người đi qua có người theo tô sách đơn giản chào hỏi có người nhưng là thừa cơ đề xuất yêu cầu của mình nhiều người như vậy liên tục nói chuyện tô sách căn bản ghi nhớ không chuẩn xác chỉ có thể cười gật đầu đặng đại sư đám người bọn họ cuối cùng xuống núi bên người đi theo nhậm vĩnh h ư u mấy người bọn hắn ngư cụ chủ tiệm còn có hôm nay dự thi cá biệt câu cá người tiểu tô ban đêm chúng ta mời đặng đại sư uống rượu ngươi có muốn hay không cùng một chỗ tới nhậm vĩnh h ư u chủ động hỏi ý lúc nói chuyện hướng về phía tô sách gánh l ư n g mày tô sách trong lòng nhất động muốn đáp ứng có thể nghĩ đến vừa rồi những cái k i a câu hữu chạy lời nhắn nhủ lời nói chỉ có thể cười khổ lắc đầu còn có rất nhiều chuyện phải xử lý ta đoán chứng không đi được nói xong lại nhìn về phía mấy vị khác ngư cụ chủ tiệm đ ặ n đại sư là ta mời tới bất kể nói thế nào đều nên ta mời uống、rượu. hôm nay liền ta vằn ngươi mấy vị lão ca ca bồi tốt đặng đại sư lúc nói chuyện tô sách tìm tới nhậm vĩnh hưu hạch t r ạ n không chút do dự trực tiếp cấp đối phương xoay qua chỗ khác ba ngàn khối tiền lại nói với nhậm vĩnh hưu không đủ ngày mai lại bổ nhậm vĩnh hưu cũng không cùng tô sách từ chối cười gật đầu sau đó mang lấy đặng đại sư bọn hắn rời khỏi chờ tất cả mọi người rời khỏi hạ bá thôn quay về yên mình ngồi tại tô sách bên người nghỉ ngơi mấy người lúc này mới đứng người lên trên mặt nụ cười không che giấu được hát qua ngày mai điểm tâm giao cho ta à, ngày sau ngươi đến được không điên đại xuân ôm lấy lưu hát qua bà vai dễ nói dễ nói lưu hát qua lần này không cùng điền đại xuân tranh đoạt rất là dứt khoát gật đầu có người chủ động đứng ra tô sách tâm lý có chút dễ dàng một chút trong đầu hiện lên một cái suy nghĩ xem nói với t r ư ờ n g kiến thiết kiến thiết thúc ngươi theo ngươi h u y n h đệ nói một chút buổi sáng ngày mai để hắn đưa tới một đầu heo đen coi như ta cá nhân xuất tiền mua t r ư ờ n g kiến thiết hơi s ư ớ n g sở tranh thủ thời gian gật đầu điền đại xuân cùng lưu hát qua nghe xong nhãn tỉnh sáng lên lưu hát qua đ ố i tô sách cười nói tiểu sách ngày mai mổ heo sao có thể hay không bán cho chúng ta một chút thịt heo vừa vặn cấp câu cá người thay đổi đồ ăn khỏi cần hắn nói tô sách cũng có loại này dự định nói đơn giản nhất định đằng sau ai về nhà đấy lúc ăn cơm tô sách mới nhìn chút thời gian xem hôm nay nhận được tư tín theo hắn dự đoán một dạng phần lớn người đều là hỏi thăm tô sách vị trí cụ thể cũng có cá biệt so sánh tích cực trực tiếp bắt đầu dự định câu vị để cho tô sách vui vẻ là cả ngày hôm nay người h ái mộ số lượng thế mà tăng lên hơn ba n g h n hiện tại đã đạt đến năm n g h n người được chứng kiến đặng đại sư phát sóng trực tiếp hiệu quả về sau tô sách liền càng thêm chờ mong chính mình chuyên môn phát sóng trực tiếp ở giữa nghĩ tới đây tô sách nhanh chóng tới xong trong chén cơm trở lại chính mình phòng bên trong về sau yên lặng gọi ra hệ thống mở ra cấp bốn quốc lộ nhiệm vụ tô sách tức khắc ngây n g ẩ n cả người cái này hoàn thành lúc này nhiệm vụ trạng thái thượng diện biểu hiện chính là đã hoàn thành nhưng vì cái gì chính mình không có tiếp vào nhắc nhở còn có đã nói xong khen thưởng đâu tô sách n h u lại mi đầu mở ra nhiệm vụ nhiệm vụ trạng thái đúng là hoàn thành có thể nhiệm vụ khen thưởng vẫn như cũng là một cái dấu hỏi đây là ý gì không tự giác nhơ tới lần đầu tiên nhiệm vụ cẩn thận hồi ức lần trước nhiệm vụ n h u chặt mi đầu chậm chậm r ă ra lần trước trưởng thôn bảo vệ chiến nhiệm vụ liền là thôn dân tập thể cự tuyệt đằng sau nhận được nhắc nhở chính khi đó còn không theo thôn ủy giải thích do hạ ba thôn thôn dân cự tuyệt hủy bỏ thôn sắp nhìn như vậy lời nói hệ thống đánh giá nhiệm vụ hoàn thành tình huống căn bản không phải bằng vào kết quả tô sách lần nữa thay đổi được nghi hoặc không nhìn kết quả phán định hoàn thành tình huống này sẽ là căn cứ gì đó đâu đối với cái hệ thống này tô sách càng ngày càng nghi ngờ theo nó xuất hiện đến bây giờ như nhau có nửa tháng nếu như không phải mình phát động hai lần nhiệm vụ nó tồn tại cảm cơ hồ là không nếu như không phải có thể chân thực nhìn thấy nó tồn tại tô sách đều phải hoài nghi chính mình có phải hay không được chứng vọng tưởng nam tử dương bên trên tô sách xuất thần nhìn xem trần nhà có lẽ là năm tháng quá lâu trần nhà đã xuất hiện rõ ràng nhỏ bé khẽ hở rất rõ ràng là dự chế tấm độ rộng từ đầu hồi tưởng trưởng thôn bảo vệ chiến là thế nào phát động mắt thấy trưởng thôn chức vị khó giữ được chính mình tâm sinh bất mãn sau đó liền phát động nhiệm vụ thôn dân phân đến tiền không n g u y ệ n ý vứt bỏ phần này thu nhập cùng nhau tỏ thái độ cự tuyệt hủy bỏ thôn sắp nhập nhiệm vụ liền hoàn thành làm đường nhiệm vụ là bởi vì chính mình bất mãn thôn dân tự tư tâm sinh thất vọng lúc phát động hiện tại làm đường vừa vặn khởi công như nhau phán định hoàn thành nhiệm vụ t ô xét cẩn thận hồi ư c hai lần nhiệm vụ phát động lặp đi lặp lại so sánh mấy lần đằng sau trong đầu hiện lên nhất đạo linh quang chẳng lẽ là thái độ bất mãn cùng thất vọng phát động nhiệm vụ Thôn dân thái dân độ chương ù n g c í n mình h làm đ q u y ế sáu mươi đi lý ra bãi mua heo cầu giới thiệu tiểu sách tiểu sách ngoài cửa lớn chuyển đến thanh âm nghe thanh âm liền biết trương kiến thiết tôi s、so、xem được buổi sáng ngày mai chúng ta cùng đi gặp tôi sách đáp ứng t r ư ờ n g kiến thiết tốt muốn dễ dàng không ít người nhìn xem tôi sách tiểu sách ta muốn xin nghỉ xin phép nghỉ tôi xách nghe vậy những mày đặng đại sư không đi phía trước khẳng định còn có không ít người tới tham gia náo nhiệt cho dù không có hôm nay như vậy nhiều nhưng cũng không thể rời đi nhân thủ Ta k sáng h ngày thứ hai tô sách còn không rời giường liền bị trương kiến thiết điện thoại đánh thức nhìn thoáng qua thời gian vẫn chưa tới bốn giờ rưỡi bên kia cho heo ăn đều là sáng sớm chừng sáu giờ ta huynh đệ kia nói để chúng ta sớm một chút đi đổi tại người khác cho heo ăn phía trước dạng này có thể tiết kiệm một chút tiền chương kiến thiết g i xe, xe nhẹ í được Tô i quen h đại khái khoảng bốn mươi phút liền chạy tới lý gia bãi chỉ là nhìn thoáng qua tô sách liền minh bạch lý thiếu hùng trong người ngạo khí tới từ nơi đâu lý gia bãi nơi này mặc dù có nhất định độ dốc ảnh hưởng cũng không lớn cơ hội có thể xem nhẹ là không độ dốc hơi cao địa phương xây dựng nhà dân đại bộ phận đều là nhà trệm ở giữa sen lẫn hai tầng lầu nhỏ cùng kiểu cũ gạch xanh nhà ngói một chút liền có thể nhìn ra lý ra bãi so hạ bá thôn r ồ i r à o sườn dốc bên dưới là một mảng lớn g ó đất gó đất phía bắc kết nối lấy một mảnh xanh đun tươi tốt rừng cây gó đất tán lạc hơn m ộ ư ơ i nóc thấp bé chồn u gia súc mỗi một nóc chồn u gia súc xung quanh đều dùng cửa sổ có rèm mạng vây lại một mực lan tràn đến trong rừng cây tựa như là từng khối phân chia tốt ruộn đất nhất dạng tô sách nhăn lại mi đầu đơn giản như vậy lưới vây không sợ trứng gà bay vọn xe g trương kiến thiết tiến lên phía trước t ê y môn đi rất mau ra một cái nhìn c h ỉ có ngoài ba mươi bình thường nam nhân trên đường tới trương kiến thiết nói qua hắn tiểu cứu tử kêu lý văn phong lý văn phong hình như đã sớm chuẩn bị đối tô sách điểm một chút đầu t h u y ế t đạo ta theo chăn heo gọi điện thoại chúng ta trực tiếp đi chuồng heo chờ hắn theo tô sách muốn không giống nhau lý văn phong cũng không phải là mang lấy hai người sườn dốc ngược lại hướng lây sườn dốc bên trên đi đến xuyên qua tất cả thôn làng đến sườn dốc đ ỉ n h t tô sách hít sâu một hơi hắn vốn cho là lý gia bài chỉ có thôn làng phía trước những cái tia chuồng a súc không nghĩ tới con sườn dốc bên này mới là trọng điểm c một, đất. Đất một, một cái bốn mươi năm mươi tuổi trung niên nam nhân bước nhanh từ phía sau cùng lên đến chủ động móc ra thuốc lá đưa tới chứng kiến thiết cùng lý văn phong đều không có cự tuyệt tôi xách khoát tay áo ra hiệu chính mình không hút thuốc lá bốn người hướng lấy sườn dốc bên dưới chồn gia súc đi đến khoảng cách chồn gia súc càng gần trong không khí mùi thối càng dày đặc trung niên nam nhân mở ra chồn gia súc môn càng thêm nồng đậm mùi thối phả vào mặt mà đến cho dù sớm làm tốt chuẩn bị tâm lý có thể trốn tránh động tác hay là c h ậ m một chút nồng đ ậ m ạ m ò nì ạ trong nháy mắt liền để tô xách con mắt đỏ lên quá mẹ nó phía trên ngay tại chùm u da s ú c cửa mở ra một s á t na c h u ồ n g ra s ú c phía trong liền chuyển đến heo tiến g kê ờ mười mấy giây đồng hồ về sau liền thấy một đám heo đen hoảng hoảng du du theo chùm u da s ú c bên trong ra đây theo người bên người đi qua lúc đúng là một chút cũng không sợ mừng rỡ giống như hướng lấy phía ngoài cỏ dại theo chạy đi tô xách trông thấy những này heo đen trên mông đít dùng màu đỏ thuốc màu tiêu chú m ư ơ i ba cái này sổ tự lục tục no ngoe đi ra ngoài hơn ba mươi đầu heo đen chúng ra x tô sách nhón chân lên hướng bên trong nhìn thoáng qua vậy mà không hề đơn độc t r u n g heo trách không được những cái tia heo đen nhanh như vậy liền chạy ra ngoài chọn một đầu đi t r ư ơ n g kiến thiết là lý ra bãi con rể trung niên nam nhân biết trong nhà hắn tình huống như thế nào người mua tuyệt đối không phải t r ư ơ n g kiến thiết cho nên nói chuyện thời điểm là hướng về phía tô sách tô sách nhìn tận mắt heo đen chạy xa cá biệt heo đen chạy thời điểm còn biết lưu lại một đống đống bãi t i ế t vật lúc này theo tới chọn lựa sợ không phải muốn trúng chiêu đều là hương thân h ư lý người giúp ta chọn một đầu mập một điểm là được tô sách nhìn xem trung niên nam nhân trung niên nam nhân gật đầu quay người đi vào chốn g a súc rất nhanh cầm một cái phá nhôm c h ậ u ra đây trong tay kia còn có một cái đoạn đồng đứng tại chuồng i a súc cửa ra vào dùng sức đánh trong tay nhôm c h ậ u thanh âm chuyền đi ngay tại nơi xa ủi a n heo đen vậy mà cùng nhau quay người hừ hừ chít chít chạy chậm đến trở về khoảng cách người còn có vài mét lúc cùng nhau dừng lại từng đôi đen l ù n g liếng con mắt nhìn xem trung niên nam nhân t ô s á c h xem vui vẻ cái này đều có thể huấn luyện chỉnh tề như một trung niên nam nhân quay người hướng lấy bên cạnh chuồng i a súc đi đến mở cửa phòng sau từ bên trong khiên ra tới một cái vạy cá túi để dưới đất đằng sau hiệu mở ra miệng phía trong đúng là từng k h o ả màu nâu hẳ cầm lấy phá nhôm c h ậ u đào ra một c h ậ u hạt rẻ trực tiếp tung hướng heo đen đừng nói là tô sách xem nắn lại liền ngay cả trương kiến thiết đều là một bộ kinh ngạc bộ dáng dùng hạt rẻ cho heo ăn lý văn phong gật đầu đồ ăn quá mắc hạt rẻ đâu đâu cũng có cái đồ chơi này còn đ ỉ n h đói chúng ta nơi này rất nhiều người đều như vậy cho heo ăn tô sách mí môi không nói lời nào tâm lý lại tha thiết trở mong dùng hạt rẻ cho ăn ra đây heo có thể hay không dễ ăn một chút nghĩ tới đây tranh thủ thời gian lấy điện thoại cầm tay ra đem trung niên nam nhân cho heo ăn hình tượng bay c h ụ xuống tới vậy ra đi nửa cái bao hạt rẻ lúc trung niên nam nhân bất ngờ ngừng lại trong t quay người trở về cất giữ hạt rẻ chuồn gia súc cầm một cái vải đay thô dây t h ư ờ n g ra đây theo lý văn phong xử một ánh mắt lý văn phong vứt xuống tàn thuốc đi theo trung niên nam nhân cùng đi hướng heo đám trung niên nam nhân vừa đi vừa kéo nút b u ộ c đi vào heo đám lúc heo đen không có bối rối chút nào vẫn tại vùi đầu đùi ăn hạt rẻ trung niên nam nhân ánh mắt du tẩu đưa tay chỉ một đầu c o n g rộng heo đen hai người đi đến mục tiêu phía sau trung niên nam nhân đem dây gai giao cấp lý văn p h o n g ta bắt chân sau ngươi đem dây thừng chòng lên đi trong điện quan hòa thạch nút bục liền vỏ chăn tại heo đen phải chân sau bên trên hình như đã nhận ra nguy hiểm heo đèo đ kém chút cầm đến lấy dây thừng lý văn phong kéo đến cái khác heo đen nhận lây nhiễm giải tán lập tức trung nhiên nam nhân tranh thủ thời gian bắt lấy dây thừng hai người đồng thời phát lực rất nhanh liền đem heo đen kéo đến trên mặt đất trung nhiên nam nhân tay chân lanh lẹ đem thêm ra dây thừng kéo được kết chụp vào còn lại mấy cái móng heo thực hiện được rồi các ngươi chờ ta một hồi ta đi mở xe trung nhiên nam nhân dặn dò một tiếng xoay người rời đi mấy phút đồng hồ sau cưới một cố mô tô ba lượn tới đến chùn gia súc mời đến trương kiến thiết hỗ trợ đem buộc chặt tốt heo đen đài thượng xe xích lô đúng lúc này theo sườn dốc bên trên xuống tới mấy nam nhân thấy cảnh này. có người hiếu kỳ hướng về phía trung niên nam nhân hỏi lão tam hiện tại bán giá bao nhiêu trung niên nam nhân cười hát hát nói còn kia giá chờ mấy người này phân biệt tiến vào khác biệt chuồng gia súc về sau được xưng lão tam trung niên nam nhân mới c ư ấ i lên mổ tổ lạ lấy heo đen trở về thôn làng tô s á c h ba người theo ở phía sau chứng kiến thiết chủ động hỏi lý văn p h o n g heo đen giá bao nhiêu mười lăm một cân a ta không có chăn heo không rõ lắm lý văn phong thành thành thật thật trả lời lúc nói chuyện xem tô s á c h một chút hình như lo lắng tô xách chế đắt lại là giải thích nói gần nhất heo giá giống như giảm đồ ăn dưỡng heo đều bán được mười ba bốn chương á i n à sáu mươi mốt tiểu h o a nhi là mai hay chưa câu phiếu đề cử ba người tới đến cửa thôn lao tam đã chuẩn bị xong cân nặng cân bản thượng diện phủ lên một tấm ván gỗ chờ tô sách bọn hắn đến gần lao tam chỉ vào cân bản bên trên sổ tự thuyết đạo tấm ván gỗ hai mươi ba cân đợi lát nữa xưng xong trọng lại trừ đợi lát n ữ n g x trọng lại trừ đ i m ấ h e o đen d ã rủa v ạ mẹo quả cân một mực trên dưới đeo đưa đợi mấy phút heo đen d ã rủa biên độ hơi nhỏ một chút quả cân c n ũ gặp dần dần ổn định lại. Cân, cân. c tô, tiền tiền tô, tô sách đáp ứng lao tam bay đầu hướng về phía trong viện hô mẹ hắn lò nấu rượu tiểu sách n g ư ơ i trước ở chỗ này chờ một hồi ta đi bắt gà chứng kiến tiếp theo lý văn phong cùng rời đi tô sách một cá nhân lưu tại nơi này chờ lấy mổ heo hình như biết không còn sống lâu nữa nằm tại trên ván gỗ heo đen liều mạng chú lên thanh âm trói thai có lẽ là tiếng kêu g à o của nó hấp dẫn thôn dân không đầy một lát công phu liền có mười cái thôn dân vây quanh lao tam đợi lát nữa giết tốt lưu cho ta hai cân thịt có người hướng về phía lao tam kê ứ đang bận chuẩn bị công cụ lao tam ngẩng đầu nhìn người nói chuyện chỉ vào tô sách thuyết đạo con lợn này là người ta mua ta nói không tính thôn dân cùng nhau quay đầu nhìn tô sách trong đám người truyền đến tiếng nghị luận đây là kia thôn tiểu hòa nhi lớn lên thật đẹp mắt đẹp mắt cũng đã chậm lúc này mua chọn đầu heo khẳng định là làm việc dùng nói không chừng liền là kết hôn dùng liền không thể là giúp người khác làm việc sao không hỏi làm sao biết tiểu hòa nhi người là cái nào thôn làm ai hay chưa nói chuyện chính là một cái có chút mập mạp trung niên phụ nữ vẻ mặt vui cười nhìn xem tô sách tô sách lần thứ nhất gặp được loại tình huống này bị mười mấy ánh mắt nhìn chằm chằm ít nhiều có chút thật không tiện hạ b á thôn không đợi hắn nói hết lời trung niên phụ nữ trên mặt nụ cười liền biến mất không thấy bước nhanh lui về đám người tựa như không có đứng ra qua nhất dạng tô xách tức khắc ngây n g ẩ n cả người rất nhanh liền kịp phản ứng trong lòng mặc dù không thoải mái nhưng không có biểu hiện ra ngoài mặt không biểu tình nhìn xem lão tam cầm đào cụ đi tới lão tam s á t thực q u á chuyên ngành nhanh gọn chấm dứt heo đen tại hắn bà nương trợ giúp hạ tướng heo đen mang lên nồi lớn bên cạnh nổ lông mở ngực nửa giờ sau hai phiến thịt heo bày biện tại mô tô ba l ử a thượng diện còn có hai cái cái trâu một cái chứa lấy tích heo một cái chứa lấy nội tạng ba trăm linh ba cân h e o mập giết xong đằng sau chỉ có hai trăm cân ra mặt da thịt dẫn đầu 0.67 n g h ấ m u tà hữu chờ trương kiến thiết cùng lý văn phong cưới xe gắn máy tới tô sách lấy điện thoại cầm tay ra cấp lão tam chuyển khoản lão tam lại biểu thị chính mình sẽ không dùng điện thoại di động lấy tiền chuyển cho ta ngày mai ta cấp tam thuốc tiền mặt được không tam thúc lý văn phong chen vào một câu lão tam cười gật đầu nhìn xem tô sách cấp lý văn phong xoay qua chỗ khác bốn nghìn bảy trăm khối tiền lúc này mới cưới lên mô tô ba lượt đi theo trường kiến thiết đi tới hạ bát thôn trở lại thôn bên trong đã đem gần chín giờ lưu hát u a nhìn thấy tô sách trở về bước nhanh tới nhìn xem xe xích lô bên trên thịt heo đưa tay gớm thử đằng sau vừa cười vừa nói bốn ngón tay phiêu cái này heo thiếu nói cũng phải ba trăm cân dựa vào a không nghĩ tới lưu h á c qua còn có cái này nhã lực tô sách gật đầu cười nói ba trăm linh ba cân điện đại xuân mấy người bọn hắn cũng đi tới cười ha hả hỗ trợ cấp đem thịt heo khiêng xuống đến lý văn phong đi theo trường kiến thiết đi gỡ gà vịt tiểu sách cấp ta chém một đầu chân sau lại đến hai cái xương s ư ờ n lưu h á c qua đưa tay k h o a tay đưa i tay qua tay đỗ nguyệt nga trực tiếp phủ định đ i ề n đại xuân như vậy mỡ heo hai khối mỡ la có thể trạo ra mấy cân mỡ heo đ i ề n đại xuân hơi có vẻ thất vọng lại quay đầu nhìn về phía thịt heo cái kia cũng cấp ta tới hai cái xương sườn đi ca ta muốn ăn móng heo không biết lúc nào thần lam cũng đến đây câu nói này để đ i ề n đại xuân cùng lưu h á c qua cùng nhau s ư n g sở đồng thời lộ ra c ư ờ i khổ bọn hắn biết móng heo cũng không giữ được tô sách quay đầu nhìn xem còn không có rời đi lý lao tam đem bốn cái móng heo t h á o xuống sau đó dựa theo bọn hắn mới vừa nói cắt mở trở về thời điểm tô sách liền cân nhắc đến điểm này chuyên môn để lý lao tam mang lấy hắn chuyên ngành gạo cụ lý lao tam theo xe bên trong xuất ra mấy cái khác biệt công dụng đa cụ tay chân lanh lẹ bắt đầu chia thịt tiểu sách bao nhiêu tiền một cân a lưu quế hương tới đến tô sách tới đây 23. tô sách không có bán qua thịt heo cái giá này vị hay là lý lao tam giúp hắn tính ra 15 khối một cân lợn sống dựa theo 0.67 r a thịt dẫn đầu một cân thịt heo giá vốn là 22.3 khối tiền thêm ra tới lợi nhuận vừa vặn có thể bù đắp mổ heo tiền công cùng phí chuyên trở kỳ thật lý lao tam đề nghị tô sách bán 25 m ộ t cân có thể tô sách cũng không có kiếm tiền dự định lần này mua heo chủ yếu vẫn là chính mình nếm cái dễ tiểu sách trên đùi xương cốt lớn có phải hay không được trừ điểm trọng lượng a lưu quế hương dùng vừa nói đùa khẩu khí hỏi ngươi nếu không muốn muốn vừa vặn đem xương đùi rỡ bỏ đến ta cấp đại cường nấu canh uống đều cái này giá tiền còn muốn chiếm tiện nghi đỗ nguyệt nga trong nháy mắt liền không vui lưu quế hương cười khan một tiếng vội và nói g ta đây không phải trêu chọc tiểu sách ra khỏi cần trừ trọng lượng lý lao tam rất nhanh phân tốt thịt heo chẳng những đem lưu hát h a cùng điện đại xuân muốn bộ vị cắt ra đến thuận tiện còn đem còn lại thịt chia cắt thành bốn ngón tay rộng dài mảnh cái này thịt không ướp thịt khô đáng tiếc trong đám người mao lão ra bất ngờ cảm khái một tiếng nghe hắn kiểu nói này cái khác người đi theo phụ họa cái này thịt quá đẹp đặc biệt là bụng bộ vị thịt ba chỉ thật thật ngũ hoa ba tầng mập nhiều gây ít nếu là ướp thịt khô khẳng định tầm nước bây giờ thời tiết quá nóng đợi thêm một đoạn thời gian mới có thể bắt đầu ướp thịt khô t h ô n chúng ta mỗi nhà hàng năm đều ướp hơn một trăm cân cái này cũng chưa tính làm xưởng cùng ướp cá lý lao tam tiếp nhận lưu sau khi nốt ngạo khí mười phần nói xong tại hạ bá thôn những người này tới đây hắn hay là có nhất định cảm giác ưu việt điện đại xuân cùng lưu hát qua hai nhà cấp tô sách đi qua sổ sách sau mang lấy riêng phần mình thì đi tô sách cầm lên hai đầu thịt heo phân biệt đưa cho mao lao ra cùng c ậ u tự thúc mao lao ra thản nhiên tiếp được c ậ u tự do dự một lát cũng tiếp được chờ bọn hắn rời đi về sau tần lam kéo lại đỗ nguyệt nga cánh tay lấy lòng thuyết đạo bác gái giữa chưa liền đem móng heo nấu có được hay không đỗ nguyệt nga mặt mày hớn hở liên tiếp gật đầu xem tư thế kia chỉ cần tần lam đề xuất yêu cầu nàng không có ý định tự tuyệt Chương đứng đầu kiếm tiền là người trẻ tuổi kia cầu phiếu đề cử gỡ xong gà vịt lý văn phong lại b ồ i tiếp trương kiến thiết cùng một chỗ tới đến bãi sông hoang Địa kỹ càng giúp trương kiến thiết quy hoạch một phen lý lao tam vốn là hiếu kỳ lý văn phong hướng hạ b á thôn tiễn gà vịt sự t ì n h hiện tại biết trương kiến thiết chuẩn bị tại bãi sông dưỡng gà vịt càng là kinh ngạc chờ lý văn phong nói với trương kiến thiết xong việc tình hai người cùng nhau trở về thời điểm cuối cùng tại không nín được hỏi văn phong tỷ phu ngươi làm cái gì rồi yêu cầu như vậy nhiều gà vịt lý văn phong không có nhiều như vậy tâm nhãn lại nói quang minh chính đại d ự bản sự kiếm tiền có cái gì tốt g i u giếm nghe vậy cười nói mỗi ngày đều có thật nhiều người tới hạ bá thôn câu cá bên trong cơm chưa đều là hạ bá thôn cung cấp người thành phố điều kiện cao gà vịt dùng liền nhiều một ít lý lao tam vô ý thức gật đầu lại la truy vấn như vậy bán cơm một ngày có thể kiếm không ít tiền a hai người đi song song tốc độ xe cũng không phải là thật nhanh lý văn phong lắc đầu tỷ phu của ta không bán cơm hắn chỉ là cấp mặt khác hai nhà bán cơm cung cấp gà vịt kiếm không có bao nhiêu lý lao tam nhớ tới sự tình vừa rồi thuận môn viết đạo kia hai nhà mua chân sau thịt liền là bán cơm a khẳng định không ít kiếm tiền muốn không phải vậy không thể như vậy xa hoa có thể kiếm nhiều ít không biết khẳng định mạnh hơn làm thuê lý văn phong gật đầu đáp lại hình như nghĩ tới điều gì lại là cảm khái nói cái này cũng không tính là gì đó thôn bọn họ đứng đầu kiếm tiền là hôm nay mua heo người trẻ tuổi kia ân lý lao tam không hiểu nhìn xem lý văn phong hắn là hạ bá thôn trường thôn đ o ạ n thời gian trước vừa đem đập chứa nước nhận tàu xuống tới n g h e ta tỷ phu nói chỉ là mỗi ngày bán cá liền có thể kiếm được hai ba vạn đâu lý văn phong trong giọng nói mang lấy hâm mộ liền đây là bởi vì đường lên núi không có sửa chữa tốt chờ đường sửa chữa tốt đằng sau nhất định có thể tới càng nhiều câu cá người đến lúc đó tuyệt đối kiếm thêm nữa lý lao tam kinh nghi bất định nhìn xem lý văn p h o n g kém chút không có nắm giữ tốt phương hướng để mô tô ba lượt kiếm được ven đường trên hàng rào cũng q u y ế t đỡ thẳng phương hướng không thể tin được mà hỏi thật hay giả một ngày hai ba vạn lý văn phong liếc mắt xem lý lao tam một chút hình như có chút bất mãn ta cần phải lừa ngươi sao bọn hắn đã bắt đầu làm đường tỷ phu của ta chính miệng nói tiền sửa đường là một cái thủy sản bán buôn lao bản ứng ra hơn hai trăm v ạ n đâu nếu là không kiếm tiền ai dám làm như vậy lý lao tam không nói buổi sáng cửa nhà phát sinh một màn hắn để ở trong mắt lúc ấy hắn cũng không để ý lúc đầu nhà hạ bá thôn quá nghèo ai cũng không muốn xem lấy nhà mình khuê nữ hướng nghèo trong tổ nhảy có thể lý văn phong lời nói này để hắn động tâm tư trường thôn g ì g ì đó đều là hư danh n g ắ m lại người trẻ tuổi kia tướng mạo lớn lên đẹp mắt còn có thể kiếm tiền dạng này con rể đi đâu mà tìm đây đừng nói là trương loan thôn ủy liền xem như hỏa đường xã cũng không nhất định có thể tìm tới cái thứ hai không biết nghĩ tới điều gì lý lao tam khỏe miệng lộ ra một v ệ t nụ cười ánh mắt cũng biến thành sáng ngời có thần t ô s á c h tự mình cấp tần hán sinh nhà đưa đi hơn hai mươi cân thịt heo chờ hắn về nhà lúc đỗ nguyễn n a đã đem còn lại t h ị thu vào cha ngươi nói để đem đầu heo cùng nội tạng cùng một chỗ kho ra đây ngươi đem đầu heo thiêu một lần ta tới thanh tẩy nội tạng đỗ nguyệt nga vừa dứt lời ngoài cửa lớn liền chuyển đến thanh âm quen thuộc đại cô ta tới không đợi tô sách đi ra ngoài liền thấy đô băng sau lưng một cái túi sách ra rắn đi đến nhìn thấy tô sách lúc lại là cười nói ca ta tới tìm ngươi báo cáo đỗ nguyệt nga đưa tay đón đô băng cái bao vừa nói bên trong đ ự n g gì đó làm như vậy một cái bao chiếu đện chăn còn có thay giặt y phục đỗ băng thản nhiên trả lời lúc nói chuyện nhìn thấy đại bồn sắt bên trong đặt vào đầu heo cùng nội tạng kinh hỷ nói đội kịp thật là khéo đơn giản mấy câu tô sách liền minh bạch cái này t i ể u tử tới mục đích hai ngày này không gặp hắn có động tĩnh còn tưởng rằng hắn thân cận thành công cùng người ta cô nương dính nhau đâu người thân cận cùng nhau ra sao nói đến thân cận đỗ nguyệt nga rõ ràng so tô sách càng thêm quan tâm ánh mắt thân cần nói nơi nào cô nương tính cách có được hay không đ ỗ băng trên mặt nụ cười trong nháy mắt thật nặng t h ầ n s á c lại tạp đạo đừng nói nữa so ta đều mập hả tô sách nhìn chằm chằm đố băng quan sát tỉ mỉ vừa não bổ ra đố băng đối tượng hẹn hò hình tượng lập tức lắc đầu vứt bỏ hình tượng đỗ nguyệt nga cười khan một tiếng thuận thế nói sang chuyện khác thuyết đạo vừa vặn c ơ m không thể ăn chùa theo ngươi ca phụ một tay đem nội tạng tắm ra đây hai người riêng phần mình chuyển đến băng ghế ngồi tại đại bồn sắt bên cạnh tô sách đem vị đạo lớn nhất ruột dao cấp đố băng chính mình cầm nước ống dẫn c ắ m tiếng heo phế quản bên trong nhìn xem heo phổi chậm chậm trướng lên đến ngươi qua đây phía trước cũng không biết gọi điện thoại nói một tiếng cũng tốt chuẩn bị cho người cái giường nhỏ không cần chuẩn bị ta theo ngươi ngủ một cái giường liền được ta mang cảm lạnh chỗ đâu hình như lòng heo vị đạo quá n ổ n đố băng nói chuyện đều nghiêng đầu né tránh trong tay lòng heo ngủ một cái giường tô sách nào nào, luôn cảm giác hỏa phong không đúng. đối đố băng tuyết đạo không được hai người ngủ một cái giường quá nóng đố băng nết miệng không nói lời nào l o n g lợn loại vật này mặc kệ thanh tẩy bao nhiêu lần đều biết cảm giác không có rửa sạch sẽ đặc biệt là cỗ này vị đạo tựa như là dính trên tay một dạng dù là dùng xà bông thơm tắm sạch tinh thanh tẩy đều không làm nên chuyện gì liên tục thanh tẩy rất nhiều lần đằng sau chỉ có thể không đếm x ỉ a mùi vị đó giao cấp đỗ nguyện n g à xử lý đi ngươi theo ta ra đây tô sách hô h à o đố băng ra đây trực tiếp tới đến thôn bộ mở cửa phòng đằng sau đối đố băng tuyết đạo ngươi là chính mình ngủ ở nơi này vẫn là đem giường nhấc trở về theo ta lách vào một cái phòng đố băng trong phòng dạo qua một vòng lại nhìn vắng vẻ liền cái đại môn đều không có việt tử lắc đầu liên tục hai người đem phía tây phòng bên trong coi như hoàn chỉnh giường nhấc về nhà đơn giản quét sạch sau đó mang tới tô sách phòng bên trong nửa giờ sau trong viện bắt đầu tràn ngập hương vị đố băng chủ động xin đi tiếp quản lò nấu rượu công tác nhìn xem thời gian tô sách chợt nhớ tới hôm nay không có theo thôi bính vựa gọi điện thoại xem chừng hắn giữa chưa không gặp qua tới mau láo ra mẹ ta đem xuống nước kho tới cùng một chỗ ăn a cậu tư thúc tiểu lam giữa chưa đ ư n g nấu cơm tới nhà của ta ăn cơm tới đến tần hán sinh nhà vừa hay nhìn thấy tần lam tại rửa sạch bát đũa nghe được tô sách lời nói tần lam c ư ờ i hì hì trả lời không có ý định nấu cơm ta trước tiên đem bát đũa rửa sạch đợi lát nữa liền đi qua tô sách không có gọi lưu hát qua cùng điền đại xuân bọn hắn giữa trưa lúc này đang bận cấp câu cá người cùng làm đường công nhân chuẩn bị đồ ăn căn bản chẳng quan tâm hương vị càng ngày càng đậm rất lâu không có ăn l ò n g lợn tô sách nhịn không được một miệng nước miếng chờ đỗng nguyệt nga cầm đũa lần lượt đâm một lượt nói có thể ra nổi về sau tô sách tranh thủ thời gian bưng tới y nuột cái chậu đem nổi bên trong thịt nhanh chóng v cậu tử thúc còn có chương kiến thiết cặp vợ chồng khởi thân tại bên bàn cơm ngồi xuống chương kiến thiết mang tới hai bình rượu trắng nhìn thấy tô sách đem thịt bưng lên bàn vội vàng mở ra bình rượu trước đổ ra một ly đưa cấp tô sách tiểu sách cấp cha n g ư ờ i bưng qua ta đi đồ băng so tô sách động tác nhanh tiếp nhận chén rượu liền đi vào nhà ngăn cách tường viện tô sách đôi tần hán sinh nhà hô tiểu lam ăn cơm nhìn xem đỗ nguyệt nga đem lột tốt m u ố i tỏi đặt ở trên bàn cơm lý thúy hoa cởi trêu g ẹ o nói nga cậu tử hai hải tử số tuệ cũng không nhỏ muốn ta nói à mau đem tường viện đà thông để tiểu sách sớm một chút đem h chương sáu mươi ba tiểu b à n tính cầu phiếu đề cử tần lam hai tay bưng bắt cơm đi tại tần hán sinh cặp vợ chồng phía trước vừa mới chuẩn bị cất bước tiến vào tô xách nhà liền nghe đến lý thúy hoa câu nói này bước chân tức khắc dừng lại đỗ nguyệt nga nghe được mặt mày hớn hở nhưng không có đón lời nói nhìn thấy tần lam tìm đến trong tươi cười lập tức thêm ra một t ấ g khác ý vị ăn một bữa cơm cao hứng như vậy sau đó chạy tới mã quên y nhìn thấy mao kiến quân cùng cậu tử cười lạ lạ nghi ngờ hỏi một câu lý thúy hoa quay đầu nhìn về phía cửa ra vào nhìn thấy mã quên cùng tần lam vừa rồi chính cấp nga tậu tử đề nghị đ chuẩn bị để nàng đem tường bị lột n ắ m chặt thời gian để tiểu sách đem hắn cô vợ nhỏ c ư ớ i vào cửa nói xong còn cố ý hướng về phía tần lam gánh lưng mày tần lam gượng gạo không nói lời nào mã quyên nhanh chóng nhìn lướt qua đỗ nguyệt nga cùng tô sách như nhau cười không nói lời nào đưa tay theo tần lam cầm trong tay qua b á t cơm ăn cơm ăn cơm ngăn cách tường đã nghe đến hương vị thân là nhà gái phụ huynh loại chuyện này không thể chủ động biểu lộ thái độ đây là tư thái cần thiết tiểu lam tới móng heo còn tại nổi bên trong đâu đỗ nguyệt nga xông lên tần lam vây tay ra hiệu mấy nữ nhân riêng phần mình kẹp mình thích thịt để ăn bưng bát ngồi ở một bên. đem bàn ăn để cho các nam nhân uống rượu đỗ nguyệt nga thủ nghệ thực tình không thể chê đầu heo thịt mập mà không á n ruột da mềm nát bên trong mang lấy nhai lực gan heo miên mềm mại cắt càng nhai càng thơm lại nhấp một n g ụ m rượu trắng c h ậ t chợt hai bình rượu trắng rất nhanh bị đám người uống xong tần hán sinh hình như uống lên hưng còn muốn đi về nhà cầm rượu địa lại bị trương kiến thiết ngăn lại chớ lấy buổi chiều còn phải làm việc đâu lý văn phong trước khi đi giúp trương kiến thiết kỹ càng quy hoạch một phen trương kiến thiết tâm lý đã sớm không kịp chờ đợi muốn đem bãi sông thu thập thỏa đáng mao láo g a lớn tuổi dẫn đầu đi về nghỉ gặp hắ chứng kiến thiết cặp vợ chồng tâm lý có việc tự nhiên sẽ không lưu thêm còn lại tần hán sinh một nhà tại nơi này giúp đ ô nguyệt nga thu thập tô sách biết uống rượu nhưng hiệu lượng không lớn trên mặt đỏ bừng đối với tần hán sinh thuyết đạo thúc hôm qua khổng lao bà nói để ta mua một chút hồng đ ự ợ c lưới chương thư ký ngươi cảm thấy thế nào loại trừ tiêu hao ở trên đường thời gian khuất bí thư một chuyến ba người tại bán buôn thị trường hao tốn gần thời gian một ngày mới đầu cũng không có tìm được chuyên môn thu mua hạt rẻ bán buôn thương sau này hỏi thăm thật nhiều cái bán buôn tài kinh doanh biết cái này bán buôn thị trường căn bản không có người chuyên ngành làm hạt rẻ Hạt h rẻ k、so、chút chút. đối diện khuất bí thư hỏi thăm chương minh toàn đầu tiên là trầm lâm một tiếng không được vết tích nhìn thoáng qua đường tiết rồi mới lên tiếng dựa theo yêu cầu của bọn hắn nhất định phải mua sắm sàng chọn máy móc đem lại trung tiểu trái cây tách đi ra tính toán dạng này chẳng những gia tăng tiền vốn còn biết lãng phí nhân tạo đường thiết đầu tiên là trần mặc một hồi sau đó nghe hắn nói thẩm một cân ba khối tiền năm mươi cân liền là một trăm năm mươi khối tiền nói thẩm đằng sau đường thiết im lìm nói mạnh hơn làm thuê mấu chốt là nguồn tiêu thụ có thể hay không một mực bảo trì mấy cái kêu bán buôn thương muốn số lượng cũng không phải là rất nhiều bãi phỏng q u a bán buôn thương đô là thăm dò tính muốn mấy trăm đến một n g à n mấy trăm cân không giống nhau chung vào một chỗ cũng không có bao nhiêu vạn nhất cái này một nhóm bán xong bọn hắn không tiếp tục muốn hàng đến cuối cùng vẫn là chuyện phiền thoái không đợi khuất bí thư nói chuyện liền nghe trương minh toàn bĩu môi thuyết đạo đường thiết người nghĩ gì thế hạt rẻ cũng không phải một năm bốn mùa đều có trước tiên đem trước mắt tiền kiếm được tay chờ mùa vụ qua ngươi muốn bán hạt rẻ cũng không bán được khuất bí thư không chối từ vất vả tự mình ra đây giúp các ngươi tìm nguồn tiêu thụ lúc này đâu còn có thể gánh ba lời bốn muốn ta nói sau khi trở về ngươi nắm chắc thời gian đem thôn dân tổ chức tận khả năng nhiều ngắt lấy hạt rẻ con đường ngươi cũng đã chín cùng lắm thì lại nhiều tìm mấy nhà bán buôn thương đường thiết do dự một chút cuối cùng gật đầu nhìn hắn gật đầu chứng minh toàn thở dài ra một hơi quay đầu đối khuất bí thư cười nói khuất bí thư đây cũng chính là ngươi đổi lại người khác ai cũng sẽ không đỉnh lấy như vậy đ ọ c mặt trời mọc giúp thôn dân làm việc chúng ta buổi chiều có phải hay không cần phải trở về hạ ba thôn không được không được ngồi tại lý lao tam đối diện một cái tuổi trẻ nữ nhân vẻ mặt ghét bỏ lắc đầu liên tục mang theo bất mắn nói tam thúc hạ bá thôn tình huống như thế nào tất cả mọi người rõ ràng ngươi đây không phải lừa ta mội mội nha lý lao tam tựa sớm có đón trước chẳng những không hoảng hốt ngược lại lộ ra một tia đắc ý nụ cười tiếp tục nói ngươi trước chớ vội cự tuyệt nghe ta nói hết lời ta hôm nay đi hạ bá thôn hạ bá thôn như trước kia không giống với lúc trước ta nói với ngươi người trẻ tuổi này liền là hạ bá thôn hiện tại trường thôn lý lao tam nói còn chưa dứt lời liền bị đối phương đánh gãy nữ nhân khinh thường cười nói tam thúc hạ bá thôn toàn thôn bao nhiêu người còn có trường thôn trường thôn không trường thôn đồ không quan trọng mấu chốt là ta nói người trẻ tuổi này nhận thầu hạ bá đập chứa nước mỗi ngày đều có mấy chục người qua câu cá câu đi lên cá đều bị hắn bán cho trong huyện người m ộ n cá lý lao tam kiên nhẫn nói xong văn phong hắn tỉ đến hạ bá thôn người bê ta tỷ phu hắn chính miệng nói chỉ là bán cá một ngày liền có thể kiếm hai ba vạn nữ nhân trẻ tuổi hơi s ứ n g sở hầu nghi nhìn xem lý lao tam ngươi đừng nhìn ta như vậy ta cũng là nghe văn phong nói lý lao tam bị nữ nhân thấy hoảng hốt giải thích một câu sau ý thức được chính mình ngự khí có chút không đúng lại là vội và nói g n nhưng văn phong cách mỗi hai ngày đi hạ bá thôn tiễn một xe gà vịt là chuyện thật ta những n à y gà vịt chính là cho những cái kia người thành phố làm cơm chưa dùng chính người ngẫm lại được bao nhiêu nhân tài có thể ăn nhiều như vậy nữ nhân trẻ tuổi do dự một hồi cuối cùng giống như có chút ý động ta trước cấp mội mội ta gọi cho điện thoại nói một chút nàng nếu là không đồng ý ta cũng không có cách nào được rồi ngươi đánh lý lao tam cười k h o á t tay nữ nhân trẻ tuổi cũng không có nhăn nhó trực tiếp ngay trước mặt lý lao tam bấm mội mội điện thoại đem lý lao tam mới vừa nói tình huống lặp lại một lượn sau đó liền là đối ử a a điện thoại cút máy đằng sau nữ nhân trẻ tuổi đối lý lao tam cười nói tam thúc mội ta ngày sau theo thành bên trong trở về n à đạt được bảo đảm lý lao tam lần nữa cười ra tiếng đứng dậy rời đi nữ nhân ra theo hạ bá thôn nếu khi trở về hắn ngay tại suy nghĩ âm thầm chọn lựa mấy nhà cuối cùng lựa chọn nhà mình cháu dâu m u ộ i m u ộ i cái kia nữ hoa hắn gặp qua dung mạo xinh đẹp còn có công tác chính thức nếu không phải nghe nói hạ bá thôn người trưởng thôn kia có thể kiếm tiền hắn mới sẽ không từ đó giật dây chuyện này nếu có thể thành chính mình cũng coi như theo hạ bá thôn n h ấ t lên quan hệ đến lúc đó theo cái kia trẻ tuổi trưởng thôn thương lượng một chút nhường cho mình đi qua đem thịt heo bán cho những cái kia người thành phố những cái kia người thành phố có tiền một cân ít nhất cũng có thể kiếm bọn hắn ba bốn thối một ngày bán một trăm cân chính là lý lao tam khỏe miệm đều cười đã nứt ra bán heo nào có bán thịt kiếm tiền a điểm ấy tiểu bản tính hắn vẫn có thể đánh cho rõ ràng 15. tân thư thiếu hoa thiếu quả nhân ngày 20-11 cầu yêu thương a a a t a ơn lặn nha. chương 64, câu cá phát thanh viên chủ động tới cửa có lẽ là đặng đại sư liên tục phát s ó n g trực tiếp câu cá tác dụng hoặc là tô sách hai ngày này chăm chỉ đổi mới video công lao video clip hắp chú ý người hái mộ số lượng thắng tắp lên cao hai ngày này đặng đại sư câu đi lên một cái lớn nhất cá chấm đen có hơn ba mươi cần tại bình thường câu cá tâm bên trong đã coi như là đại vật nhưng tại kiến thức rộng rãi đặng đại sư trong mắt còn thiếu rất nhiều đặng đại sư đi câu nhiều năm như vậy đừng nói là hơn ba mươi cân đại vật năm sáu mươi cân đại vật cũng là thường có thu hoạch hắn lưu lại mục đích đúng là khiêu chiến trăm cân cự vật đặng đại sư phát sóng trực tiếp lúc biểu hiện ra không cam tâm cùng đối hạ bá đập chứa nước chờ mong để càng ngày càng nhiều câu hữu tiếp tục chú ý lần này khiêu chiến cự vật quá trình đối hạ bá đập chứa nước sinh ra hưng thú câu hữu cũng bắt đầu nỗ lực hành động thực tế trong đó lại còn có tại video clip app phát sóng trực tiếp câu cá phát thanh viên tô trưởng thôn đúng không ta là câu cá phát thanh viên á mao đầu âm người hái mộ tám mươi vạn ta chuẩn bị tại các ngơi nơi này là một cái liên tục trăm ngày câu cá hệ liệt tiết mục trong thời gian này lại xen kẽ một chút các ngươi thôn làng tình huống giúp các ngươi làm một lần tuyên truyền một người dáng dấp theo đại mã hầu rất giống nam nhân tìm tới tô sách gọn gàng dứt khoát nói ra con mắt của mình tám mươi vạn người hái mộ để tô sách hai mắt tỏa sáng không tự dắt thêm ra một vện nụ cười không đợi hắn nói chuyện lại nghe đối phương nói chuyện ta phát sóng trực tiếp thời gian lại quay trụt một chút g i ã ngoại sinh hoạt video đó là lý do mà câu được cá lấy được sẽ có một bộ phận dùng để nấu cơm đặng đại sư phát sóng trực tiếp thời điểm nói qua hạ bá đập chứa nước câu cá tình huống tô sách coi là cái này a mau là không nghị phá hư quy củ mới chủ động đem lời nói trước rất hào phóng gật đầu nói hẳn là chúng ta nơi này gì đó cũng không nhiều liền là cá nhiều tùy tiện ăn tô sách biểu hiện theo a mao thượng đạo gật đầu không ngừng thuyết đạo ngươi trước hết nghe ta nói hết lời loại trừ một bộ phận cá lấy được g i ã ngoại sinh hoạt còn cần phương diện khác sinh hoạt vật tư ta tại cái khác cỡ lớn đập chứa nước phát sóng trực tiếp thời điểm đều là từ bản địa ngư bài kẻ kinh doanh chịu trách nhiệm cung cấp cái khác sinh hoạt vật tư đó là lý do mà ta hy vọng lúc nói chuyện xông lên tô sách xử một ánh mắt ý vị rất rõ ràng liền là để tô sách chịu trách nhiệm giải quyết tô sách không nghĩ tới còn có loại này nói chuyện bản năng n h ữ mày ta đều không có mời ngươi là ngươi chủ động tới câu cá còn muốn ta chịu trách nhiệm giúp ngươi giải quyết sinh hoạt vật tư suy nghĩ lại một chút đặng đại sư những cái tiên người người ta danh khí không thể so với ngươi đại tại nơi này mấy ngày chưa từng có chủ động đề cập qua yêu cầu liền ngay cả cơm chưa tiền đều là không sai chút nào thanh toán ngươi dựa vào cái gì đứng tại a ma bên người nam nhân nhìn thấy tô sách nhữ mày tức khắc thay đổi được không vui chúng ta a ma cố định phát sóng trực tiếp người xem gần ba ngàn người đại bộ phận đều là hồ khố câu cá say mê công việc liên tục trăm ngày phát sóng trực tiếp có thể giúp ngươi hấp dẫn nhiều ít câu hữu tới đi câu ngươi có thể tưởng tượng ra tới sao địa phương h k á cái lao A Mao cho bản muốn cho qua h p t trực t sóng ế p c ò này phải cấp phí phải nhất định khổ cực phí dùng. Nếu như không hữu hạ, theo chúng không nhất người điều kiện người Cái cực các các dùng, nếu muốn mang các người một lần, đều chúng ta đều không nhất định đến. n một ta đều xem Mao A nam nhân tư thái b à y quá cao trong giọng nói mang lấy nồng đậm kinh thường tựa như là tới nơi này câu cá đã cấp tô sách thiên đại mặt mũi nhất dạng a mau ở một bên nhẹ nhàng cười cũng không ngăn cản cái này khiến vốn là có chút ít không thoải mái tô sách trong nháy mắt thay đổi được t â m thức biểu lộ dần dần thay đổi lạnh nhìn xem a m a bên người nam nhân nói chúng ta nơi này điều kiện hữu hạn câu vị cũng hữu hạn bản địa câu hữu đều không thỏa mãn được tạm thời liền không phiền phức hai vị Tô tuyết trong nháy mắt sốt. Tới sách sướng pháp nháy bá cùng chứa nước nhân hạ đập để A Mao nam lần à là làm A Mao một một chú chỗ khác, cực cùng cái chứa nước tục câu. bình thường đánh phát súng ý, đặng đại đều đổi khác, đập liên sư sẽ ít l ở này đặng đại sư thế mà lựa chọn lưu lại thời gian dài làm câu có thể thấy được đặng đại sư đối hạ bá đập chứa nước ôm lấy cỡ nào lớn hy vọng cùng chờ mong a mao chính là nhìn thấy điểm này mới chủ động chạy tới làm câu cá phát sóng trực tiếp hắn theo đặng đại sư mục tiêu một dạng khiêu chiến cử vật không chỉ như vậy hắn còn có chính mình tiệu tâm tư câu cá người đều biết khiêu chiến cự vật không phải chỉ bằng và cố gắng liền có thể thực hiện trong này tồn tại rất lớn vận khí thành phần theo đặng đại sư tại cùng một nơi làm phát sóng trực tiếp vốn là khả năng hấp dẫn một bộ phận lưu lượng nếu như mình vận khí tốt chút ít dẫn đầu câu đi lên cự vật tất nhiên trở thành rất lớn manh lưới hắn thậm chí liền tiêu đề văn án đều nghĩ kỹ dẫn trước đặng đại sư một bước câu lấy được cự vật đặng đại sư cố lên ta c h ờ ngươi nếu như vận khí tốt cái này một đợt thao tác rất có thể để cho mình người ái mộ số lượng đột phá trăm vạn đến lúc đó mặc kệ là đồ đi câu thương gia hay là phương diện khác quảng cáo vận doanh đ có thể hắn vạn vạn không nghĩ tới chính mình thế mà bị cự tuyệt chẳng những cự tuyệt cung cấp cho mình sinh hoạt vật tư còn cắt đứt chính mình câu cá phát sóng trực tiếp cơ hội cái này sao có thể được a mao cố nén tâm bên trong không nhanh gạt ra vẻ mỉm cười nói với tô sách tiểu huynh đệ ngươi nếu là cảm giác có áp lực coi như xong coi như chúng ta lần này là chợ nông phát sóng trực tiếp vật tư phương diện không cần ngươi quản ngươi chỉ cần an bài cho ta một cái thích hợp câu vị là được thế nào đây là chủ động tìm cho mình bậc thang bên dưới rồi tô sách âm thầm nói thầm một tiếng ngẫm lại đối phương tám mươi vạn người hãy mộ suy nghĩ lại một chút chính mình còn kém hơn hai n g h n người h á i mộ liền có thể kích hoạt phát sóng trực tiếp ở giữa không đáng theo tiền đồ của mình gây khó dễ nếu như chỉ là câu vị lời nói vậy liền không có vấn đề gặp tô sách đáp ứng a mau âm thầm thở dài một hơi chính hắn cũng là người trẻ tuổi hắn biết rõ người trẻ tuổi làm việc có đôi khi thực không cân nhắc quá nhiều nhân tố cũng may người trẻ tuổi trước mắt này quá thông minh chúng ta đi lên trước nhìn xem tình huống muốn một chút nói với người chọn lựa câu vị a mau nói đơn giản một câu mang lấy trợ thủ lên núi đưa mắt nhìn bọn hắn lên núi tô sách thở dài ra một hơi hắn nguyên lai tưởng rằng đặng đại sư mang cho câu hữu lòng hiếu kỳ cùng tươi mới cảm lại theo thời gian trôi qua dần dần làm n h ạ t có thể sự thật vừa vặn tương phản đặng đại sư liên tục làm câu khiêu chiến cự vật không những không có thể làm cho bản địa câu hữu nhiệt tình lưới bước ngược lại hấp dẫn tỉnh ngoài câu hữu nô nước tấp nập đến đây nói là khoảng cách gần quan sát đi câu đại sư làm câu thuận tiện học tập kinh nghiệm tô sách có thể cảm giác được càng nhiều người làm muốn khiêu chiến khiêu chiến cự vật hoặc là khiêu chiến đặng đại sư mặc kệ bọn hắn ra tại cái gì mục đích tô sách đều không ghét đối hắn tới nói hiện tại tới những n à y câu cá người đều là tình trí nói không chừng trong tương lai cái nào đó thời điểm liền có thể kéo theo càng nhiều câu cá người tới a m a u tới đến trên đê chỉ là đơn giản nhìn lướt qua liền hướng lấy vây xem số người nhiều nhất địa phương đi đến quả thật đúng là không sai theo hắn muốn một dạng vây xem số người nhiều nhất liền là đặng đại sư đổi cái khiêm tốn vẻ mặt vui cười a m a u theo vây xem câu hữu t r o hỏi đồng thời hướng bên trong l á c h vào Đặng Đặng nguyên thiên chân thành người sử dụng, cũng ngươi chân thành người ái mộ. Biết ngươi tại nơi này Lao là là Lao Sư, sử Sư ta Biết tại câu ái cá, mộ. A Mao thanh âm thanh thành chương ô n g ấ p sáu mươi lăm cự vật đến rồi theo đặng đại sư bắt chuyện qua a mao quá thức thời từ trong đám người lui ra đây lại cùng mấy cái nhận biết mình câu hữu giao lưu vài câu lúc này mới dẫn trợ thủ tại trên đê bắt đầu đi loanh quanh quan sát thời gian thật dài cuối cùng nhìn chúng tới gần miệng cống nước tương đối sâu địa phương vị trí này câu hữu một mực tại liền cọc bên trên cá hơn nữa cá thể cũng không nhỏ hoặc là phía dưới địa hình d ầ cá hoặc là liền laoa tử đánh c ò tốt nếu như ngày mai có thể tiếp nhận cái này câu vị cá lấy được nghĩ đến phải rất h á đại gia hảo ta là a mao hôm nay chúng ta đi tới gần nhất chú ý độ tương đối cao hạ b á đập chứa nước một phen đau khổ cầu khẩn sau lão bản cuối cùng tại đáp ứng cấp chúng ta an bài một cái câu vị buổi sáng ngày mai bắt đầu đi theo đặng đại sư cùng một chỗ khiêu chiến c ự vật tới người nhiều tô sách tự nhiên cao hứng động lòng người nhiều liền có thể ra sự tình câu cá người cũng không ngoại lệ tranh đoạt câu vị bởi vì một chút không có ý nghĩa việc nhỏ phát sinh cãi vã tranh chấp tóm lại đều là một chút lông gà vỏi t ỏ việc nhỏ có thể mỗi lần xuất hiện loại chuyện này cũng nên có người từ đó đều giải còn tốt có một chuyện đáng giá cao hứng trải qua mấy ngày nữa làm việc đông tam ba bên kia cuối cùng tại tính toán ra đại khái kỳ hạn công trình dựa theo lối nói của hắn chỉ cần không gặp được khí t r ờ i ác liệt hai tháng như nhau có thể hoàn thành l i ê n đây là bởi vì ngọn núi nền đường không dễ tu cho đặt đại bộ phận kỳ hạn công trình lãng phí ở phía trên này hiện tại thu nhập cơ bản ổn định lại mỗi ngày duy trì tại ba vạn năm n g à n khối tiền t à hưu hai tháng liền là hai trăm vạn ra mặt mà hai tháng chi tiêu phí dụng đại khái tại mười vạn khối tiền t à hưu nói cách khác tô xét hiện tại liền có thể lấy tay định chế hòm đựng lưới cùng bắt cá làm việc công cụ Không lệnh kiệt lệnh tô sách, cung cấp sở á cái, máy, cá máy, sách khái giá c cung cấp thức lạc có có cũng có công cụ trước lạc cả cũng h phương sinh hòm nhà hình nhà phía thử nghiệm hỏi tham tiểu qua, qua. liên sản đựng liên mấy lưới bắt tô đại s dĩ không có ra ngoài thực địa khảo sát cũng là bởi vì đặng đại sư bọn hắn còn không c ó rời khỏi bọn hắn một ngày không đi đập chứa nước liền sẽ tiếp tục náo nhiệt xuống dưới vụ mặt sự t ì n h liền không thể rời đi tô sách vì cái gì nói thủ cự vật đâu tên như ý nghĩa chính là muốn có kiên nhẫn so sánh với tiểu ngư cự vật tính cảnh giác cao hơn chỉ cần trên đê không có c á i lộn tranh chấp tô sách rất ít hơn đi những n à y thiên ứng giao các loại câu cá người quả thực để đầu góc hắn phát trướng đó là lý do mà hắn tình nguyện ở nhà dùng di động xem đặng đại sư phát sóng trực tiếp cũng không nguyện ý đối tại trên đê đặng đại sư phát sóng trực tiếp thiết bị q u á chuyên ngành vì cấp phát sóng trực tiếp ở giữa người xem gia tăng đại nhập cảm chuyên môn làm hd khán phiêu thiết bị đặng đại sư lại nói phân nửa bất ngờ dừng lại phát sóng trực tiếp hình tượng bên trong có thể nhìn thấy đặng đại sư hai tay hư nắm chặt cần câu hình như tại làm chuẩn bị hd khán phiêu hình tượng bên trong phao câu từ từ đi lên một mắt dừng lại hai ba giây bất ngờ nhanh chóng hạ xuống. trong nháy mắt liền tiến vào nước bên trong ngay một khắc này đặng đại sư tay mắt lanh lệ hai tay bắt lấy cần câu nhấp cần gai cá ô quen thuộc dây câu cắt chém không khí thanh â m chuyển đến cần câu trong nháy mắt cong lên ngồi tại câu dương bên trên đặng đại sư hình như bị cự lực kéo xe không thể không đứng người lên chống cự cần tiêu bị căng cứng cần câu lôi kéo hướng lấy càng xa mặt nước thẳng băng nguyên bản hướng lấy bầu trời bốn mươi lăm độ góc độ cong lên cần câu một chút xíu bị kéo thấp tiếp cận mặt nước cung hình chậm, chậm biến mất tất cả cần câu sắp khôi phục bình thẳng trạng thái lúc đặng đại sư quả quyết vung tay vứ còn phải hỏi sao hai ngày trước câu đi lên hơn ba mươi cân cá căn bản không có lực đạo loại này hôm nay cái này đầu thiếu nói cũng phải có nặng năm mươi sáu mươi cân mắt thấy đặng đại sư vứt bỏ cần câu vây xem câu hữu mới phản ứng được bắt đầu nghị luận cần câu bị nước bên trong đại ngư lôi kéo giống như nhất đạo lợi kiếm phá vỡ mặt nước hướng lấy nơi xa đi nhanh mà đi may mắn cần câu phần đôi u cột thất thủ dây thừng đặng đại sư một bên ra bên ngoài phóng dây thừng một bên trả lời năm sáu mươi cân không chỉ loại ta cảm giác con cá này lại lớn hơn một chút tôi á c h tranh thủ thời gian lật mình xuống giường mang giày xong liền chạy ra ngoài đặng đại sư cười nói một câu ngay tại cần câu sắp tới gần chỗ câu cả thời điểm cảm giác được thủy hạ chuyển đến lượt đạo đặng đại sư vội vàng ngừng lại động tác của mình làm tốt lần khác phóng dây chuẩn bị cũng may thủy hạ chỉ là tượng trưng giấy rủa một lần cũng không có chân chính pháp lực chờ đặng đại sư thành công ngò lên cần câu dây câu cắt chém không khí thanh âm xuất hiện lần nữa nước bên trong đại ngư lần nữa bắt đầu ráy rụa đi đến sườn núi lúc phát sóng trực tiếp hình tượng liền bắt đầu xuất hiện đưa máy rất rõ ràng là tín hiệu không ổn định tô sách quả quyết tắt điện thoại di động tăng thêm tốc độ hướng trên đê chạy đi chờ hắn tới đến trên đê đặng đại sư đã thành công bị đại ngư kéo vào nước bên trong đập nước đồng thời bảo trí nhất định lựa đạo k h ô n g chế cần câu hướng bên bờ bơi Cái khác câu vị tô sách tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy như nhau lấy điện thoại di động ra chậm chậm tới gần đặng đại sư giang có gần một giờ đáy nước cự vật cuối cùng tại lộ ra mặt lộ ngoa t ạ o như vậy đ ạ i cái này cần có bên trên trăm cân đi chân chính tàu ngầm cấp bậc cự vật a đặng đại sư cố lên nhất định phải nhặt được tới a lộ ra mặt nước lưng đều có hai mươi ba mươi cm rộng như vậy mơ hồ có thể nhìn thấy bong bóng cá theo nam nhân trưởng thành vòng e o như nhau phẩm c h ấ t cái này so với lần trước khổng lệnh kiệt mua đi đầu kia cá chấm đen còn muốn lớn không ít tô sách trong mắt mang cười tâm lý lại là đi theo thay đổi được thất hơn một giờ bắt đầu đại ngư hình như không có khí lực bị đặng đại sư dẫn dắt tới gần bên bờ có thể mỗi lần khoảng cách bên bờ quá gần lúc tổng lại vung vẩy đuôi hướng lấy khu nước sâu dãy r u ộ n sau đó lại bị liên lụy trở về loại tình huống này phản phục mấy lần đi theo đặng đại sư cùng nhau đến đây trong đồng bạn có hai nam nhân chủ động nhảy xuống nước mỗi người cầm trong tay một thanh to lớn vào tay trận địa sẵn sàng đón quân địch lại qua mười mấy phút đại ngư cuối cùng tại không dãy r u ộ n nữa theo đặng đại sư ra lệnh một tiếng nước bên trong hai người tranh thủ thời gian sao cá một người chộp lấy đầu cá một người khác mau tới phía trước hỗ trợ làm bất động hai người nếm thử đem đại ngư khiêng ra nước lại là tốn công vô ích dầm dầm vậy xem nhiệt tâm câu hữu cởi g i à y ra đi vào nước bên trong hỗ trợ tại bốn người hợp lực phía dưới mới thành công đem con cá lớn này kéo lên đến một trăm cân tuyệt đối có ta cảm giác còn nhiều hơn chút ít có hay không người có điện tử cái cân ngay tại câu hữu tiếng nghị luận tái khởi lúc đặng đại sư vứt bỏ trong tay cần câu kích động hướng lấy đại ngư đi qua đặng đại sư cầm ô n đại ngư trước nửa đoạn thân thể mặt khác một người nam nhân lấy đồng dạng tư thế cầm ô n đại ngư đôi hai người đều là kìm nén lực miễn cưỡng đem đại ngư ô n ở trước n ự c giờ khác này vô số chụp ảnh thanh truyền đến miệng cá khẽ trương khẽ hợp có ác thú vị câu hữu năm năm đấm đi sâu miệng cá vậy mà có thể đồng thời dung nạp hai năm đấm cân điện tử đến rồi không biết h a i hô một tiếng sau đó liền thấy có người cầm dạng đơn giản cân điện tử tới tại mọi người trợ giúp bên dưới con cá lớn này bị cầm cách mặt đất cái này cần một em mờ năm đi nhiều ít cân mau nói a vây xem câu hữu vội vàng thúc giục ánh mắt mọi người đều chăm chú vào cân điện tử t h ự c diện phá kỷ lục sư phụ đặng đại sư bên người đồng bạn so đặng đại sư còn kích động hơn lớn tiếng hô hảo chương sáu mươi sáu người hái mộ hơn bạn ngay tại câu hữu nhóm n h a u nhao hướng đặng đại sư biểu thị chúc mừng lúc một mực trông coi phát sóng trực tiếp thiết bị tiểu sư mội hai tay nhanh chóng thao tác rất là thuần thục đem trọng y ế u ố n g kính chỉnh lý xuống tới thuận lợi làm thành video đổi mới mặc dù đại ngư là đặng đại sư câu đi lên nhưng vẫn là có không ít câu cá x ú g lại đi lên tranh nhau theo đại ngư chụp ảnh chung đặng đại sư có thể hiểu tâm tình của bọn hắn cũng không có ngăn cản ngược lại vui vẻ nhìn xem chờ chụp ảnh câu hữu tán đi đặng đại sư rồi mới lên tiếng tranh thủ thời gian thả đừng bị t ư n ó lần trước câu đi lên đầu kia đại ng bị tiểu tô trưởng th lần này muốn hay không theo tiểu tô trưởng thôn nói một tiếng có người nhắc nhở thuyết đạo cự vật sinh trưởng không dễ bình thường câu cá người câu lấy được cự vật sau đều biết lựa chọn phóng sinh có thể hạ bá đập chứa nước q u ý củ là toàn bộ cá lấy được đều phải giao cấp tô sách tới xử trí nếu như không thông qua tô sách đồng ý liền đem cá thả vạn nhất cho hắn không cao hứng vậy cũng không tốt dù sao tô sách không phải câu cá người hắn không nhất định có phóng lưu ý nghĩ đúng con cá này nếu là bán đi khẳng định đáng giá không ít tiền tiểu tô trưởng thôn ngươi nói cái gì đó tiểu tô trưởng thôn nói qua chính bọn hắn bắt được đại ngư cũng sẽ thả sinh lần trước bán cá là nghe thủy sản bán buôn thương nói không rết cá mới bán chớ ồn ào không có trông thấy tiểu tô trưởng thôn tại nơi này a câu nói này vừa ra câu hữu nhóm ánh mắt trong nháy mắt chuyển hướng thanh lâm phát ra địa phương thả đi tô sách rất là dứt khoát nói một câu đặng đại sư cười gật đầu theo bên người đồng bạn cùng một chỗ đem đại ngư đưa về nước bên trong chỉ có canh giữ ở phát sóng trực tiếp thiết bị bên cạnh tiểu sư m ộ i chú ý tới phát sóng trực tiếp ở giữa bên trong đúng là tự phát soát khởi cấp tiểu tô trưởng thôn điểm lai đà mạc tô sách không biết theo hắn nói ra thả a ba chữ thời điểm p a n hâm mộ của mình số lượng liền bắt đầu tăng vụt theo đại ngư b ắ t đ ầ u hơn một giờ một mực căng thẳng thần kinh phóng sinh đại ngư đằng sau đặng đại sư giống như là thoát lực một loại đặt mông ngồi tại sườn dốc bên trên ra hiệu đồ đệ của mình tiếp nhận câu vị cách đó không xa a mau hâm mộ nhìn xem đặng đại sư câu vị thần sắc không nói ra được phức tạp nghỉ ngơi mười mấy phút đặng đại sư khởi thân đi đến trên đê không chút nào tránh né đứng tại dưới thái dương phơi nắng y phục đồng thời cũng theo câu hữu trò chuyện khởi ngày tiểu t u cảm ơn ngươi mời ta tới để ta có cơ hội phá chính mình ghi chép đặng đại sư đối tô sách chân thành biểu đạt cảm ơn nói xong lại là đối bên người câu cá người nói cảm tạ tất cả mọi người đối ta ủng hộ. đợi lát nữa đưa tặng mười dựng cần cầu cấp đại gia n g h e bên người tiếng hoan hô tô sách chậm chậm rời khỏi đám người về đến nhà tô sách mở ra app chuẩn bị đem vừa rồi quay được video truyền lên lúc này mới phát hiện fan hâm mộ của mình số lượng tăng thật nhiều hơn nữa còn đang kéo dài dâng lên chín nghìn bảy trăm linh ba chín nghìn bảy trăm hai mươi sáu chín nghìn tám trăm ba mươi mốt mắt thấy người h á i mộ số lượng khoảng cách kích hoạt phát sóng trực tiếp ở giữa điều kiện càng ngày càng gần tô sách không khỏi ngừng thở con mắt nháy cũng không dám nháy một lần chín nghìn chín trăm sáu mươi lăm một người hãy mộ số lượng đạt tới một vạn thỏa mãn chuyên môn phát sóng trực tiếp ở giữa kích hoạt điều kiện có hay không kích hoạt đã lâu thanh âm xuất hiện tô sách liên tục gật đầu tâm lý mặc nghiệm kích hoạt thị trấn mấy cái ngư cụ chủ tiệm nhìn thấy câu hữu phát đến đám bên trong video kích động đồng thời cũng là lặng lẽ thở dài một hơi mỗi nhà ngư cụ cửa hàng tổ chức chủ yếu nhãn hiệu đều không giống nhau nguyên bản bằng vào riêng phần mình làm người làm ăn lẫn nhau ở giữa t r ê n lệch cũng không phải là rất lớn nhưng lúc này đây nguyên thiên đặng đại sư đến không khác cấp nguyên t i ê n đánh một đợt quảng cáo vẹn vẹn hai ba ngày công phu liền có thể rõ ràng cảm giác được buôn bán biến hóa cái này khiến cái khác nhãn hiệu ngư cụ chủ tiệm tâm tình phiên muộn đều âm thầm kìm nén sức lực chuẩn bị chờ đặng đại sư rời đi về sau mời chính mình đại diện nhãn hiệu câu cá đại sư tới chẳng chờ tại sao muốn chờ đặng đại sư rời đi về sau quốc nội ngư cụ nhà sản xuất cứ như vậy mấy nhà phạm vi cứ như vậy một điểm lớn lẫn nhau ở giữa đều biết mặt mũi khẳng định phải cấp đặng đại sư dẫn đầu tới nếu như không đợi hắn rời khỏi người khác liền tới khiêu chiến ít nhiều có chút khiêu khích dí vị lại nói khiêu chiến cự vật loại chuyện này vận khí thành phần rất lớn vạn nhất ai thành công người khác làm cái gì nói cho cùng tổng lại tổn thương một ít người mắn mũi dứt khoát lẫn nhau tránh đi cho dù về sau không thành công cũng có thể quy kết đến vận khí không được hiện tại nếu khiêu chiến thành công tin tưởng đặng đại sư chẳng mấy chốc sẽ rời khỏi cơ hội tới có thể khi bọn hắn nhìn thấy cuối cùng cân nặng số liệu lúc từng cái một lại trở nên do dự hơn một trăm cân cự vật đừng nói là hạ bá đập chứa nước toàn quốc như vậy cỡ nào lớn hình hồ nước đập chứa nước một năm có thể câu được mấy đầu Cái này theo kỹ thuật đã không có liên quan quá liên nhiều, này không quan theo thuật thỏ kỹ đã bọn hắn nhìn thấy hơn một trăm cân cự vật còn có lòng tin khiêu chiến sao do dự trải qua đằng sau cá biệt ngư cụ chủ tiệm vẫn là ôm thử một lần thái độ cấp riêng phần mình nhãn hiệu đi câu chiến đội thành viên phát đi mời phát sóng trực tiếp ở giữa kích hoạt lên loại trừ nhiều hơn quyền phát sóng giới hạn tạm thời cũng không có phát hiện gì đó rõ ràng cải biến tô sách tâm lý có xúc động muốn thể hội một chút phát sóng trực tiếp cảm giác có thể lại không biết nói cái gì xoắn suýt một lúc lâu cuối cùng vẫn chế trụ nội tâm xúc động đ ặ ạ i sư đã khiêu chiến thành công không có gì bất ngờ xảy ra hắn rất nhanh liền có thể rời khỏi cái này khiến tô sách lần có chút cao hứng ra ngoài khảo sát h ò m đ ự n g lưới công cụ sự t ì n h cuối cùng tại có thể đưa vào danh sách quan trọng bởi chiêu bán cá thời điểm rất nhiều vây xem câu hữu chủ động giúp tô sách làm việc làm xong việc sau không ít người đều đề xuất để tô sách hỗ trợ an bài câu vị tình cầu công việc đều đã làm tô sách tự nhiên không tiện cự tuyệt tình cầu của bọn hắn lại nói tại quốc lộ sửa chữa tốt phía trước còn phải dựa vào bản địa câu hữu giúp mình kiếm tiền hiện tại câu vị hữu h ạ ta thật sự là hữu tâm vô lực a dạng này các người nếu như nguyện ý viết lách một phần danh sách bắt đầu từ ngày mai ưu tiên an bài trên danh sách câu hữu như thế nào điều kiện hữu hạn là mọi người đều biết sự tình nghe tô sách nói như vậy câu hữu nhóm trong nháy mắt thay đổi được tích cực chủ động tranh nhau chen lấn điển tên của mình đặng đại sư mang lấy hắn đồng bạn xuống núi đem phía trước hứa hẹn thực hiện lại nhìn xem tô sách cười nói tiểu tô có thể hay không câu cá lúc nhỏ câu qua vậy ta đây bộ trang bị liền đưa cho ngươi đặng đại sư hướng về phía bên người đệ tử nói một câu kia người trực tiếp đem trong người sau l ư n g bao lớn bao nhỏ để dưới đất nói với tô sách các loại kích thức cần câu đều có phao câu cũng là trọn vẹn câu dương chỗ câu cá cũng đều tại món nhỏ đồ vật yêu cầu chính ngươi phân phối đột nhiên xuất hiện lễ vật để vây xem câu hữu xem nắm mắt chính đặng đại sư trang bị không dám nói nhất định so ngư cụ cửa hàng bán chất lượng tốt tối thiểu nhất đều là nguyên thiên khiêng đỉnh chi tác riêng là chọn bộ cần câu giá trị đoán chừng đều phải vượt qua một vạn tô sách không hiểu nhiều những này tự nhiên không có cân nhắc những này trang bị giá trị xem đặng đại sư biểu lộ không giống làm giả cũng liền thản nhiên tiếp nhận chờ câu hữu chuẩn bị rời đi thời điểm tô sách theo tần hán sinh mỗi người tay cầm bốn cái gà chống tới đến đặng đại sư bên cạnh xe lễ còn tới lui chương sáu mươi bảy một loại nữ hải t a nhưng trứng mắt tô sách không có lưu ý cái tiêu tám mươi vạn người ái mộ câu cá phát thanh viên a mao không biết lúc nào lặng lẽ rời khỏi liên tục náo nhiệt vài ngày hạ b á thôn cuối cùng tại khôi phục bình tĩnh của ngày xưa làm đường cũng tại tiến hành đâu vào đấy đem công tác giao cấp tần hán sinh thay mặt quản lý tô sách trực tiếp ngồi xe tới đến giang thành tìm khổng lệnh kiệt khổng lệnh kiệt đã biết đặng đại sư câu lên trăm cân cự vật tin tức nhìn thấy tô sách liền đoán được hắn mục đích hai người đơn giản ăn một miếng cơm khổng lệnh kiệt tự mình mang lấy tô sách tới đến giang thành xung quanh thị trấn một cái tiểu hình đập chứa nước nhận thâu đập chứa nước chính là khổng lệnh kiệt nhà cung cấp hàng chi nhất có phong ph là một cái chừng năm mươi tuổi khô khan nam nhân nếu như không phải cái k i a ánh mắt thỉnh thoảng chuyển động một vòng tô sách thật muốn cho là hắn là một cái chất phát chi nhân ta hiện tại dùng chính là loại này mười tám cô dây ni lông bệnh hai chỉ dọ mắt lưới dương giữa một cân trở lên hai mươi cân trở xuống cá đủ dùng ta chủ yếu nuôi dưỡng chính là cá chấm cỏ cùng l i ê n dùng thuộc về bên trong thượng tầng loại cá đối hòm đựng lưới yêu cầu cũng liền chẳng phải nghiêm ngặt nghiêm thủ tín lái thuyền mang lấy khổng lệnh kiệt cùng, tô sách cùng một chỗ tới đến hòm đựng lưới bên cạnh đưa tay kéo hòm đựng lưới một góc triển lãm cấp tô sách xem t h ô nghiêm đ n thủ tín nhìn xem tô sách lại là hỏi ngươi chuẩn bị nuôi dưỡng gì đó cá cỡ nào lớn thủy vực tô sách lần này ra đây chỉ là muốn biết một chút tình huống không có nuôi dưỡng kinh nghiệm hắn căn bản không có cụ thể cân nhắc qua nuôi dưỡng gì đó t h ủ n g loại cá trần t h ờ sau một lát tuyết đạo chúng ta bên kia cá chấm cỏ bán so sánh không tệ nghiêm thủ tín dưỡng mấy chục năm cá xem tô sách do dự liền biết người trẻ tuổi này không có kinh nghiệm có thể trong lòng của hắn lại rất không minh bạch lần thứ nhất nuôi cá người trẻ tuổi đáng giá k h ô n g lệnh kiệt tự mình mang lấy tới đương nhiên hắn không có làm mặt hỏi có chút suy nghĩ một chút thuyết đạo cá chấm cỏ lời nói hai ba mét sâu lớp nước liền đầy đủ dùng đương nhiên nếu như nuôi dưỡng diện tích so lớn hơn thủy vực tương đối sâu lời nói được càng sâu một lần hồng n g ự lưới tốt nhất trang bị thêm phong đóng m ạ n mặt x e tô sách đầu ó c mơ hồ bộ dáng khổng lệnh kiệt cười trêu ta tiểu huynh đệ này hôm nay liền là đến đây hiểu một chút tình huống ngươi nói với hắn nói tiền kỳ đầu nhập sự t ì n h là được nghiêm thủ tín bung ô ra hòng đựng lưới t h u ạ n thế mò lên một bả nước r ử a rửa tay lúc này mới nói tiếp ta hiện tại dùng hòng đựng lưới quy cách là mười m năm m hai m lúc trước ta lúc mua giá cả không có hiện tại cao hiện tại loại quy cách này hòng đựng lưới đ o á n chừng phải bốn trăm khối tiền t à h ư u nhìn thấy tô sách trên mặt dị sắc nghiêm thủ tín khép cười một tiếng ta nói cái giá tiền này chỉ là mạng giá cả hòng đựng lưới còn phải trang bị thêm phủ hình cầu có chút còn muốn phối trọng trì căn cứ cá nhân tình huống khác biệt giá cả khẳng định sẽ có phụ động ngươi theo sản xuất nhà máy định chế thời điểm người ta sẽ cho ngươi cụ thể báo giá tô sách lúc này mới chợt hiểu chắc không được dễ dàng như vậy âm thầm ghi lại nghiêm thủ tín lời nói lại là nhìn xem dưới chân thuyền hỏi nghiêm sư phụ loại thuyền này bao nhiêu tiền lần này không đợi nghiêm thủ tín nói chuyện khổng lệnh kiệt chủ động chen vào nói nói lão nghiêm loại thuyền này không phù hợp ngươi dùng ngươi bên kia thích hợp dùng trùng phong thuyền nghiêm thủ tín hơi có vẻ kinh ngạc nhìn xem khổng lệnh kiệt sau đó quay đầu nhìn xem tô sách hỏi ngươi nhận tàu đập chứa nước rất lớn sao tô sách điểm một chút đầu não bổ ra trùng phong thuyền tại rộng lớn trên mặt nước phi nhanh hình tượng k h ô n g lệnh kiệt nói quả thật không tệ chính mình mua thuyền mục đích chủ yếu liền là vận chuyển câu hữu đi tới thêm nữa càng xa câu vị nghiêm thủ tín loại này tiểu thuyền tam bản thuyền s á t thực không quá phù hợp nghiêm thủ tín lộ ra một tia không dễ phát giác hâm mộ ngay sau đó cười ha hả thuyết đạo trùng phong thuyền giá cả sơ qua đắt một chút tiền vốn nếu là không có vấn đề s á t thực có thể cân nhắc theo đập chứa nước ra đây k h ô n g lệnh kiệt đem tô s á c đưa đến đường sắt cao tốc đứng lúc chia tay không quên dặn dò ngươi lần thứ nhất tiếp xúc đừng ngại phiền phức nhiều chạy m tận lực cho mình tiết kiệm một chút tiền vốn thủy sản nuôi dưỡng nhìn như đơn giản trên thực tế một chút cũng không đơn giản từ từ sẽ đến đừng có gấp hành quế hương quế hương có ở nhà không đang bận rửa r a u lưu quế hương nghe được ngoài cửa có người gọi mình danh tự không lo được xoa tay nâng thân tới đến cửa chính nhìn thấy đứng ngoài cửa nữ nhân lưu quế hương kinh ngạc nói lan tỷ sao ngươi lại tới đây mau vào mau vào bị lưu quế hương gọi là lan tỷ nữ nhân cái đầu quá cao gần một m bảy dáng vẻ liền là có chút gậy yếu sắc mặt có chút phát vàng đi theo lưu quế hương tiến môn người cao gầy nữ nhân nhìn thấy trong viện trưng bày một cái b ồ n lớn ngay tại giặt rau xanh hơi có chút kinh ngạc làm sao chuẩn bị nhiều món ăn như vậy ăn không hết chẳng phải lãng phí lưu quế hương cấp người cao gầy nữ nhân chuyển đến ghế tượng ngồi xuống về sau mới cởi trả lời đây đều là cấp làm đường công nhân chuẩn bị những cái k i a người lượng cơm ă n đại người cao gầy nữ nhân ánh mắt không hiểu nhìn xem lưu quế hưng ơ hỏi quế hương các ngươi thôn thực đem đập chứa nước nhận thầu rồi không phải chúng ta thôn nhận t ầ u là tô s á c một cá nhân nhận t ầ u lưu quế hương bật thốt lên trả lời một câu ngay sau đó trong giọng nói kẹp lấy một tia m lúc trước nếu là tất cả mọi người cùng một chỗ nhận t à u xuống tới l i ề n tốt nói xong hình như ý thức được chính mình khẩu khí không đúng lưu quế hương vội vàng nói sang chuyện khác lại là cười ha hả hỏi lan tỉ hai ta được có hơn nửa năm không có gặp qua đi người hôm nay tới có phải hay không có việc người cao gầy nữ nhân theo lưu quế hương là một cái thôn từ nhỏ cùng nhau lớn lên bằng hữu chỉ bất quá một cái đến hạ bát h ô n một cái đến lý gia bãi hai cái thôn làng cách xa nhau khá xa lại thêm bình thường cũng không có chuyện gì cho nên mới hướng không nhiều duy nhất có gặp mặt cơ hội liền là về nhà ngoại tham người thân nhưng mỗi người thăm người thân thời gian khác biệt gặp nhau cơ hội liền càng thêm ít lần trước gặp mặt vẫn là ăn tết thăm người thân lúc người cao gầy nữ nhân thản nhiên g ầ n đầu hướng về phía lưu quế hương cười nhẹ g i ọ n g nói trước mấy ngày thôn chúng ta lý lao tam cấp các ngươi nơi này tặng q u a thịt heo ngươi còn nhớ rõ không nhớ kỹ thế nào lưu quế hương có chút m ạ c danh kỳ diệu lý lao tam sau khi trở về cấp hắn cháu dâu nói các ngươi trẻ tuổi trưởng thôn tình huống muốn cho hắn cháu dâu nội mội cùng các ngơi gái tia trẻ tuổi trưởng thôn gặp mặt một lần người cao gầy nữ nhân nói chuyện thời điểm một mực quan sát đến lưu quế hương thần sắp biến hóa lý lao tam nói các ngươi cái tia trẻ tuổi trưởng thôn một ngày có thể kiếm hai ba vạn thật hay giả làm ai lưu quế hương lúc này mới kịp phản ứng ánh mắt t h i ệ m thức mấy lần bất ngờ cười nói lan tỉ ngươi trước nói cho ta một chút lý lao tam cháu dâu mội mội dáng dấp ra sao làm cái gì lớn lên rất xinh đẹp tại trong huyện biêu chính tiết kiệm đi làm đâu lớn lên rất xinh đẹp nghe được câu này lưu quế hương trên mặt nụ cười càng đậm có thể tại nàng sau khi nghe được nửa câu thời điểm nụ cười tức khắc ngưng trệ nhà mình nhi tử cũng đến làm ai niên kỷ vốn nghị đối phương nữ hải nếu là điều kiện vẫn được liền để lan tỉ đem cô bé kia giới thiệu cho nhà mình nghĩ tử có thể nghe được đối phương là ăn cơm nhà nước lưu quế hương trong nháy mắt không còn lực lượng xinh đẹp liền là nữ nhân vô liếng lại thêm ăn cơm nhà nước người ta có thể vừa ý nhà mình điều kiện sao không tự tin trong nội tâm nàng có chút cảm giác khó chịu cái kêu ban thịt heo khẳng định là nghe nói tô sách có thể kiếm tiền mới đem tốt như vậy cô nương giới thiệu cho tô sách nghĩ tới đây bất ngờ nhiều hơn một tia ảo não nếu là lúc trước nhà mình nhận thầu đập chứa nước dạng gì cô nương không được mặc cho chính mình đánh người cao gầy nữ nhân cảm giác được lưu quế hương là lạ hiếu kỳ hỏi thế nào chẳng lẽ lại lý lao tam nói dối tự biết nhà mình hết hy vọng lưu quế hương giang chống đỡ lấy nụ cười lắc đầu vậy sao ngươi không cao hơn rồi lưu quế hương than nhẹ một tiếng náo tử chuyển cực nhanh chính mình nhi tử nếu không còn hy vọng dứt khoát thuận nước đầy thuyền vạn nhất tô sách cùng người ta cô nương thực thành chính mình cũng coi là từ đó hỗ trợ dần dây đến lúc đó tô sách quả thật có thể kiếm nhiều tiền như vậy chờ thêm núi đường sửa chữa tốt đằng sau sẽ chỉ kiếm thêm nữa hơn nữa tô sách vóc người cũng bẹp mắt bạch bạch tinh tịnh người cao gầy nữ nhân nghe nàng nói như vậy trong nháy mắt lộ ra nụ cười gật đầu không ngừng thuyết đạo vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi người ta cầm ta tới nghe nóng tình huống lần này trở về có thể giao nộp ngươi tại nói cho ta một chút nhà hắn tình huống cụ thể nếu quyết định ôm nhân tình lưu hương lan tự nhiên là không lưu dư lực chọn dễ nghe nói lưu loát nói một chàng đem người cao gầy nữ nhân nghe được nụ cười không ngừng được có ngươi những lời này ta an tâm thời gian không còn sớm ngươi tranh thủ thời gian chuẩn bị đồ ăn à, ta đi về trước người cao gầy nữ nhân chủ động khởi thân chuẩn bị rời đi thời điểm bị lưu quế hương một bà giữ chặt lan tỷ ta nhi từ số tuổi cũng không nhỏ các ngươi thôn nếu là có thích hợp cô nương đừng quên nói với ta lưu quế hương hướng về phía người cao g ầ y nữ nhân cười không quên nói bổ sung nhà chúng ta đại xuân bây giờ cùng tô sách làm việc một ngày liền chơi mấy giờ tiền lương một chút cũng không thể so với công trường ít hơn nữa nhà chúng ta bán cơm một ngày cũng có thể kiếm hơn mấy trăm tuyệt đối không cấp ngươi rất lại mặt mũi người cao g ầ y nữ nhân nao nao lưu quế hương lời nói quả thực để nàng hơi kinh ngạc âm thầm tính kế lưu quế hương một nhà có thể kiếm bao nhiêu tiền đồng thời gật đầu đáp ứng chờ người cao g ầ y nữ nhân sau khi đi lưu quế hương một lần nữa giặt rau xanh có thể nàng tâm lại nặng không đi xuống do dự một hồi lâu bất ngờ khởi thân đi ra ngoài nga tầu tử tới đến tô sách nhà hô một tiếng chờ đỗ nguyệt nga từ trong nhà ra đây lưu quế hương tăng tốc bước chân đi tới lôi kéo đỗ nguyệt nga tay liền đem sự t ì n h vừa rồi nói một lần trọng điểm giảng thuật chính mình là như thế nào tán dương tô sách còn kém bị đem tô sách ví von s u ố t ngày trên dưới phạm kim đồng có người cấp nhi tử làm ai đỗ nguyệt nga nào có không cao hứng đạo lý đặc biệt là lưu quế hương một phen càng làm cho nàng tâm hoa nộ phóng ngay tại nàng chuẩn bị lúc nói chuyện mã quyên tử trong nhà đi theo ra đây thần sắc không hiểu nhìn xem lưu quế hương tiểu sách như trước kia không giống với lúc trước bình thường nữ hải ta nhưng trước mắt ngươi nói nhà của cô bé kia là làm cái gì chương sáu mươi tám cảm giác nguy cơ bạo dạp trả nợ mã quên y lời nói để lưu quế hương ứng mày biết hai người các ngươi nhà quan hệ tốt có thể tô sách mẹ nó đều không nói chuyện đâu ngươi làm sao lại bắt đầu gánh ba lầy b ố n ấ n rồi không khỏi nhìn về phía đô nguyệt nga đô nguyệt nga chỉ là cười mặc dù không nói chuyện lại không gian khó đoán được thái độ của nàng sợ là giống như mã quên y ý nghĩ dù sao người ta nhi tử có thể kiếm được nhiều tiền cái này khiến lưu quế hương tâm bên trong cảm khái phía trước còn lo lắng con gái người ta trước mắt chính mình nhi tử hiện tại thế mà bắt đầu lo lắng đô nguyệt nga trước mắt con gái người ta lưu quế hương nhẹ nhàng n g ấ đầu vứt bỏ vô dụng ý ngh đem nữ hải điều kiện nói một lần điều kiện như vậy không kém a đỗ nguyệt nga cười được không ngậm m i ệ n g được liên tục gật đầu nàng bên người mã quên lại là như có điều suy nghĩ bộ dáng ánh mắt không ngừng biến hóa nga t ẩ u tử người ta bên kia nếu là có tin tức ta lại nói với ngươi ta về nhà trước nấu cơm đi lưu hương lan quá thức thời rời khỏi đỗ nguyệt nga nhiệt tình đem nàng đưa đến ngoài cửa t ẩ u tử ta cũng trở về ngay tại đỗ nguyệt nga chuẩn bị sau khi vào cửa mã quên từ bên trong ra đây theo đỗ nguyệt nga lên tiếng chào hỏi liền về nhà lòng chán đầy trong lòng vui đỗ ầ y trong nguyệt nga cười bạch tô đại cường một chút còn dùng ngươi dậy sắt vách tần hán sinh nhà mã quên càng nghĩ càng không đúng sức lực làm sao mua đầu heo còn mua ra làm mai tới lại nghĩ khởi kia ngày ăn thịt heo cảnh tượng tâm lý càng thêm không thoải mái có loại bị người phóng bổ câu cảm giác thật sự là người sợ nổi danh heo sợ m ậ p trước kia đều không có có thấy người chủ động cấp hạ bá thôn nam nhân nói t h ầ n thời gian vừa có chút khởi sắc liền bị người để mắt tới rồi những người này thuộc hoàng thử làm sao mỗi ngày nhớ nhà khác đồ vật nghĩ tới đây m ã quyên giật mình trong lòng chân mày nịu chặt hơn chỉ cần không xuất gia đại ngoài ý muốn hạ bá thôn thời gian khẳng định lại càng ngày càng tốt đặc biệt là tô sách một nhà nếu quả thật bị người để mắt tới mạ quyên trong đầu tự hành xuất hiện một hình ảnh mỗi cái thôn làng bà mối cười toeet miệng rộng ngôi từ đạp phá tô sách nhà cánh cửa như vậy nhiều bà mới tới cửa trong đó khó tránh khỏi có điều kiện ưu tú không trước mắt liền có một cái lưu quế hương lời nói tại mã quên bên thai quên quẩn ăn cơm nhà nước cũng không tính là gì đó nhân dân giáo sư đồng dạng cũng là ăn cơm nhà nước thật muốn so ra trên biêu chính tiểu đội đơn giản xem như cao cấp một điểm phục vụ viên có thể lão sư liền không giống với lúc trước lão sư là giáo thư dục nhân vì quốc gia bồi dưỡng đời sau nhân tài tồn tại dung mạo xinh đẹp nghĩ đến mấy chữ này mã quên vô ý thức b i t miệng chính mình k u ê nữ tướng mạo tự nhiên là không thể chê duy nhất để nàng lo lắng liền là hơi có chút mập bất quá những n à y t h ị t đều trưởng tại nên trưởng địa phương điểm này nàng cuối cùng quyền lên tiếng có thể chính mình rõ ràng về chính mình rõ ràng ai biết người trẻ tuổi là ý tưởng gì a ngay tại mã quyên âm thầm khổ não thời điểm bên ngoài viện chuyển đến ô tô đi qua thanh â m không cần đoán đều biết khẳng định là kéo cá xe đi mã quyên tranh thủ thời gian khởi thân đi ra ngoài mới vừa đi tới cửa ra vào liền thấy tần hán sinh trở về một bản hữu lại tần hán sinh cánh tay làm a sự tình nha tần hán sinh mặc danh kỳ diệu nhìn xem mã quyên mã quyên lôi kéo tần hán sinh trở lại nhà chính con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm tần hán sinh ngươi cảm thấy tiểu sách kiểu gì hả tần hán sinh càng thêm mê hoặc làm sao bất ngờ hỏi cái này dạng vấn đề trong lòng mặc dù không hiểu nhưng miệng quá thành thật trực tiếp trả lời hảo hai t ử a nhìn tận mắt lớn lên hải tử có cái gì tốt hỏi mã quên nghe xong liền biết tần hán sinh theo chính mình muốn không giống nhau tức khắc tức giận vội la lên ta có thể không biết hắn là đứa trẻ tốt ý của ta là tiểu sách có thể hay không theo tiểu lam tần hán sinh đầu tiên là xứ sở sau đó giật mình cười nói chuyện này ta nói cũng không t i n g a không được xem bọn nhỏ ý tưởng gì a nói xong không biết nghĩ tới điều gì nụ cười càng đậm nói bổ sung dù sao ta là không ý kiến không ý kiến m ã quên nghe được ba chữ này càng thêm b ộ i vàng đến lúc nào rồi ngươi còn ra vẻ thận trọng ngươi lại không ý kiến liền bị người kết thúc tâm lý vừa vội lại tức giận đem chuyện hồi xế chiều nói một lần phía trước một giây lát còn vẻ mặt dáng tươi cười tần hán sinh trong nháy mắt thay đổi được trầm mặc vài giây đồng hồ sau ánh mắt thay đổi được hung hãn lưu quế hương có phải hay không ăn nhiều chết no làm sao kia đều tỏ ra có nàng nàng có phải hay không ăn nhiều chết no không trọng yếu trọng yếu là ta tầu tự để ý ma quên giọng nói mang vẻ mùi vị khắc thường ngươi là không biết ta tẩu tử nghe người hoàn mỹ nhà cô nương điều kiện cười được mắt đều xem không thấy tần hán sinh dương mắt mã quên một lần c h ầ n c h ờ sau một lát thuyết đạo tẩu t ử sử dụng ý nghĩ về cách thức này đã bao nhiêu năm đây không phải phản ứng bình thường ai chuyện này còn phải xem chính tiểu sách tiểu sách là cái có chủ kiến người ta cảm thấy hắn sẽ không như thế vội vàng nói còn chưa dứt lời là bởi vì mã quên trên mặt hung hãn càng ngày càng nhiều ngươi không có chủ kiến binh sĩ điều lệ đều không có bao ở ngươi ngươi cảm thấy tiểu sách có thể ổ được tần hán sinh cười cười xấu hổ không có lại nói tiếp nam nhân mà ai còn không có điểm xúc động đặc biệt là lúc tuổi còn trẻ tia ngươi đến cùng có ý tứ gì mã quyên trầm mặc vài giây đồng hồ thần s ắ c dần dần thay đổi được kiên định bất ngờ khởi thân đi ra ngoài ta phải theo tẩu t ử tham mưu tham mưu là mai có thể là đại sự không thể quá qua loa ngươi ở nhà nấu cơm thật nhanh mã quyên tới đến tô x c h nhà tiến vào nhà bếp giúp đỗ nguyệt nga t r ợ thủ biết được tần hán sinh ở nhà một mình nấu cơm đỗ nguyệt nga nói thẳng vậy còn làm cái gì nha ngươi đem hán sinh kêu đến chúng ta cùng một chỗ ăn không được sao mã quyên nghe xong vui một chút thêm một cái miệng liền nhiều một phần sức thuyết phục lại nói đại ca khẳng định được cân nhắc hán sinh mặt mũi theo nhà bếp ra đây ngăn cách tường viện gào to một tiếng mã quên y lần nữa tiến vào nhà bếp t ẩ u tử làm ai có thể là đại sự người ta có thể lúc này tìm người tới nghe nóng gia sự khẳng định là nghe nói chúng ta thôn có thể kiếm tiền ân ta biết mã quên y xem đỗ nguyệt nga không quan tâm tâm lý càng gấp hơn ánh mắt tiềm thức mấy lần đằng sau lại là thuyết đạo t ẩ u tử không phải ta tâm nhãn nhỏ sớm không nói thân muộn không nói thân hết lần này tới lần khác lúc này tới làm ai chúng ta phải mọc thêm cái tâm nhãn lại nói người ta đều biết phái một người hỏi thăm một chút g a sự chúng ta có phải hay không cũng phải hỏi thăm một chút đối phương là người dù sao hiểu rõ rất trọng yếu ngươi nói đúng không câu nói này hình như nói đến đỗ nguyệt nga trong lòng trên tay thái thị động tác một trận quay đầu nhìn xem mã quên y gật đầu nói là phải hào hào hỏi thăm một chút tối thiểu nhất biết đối phương tình huống trong nhà mã quên y tâm bên trong vui một chút tranh thủ thời gian thuận thế thuyết đạo nếu không để hắn sinh tìm người hỏi thăm một chút thực sự không được để hắn sinh tự mình đi một chuyến đỗ nguyệt nga không nghĩ quá nhiều trực tiếp điểm đầu đồng ý nàng như vậy gật đầu một cái mã quên y trong lòng nhất thời nhẹ nhõm không b t nói đùa thuyết đạo ta vừa gả tới thời điểm có thể là nghe ta thúc nói lao tô nhà có thể là đơn truyền mấy lời ta thúc cùng đại ca tướng mạo đều rất phổ thông nếu không phải công lao của ngươi tiểu sách khẳng định không thể đẹp mắt như vậy mã quyên nói thúc là đỗ nguyệt nga công đa cũng chính là tô sách ra ra câu nói này để đỗ nguyệt nga mặt mày hớn hở gật đầu không ngừng lớn lên đẹp mắt cô nương tốt tịm nhưng ta nhất định phải cấp tiểu sách đánh nàng dâu đều phải chọn tốt sinh dưỡng tốt nhất có thể cho ngươi nhiều sinh mấy cái cháu trai sửa lại lao tô nhà đơn chuyện đen ngươi nói đúng không tậu tử ân ân chính là chính là đỗ nguyệt nga chỉ còn lại có gật đầu thế hệ trước không đều nói a n ô n g lớn mắn đẻ ta nhà mã quyên nói h ă n say kém chút nói lộ ra, từng từng ra m xong một bộ như chút được gánh nặng bộ dáng chương sáu mươi chín đặt hàng trang bị ăn xong cơm tối về đến nhà ngươi theo đại tàu nói như thế nào ta cũng không nhìn ra đại tàu rất nóng lòng bộ dáng a đối diện tần hán sinh hỏi thăm mã quên một bộ đắc ý bộ dáng thừ hừ nói nghe ngóng nhiều như vậy làm gì tần hán sinh không có đả phá nổi đất hỏi đến tột cùng xem mã quên đã tính trước dáng vẻ nhẹ nhàng cười nói trong lòng ngươi không nhiều liền hành sau khi nói xong bắt đầu thu thập thay giặt y phục chuẩn bị tắm rửa mã quên một cá nhân ngồi trong phòng hình như có trầm tư bộ dáng qua một hồi lâu bất ngờ lấy điện thoại di động ra phát ra một cái tin tức ra ngoài tần lam ăn xong cơm tối chính cùng mấy vị k h á c dạy công nhân viên chức thân nhân nói chuyện h i ế m nghe được tin tức thanh nhâm nhắc nhở lấy điện thoại cầm tay ra xem xét tức khắc ngây n g ẩ n cả người về sau ăn ít một chút mặc danh kỳ diệu tin tức để tần lam không biết phải làm sao giang tình chiều hôm qua đến địa phương bởi vì vấn đề thời gian cũng không có trực tiếp đi tới nhà máy sản xuất sáng sớm dậy thật sớm đổi tới hòng đ ờ n g lưới nhà máy sản xuất chịu trách nhiệm tiếp đái tô sách là một cái nhìn như theo tô sách nghiên cứu k ỷ không xê xích bao nhiêu nam nhân trẻ tuổi người trẻ tuổi là lão bản nhi tử tên là hoàng yếu tề so tô sách cao hơn một chút đại khái một m tám rắn vẻ rắn người hơi mập gương mặt tròn t r ị a một mực treo nhiệt tình nụ cười cho người ta cảm giác thân thiết tô lão bản ngươi nói tình huống ta đại khái năm chắc chúng ta trước đi thương k ố nhìn xem đợi lát nữa ta lại dẫn ngươi đi xưởng sản xuất hoàng yếu tề dẫn tô sách tới đến thương k ố rất là thuần thục tìm tới thích hợp tô sách sử dụng quy cách tại quản kho chợ giúp bên dưới vươn ra một tâm lưới triển lãm cấp tô sách xem đây là hộ khách định chế hồng được lưới cũng là tại so lớn hơn t h ủ y vực nuôi dưỡng quy cách là 1 0 m m ư ờ m ba m 2 a i m cô dây ni lông ba chỉ rộng mắt lưới loại này thêm phối phủ hình cầu cùng trì trụy tương đối thích hợp nước sâu nuôi dưỡng hoàng yếu tề lúc giới thiệu tô sách nghe rất nghiêm túc thỉnh thoảng còn biết đề xuất nghi ngờ của mình hoàng yếu tề đều là nhất, nhất giải đáp theo thương cố ra đây hoàng yếu tề mang lấy tô sách tới đến xưởng sản xuất kỹ càng quan sát sản xuất quá trình về sau hoàng yếu tề lại là cười nói với tô sách chúng ta có rất nhiều khách hàng lớn theo tô lao bản một dạng đều là nhận tàu đại t h ủ y vực trong bọn hắn có không ít người đều khai triển nghề phụ gì đó nghề phụ tô sách hiếu kỳ vấn đạo k h i u nhàn đi câu a hoàng yếu tề rất là tùy ý trả lời một câu xem tô sách không có lộ ra vẻ mặt kinh ngạc lại là cười giải thích nói hiện tại ưa thích câu cá nhiều người ưa thích chơi hồ khố đi câu đại bộ phận đều là điều kiện kinh tế còn tốt người những người này xuất thủ xa xỉ chỉ cần đem đi câu điều kiện làm tốt một chút rất dễ dàng kiếm được tiền ta có mấy cái hộ khách đều làm bẻ câu bình thường câu cá thu nhập trên cơ bản có thể duy trì được nuôi dưỡng tiền vốn h đồng thời hoàng yếu tề mở ra điện thoại di động tìm ra hình ảnh triển lãm cấp tô sách xem dùng nhựa t ỡ l ạ t t i ệ phao dựng nền tảng trên bình đài có thể tu kiến thô sơ căn phòng để cho đi câu người nghỉ ngơi câu cá sử dụng nếu có tâm lời nói thậm chí có thể cho bọn hắn cung cấp càng nhiều sinh hoạt tiện lợi điều kiện dù sao ưa thích chơi hồ khố câu cá người bình thường đều lại liên tục đi câu vài ngày tô sách nhìn xem hoàng yếu tề cung cấp ảnh trụ càng xem càng là cao hứng không khỏi bật thốt lên hỏi loại này phao bao nhiêu tiền loại này là một trăm cm năm mươi bốn mươi quy cách mỗi cái một trăm tám mươi khối tiền hoàng yếu tề báo giá nghiên cứu thời điểm nhìn chằm chằm vào tô sách con mắt nhìn thấy tô sách đứ mày lúc này mới nói bổ sung loại ph cũng không dễ dàng chịu ăn mòn tại nước ngọt thủy vực có thể sử dụng năm mười năm không có vấn đề đương nhiên cũng có đối lập hơi rẻ chất liệu tự nhiên cũng sẽ quá mắc do dự một hồi thật lâu tô sách cuối cùng vẫn không biết làm sao lắc đầu loại này ngư bài s á t thực rất tốt nhưng lại không thích hợp hiện tại hạ bá đập chứa nước hạ bá đập chứa nước hiện tại chủ yếu nghiệp vụ liền là dựa vào câu cá thu hoạch cá lấy được sau đó tiến hành buôn bán tiêu thụ hòng đựng lưới nuôi dưỡng là cần thiết phát triển phương hướng hơn nữa nuôi dưỡng chu kỳ tương đối dài đó là lý do mà tô sách mới có thể sớm hạ thủ đến mức mở mang càng tốt hơn đi câu điều kiện t ô s á c h tạm thời h ư u tâm vô lực bất quá hắn cũng có tính toán của mình chờ quốc lộ sửa chữa tốt đằng sau mua sắm hai chiếc trùng phong c h u đến lúc đó liền có thể đem càng nhiều câu cá người đưa đến càng xa vị trí bên trên đi dạng này một dạng có thể gia tăng thu nhập hết thảy đều gấp không được được từng bước một đi lên phía trước hoàng quản lý h ồ n g đ ư ợ g lưới ngươi có thể cho ta bao nhiêu tiền t ô s á c h nói sang chuyện khác đủ để chứng minh hắn đối nhựa tợ lặt t ị p phao không còn ý nghĩ cái này khiến hoàng yếu tề ít nhiều có chút thất vọng bất quá vẫn như c ũ duy trì nụ cười thuyết đạo là chúng ta vừa rồi nhìn qua cái chủng loại kia quy cách sao tôi á c h lắc đầu th k hoàng ỏ i cần c như vậy a quy cách, 18 cô 2 chỉ h M52 liền h n h yếu tề nghe ơ n nữa nói với được câu này trong mắt thốt lên dựa theo tô sách nói quy cách mười mẫu diện tích ít nhất cũng phải hơn một trăm linh tấm mạng thêm phối phủ hình cầu cùng khối chi sao thêm hoàng, hoàng y giá cả, giá cả quản Tề t lý ta mới vừa nói qua nếu như hiệu quả vẫn được tiếp súng ta khẳng định lại gia tăng nuôi dưỡng diện tích nếu như ngươi có thể cho ta giá ưu đ ã i về sau chúng ta liền có thể hợp tác lâu dài ai hoàng yếu tề giả bộ như bất đắc dĩ bộ dáng xoắn suýt một hồi đằng sau cười khổ nói một tấm lưới tiện nghi bốn mươi khối tiền năm trăm hai mươi khối tiền nghe cũng dễ nghe một chút năm trăm hai mươi tô xét cười hoàng quản lý hai ta nam nhân nói chuyện làm ăn cái này sổ tự thực được chứ năm trăm khối tiền nếu như có thể ta hiện tại liền cấp ngươi giao tiền đặt cọc ký hợp đồng được lần này thua thiệt điểm liền thua thiệt chút tô lão bản k u y ế t trương đại quy mô thời điểm nhất định phải chiếu cố một chút lão đệ đi theo hoàng yếu tề trở lại văn phòng định g a cung hóa hợp đồng giao nạp ba mươi tiền đặt cọc đằng sau hai người đều là lộ ra nụ cười theo hoàng yếu tề nhà máy bên trong ra đây tô sách ngựa không dừng vó đi tới trạm tiếp theo nghiêm thủ tín giới thiệu trùng phong chu nhà máy sản xuất hơn hai giờ chiều tô sách đến trùng phong chu nhà máy sản xuất đi theo nhân viên công tác đầu tiên là đi thăm bọn hắn bán chạy sản phẩm sau đó nhân viên công tác lại lấy ra một quyển sản phẩm hình ảnh thượng diện có rất nhiều tô sách vừa rồi không thấy trùng phong chu tô lá bản thuận lợi cùng ta nói một chút người chủ yếu công dụng sao ta có thể giút người tham khảo chọn lựa lần này nhân viên tiếp đại theo vàng yêu cầu có chút khác biệt mặc trên người trang phục nghề nghiệp trong lúc giơ tay nhấc chân đều cho người ta một chùm chính thức cảm giác ta là nhận thầu đập chứa nước chúng phong chu chủ yếu là đem câu cá người đưa đến nội khố hoặc là chỗ xa hơn tô sách vừa dứt lời đối diện tiêu thụ quản lý liền vừa cười vừa nói tô lá bản dựa theo ngươi nói tình huống ta đề nghị ngươi lựa chọn bốn ba mét cano lúc nói chuyện tiêu thụ quản lý hướng lấy tô sách tới gần một chút x ú c lên tô sách trước mặt sản phẩm đồ sách tìm tới trong đó một cái cấp tô sách giới thiệu nói loại này là hai tầng nhựa thủy tinh cano chủ yếu dùng cho binh sĩ giải nguy tung lưới bắt cá. làng du lịch du thuyền nước bên trên tuần chủ yếu chất liệu là vòng dưỡng nhựa cây cùng nhựa thủy tinh sợi hợp lại m à t h à n h chịu lực bộ vị có thừa áp đặt vững chắc nhựa thủy tinh sợi hàm lượng chín mươi năm trở lên không những phòng để lọt còn sẵn có chống ăn mòn tính năng đáy thuyền là đáy nhọn thiết kế hỏa hoạn nhanh trở lực nhỏ độ cứng cao treo máy tấm có thể lắp đặt chỉ vào nâng lên khí cùng mỡ động thuyền bên ngoài cơ vùng nhỏ trên tàu có chống chữa thiết kế phòng ngựa du khách trở đến tiến một bước bảo hộ an toàn tính tay vị là Chờ thụ tiêu quản lý dừng lại quản dừng đằng lý sau Tô Sách một tiếng n xanh đan g sen cano đây, một theo Tô thiệu. Tô nét lần Lần nữa Sách giới đôi phó ấn đã thành ý hướng hợp tác tô sách đặt hàng ba đầu bốn bà cano lựa chọn hai kỷ mười támp mã lực động cơ đi hệ d ẽ n trang bị mỗi chiếc thuyền giá cả mười một nghìn khối tiền tại tô sách đáp ứng thanh toán ba n g h n khối tiền phí chuyên trở về sau nhà máy đáp ứng phái người vận chuyển còn biết chịu trách nhiệm huấn luyện điều khiển kỹ thuật bởi vì nhà máy không có hiện hàng đó là lý do mà cần chờ đợi một thời gian ngắn mới có thể đưa hàng ký hợp đồng thời điểm tô sách tùy ý hỏi một câu áo cứu sinh có thể hay không nhiều đưa tặng một chút tiêu thụ quản lý hơi s ư ớ n g sở thẳng thắn chút đầu thuyết đạo tận lực tặng ngươi năm mươi kiện thế nào tô sách hài lòng gật đầu lúc chạm vào tối tô sách ngồi đường sắt cao tốc trở về bắc hồ chương bảy mươi đi thị trấn gặp mặt như thế nào tần hán sinh mới từ trong huyện trở về liền bị mã quên giữ chặt vẻ mặt vội vàng nhìn xem tần hán sinh nông thôn là mai lúc bà mối sẽ chỉ chọn tốt mà nói đây là đại gia lòng biết rõ sự tình đó là lý do mà nam nữ song phương đều biết bí mật sai người nghe ngóng đối phương gia đình tình huống, huống thuận tiện cũng hỏi ra đối phương công tác địa phương vì thế chuyên môn đi một chuyến thị trấn tự mình quan sát tần hán sinh dừng tốt xe gắn máy c h â n trờ một chút đằng sau thành thật một chút đầu thuyết đạo xác thực rất tốt mấy chữ này vừa ra liền bị mã quên hung hăng chừng mắt liếc thuật tay tại tần hán sinh trên cánh tay bấm một cái t ầ n hán sinh nhẹ nhàng n h í u mày xoa cánh tay sau đó t h á n một tiếng ta lại ăn ngay nói thật người gặp qua thôn ủy cái kia lưu lại thôn bí thư a ta cảm thấy con gái người ta không thể so với lưu lại thôn bí thư trường kém mã quên mím môi một cái trên mặt biểu hiện ra khinh thường tâm lý lại là âm thầm gấp còn chưa tới đạt giang thành tô sách liền tiếp vào đỗ nguyệt nga gọi điện thoại tới lý lao tam giúp mình nói một môn thân cái này khiến tô sách có chút kỳ lạ trong đầu tự động hiện ra lý ra bãi thôn dân biểu hiện bọn họ không phải chướng mắt hạ bá thôn a người ta cấp ngơi quế hương thím truyền lời nói là xế chiều ngày mai tan ca đằng sau theo ngươi gặp mặt người đến giang thành đằng sau đừng có gấp trở về mua cho mình một thân tốt ý phục ắ t cắt tóc gặp mặt lúc tinh thần một chút cho chuyện kết thúc tô sách tâm tình có chút phức tạp nói thật h ắ nội đ lý ra bãi không có một chút xíu hào cảm mặc kệ là lý thiếu hùng ấn tượng đầu tiên làm chủ là biểu hiện vẫn là lý ra bãi thôn dân trong lúc lơ đáng biểu hiện ra cảm giác ư u việt đều bị tô sách tâm lý không thoải mái có thể hắn nghe được đối phương lớn lên rất sinh đẹp lúc tâm lý lại giống n h bắt một dạng no ngoe muốn động nhìn ngoài cửa sổ lõe lên một cái rồi biến mất kiến trúc trong đầu đúng là không tự giác hiện ra khu Tâm sáng ngày thứ n hai ngồi xe buýt trở về thị trấn sau đó ngồi xe taxi hồi hạ bã thôn trở lại thôn bên trong đã qua bên trong cơm chưa điểm mao lão ra biết tô sách lần này ra ngoài mục đích nhìn thấy hắn trở về lo lắng hỏi hắn thế nào rất tốt chờ nhà máy sản xuất ra đường hẳn là cũng nhanh đã sửa xong đến lúc đó liền biết hiệu quả xem tô sách vẻ mặt nhẹ nhõm mao lão ra cũng là đi theo thở dài m ộ t hơi gật đầu không ngừng vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi nói xong hướng về phía tô sách khoắt tay cười nói mau trở về đi thôi h ả o h ả o thu thập một chút để người ta nhìn xem chúng ta hạ bá thôn đẹp trai nhất tiểu h ỏ a nhi tô sách cười cười mao lão ra câu nói này nói vẫn là quá thành khẩn chính mình vốn là hạ bá thôn trẻ tuổi một đ ờ i bên trong đứng đầu làm g i á n g tử biết tô sách trở về những nhà khác lần lượt tới đến tô sách nhà loại trừ tần hán sinh cặp vợ chồng hơi có vẻ trờ mặc những nhà khác đều là tích cực giúp tô sách b à y mưu tinh kế đỗ nguyệt nga đứng ở một bên không nói lời nào trên mặt nụ cười một mực không gãy đặc biệt là lưu quế hương mấy người các nàng nữ nhân một mực không ngừng cấp tô sách truyền thụ như thế nào lấy nữ h à i niềm vui chỉ c h ố c lát công phu tô sách liền đầu góc phình to mắt thấy đến bán cá thời gian tô sách cũng chuẩn bị đi theo đám bọn hắn cùng đi lại bị lưu hát oa ngăn cản mùi cá tanh lớn ngươi không thể mang lấy mùi cá tanh đi gặp bà ta có hắn sinh tại ngươi cũng đ ư n g đi sớm một chút đi thị trấn a đừng để con gái người ta chờ ngươi. tô sách sửng sốt một chút giờ khóc giờ cười thuyết đạo đây không phải thời gian còn sớm đây a không còn sớm ngươi đi thị trấn không cần thời gian a lại nói cũng không thể vội vã chạy tới cho người ta lưu mất thăng bằng trọng ấn tượng đi đỗ nguyệt nga thu hồi trên mặt nụ cười một chút nghiêm túc nói tranh thủ thời gian dọn dẹp một chút ngay tại điền đại xuân bọn hắn quay người rời đi thời điểm lưu quế hương bất ngờ quay đầu đối tô sách c h ớ p mắt nói tiểu sách ban đêm lúc ăn cơm tìm tốt một chút địa phương tốt nhất là đắp một chút địa phương đem ưu thế của ngươi điều kiện bày ra đến ma quyên lạng yên không tiếng động chừng lưu quế hương một chút trong ánh mắt đ mã quên y bất ngờ đổi vẻ mặt vui cười nhắm ngay chuẩn bị tắm rửa thay quần áo tô sách thuyết đạo tiểu sách ta chuẩn bị cho tiểu lam một điểm ăn vừa vặn ngươi giúp ta đưa tới cho nàng được sau mười mấy phút tô sách đổi vừa mua y phục mang lấy mã quên y lấy tới túi nhựa đi tới thị trấn đi tới trường học cửa ra vào tô sách cấp tần lam gọi điện thoại mấy phút đồng hồ sau tần lam xuất hiện ở cửa trường học hơi kinh ngạc nhìn về phía tô sách trong tay túi nhựa mở ra túi nhựa phía trong đều là một chút sinh hoạt thường ngày của gia đình ăn uống tần lam càng thêm một mực nhìn xem tô sách khó hiểu nói thứ này khắp nơi tôi sách còn tưởng rằng tần lam k h á c h khí với chính mình bình chân như vại thuyết đạo ta tới có việc vừa vận tiện thể tới không khó khăn tần lam ồ một tiếng hình như nghĩ tới điều gì mặt gián ra cởi nói cho vay xuống tới ngươi chờ ta đem đồ vật trả về ta đi biêu điện đem tiền chuyển tới ngươi trong chương mục tôi sách vô ý thức gật đầu tới thị trấn một chuyến làm hai chuyện cũng rất tốt chừng mười phút đồng hồ tần lam cưới nàng xe điện ra đây đi theo tôi sách cùng một chỗ đi tới biêu điện tới tới chỗ tôi sách mới phát hiện lại là chính mình chờ đợi gặp mặt cái cô nương kia đi làm địa phương có thể là sắp tan ca nguyên nhân lúc này trong đại sành cũng không có bao nhiêu người rất nhanh tần lam liền ngồi vào trước quầy mặt tô sách nhưng là ánh mắt du tẩu hình như đang tìm kiếm sẽ gặp mặt cô nương cũng không lâu lắm tần lam quay người nhìn xem tô sách ngươi tài khoản ngân hàng bao nhiêu tô sách đi nhanh lên qua phối hợp tần lam đem chính mình tài khoản ngân hàng báo lên trong quầy nhân viên công tác nhìn nhiều tô sách hai mắt chờ tần lam đem chuyển khoản đơn đưa vào đi về sau nhân viên công tác lại lắm miệng hỏi một câu chuyển khoản công dụng là gì đó tần lam nói thẳng vay tiền nhân viên công tác lại nhìn tô sách một chút không nói gì thêm nữa rất nhanh liền làm tốt nghiệp vụ ta trở về a theo đại sành ra đây thần lam nói đơn giản một câu liền chuẩn bị trở về trường học tô sách vô ý thức t h y ế t đạo nếu không ban đêm cùng nhau ăn cơm thần lam quay đầu ngươi không phải tới làm việc sao tô sách đem chính mình tới mục đích nói một lần vừa cười vừa nói dù sao đều là ăn cơm thuận tiện mang ngươi ăn một bữa tốt thần lam phốc phốc cười ra tiếng thân cận còn dẫn người ngươi có ý tốt ta đều không có ý tứ ta mới không làm bóng đèn đâu nói xong mở ra chính mình x e điện chuẩn bị rời đi thời điểm không quên nói với tô sách ngươi trước đi nếm thử đồ ăn có ăn ngon hay không ăn ngon lời nói lần sau mang ta đi ăn ta còn không ăn qua nhà giàu đâu、đi. t một, một mực chờ đến đã tới giờ tan việc bảo an tự mình tới nói chuyện với tô sách tô sách lúc này mới theo trong đại sành ra đây dựa vào tại trên xe gắn máy ánh mắt lại là nhìn chằm chằm đại sành đại môn mấy phút đồng hồ sau tiếng vang lanh lảnh xuất hiện mở ra tin nhắn ngươi chờ một lát hai phút đồng hồ ta lập tức ra đây có hồi phục t ô sách liền không vội vã nhưng ánh mắt vẫn là không nhịn được hướng cửa chính nhìn lại tính toán thời gian không sai biệt lắm mã quên y cấp tần lam phát ra một đầu vạch trạng hỏi nàng ở nơi nào đâu ở trường học a nhìn thấy tần lam hồi phục mã quên y n gây n g ẩ n cả người tiểu sách còn không qua sao tới a liền những vật này khắp nơi đều có bán đáng giá đi một chuyến sao tần lam hồi phục để mã quên y lông mày cao chặt cái này ngốc k huế nữ lao nương là để tiểu sách cấp ngươi t ặ n g đồ sao sau đó nàng lại ý thức được không đúng lấy nàng đối tố sách hiểu rõ hẳn là sẽ kêu lên tần lam ăn c ô n chúng làm sao tần lam còn tại trường học đâu tiểu sách không có gọi ngươi cùng nhau ăn cơm h ô ta thật không tiện tại bóng đèn không có đi nhìn thấy cái tin tức này mã quên y tức khắc lộ ra chỉ tiếp rèn sắt không thành thép biểu lộ ngực kịch liệt c h ậ m trùng giờ khắc này nếu như tần lam ở trước mặt mình chính mình khẳng định phải điểm đầu của nàng hỏi nàng có phải hay không heo não tử đồng thời mã quên y rất muốn nói cho tần lam chính mình là cố ý dựa theo ý nghĩ của nàng chỉ cần tô sách mang lấy tần lam cùng đi ăn cơm mặc kệ con gái người ta phẩm tính như thế nào khẳng định sẽ có không thoải mái nếu như tần lam hơi có chút não tử lại biểu hiện trói mắt một chút nói không chừng liền đem chuyện này làm thất、bại. có thể nàng vạn vạn không nghĩ tới sẽ là loại tình huống này nàng rất muốn nói cho chính tần la mục m đích lại vì lúc đã m u ộ n tức giận phía dưới rất là hung ác đối điện thoại thuyết đạo để ngươi ăn ít một chút ngươi còn không nghe sớm muộn đem chính mình ăn thành một con lợn thu được tin tức sau không bao lâu đại s ả n h liền đóng cửa cái này khiến tô sách hơi kinh ngạc chẳng lẽ còn có cái khác xuất khẩu không khỏi quay đầu nhìn về bên cạnh nhìn lại mấy phút đồng hồ sau đại s ả n h phía đông mười mấy thước quá đạo miệng đi tới hai người mặc như nhau chế phục nữ nhân tô sách dừng lại ánh mắt nhìn về phía hai người bé gái trẻ tuổi ngũ quan tinh xào trên mặt hóa lấy Đại k hai á i 1m6 mặt người tóc vòng tại sau ra đầu nhìn không dừng ở t mạo sách trước mặt bé gái trẻ tuổi đầu tiên là quan sát tô sách hai mắt khỏe môi nhét lên mỉm cười thản nhiên ta là phùng tu phương đây là ta tiểu cô tô sách tranh thủ thời gian theo phùng tú phương tiểu cô chào hỏi a gì tốt phùng tú phương tiểu cô mặt không thay đổi gật đầu lý lao tam cấp phùng tú phương giới thiệu đối tượng sự tình nàng biết nếu như không phải nghe nói đối phương có thể kiếm tiền nàng liền không thể đồng ý tú phương theo đối phương gặp mặt thành bên trong điều kiện ưu tú nam hải nhiều hơn giữa nhà mình tú phương điều kiện khẳng định không lo tìm đối tượng nhưng mới rồi phát sinh một màn để nàng sinh ra lo nghĩ đây là một ngày hai ba vạn thu nhập người một ngày hai ba vạn thu nhập còn dùng theo người khác cho mượn năm vạn khối tiền hơn nữa còn là cái trẻ tuổi nữ hải nam nhân này sợ không phải trượng lấy chính mình lớn lên vẫn được chuyên môn lừa gạt nữ nhân lừa đảo đi tô sách là lần đầu tiên ra mắt tuy nói trước khi đến những cái kia thím nhóm truyền thụ không ít kinh nghiệm có thể sự đáo lâm đầu lại nhớ không nổi bất kỳ vật hữu dụng gì bầu không khí có chút trầm mặc trong trầm mặc mang lấy một chút gợt gạo nếu không chúng ta trước tiên tìm một nơi ăn cơm tô sách không dám để cho bầu không khí tiếp tục gượng gạo xuống dưới kiên trì nói một câu phùng tú phương nhẹ nhàng gật đầu quay đầu nhìn mình tiểu cô vừa cười vừa nói tiểu cô ngươi theo ta cùng đi chứ phùng tú phương tiểu cô do dự một lát chậm rãi gật đầu nói được ta biết một quán cơm thật không tệ nếu không chúng ta đến đó phùng tú phương tiểu cô thời điểm do dự tô sách nội tâm rất là thấp t h ỏ g sợ nàng không đồng ý gặp nàng gật đầu tâm lý có chút nhẹ nhõm một chút tranh thủ thời gian gật đầu đáp ứng bất quá nhà kia tiệm cơm hơi có chút đắt có thể chứ phùng tú phương tiểu cô nhìn xem tô sách v ấ n đạo có thể không có quan hệ phùng tú phương tiểu cô lơ đãng liếc mắt tô sách bên người xe gắn máy lại là thuyết đạo ngươi xe gắn máy để ở chỗ này vẫn là cưới qua ta cưới qua a di ta giúp các ngươi kêu một chiếc xe taxi đi Nói xong, Tô sau mười mấy phút tô sách tới đến phùng tú phương tiểu cô chọn lựa tiệm cơm nhìn thấy hai người đứng tại tiệm cơm cửa ra vào chờ mình tô sách có chút an tâm một chút tiến vào tiểu bao ở giữa về sau phùng tú phương tiểu cô liền chủ động gọi món ăn Điểm mấy cái đ ằ này g hướng đồng ngươi không Tổng cộng 3 người, phùng tú phương sau sách, sách sách, danh đưa hay nữa tiểu muốn tiểu đều mới đem điểm điểm thời lại cái. cái nhìn ăn, hơn tô tô tô, tú cô cấp có đồ l giá Cái cả rất đắt món n xào. à khiến tô sách nhẹ trau lại mi đầu tới thời điểm liền làm tốt tiêu tiền chuẩn bị tự nhiên sẽ không tính toán đối phương gọi món ăn bao nhiêu chỉ là đối phương điểm toàn là món x à o rất rõ ràng là đem nước canh giao cho mình ba người gọi nhiều như vậy ăn đến xong sao thời gian dài dưỡng thành thói quen sinh hoạt để tô sách í t nhiều có chút không thích hợp nhưng hắn cũng không có c ự tuyệt loại phương thức này trưng cầu phùng tú phương ý kiến tô sách lại điểm hai đạo canh đem danh sách đưa cấp tô sách đằng sau phùng tú phương tiểu cô liền chăm chú nhìn tô sách nhìn thấy tô sách nhẹ trao lại mi đầu tâm bên trong đối tô sách hoài nghi nặng hơn một ngày hai ba vạn thu nhập còn biết quan tâm mấy trăm khối tiền tiêu phí sợ không phải mạo xưng là trang hảo hẳn đi chờ phục vụ viên sau khi ra ngoài phùng tú phương tiểu cô trong nháy mắt tiến vào phụ huynh hình thức đầu tiên là làm bộ hỏi hạ bá thôn những năm gần đây tình huống c h ậ m c h ậ m đem thoại để kéo tới thu nhập phương diện tiểu tô nghe nói ngươi nhận thầu đập chứa nước lớn như vậy đập chứa nước nhận thầu phí dụng khẳng định không y ta vẫn tốt chứ bởi vì lên đập đường không tốt lắm rất nhiều thứ vẫn không đi lên nhận thầu h í dụ n g cũng không cao lắm một năm năm mươi vạn năm mươi vạn có thể tại thị trấn làm làm ăn ngươi làm sao không nghĩ lấy tới thị trấn phát triển đâu dù sao người tuổi trẻ bây giờ cũng không nguyện ý trông coi quê quán qua nghèo thời gian ngươi nói đúng không phùng tú phương tiểu cô khỏe miệng mang lấy hiền lành nụ cười nhưng trong giọng nói đối nông thôn trướng mắt không che giấu chút nào vốn là đối lý ra bãi không có hảo cảm tô sách nghe được câu này không khỏi nhăn lại mi đầu nói cho đối phương biết số tiền này là thôn dân biết đập chứa nước có thể kiếm tiền mới cấp cho chính mình phùng tú phương yên tĩnh nhìn xem tô sách dưới cái nhìn của nàng tô sách người thật không tệ Lớn lên trực tiếp như vậy tô sách bản năng có chút kháng cự loại này tra hỏi phương thức có thể nghĩ đến nàng là phùng tú phương tiểu cô lại không tốt rơi nàng mặt mũi chỉ có thể gượng cười trả lời vẫn được mạnh hơn làm thuê chút ít trả lời như vậy để phùng tú phương tiểu cô ám nhăn n h ú m m i đầu càng thêm cảm thấy tô sách là lực lượng chưa tới c ô ý không trả lời tăng thêm phía trước lo nghĩ để trên mặt nàng duy nhất có mỉm cười cũng biến mất không thấy sau đó phùng tú phương tiểu cô không có hỏi nhiều nữa gì đó chờ đồ ăn đi lên bầu không khí lần nữa thay đổi được cược gạo loại trừ riêng phần mình ăn cơm thanh âm cơ hồ không có nhiều giao lưu tô sách âm thầm lạnh đại người khác ra mắt cũng là như vậy sao vậy bọn hắn là thế nào gần hơn song phương quan hệ đâu nghĩ đến trước khi ra cửa mấy cái tím dạy kinh nghiệm tô sách chuẩn bị chờ bữa tiệc kết thúc về sau thử nghiệm mời phùng tú phương cùng đi, đi. ba người một bữa cơm hoa hơn năm trăm khối tiền đây là không có rượu nước tình hồn dưới tại huyện thành nhỏ tới nói tuyệt đối coi là cao tiêu phí tô sách giao xong số sách còn chưa kịp mở miệng mời phùng tú phương liền nghe phùng tú phương tiểu cô thuyết đạo thời gian không còn sớm ban đêm cưới xe gắn máy cũng không phải quá an toàn tiểu tô nhanh đi về đi tô sách do dự một chút nhìn về phía phùng tú phương phùng tú phương thuận theo nàng tiểu cô ý tứ gật đầu nói trên đường cẩn thận một chút chú ý an toàn chương bảy mươi hai mặc dù có chút không cam tâm nhưng tô sách vẫn là căn cứ cấp đối phương lưu một cái ấn tượng tốt ý nghĩ rời khỏi nhìn xem tô sách biến mất trong tầm mắt phùng tú phương tiểu cô lần nữa thay đổi được mặt không biểu tình lạnh như băng đối bên người phùng tú phương thuyết đạo cái này người không được nghe được câu này phùng tú phương kinh ngạc nhìn xem tiểu cô hỏi thế nào không phải thật c h ứ n g chắc ca h n trọng phùng tú phương tiểu cô hừ lạnh một tiếng chỉ cần không tận lực biểu hiện tất cả nam nhân cũng có thể coi là xứng với ổ n trọng hai người hướng ven đường đi đến chờ đợi xe taxi thời điểm phùng tú phương tiểu cô lại là thuyết đạo hạ bá thôn là nổi danh nghèo nhưng phạm là có chút tiền đã sớm tìm kiếm nghĩ cách chuyển ra t h ô làng đến bây giờ còn không có rời ra ngoài có thể nghĩ gia đình điều kiện như thế nào Trong thật thể tại thị trấn sao nhà hắn nếu vạn, không là làm mua có có phùng n Không cần nghĩ đều biết vì nhận thầu nước khổ khẳng nhất định mượn không ít tiền. g ốc? khổ thầu h đều biết ít vì p tú phương tiểu cô khinh thường cười cười ta hỏi hắn một năm có thể thu nhập bao nhiêu tiền hắn cũng là tránh không đáp có thể thấy được chính hắn đều không có lòng tin nhìn xem phùng tú phương lại là t h â m thiế thuyết đạo tiểu phương ngươi tỷ lúc trước học tập thành tích cũng rất tốt cũng bởi vì cha ngươi không ủng hộ cả một đời chỉ có thể lưu tại nông thôn lúc trước nếu không phải ta nói hết lời thay cha ngươi gánh chịu ngươi học phí ngươi bây giờ cũng không kịp ăn cơm nhà nước phùng tú phương ở đầu chủ động kéo lại tiểu cô cánh tay loại này ân tình nàng một g mực biểu i hiện này để nàng tiểu cô rất là hài lòng trên mặt thêm ra một vệ nụ cười ngày mai ta liền để ngươi cô phụ tại cơ quan trong đơn vị cấp ngươi tìm kiếm cái càng tốt hơn đối tượng trên đường trở về tô sách nhịn không được hối hận sớm biết là như vậy tình huống nói cái gì cũng phải mang theo tờ h l à m không nói đến nữ nhân ở giữa càng dễ bản hơn lời nói có thể giúp đỡ kéo theo bầu không khí tối thiểu nhất không đến mức lãng phí cả bản đồ ăn hiện tại ngược lại tốt ngẫm lại đều cảm thấy bị khuất vừa mở ra đại môn đã nhìn thấy đỗ băng liền tiện hề hề b ộ n phía s á c h ca đối phương cô nương trưởng xình đẹp không có ảnh chụp sao cho ta xem một chút vừa vặn bình phục lại đi tâm tình bị đỗ băng phá hư tô sách không có phản ứng hắn vào nhà đối diện gặp được đỗ nguyệt n a xem đỗ nguyệt n a muốn nói lại t h i trong mắt cất dấu trầm m n g t ô s á c h không biết làm sao than nhẹ một tiếng đem tình huống của hôm nay nói một lần đỗ nguyệt nga nghe xong cũng là những mày bất quá rất nhanh liền d a n hắn ra vừa cười vừa nói phụ huynh hỏi nhiều một chút tình huống không tính là gì chỉ cần con gái người ta không ghét là được ngươi hai ngày này nhiều liên lạc một chút người ta thực sự không được liền đi thị trấn mấy chuyến quen thuộc liền tốt ngươi đây coi là cái gì ta trước mấy ngày lúc gặp mặt đi lên liền hỏi ta mua nhà không có mua xe rồi không có một tháng có thể kiếm bao nhiêu tiền đỗ băng gặp t ô s á c h vẻ mặt không tình nguyện bộ dáng đúng lúc nói ra chính mình gặp mặt lúc tình huống lúc nói chuyện rất là không cam lỏng nếu là lớn lên đẹp mắt còn chưa tính mấu chốt là lớn lên so ta đều mập ta đều muốn hỏi một chút nàng ở đâu ra tự tin lúc đầu tâm tình buồn bực tô sách nghe được đỗ băng nói như vậy trong nháy mắt tâm tình liền tốt quá nhiều thật chẳng lẽ là chính mình quá nhạy cảm trở lại phòng ngủ mình đỗ băng lại đi tới tô sách bên người hỏi ý lần này ra ngoài tình huống biết được tô sách đặt hàng ba đầu cano đỗ băng trong nháy mắt thay đổi được nóng bỏng ca lúc nào có thể trở về đến lúc đó để ta mở vừa mở tô sách không quan tâm lặp đi lặp lại xóa bỏ mấy lần đằng sau cuối cùng vẫn cấp phùng tú phương phát đi một cái tin tức nói cho đối phương biết mình đã về đến nhà t hai u ậ n người nhà. Đố có, dẫn, là người có một câu không có một câu trò chuyện thẳng đến đô băng bắt đầu ngáp mới kết thúc nói chuyện phiếm nhìn thoáng qua thời gian cách mình phát ra ngoài tin tức đã qua hơn một giờ nhưng、Thủy、Trung không Thủy thu có đỗ ư được như đương trưởng. người ợ c Sách càng Sách chân thực cao có hồi phủ. thứ hai, mã Quyên sớm tới đến tô sách nhà hỏi thăm gặp mặt tình huống, biết được chân thực tình huống thầm hứng, không phải rõ ràng làm khó tới biết lại giả giận giọng điệu, giả gặp Tô bất trong Tô mặt tâm một Sáng sớm sau, bề bộ mãn đậm. Mã âm làm lòng ngày Quyên đến nào dạng này ràng rõ lý là Đây đ A. bộ dữ dễ nguyệt nga xem tô sách tâm tình không cao tranh thủ thời gian đánh gậy mã quên y t u y ế t tử được rồi đây không phải vừa vặn gặp được sao chỉ cần con gái người ta không phản đối tiếp xúc nhiều mấy lần liền tốt đang chuẩn bị rời giường tô sách nghe được hai người đối thoại thần sắc tối xâm lại cầm điện thoại di động lên nhìn thoáng qua vẫn không có hồi phục tin tức không h i ể u thay đổi được phiền n o chờ mã quên rời đi về sau tô sách mới rời giường sau khi rửa mặt đơn giản ăn một điểm bữa sáng ra khỏi nhà tới đến làm đường công trường cảnh tượng trước mắt để tô sách kinh hỷ dị thường hai chiếc tám bánh hậu công trình xa rừng s á t ở khoảng cách sườn núi chỗ không xa máy xúc ngay tại cấp xe trang bị đá vụn thổ lúc này mới mấy ngày không có tới nên đường đã đảo ra đi một phần năm rồi trần muộn tâm tình trong nháy mắt thay đổi được sáng sủa nhanh chân sao băng hướng lấy thi công máy móc đi đến khoảng cách máy xúc còn có hai ba mươi m é thời t điểm tô sách bị đông tam va gọi lại tiểu tô theo khởi công đến bây giờ như nhau gần m ư ờ i ngày không ít công nhân đều yêu cầu ra tay trước phóng một bộ phận tiền lương hai ngày trước ngươi không ở nhà ta cũng không có có ý tốt gọi điện thoại cho ngươi ngươi xem tô sách không hiểu nhìn xem đông tam va ký hợp đồng thời điểm không phải đã cấp ngươi dự chi qua một bộ phận tiền a đông tam va vẻ mặt khổ tướng chỉ vào trên công trường xe cộ cùng nhân viên như vậy nhiều công nhân cùng cỡ lớn máy móc làm việc không phải ta khắc than nguyên cấp điểm này tiền căn bản không kiên trì được mấy ngày c h í n h ta đã đệm đi vào hết mấy vạn c h ầ n c h ờ một lát sau tô sách gật đầu nói còn bao lâu nữa có thể đã thông nền đường ngươi nói là đào thông vẫn là trải tốt nền đường đông tam b a hỏi ngược một câu không đợi tô sách nói chuyện lại là chủ động tuyết đạo nếu như chỉ là đào thông lời nói nửa tháng còn kém không nhiều lắm nếu như là trải tốt nền đường ít nhất cũng phải một tháng tô sách khoe miệng thêm ra một vệ nụ cười đào thông liền hành chờ một đoạn thời gian ta muốn vận đi lên một nhóm đồ vật đông ó k h tam h loa nụ đề, đến l cười. cười hơi chậm lại trong mắt đi lòng vòng nhìn xem tô sách thuyết đạo chúng ta nơi này không có địa phương phóng ta để bọn hắn kéo đến nơi xa xử lý bán rồi tô sách vô ý thức hỏi một câu đông tam đoa do dự một chút nếu là thuần thổ lời nói còn có thể bán ít tiền loại này không bán được mấy đồng tiền xem tô sách vẻ mặt như nghĩ tới cái gì đông tam đoa tranh thủ thời gian nói bổ sung ngươi nếu là cảm thấy không ổn lời nói ngươi nói một cái biện pháp xử lý nhìn xem c ặ n bã xe thô sơ theo thôn làng bên ngoài đi vòng một vòng rời khỏi tô sách trong lòng nhất động quay đầu nhìn về phía thôn bên trong duy nhất một đầu đại lộ hạ bá thôn chủ yếu giao thông công cụ là xe gắn máy kỳ thật không chỉ là hạ bá thôn chỉ cần là người sống trên núi trên cơ bản đều là dựa vào xe gắn máy thay đi bộ trước kia không cảm thấy về sau không thể còn như vậy đi phương tiện giao thông là sinh hoạt chất lượng bên trong một bộ phận tô sách tin tưởng vững chắc hạ b á thôn thời gian lại càng ngày càng tốt tương lai không lâu từng nhà đều sẽ có được chính mình ô tô đến khi đó làm sao dừng xe có ý nghĩ này thôn bên trong đại lộ liền tỏ ra có chút không đáng chú ý tô sách tâm lý sinh ra một cô xúc động chương bảy mươi ba đột nhiên xuất hiện cường ngạnh từ trên núi xuống tới tô sách vừa tới nhà liền nghe đỗ nguyệt nga thuyết đạo người là nam nhân được chủ động cùng người ta cô nương liên hệ phát gửi tin tức đánh một chút điện thoại tô sách im lặng n h ữ n môi n g ắ m lại những cái kia video clip bên trong thiết pháp hiện tại loại này xã hội có mấy người có thể thời gian dài không nhìn điện thoại di động liền xem như có ngủ sớm thói quen buổi sáng cũng nên nhìn lên một cái a coi như bận rộn n ữ a người chỉ cần h ữ u tâm luôn có thể rút ra vài giây đồng hồ hồi phục tin tức a đến bây giờ đều chưa hồi phục tin tức rõ ràng là không nghĩ theo chính mình có đến tiếp sau phát triển điểm ấy tự mình hiểu lấy tô sách vẫn phải có h ắ n cũng muốn minh bạch vấn đề hẳn là xuất hiện ở phùng tú phương tiểu cô trong người n g ắ m lại đêm qua nàng biểu hiện ra cao cao tại tượng mở miệng bên trong không còn che giấu ra đối nông thôn k i n h thường chị hoàn cảnh lúc ấy ảnh hưởng vẫn không cảm giác được được như thế nào hiện tại một lần nữa hồi tưởng tâm bên trong chỉ còn lại có chắn ghét đồng thời còn có một tia khâm phục nông thôn thế nào nông thôn liền nhất định so ra kém thành bên trong nghĩ tới đây t ô s á c h tâm bên trong quyết tâm quay người xuất môn trực tiếp tới đến mao láo ra nhà mao láo ra lần trước chúng ta nói sự tình người cảm thấy có thể h à n h sao t ô s á c h s á c h băng ghế ngồi tới mao láo ra bên người chủ động đưa lên một đ i ề u thuốc tha thiết vấn đạo mao láo ra nhất thời không có kịp phản ứng không hiểu hỏi gì đó sự tình thu hồi nhà hoang căn cứ sự tình t ô s á c h nhanh chóng trả lời một câu sau đó đem đá vụn bị đông tam và tiện nghi xử lý sự tình nói một lần mao lạo ra ta cảm thấy cùng hắn tiện nghi xử lý còn không bằng vật tận kỳ dụng thừa dịp lần này làm đường có công nhân có dụng cụ đem thôn bên trong con đường này một lần nữa sửa một chút ngươi làm muốn thêm rộng vẫn là bảo trì không đổi trên cơ sở một lần nữa ra cố một lần thêm rộng t ô s á c h khẳng định gật đầu chúng ta thời gian sẽ chỉ càng ngày càng tốt về sau từng nhà đều phải mua ô tô đem đường thêm rộng đằng sau chẳng những có thể thuận lợi chính mình còn có thể thuận lợi những cái kia tới câu cá người mao lạo ra mặt lộ chấm tư còn sót lại cái này mấy gia đình phòng ở tất cả đều lân cận đại lộ bị đường xá chiếm đi nhà ở làm sao bồi thường lại mao lão ra biết tô sách sẽ không nao tử nóng lên chạy tới nói với chính mình những này hắn nếu tìm tới cửa vậy liền chứng minh hắn có ý nghĩ ngẫm lại hắn lời vừa mới nói mao lão ra hình như đoán được tô sách ý nghĩ không xác định hỏi ngươi có phải hay không muốn dùng những cái kia vứt bỏ phòng ở đền bù cấp bị chiếm dụng người ta tô sách cười gật đầu ngươi lần trước không phải để ta tìm khuất bí thư hỗ trợ hỏi một chút hộ tịch tỉnh ngô a ta dự định hôm nay liền đi nếu như có thể xác định dọn đi những cái kia người đem hộ khẩu rời đi v ừ nếu như bọn hắn không đồng ý ta liền đem cho mượn tiền trả lại bọn hắn bán cơm sinh ý bọn hắn cũng đừng nghĩ tô sách ngữ điệu mặc dù không cao nhưng trong giọng nói kiên quyết cũng rất rõ ràng cái này khiến mao lão gia có chút ngạc nhiên luôn luôn ôn hòa tô sách làm sao bất ngờ liền t r i ể n lộ ra cửa ngạnh phong cách tiểu sách phá nhà cửa cũng không phải việc nhỏ chúng ta cái này mấy nhà đều là nhà trệ một khi dỡ bỏ liền mang ý nghĩa muốn tu kiến tân phòng mao lão gia vẻ mặt n g ư ỡ n g nghịu chuyện này nếu như xử lý không tốt khẳng định phải được tội nhân hạ ba thôn vừa có một chút lực hưng tụ hắn không muốn bởi vì chuyện này phá hư t r ì n h thể hài hòa lại có chính là nếu như tô sách thực gây mất mặt khác mấy nhà tài lộ chuyện p i ề n p h sẽ chỉ thêm nữa đến nỗi có khả năng bạo phát kịch liệt xung đột tô sách không quan trọng mà cười cười hắn m lợi dụng làm đường xem như cớ t h a m dò những nhà khác tâm tư người nếu như bọn hắn đồng ý làm đường chiếm dụng nhà ở hơn nữa mong muốn trọng kiến phòng ớ c vậy liền mang ý nghĩa bọn hắn mong muốn lưu tại hạ b á thôn tối thiểu nhất trong thời gian ngắn sẽ không thoát ly thôn làng nếu như không nguyện ý phối hợp liền nói rõ bọn hắn hữu tâm thoát ly thôn làng đối với loại người này dựa vào cái gì muốn đem kiếm tiền sinh ý giao cho bọn hắn mao lão ra ta trước đi thôn ủy tìm khuất bí thư để nàng hỗ trợ hỏi một chút tình huống lại nói tô sách không có nói thẳng ra mình tâm tư nói với mao lão ra một câu đằng sau đứng dậy rời y mao lưng không biết làm sao hít một tiếng nhìn thấy tô sách xuất hiện tại chính mình cửa phòng làm việc khuất bí thư rõ ràng sức sờ một giây sau khởi thân theo phía sau bàn làm việc đi tới cười hỏi sao ngươi lại tới đây tại khuất bí thư ra hiệu ngồi xuống ở trên ghế salon hai người ngồi đối diện nhau khuất bí thư lại là chủ động hỏi có chuyện gì tô sách gọn gàng dứt khoát đem cầu nàng hỗ trợ sự tình nói một lần về phần mình mục đích thật sự hắn không có ý định theo bất luận k ẻ nào kể khuất bí thư nghe xong nhóm này nhà, nhà ở phía trên phòng ở làm cái gì mạng mọi dỡ bỏ phòng ốc khẳng định lại gây phiền t o á i sự tình hiện tại khẳng định không h ủ đi Ta, ta c nửa nửa đi đi hai í n h là t người t riêng ể phần mình cưới xe gắn máy tới đến xã giống như mao lao ra nói khuất bí thư mặt mũi dùng rất tốt sợ cảnh sát nhân viên công tác nhìn thấy khuất bí thư một mực duy trì nụ cười chờ khuất bí thư giải thích do ý đồ đến phụ trách hộ tịch nhân viên công tác rất nhanh liền tra ra tin tức tương quan tô sách đi lên trước trên máy vi tính biểu hiện nắm giữ hạ bá thôn hộ khẩu cũng không chỉ hiện tại bảy gia đình cái này khiến tô sách có chút ngoài ý m u ố n cẩn thận xem xét đằng sau mới biết được mao láo ra hai cái nhi tử hộ khẩu đều tại hạ bá thôn riêng phần mình đều là chủ hộ loại trừ mao láo ra hai cái nhi tử còn có hai nhà không có rời đi hộ khẩu hơn nữa hai nhà này chủ hộ d a n h tự tô sách có ấn tượng lần trước đi thị trấn thông báo làm đường thời điểm bãi p h ò n qua bọn hắn chỉ chút này sao tô sách nhìn xem hộ tịch dân cảnh hỏi một câu hộ tịch dân cảnh điểm một chút đầu hắn coi là khuất bí thư là vì hủy bỏ thôn sắp nhập sự t ì n h tới chủ động nói một câu liền thừa những người này sớm một chút hủy bỏ thôn sắp nhập chẳng những thuận lợi thôn ủy công tác chúng ta cũng có thể đi theo nhẹ n h õ n không ít tô sách nghiêng qua hắn một chút không nói gì lại liếc mắt nhìn máy tính chính xác nhận nhớ rõ ràng danh tự đằng sau lúc này mới quay người đối khuất bí thư gật đầu hai người theo xã trở về thôn ủy thời điểm khuất bí thư nhịn không được nội tâm hiếu kỳ tô sách ngươi có phải hay không lại có mới ý nghĩ tô sách đang suy nghĩ sau khi trở về sự tình không yên lòng trả lời một câu không có chương bảy mươi bốn ta không phải liền là ví dụ tốt nhất ta tạ ơn tô sách lúc này mới kịp phản ứng nghĩ đến khuất bí thư lần trước gọi điện thoại gọi mình cùng đi gian thành thuận mùng hỏi tìm tới nguồn tiêu thụ rồi khuất bí thư trên mặt hiện ra đắc ý mỉm cười cái cằm đều hướng nét lên vệch lên lượng tiêu thụ mặc dù không phải rất lớn tối thiểu nhất có thể cho dân chúng gia tăng một chút thu nhập để dân chúng thấy được hy vọng Tô s á c hai nào có tâm tư q u n tâm c á khác h t ô người l à n tình đã không còn giao lưu tại trương loan thôn phân biệt đằng sau tô sách tăng thêm tốc độ về nhà tới gần giữa trưa tô sách trở lại thôn bên trong đem tự mình nhìn đến tình huống nói cho mao lao gia mao lao gia đặt thúc cùng triển thúc tòa nhà ở đâu ta tại sao không có ấn tượng đâu t ô sách nghi hoặc nhìn xem mao láo ra mao đạt cùng mao triển là mao láo ra hai cái nhi tử tại tô sách trong ấn tượng hai người này dọn đi thị trấn phía trước vẫn luôn ở tại mao láo ra nhà cũng không có gặp qua chính bọn hắn phòng ở mao láo ra cười ha ha đưa tay chỉ nhà hắn sắt vách kia mấy gian gạch xanh nhà gói đây là người đạt thúc tòa nhà hắn kết hôn lúc đóng khi đó ngươi triển thúc còn nhỏ liền không nghĩ qua tách ra sự tình phòng ở lập kín đằng sau không hề đơn độc mở cửa ở giữa cũng không có tu t ư ờ n g viện ta hiện tại ở chỗ này vốn định để cho ngươi triển thúc cưới vợ dùng ai nghĩ đến hắn kiếm lời ít tiền liền đi thị trấn mua phòng trong a một đó đồng thu sinh phòng đã sập nửa bên một mực không có người sửa chữa hẳn là là xác định không định trở về đến mức ngô trí quân nhà hán phòng ở mặc dù không có sập nhưng cũng rách nát vô cùng theo đồng thu sinh khác biệt duy nhất chính là ngô c h í quân môi cuối năm đều biết trở về cấp người thế hệ trước hóa vàng mã tu phần để tô sách mừng rỡ là cái này tam sử tòa nhà đều không sắt bên đường xá đối với mình kế hoạch sinh ra không được bất luận cái gì ảnh hưởng không tốt trong lòng có tính toán tô sách bắt đầu suy nghĩ làm sao theo những nhà khác c â u thông chuyện này buổi chiều bán xong cá thừa dịp tất cả mọi người đều tại tô sách giả bộ như nói đùa ngự a khí nhìn về phía c ậ u tử c ậ u tử thúc ngươi có hay không nghĩ tới cho mình lại tìm cái nặng dâu tô sách rất ít chủ động nói đùa người khác biểu hiện của hắn để mọi người ở đây cùng nhau xứng sở cầu tử càng là kinh ngạc nhìn tô sách không đợi cầu tử kịp phản ứng ngồi tại bên cạnh hắn lư hát liền vẻ mặt cười xấu xấu xa vũ c giống tiểu sách loại này trường thôn chỗ nào tìm đi chính mình còn không bà nương đâu liền nghĩ giúp ngươi tìm một cái ca ngươi cũng thuận tiện giúp ta tìm một cái thôi đỗ băng ở một bên đi theo n ào người đàng hoàng trương kiến thiết cười tùng tìm nhìn xem tô sách trêu kẹo hỏi tiểu sách hôm qua gặp cô nương như thế nào lúc nào có thể uống ngươi rượu mừng không đùa tô sách thản nhiên trả lời một câu ánh mắt liếc nhìn một vòng ta hai ngày trước ra ngoài đặt hàng một nhóm hồng được lưới còn có ba đầu cano chờ đương sửa chữa tốt đằng sau khẳng định sẽ có càng nhiều câu cá người tới đến lúc đó tất cả mọi người cũng có thể đi theo nhiều kiếm tiền nghe được câu này ngồi dưới đất đám người trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo đặc biệt là lưu h ắ c qua đ i ề n đại xuân trường kiến thiết ba người trong mắt lóe ra tinh quang nhìn xem tô sách chúng ta thôn liền thừa cậu t ử thúc còn ở tại nhà ngói bên trong hiện tại người trẻ tuổi tìm đối tượng đều phải cầu trong thành mua nhà cậu t ử thúc ngươi nếu không đem phòng ở một lần nữa sửa một chút cái này sự tỉnh thực không dễ làm tô sách ra vẻ khó xử nhìn xem cậu tử bị tiểu bối nói đùa cậu tử tâm lý ít nhiều có chút không hài lòng ngẫm lại tô sách có thể làm cho mình kiếm được thêm nữa tiền cũng liền ngầm cho phép loại này trò đùa có thể tô sách liên tục nhắc lên cái đề tài này hắn thật chỉ là nói đ c ậ u tử tâm tư bắt đầu thay đổi được linh hoạt trong đầu lập tức hiện ra ôm bà nương ngủ hình tượng không tự giác liền lộ ra một vệ nụ cười tô sách móc ra thuốc lá cấp đám người phái phát ra một vòng thuận thế thuyết đạo ta dự định đóng tân phòng l i ê n tại bọn hắn liên tiếp nhóm lửa thuốc lá thời điểm tô sách bất ngờ q u ă n g ra một câu nói như vậy đ i ê n đại xuân kinh ngạc nhìn xem tô sách bật thốt lên hỏi ngươi không đi thị trấn mua nhà lưu hát qua đi theo nghi ngờ nói tiểu sách ngươi vừa rồi không còn nói người trẻ tuổi tìm đối tượng yêu cầu thị trấn mua nhà đâu tần hán sinh nhẹ châu lại mi đầu nhìn xem tô sách không nói gì không mua tô sách chẳng hề để ý trả lời một câu ngay sau đó thuyết đạo trong thành mua một cái trên dưới một trăm mét vương phòng ở tiền đủ ở nhà đóng một tòa hai tầng lầu nhỏ dư thừa tiền còn có thể mua một cô ô tô chúng ta khoảng cách thị trấn cũng không xa một cốc chân ga liền đến tại sao muốn đi thị trấn mua phòng úc nhìn thấy lưu h c q q a muốn nói lại thôi tô sách bất ngờ cười nói lại nói nếu như tại thị trấn mua nhà dọn đi thị trấn đằng sau đi đâu kiếm nhiều tiền như vậy đi câu nói này để lưu h a c q q a cơ cơ thần một bên điền đại xuân cùng trường kiến thiết đi theo vẻ mặt như nghĩ tới cái gì thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn về phía tô sách nỗ lực theo tô sách trên mặt nhìn ra chút gì t ầ n h á n sinh biết đ ô nguyệt nga đối thị trấn mua nhà chấp nhất hắn quá hoài nghi tô sách có thể hay không cải biến đ ô nguyệt nga tâm tư lại thêm hôm nay tô sách biểu hiện khác thường bản năng đã cảm thấy tô sách trong lời nói có hàm ý trầm m ặ t một lát điền đại xuân gượng gửi thuyết đạo tiểu sách lấy ngươi kiếm tiền tốc độ coi như đi thị trấn mua nhà cũng không chậm trễ ngươi mua ô tô đến lúc đó lái xe theo thị trấn trở về một dạng chậm trễ không được thời gian hắc qua ngươi nói đúng không đúng coi như chúng ta đều dọn đi thị trấn chỉ cần có ô tô khẳng định không hỏng việc được lưu hắc qua tranh thủ thời gian p ụ họa tô sách tâm bên trong cười lạnh đây là biến tướng tỏ thái độ sao không chút khách khí phản bác làm sao không chậm trễ sự t ì n h nếu như chúng ta đều chuyển tới thị trấn đi, ban đêm có người tới trộm cá làm cái gì lưu h á c h o a xứng sở theo bản năng q u o n nồi cậu tử có thể lưu tại thôn bên trong a để hắn trông coi không được sao ngay tại hảo tưởng mỹ hảo hình tượng cậu tử nghe được câu này lập tức thanh tỉnh bất mãn nhìn chằm chằm lưu h á c h o a ngươi đừng không có dám tìm giam phóng nói xong hình như nghĩ tới điều gì quay đầu hướng về phía tô sách cười cười ta không phải không nguyện ý coi như ta mong muốn thay tiểu sách trông coi vạn nhất thực gặp được có người trộm cá ta loại đi này n đ ứ ghen có t ể làm l gì. sắt sắn còn nóng tô sách tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này thanh âm thay đổi được càng thêm băng lãnh chuyện xấu nói trước không vì xấu tất cả mọi người đều dựa vào đập chứa nước ăn cơm các ngươi không nghĩ kiếm tiền ta không còn được nhưng người nào cũng không thể chậm trễ ta kiếm tiền cưỡi vợ ta hôm nay liền đem lời nói để ở chỗ này các người muốn đi thị trấn mua phòng ốc ta không ngăn chỉ cần các người chuyển ra hạ bát h ô n cũng đừng nghĩ trông c ũ cậy vào lại từ thôn bên trong kiếm đi một phân tiền tô sách ánh mắt dừng lại tại lưu hát qua cùng điền đại xuân trong người ai cũng không ngại nhiều tiền nấu cơm sinh ý ai cũng tài giỏi đ i ề n đại xuân mạnh ngẩng đầu nhìn tô sách mắt trong mang theo bất mãn lê quang vừa định nói chuyện liền nghe đến bên thai chuyển đến thâm trầm thanh âm nếu bàn về vay tiền lão tử cho mượn đi mười lăm vạn tiểu làm theo ngân hàng cho vay năm vạn vốn liếng đều bị móc g i n g tần hán sinh á h ì nói h như sinh nuôi nuôi thiết cặp vợ chồng chơi, không đang nuôi nuôi kiến mong muốn n ta gà lầm lồ bầm bầu, vị vợ ý cặp gì chồng cái thứ nhất đáp ứng đó, đáp đây là hắn nên được. Nói bởi kiến thiết cái vai tiểu vị vợ nhất hắn nên thứ cho sách, cặp là xong tần hán sinh quay đầu nhìn về phía đ i ề n đại xuân ánh mắt sắc bén đem đ i ề n đại xuân làm cho cúi đầu lại nhìn về phía lưu hát qua khỏe miệng mang lấy cời ư lạnh nấu cơm sinh ý bị các ngươi đ ợ t đi lao tử nể tình hàng xóm phân thượng lười nhắc cùng các ngươi cướp các ngươi coi như biết là người cấp lao tử lưu lại một phần kiếm tiền nghề nghiệp tần hán sinh vỗ vỗ trên mông cho bụi khởi thân ở trên cao nhìn xuống nhìn xem điện đại xuân ta đem lời đặt xuống tại nơi này nếu ai không nghĩ kiếm tiền sớm làm cấp lão tử đặng địa phương lão tử dùng hai mươi vạn đổi lấy bát cơm nếu ai dám để ta bưng không xong lão tử giết chết hắn nói xong nhìn cũng không nhìn đám người một chút trực tiếp rời khỏi đ i ề n đại xuân cùng lưu hát qua hai người giận mà không dám nói gì chứng kiến thiết nhưng là vẻ mặt thổn thức ở giữa dấu dếm may mắn cậu tử ở một bên cười trên nỗi đau của người khác nhìn xem đ i ề n đại xuân cùng lưu hát qua muốn cười lại không dám cười đỗ băng ngắm nhìn tần hán sinh bóng lưng ánh mắt tiềm thức không ngừng qua một hồi lâu chờ tần hán sinh thân ảnh hoàn toàn biến mất tô sách lúc này mới thở dài một hơi thuyết đạo lưu h á c qua không h i ể u thở dài ngầm đầu nhìn tô sách trên mặt đều là cười khổ tiểu sách ngươi theo t h u ố c nói thật ngươi đến cùng chuẩn bị làm gì chính là tiểu sách ngươi có chuyện liền trực tiếp nói đều không phải là không biết chuyện người ngươi nói ra tới tất cả mọi người trong lòng cũng có cái chuẩn bị chứng kiến t i ế t đi theo mở đầu điện đại xuân túi đầu thắt xuống không biết đang suy nghĩ gì tô sách một lần nữa cấp đám người phái thuốc chủ động hỗ trợ điểm bên trên đằng sau rồi mới lên tiếng sơn thượng làm đường thanh lý ra đây đá vụn thổ bị đông tam và kéo đi bán hả nghe được câu này điện đại xuân ngầm đầu nhìn tô sách hắn nói chúng ta nơi này không có địa phương xử lý ta liền nghĩ vận tận kỳ dụng dù sao về sau chúng ta thôn bên trong lùi tới thông hành xe cộ tương đối nhiều dứt khoát thừa dịp đội thi công tại nơi này đem thôn bên trong đường sửa một chút lời đã nói ra tô sách cũng không có ý định che giấu thản nhiên nói ra con mắt của mình ngựa khí hòa hoa nói chúng ta kiếm tiền toàn bộ nhờ những cái kia câu cá người đem bọn hắn phục vụ tốt chúng ta mới có thể thời gian dài kiếm tiền các ngươi nói đúng không lưu hát qua điểm một chút đầu thêm r ộ n g đường xá khẳng định phải chiếm dụng chúng ta hiện tại nhà ở đến nỗi lại hủy đi một bộ phận phòng úp ý của ta là chiếm dụng nhà ở dùng bên cạnh vứt bỏ nhà ở làm đền bù dù sao chúng ta phòng ở đều cũ nát không chịu nổi vừa vặn thừa dịp hiện tại tất cả mọi người thu nhập không tệ đem nhà mình phòng ở một lần nữa đóng một lần đóng tân phòng đ i ề n đại xuân hình như còn đắm chìm tại vừa rồi không cam lòng bên trong tiếng chầm hỏi không đóng không được hành t ô s á c h khẳng định gật đầu chỉ cần phối hợp làm đường liên hành đóng không đóng phòng các ngươi quyết định nhưng có một chút nhất định phải nói rõ ràng vẫn là vừa rồi những lời kia nếu như muốn dọn ra ngoài sớm nói với mọi người một lần chúng ta hảo tụ hảo tán nhìn thấy điện đại xuân nhữ mày tôi á c h lại là cười nói đại xuân thúc trông coi như vậy đại một cái chén vàng chỉ cần chúng ta làm rất tốt căn bản không sợ không kiếm được tiền hơn nữa so ngươi ra ngoài làm thuê còn muốn nhẹ nhõm ngươi nếu là tin ta không dùng đến mấy năm chúng ta hạ bá thôn khẳng định phải so cái khắc thôn làng r ồ i dào đến lúc đó hàng loạt hàng loạt cô nương mong muốn đến chúng ta hạ bá thôn ta không phải liền là ví dụ tốt nhất sao điện đại xuân ngây ngẩn cả người lưu hắc qua nhìn xem tô sách như có điều suy nghĩ trương k i ế n thiết vừa cười vừa nói không phải sao bán thịt heo lý lao tam chủ động cấp tiểu sách giới thiệu đối tượng không phải liền là xem tiểu sách có thể kiếm tiền a sớm muộn cũng có một ngày chúng ta cũng có thể hành cậu tử ở một bên cười trong đầu lại là đang nghĩ nói g h e u sách đem p qua. Qua, xong sửa vô tình hay cố ý lường trương kiến thiết cùng cầu tử một chút khỏe miệng một phát bay người rời khỏi bởi vì lưu hát qua đưa lưng về phía trương kiến thiết cùng cầu tử nét mặt của h ắ n biến hóa chỉ có đ i ề n đại xuân một cá nhân thấy được đ i ề n đại xuân ngầm h i ể u quay đầu nhìn về phía t r ư ơ n g kiến thiết kiến thiết ngươi đây t r ư ơ n g kiến thiết ngược lại thẳng thắn nói thẳng b ạ i sông ta đều sửa lại ta cảm thấy tiểu sách nói thật đúng không đợi đ i ề n đại xuân hỏi thăm cậu tử cậu tử liền chủ động thuyết đạo dù sao ta ủng hộ tiểu sách hai người này trả lời tại đ i ề n đại xuân trong dự liệu nhưng vẫn là nhịn không được thất vọng về đến nhà đỗ b a n g lanh mồm lanh miệng mừng khắp khởi đem tô sách đóng tân phòng dự định nói với đỗ nguyệt nga một lượt đỗ nguyệt nga nghe hắn kiểu nói này lập tức sửng sốt lại nhìn tôi xách sớm đã chuẩn bị sẵn sàng người giải thích nói muốn cho bọn hắn mấy nhà phối hợp làm đường chúng ta nhất định phải đưa đến dẫn đầu tác dụng lại nói lấy hiện tại tốc độ kiếm tiền coi như đóng tân phòng cũng không chậm trễ đi thị trấn mua nhà đỗ nguyệt nga ngẫm lại cũng đúng thân sắc khôi phục như thường vào nhà chuẩn bị ăn cơm tôi xách lại nghĩ tới vừa rồi tần hán sinh nói những lời kia tâm lý không khỏi có chút thất vọng h á n sinh thúc đến cùng là tại phối hợp chính mình diễn kịch vẫn là hắn tâm lý thật có không thoải mái không phải t ô xách đang nghi mà là không thể không nhiều cân nhắc hắn lên làm trưởng thôn mới nhiều hơn thời gian to, to nhỏ nhỏ gặp được bao nhiêu không thuận tâm sự tình ở trong đó đại bộ phận đều là bởi vì người khác tư tâm quậy phá kiến thức nhiều hơn liền không thể không sớm cân nhắc đến loại vấn đề này Cơm nước xong xuôi, tô sách sách tức cười, sách cấp sách cầm sách cũng cười chờ sách chủ chạm chớ cô Có câu ngươi Mã điểm một mặt xong đến tần hán sinh nhà. quên nhìn nụ nhà thời điểm không quên cấp tô sách cầm một bình đồ uống. Tần hán sinh nhìn thấy tô sách tiến đến ngồi xuống động bạn những trong lòng, ta là cô ý nói như thế. Có câu nói tới xuôi, vào đạo, vui sau thuyết kêu tô tô tô tô tô tô thời tối lời thấy thấy ta thế. để đồ đó để là là lấy, lập lộ ra vẻ về ở ý nếu là thật muốn đóng tân phòng đến lúc đó tại trong viện tu cái nhà để xe không phải t ố t cả không đợi tô sách nói chuyện tần hán sinh lại đề xuất nghi ngờ của mình lời nói đều đã nói ra tô sách cũng không tại che giấu đem chính mình chân thực ý đồ nói đơn giản một lượt tần hán sinh nghe xong lắc đầu bật cười người ý nghĩ không có vấn đề nhưng thủ đoạn có chút gấp ép tất cả mọi người đều rõ ràng chờ thêm núi đường sửa chữa tốt đằng sau khẳng định sẽ có càng nhiều câu cá người tới đây mới thực sự là kiếm tiền thời điểm ngươi làm sao không đợi đường sửa chữa tốt đằng sau rồi hay nói chuyện này đến lúc đó lực lượng chẳng phải càng đẩy một chút ta cũng không cần như hôm nay dạng này sái hoành s u n g lăng tần hán sinh lời nói để tô sách tâm lý một lộ bộ suy nghĩ kỹ một chút đúng là dạng này không khỏi lộ ra gượng gạo nụ cười t h ầ m mắng mình cân nhắc sự t ì n h còn chưa đủ lão luyện mã quên theo nhà bếp ra đây tại tạp r ể bên trên lau sạch lấy tay nhìn xem tô sách hỏi tiểu sách ngươi gặp cái cô nương kia đến cùng như thế nào ta làm sao nghe ngươi mụ nói ngươi có chút không vui trên mặt nụ cười nhạt một chút tô sách nguyên nguyên bản b ả n đem ngày hôm qua sự tỉnh nói một lần thuận tiện còn để đầy miệng phát tin tức không trở về sự tỉnh người ta rõ ràng trướng mắt ta ta cũng không có ý định mặt dậy mày dạn liên hệ nàng. tần h á n sinh n g h e được thẳng nhăn l ú m mi đầu mã quên y tâm lý lại là âm thầm mừng rỡ nhưng biểu hiện ra một bộ hãn giận bộ dáng lừ nàng dựa vào cái gì trướng mắt ngươi ăn cơm nhà nước cứ như vậy không tầm thường tiểu lam cũng là bắt s á t ta liền chưa từng cảm thấy mình ghê gớm c ỡ nào tiểu sách chuyện này t h í bùng hộ ngươi t ô sách không dám trực tiếp nói với đỗ nguyệt nga chuyện này liền là lo lắng đỗ nguyệt nga thất vọng nhìn thấy mã Quyên thái độ trong lòng nhất độ, theo mẫu ã thân an ngay nói thật có thể hay không so hiện tại hiệu quả tốt một chút nàng vốn chính là dân quê hiện tại thế mà trướng mắt nông thôn loại này quên gốc nhân phẩm đi cũng không khá hơn chút nào gặp tô sách không nói lời nào mã quyên lại nói một câu tiểu sách ngươi đừng để trong lòng chúng ta người trong nhà biết chuyện nhà mình ngươi dạng này hảo hải t ử căn bản không cần lo lắng tìm không thấy tốt đối tượng tô sách chỉ coi mã quyên là đang an ủi mình liền không để ý nói chuyện tiếm vài câu đằng sau theo tần h á n sinh nhà ra đây trở lại chính mình phòng bên trong chỉ nghe thấy nhất đạo để cho người ta phát ngán thanh â m chuyển đến cả m tạ ta lâm tuyết hoàng đại ca tiến hoa hồng vẽ xấu tạ ơn tuyết hoàng ca ca một tiếng này kém chút để tô sách nổi ra gà theo thanh em nhìn sang đỗ băng hai tay để chẩn bệnh lên chân bắt chéo tựa ở trên vách tường mang trên mặt không hiểu ý cười nhìn thấy tô sách trở về đố băng cười hắc hắc tiếp tục xem màn hình phát ngán thanh âm không ngừng truyền ra tô sách chỉ cảm thấy tâm tình bực bội bất mãn trừng mắt về phía đố băng n g ư ờ i hoặc là đeo lên t h a n h nghe hoặc là liền thay cái phát sóng trực tiếp xem làm như vậy làm thanh âm nghe không phiền sao đố băng n ế t miệng nghe thanh âm làm gì người rất dễ nhìn ăn mặc con ít ngoài miệng nói như vậy thanh âm chậm chậm thu nhỏ tô sách không lại để ý đố băng nằm ở trên giường mở ra video clip app nhìn xem cửa sổ cha sổ tự khỏe miệng không khỏi dâng lên xem xét người khác gửi tới tư tín lúc đột nhiên nghĩ đến phát sóng trực tiếp ở giữa đã bị kích hoạt tâm niệm nhất động một lần nữa ngồi dậy nhìn về phía đố băng hỏi tiểu băng ngươi mỗi ngày xem phát sóng trực tiếp đối phát sóng trực tiếp biết hay không đố băng không yên lòng trả lời một câu không hiểu ta liền biết người hái mộ số lượng đạt tới trình độ nhất định mới có thể mở thông quyền phát sóng giới hạn tô sách hơi có vẻ thất vọng âm thầm lại n h ả y một tiếng gì cũng không phải túi đầu tìm tới chính mình quyền phát sóng giới hạn điểm mở phát sóng trực tiếp chức năng có hay không mở ra đầy tiễn chức năng hệ thống thanh n m bất ngờ xuất hiện tô sách không hề nghĩ ngợi trực tiếp lựa chọn không mở ra lần này phát sóng trực tiếp chủ yếu là muốn biết một chút phát sóng trực tiếp chơi như thế nào một chút xíu cũng không có chuẩn bị làm vạn nhất người tiến vào nhiều hơn làm cái gì lần thứ nhất phát sóng trực tiếp không nói cấp người xem lưu lại ấn tượng tốt tối thiểu nhất không thể xuất sai lầm đúng không điện thoại di động hình tượng biến đổi giống như tự chụp một dạng nhìn màn ảnh bên trong chính mình tô sách vội vàng đổi vẻ mặt vui cười không ngừng biến nào nếm thử tìm ra tự nhận là đẹp mắt nhất mỉm cười a n bụng rau cải trắng tiến vào phát sóng trực tiếp ở giữa ta hay là nạp tiền thiếu niên kia tiến vào phát sóng trực tiếp ở giữa nói tiến vào phát sóng trực tiếp ở giữa liền là tô sách đối màn hình tìm phù hợp mỉm cười thời điểm. phát sóng trực tiếp ở giữa phía dưới xuất hiện mấy đầu nhắc nhở tin tức rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa ôn lại quan sát nhân số cũng bắt đầu biến hóa ta hay là nạp tiền thiếu niên kia thật đúng là tiểu tô trưởng thôn an vụn rau cải trắng tiểu tô trưởng thôn làm a sự tình đâu đây rốt cuộc là phát sóng trực tiếp hay là tự chụp ưa thích phú bà mạnh điên sợ không phải nước h ả nhìn thấy trong màn hình bất ngờ xuất hiện văn tự tô sách biểu tình ứng trọng còn chưa kịp theo duy nhất có mấy cái người xem chào hỏi liền thấy trên màn hình bất ngờ xuất hiện một ly đĩa nương theo lấy rượu địa xuất hiện còn có lễ vật nhắc nhở cảm tạ chư, chư tiến rượu đĩa vô ý thức tô sách mở miệm nói xong trong lòng liền dâng lên một cỗ mánh liệt xấu hổ cảm giác biểu lộ cũng biến thành cứng gắc một bên đ ô băng chừng trong mắt nhìn xem tô sách nhanh chóng từ trên giường xuống tới không đếm xỉa tô sách gượng gạo đưa đầu nhìn về phía điện thoại di động liền trong chốc lát này phát sóng trực tiếp ở giữa người xem nhân số theo vị trí đột phá đến hai chữ số người xem tiến vào phát sóng trực tiếp ở giữa nhắc nhở cùng bình luận bắt đầu tăng nhiều ta hay là nạp tiền thiếu niên kia không tặng lễ vật không để ý người không nghĩ tới ngươi lạ i như vậy tiểu tô trường thôn nhìn thấy cái này đầu bình luận tô sách tâm lý hoảng hốt vừa định giải thích liền thấy trên màn hình xuất hiện lần nữa một ly bia tặng quà chính là cái này ta hay là nạp tiền thiếu niên kia ăn vụng rau cải trắng như vậy tiểu tô trưởng thôn trước cấp ta trò chuyện năm mao tiền lại có hai cốc rượu b i n xuất hiện tô sách tranh thủ thời gian giải thích ta là lần đầu tiên làm cái đồ chơi này gì đó cũng đều không hiểu vừa rồi không thấy được đại gia phát bình luận đừng tiễn lễ vật ta chính là muốn nhìn một chút phát sóng trực tiếp làm sao làm lão nhậm ngư cụ nhìn thấy tiểu tô trưởng thôn phát sóng trực tiếp thông báo nhất định phải ủng hộ một chút xem cái tên này tô sách lập tức nghĩ đến nhậm vĩnh hữu không đợi hắn theo đối phương chào hỏi trên màn hình xuất hiện một cái sáu mươi sáu dòng chữ rượu bia vẽ xấu tô sách bất đắc dĩ cười cười một bên liếc mắt quan sát phát sóng trực tiếp hình tượng đỗ băng ánh mắt sốt ruột náo đẳng vài phút phát sóng trực tiếp ở giữa bầu không khí dần dần bình tĩnh trở lại có nhậm vĩnh hưu dẫn đầu cái khác người xem cũng là nhao nhao tự giới thiệu gần một phần ba vậy mà đều là tới qua hạ bá đập chứa nước câu hiếu biết đều là người quen tô sách triệt để t r ầ m tính lại phát sóng trực tiếp cũng thay đổi thành một hỏi một đáp cách thức nói chuyện h i ế m vì cái gì xưng hô phát thanh viên tiểu tô trưởng thôn chẳng lẽ phát thanh viên thật sự là tr Màn đen, tấm m à nhìn đen, n ấ tấm t ta liền chưa nghe nói qua có còn trẻ như vậy, trường thôn. Vừa rồi nói chuyện phía bên trong, tô sách đã biết định đen, đã màn liền nghe nói còn như nói chuyện bên những người này chưa phiếm sách là là qua Vừa rồi có vậy v bởi vì chú c h ý í h mình mới nhận mới được thấy ô không n những người này có bản địa câu hiếu, tự nhiên cũng có không biết mình. Nhìn g báo, biết hữu, h có câu có địa tự t những ngày bình luận tô sách đầu tiên là cười khổ một tiếng sau đó đem mình làm trưởng thôn sự tình nói rõ chi tiết một l ư ợ n g còn có loại chuyện tốt này bị lừa bị p một cái trưởng thôn ngoa tạo ta lúc nào có thể bị lừa bị p một cái trưởng thôn đương đương dù là chỉ có ba ngày cũng được c quốc gia chúng ta còn có loại tình huống này ta ít đọc sách phát thanh viên đường gà ta thôn chúng ta đời t r ư ớ c trưởng thôn đã làm ba năm thành bên trong hai bộ phòng mở ra hơn hai mươi vạn xe đây vẫn chỉ là có thể nhìn thấy không nhìn thấy khẳng định thêm nữa người trẻ tuổi chuột b ô i nước không hiểu cũng đừng mò mẫm so tài một chút không có gặp qua hạ bá thôn nghèo khó điều kiện đừng cầm lòng tiểu nhân độ quân tử c h i bụng chính là hạ bá thôn nếu là không có tiểu tô trưởng thôn căn bản không có khả năng có tình huống hôm nay mắt thấy bình luận muốn cãi nhau tô sách vội và nói g n không phải nói thiên hạ câu hữu là một nhà à đại gia đường ở mỹ đợi ngày mai ta nhiều chụp mấy cái thôn làng video tin tưởng sẽ giải trừ hiểu lầm online người xem nhân số chậm chậm dâng lên đột phá ba chữ số thời điểm trên màn hình bất ngờ xuất hiện một đầu rất dài bình luận trong nháy mắt liền hấp dẫn tô sách chú ý lực ta là xem đặng đại sư phát sóng trực tiếp biết đến phát thanh viên ngươi mỗi một cái video ta đều xem cũng phát ra không ít bình luận nhưng ngươi chưa từng có hồi phục qua tin tức ta đ a nghĩ n g hỏi một chút các ngươi đập chứa nước làm sao thu lệ phí lúc nào có thể tiếp đãi nơi khác câu cá người cái này đầu bình luận xuất hiện đằng sau theo sát l ấ y xuất hiện không ít tương tự bình luận rất nhanh liền biến thành thống nhất bình luận phát thanh viên kỹ càng giới thiệu một chút đập chứa nước tình huống đi chương bảy mươi sáu k ta cho ngươi làm trợ lý đi thống nhất bình luận đại biểu cho câu hữu tiếng lòng dần dần tiến vào trạng thái tô sách cũng vui vẻ theo bọn hắn nhiều phiếm vài câu đập chứa nước tương quan tình huống ta phía trước chụp có video cảm giác hứng thú bằng hữu có thể đi nhìn xem ta hiện tại lại đơn giản theo đại gia nói một câu đập chứa nước tình huống tô sách biểu lộ thong dong khoe miệng một mực treo mỉm cười có không ít chú ý ta câu hữu là theo đặng đại sư phát sóng trực tiếp ở giữa tới theo đặng đại sư phát sóng trực tiếp bên trong các ngươi hẳn là có thể nhìn thấy đập chứa nước đập lớn bên cạnh tình huống hình như nghĩ tới điều gì t ô s á c h tranh thủ thời gian nói bổ sung đúng rồi đặng đại sư gần đây trong video liền có quan hệ với chúng ta thôn làng chân thực tình huống có nghi ngờ bằng hữu cũng có thể đi xem một chút đừng nói vô dụng nói đập chứa nước nhìn thấy cái này đầu bình luận t ô s á c h lắc đầu b ậ t cười tiếp tục nói bởi vì chúng ta thôn làng điều kiện hữu hạn lên đập chỉ có một đầu thạch bản đường nhỏ xe căn bản mở không đi lên chơi hồ khố đi câu câu hữu trang bị cũng rất nhiều chỉ có thể chính mình d ử a khí lực kháng đi lên mấu chốt nhất là đập lớn bên bên trên vị trí hữu hạn mỗi ngày nhiều nhất cho phép dựng hai mươi cái chỗ câu cá hữu h ạ n tư nguyên liền bản địa câu hữu cũng không thể thỏa thích thỏa mãn đó là lý do mà nơi khác câu hữu phát tin tức ta liền còn không ý tứ hồi phục chủ yếu là không nghị cấp đại gia hy vọng lại cho n g ư ơ i nhóm thất vọng không có vị trí n g ư ơ i phát cái mà u video a đây không phải treo người khẩu vị n h a lại một đầu ngữ khí bất thiện bình luận xuất hiện tô sách không có bất mãn trên mặt nụ cười càng đậm không phải treo người khẩu vị chụp video chỉ là muốn cho tới không được câu hữu có cơ hội càng thêm kỹ càng hiểu rõ hiểu rõ có tác dụng q á i gì a xem video thấy lòng ngớ ngáy khó chịu lại không cơ hội qua đại triển thân thủ càng để cho người phiền não có thể hay không kiên nhẫn một chút nghe tiểu tô trưởng thôn nói hết lời không có kiên nhẫn ngươi câu cọc lông ca lần này không đợi tô sách giải thích liền có nhiệt tâm câu hữu ra đây trở về ván g i ậ n những cái kia chất vấn người bản địa câu hữu hẳn phải biết chúng ta đã bắt đầu tu lên đ ư ợ đường hai ngày trước ta chuyên môn đi giang tỉnh đặt hàng một nhóm hòm được lưới thuận tiện cũng đặt hàng ba đầu cano chính là vì về sau đem càng nhiều câu hữu đưa đến chưa hề có người đi qua câu vị muốn cấp đại gia càng tốt hơn đi câu thể nghiệm tô sách đem chính mình hai ngày trước làm sự tình nói ra chắc không được hai ngày trước không thấy được ngươi nguyên lai、like、là ra ngoài mua sắm trang bị đi tiểu tô ta trước báo cái tên chờ thuyền trở về đằng sau ta muốn nhóm đầu tiên lần đi sâu nội khố làm câu cũng coi như ta một cái đập bên một ngày đều có thể câu đi lên trên dưới một trăm cân cá nội khố ít hai lui tới ngư tình khẳng định càng tốt hơn ta muốn khiêu chiến hồ khố một ngày ba trăm cân cá tiểu tô tô sách thả ra tin tức trong nháy mắt liền khơi gợi lên một bộ phận câu hữu xúc động bình luận càng ngày càng nhiều liền ngay cả những cái kia chưa từng tới hạ bá đập chứa nước người cũng bị phát sóng trực tiếp trong phòng bầu không khí lây nhiễm gia nhập vào báo danh trong đại quân ngay tại tô sách thầm tự man ý thời điểm điện thoại di động hình tượng bất ngờ một thẻ ngay sau đó là điện báo nhắc nhở nhậm vĩnh h ư u đành tới vừa kết nối điện thoại liền nghe đến nhậm vĩnh h ư u thanh â m nội vàng tiểu tô ngươi thực mua thuyền ân mua ha ha ha nhậm vĩnh h ư u cười lớn một tiếng lại là gấp rút tuyết h đạo ta theo ngươi kể ta đại diện nhãn hiệu nhà k i ê n ngư cụ công ty đã đáp ứng để bọn hắn đi câu chiến đội tới khiêu chiến cự vật nguyên bản còn có chút lo lắng có thể hay không đuổi theo đặng đại sư ghi chép hiện tại tốt chỉ cần có thể đi nội khố ta liền không sợ tô sách cười cười không nói chuyện thuyền lúc nào có thể trở về có thể hay không thúc thúc g ụ c nhà máy sản xuất nhậm vĩnh hữu hình như so tô sá nhậm ca nền đường ít nhất yêu cầu một tháng thời gian mới có thể đả thông ta dự định nền đường đả thông đằng sau lại để cho nhà sản xuất đem thuyền đưa tới tô sách nói đơn giản ý nghĩ của mình cúp điện thoại đằng sau tranh thủ thời gian một lần nữa mở ra phát sóng trực tiếp hắn biết theo nhậm v ĩ n h hữu như nhau sốt ruột câu cá người khẳng định c h ô n g ít mấu chốt nhất là muốn đem tin tức này nói cho những cái tiên nơi khác câu cá người một lần nữa phát sóng đằng sau phát sóng trực tiếp ở giữa người xem nhân số rất nhanh liền khôi phục lại như trước số lượng tô sách lặp lại nói mấy lần đằng sau đóng lại phát sóng trực tiếp đóng phát sóng trực tiếp mới cảm giác được cuống họng chơi khó chịuẩn bị ra ngoài đổ nước uống liền bị k đỗ băng sốt ruột nhìn xem tô sách mau nhìn xem trận này phát sóng trực tiếp thu nhập bao nhiêu tô sách phát sóng trực tiếp thời điểm đỗ băng ngồi tại ống k í n h bên ngoài nhưng hắn một mực chú ý phát sóng trực tiếp hình tượng hắn nhưng là tận mắt thấy tô sách thu được không ít lễ vật nghe hắn nói như vậy tô sách trong lòng nhất động bởi vì chưa quen thuộc phí hết một hồi thời gian mới tìm được thu nhập nhìn thấy phía trên sổ tự tô sách nhịn không được g i ậ n mình tính toán đâu ra đấy chính mình phát sóng trực tiếp thời gian tối đa cũng liền hơn một giờ ích lợi vậy mà vượt qua một trăm đây là chính mình tận lực cường điệu khỏi cần soát lễ vật điều kiện tiên quyết cái này nếu là theo cái khác phát thanh viên một dạng phát sóng trực tiếp mấy giờ. lại bán một chút thê thảm khóc k h ó c than chẳng phải là trong đầu vừa hiện ra mỹ hảo hình tượng tô sách liền vội vàng lắc đầu đem những n à y hình tượng quăng ra ngoài bởi vì hắn biết mình ý nghĩ không thực tế chính là bởi vì là lần đầu tiên phát sóng trực tiếp nhận biết mình những cái kia câu hữu mới có thể như vậy cổ động không keo kiệt t ặ n g q u à nếu như thời gian dài ai còn lại mỗi ngày như vậy nể tình dù sao ai tiền đều không phải là gió lớn thổi tới Ca, ta cho ngươi làm trợ lý đi đ ỗ băng cười hì hì nhìn xem tô sách hắn thích xem phát sóng trực tiếp càng nghe nói qua không thiếu chủ truyền bá thu nhập tình huống trước kia cảm giác không mãnh liệt là bởi vì hắn cách phát thanh viên quá xa xôi nhưng bây giờ trước mắt có một cái ví dụ sống sờ sờ đ ô băng bắt đầu rục dịch ngóc đầu dậy đừng có đón bỏ tranh thủ thời gian ngủ đi tô sách phủ định đô băng thuyết pháp quay người ra ngoài đổ nước chờ hắn một lần nữa trở lại phòng bên trong đô băng lại là thuyết đạo ca phát sóng trực tiếp tốt bao nhiêu à, kiếm tiền nhẹ nhõm nếu như người hái mộ số lượng làm thu nhập một tháng trăm vạn đều không phải làm n g lại nói cái này cùng người hái mộ số lượng làm u nhập một tháng trăm vạn đều không phải làm rộng lại nói chờ ngươi người người h ã i mộ về số lượng tới về sau chúng ta cũng mang hàng liền bán cá tự nhiên nhất định là có làm đố băng đắm chìm tại chính mình tưởng tượng ra được mỹ hảo hình tượng bên trong nghe được câu này tô sách nao nao phát sóng trực tiếp bán cá tự nhiên bất quá rất nhanh ý nghĩ này liền bị tô sách phủ định chú ý bản thân mình trên cơ bản đều là câu cá người câu cá người còn sợ ăn không tới cá tự nhiên đây không phải đùa dỡn đâu nha được rồi mau ngủ đi ta mở phát sóng trực tiếp chính là vì tuyên truyền đập chứa nước hấp dẫn càng nhiều câu hữu tới đố băng xem tô sách bất vi sở động trưởng tràng thở dài một hơi dầu dĩ không vui trả lời trên giường mình nằm xuống thời điểm nhìn như tự nhủ gỗ mục không điêu khắc được vậy tô sách biết hắn là cố ý nói cho chính mình nghe im lặng cười cười hắn biết rõ chính mình hiện tại cần có nhất làm chính là gì đó tại đập chứa nước không có bước vào q u ý đạo phía trước hắn sẽ không phân tâm cân nhắc cái khác phát sóng trực tiếp có thể làm nhiều nhất xem như một chủng tự mình buông l ò n g niềm vui thú Trưng tin Người nếu là Tinta, liền là ta, đại i chăn heo. đ gia hảo ta là tô sách hôm nay theo biểu đệ cùng một trôi chuẩn bị đánh chút ít hạt rẻ xuống tới giữa chưa cấp câu hữu nhóm làm nhất đạo hạt rẻ g ạ quay đại gia hảo Ta là thôn ô s á c ngày h m qua video có g ư ờ i n g h i v ấ nấu c p c â hữu nấu cơm dùng trứng gà đến cùng phải hay không thả rông đi gà hôm nay mang mọi người nhìn một chút chúng ta thả rông gà vị t sân bãi bãi sông cái địa phương này là thôn dân chuẩn bị thả rông gà vị t địa phương lại có hơn mười ngày thời gian liền có thể chính thức đưa vào sử dụng khẳng định sẽ có người nghi hoặc giữa gà vị t địa phương đều không có đưa vào sử dụng thả rông gà vị theo t từ đầu tới đây là thôn chúng ta nấu cơm sử dụng gà vị t chuyên môn theo một cái khác thôn làng mua được Tạm thời h k ô những g có đặc biệt yêu cầu biệt bận tâm t yêu n sự ì Hạ、bá、Thôn bắt đầu hướng Bá bắt tiêu đầu lấy mục v bước t i ế ngày lên, lại thêm lần thêm nhất n thứ phát s ó trực tiếp cấp tô sách mang đến tốt đẹp thể nghiệm, phía trước quay chủ trưởng thôn hệ liệt tại cấp sách chủ cuối cùng nghiệm, video giao đến đẹp phía hệ nghĩ h mang quay ý gần đây tô sách thông qua video không rõ chi tiết giới thiệu hạ bá thôn chân thực tình huống nhưng chính là những ngày này thường về vặt mỗi lần cái video đều có hết mấy vạn phát ra lượng điểm lai、like、số lượng cũng có thể phá ngàn đến nỗi còn thu hoạch một bộ phận không phải câu cá người người á i mộ tại những video này phía trong lặp lại xuất hiện chỉ có một đề tài đó chính là lên núi con đường thi công tiến độ một cái video không thể hiện được tới tiến độ nhưng nếu như đem những n à y ngày tô sách quay được video lần lượt xem lướt qua một lần lập tức có thể rõ ràng cảm nhận được hạ bá thôn cải biến chú ý tô sách tuyệt đại bộ phận đều là đối hạ bá đập chứa nước có ý tưởng người không ít người xem hết video sau đề xuất đề nghị hay tỷ như nói cấp câu hữu cung cấp đồ ăn quá mức đ ơ n nhất liên tục mấy ngày đều là tái diễn đồ ăn cũng có người nói cung cấp đồ ăn hành vi là tốt nhưng là phụ trách không đủ khoa học hóa hẳn là cấp câu hữu càng lớn lựa chọn không gian nếu như có thể gọi món ăn lên tốt vì thế Tô lưu hát c qua nhớ lại mi đầu nhìn xem tô sách nếu để cho câu cá người gọi món ăn bọn hắn khẳng định chọn mình thích đồ ăn đây vốn là không gì đáng trách sự tình nhưng vấn đề là nấu cơm không phải nhất gia nhân mỗi người đều có am hiểu tự nhiên cũng có không am hiểu nếu như làm ra khẩu vị xuất hiện rõ ràng khác biệt chẳng phải là mang ý nghĩa lợi nhuận lại xuất hiện b a động để cho hắn bất t an là nếu quả thật như vậy làm nhà mình theo điện đại xuân nhà liền thành chân chính đối thủ cạnh tranh một khi trở thành đối thủ cạnh tranh đồ ăn giá cả làm sao nhất định điện đại xuân hình như cũng có đồng dạng lo lắng nói theo tiểu sách ta cũng cảm thấy không cần thiết làm như vậy chỉ cần có thể để bọn hắn ăn no không được sao a huống hồ chúng ta cũng chưa hề bạc đãi bọn hắn đồ ăn lượng đều cấp thật lớn chưa từng có ăn mất ăn xén nguyên vật liệu t ô sách lắc đầu cười cười thúc nếu là muốn thời gian dài theo câu cá trên thân người kiếm tiền nhất định phải nghĩ biện pháp để bọn hắn đạt được thỏa mãn lại nói không phải liền là biến hóa một lần tư liệu a cũng không phải chuyện phiền phái gì ai cũng không có yêu cầu các người nhất định phải làm đến tiệm cơm loại trình độ kia ta cảm thấy các ngươi hai ngày này có thể đ ế m thử thay đổi tư liệu thử trước một chút hiệu quả lại nói điện đại xuân cùng lưu hát qua lẫn nhau đều là dấu dếm xoắn suýt t ô sách không nói gì thêm nữa trực tiếp đứng dậy rời đi chờ sau khi hắn rời đi điện đại xuân cùng lưu hát qua rõ ràng thở dài một hơi hai người nhìn nhau nhất、yếu. cũng may khó khăn nhất bắt đầu thành công gắn vượt qua thôn dân thu nhập càng ngày càng tăng mỗi người biểu hiện ra tinh thần trạng thái cũng hướng lấy tốt phương hướng phát triển nguyên bản âm u đầy tử khí thôn làng bắt đầu bày biện ra mạnh mẽ sinh cơ、K. ngươi có phải hay không quên mời ta ăn tiệc sự tình ngày mai là ngày mùng ngày một tháng chín trường học muốn khai giảng tô sách tiễn tần l a m trở về thị trấn trên đường nghe được phía sau chuyển đến một câu nói như vậy tức khác nết miệng cười nói chưa quên đây không phải một mực không có cơ hội thích hợp nhà nếu không buổi tối hôm nay dẫn ngươi đi ăn làm tại tô sách phía sau tần lam nết miệng hôm nay không được thật nhiều ngày không có ở ký túc x a ở ta hôm nay ban đêm phải hào hào thu thập một chút không đợi tô sách nói chuyện tần lam lại là bất ngờ cười nói nếu không chờ quốc khánh tiết ta quốc khánh tiết kỳ nghị trưởng đến lúc đó chúng ta đi g a thành nơi đó đồ ăn m ă n nhiều ta còn muốn đi nam hồ nói đến ăn ngon tần lam cả người đều thay đổi được hương p h ấ n lên thuộc như lòng bàn tay một dạng nói xong các loại tên đồ ăn được chỉ cần ngươi có thời gian ta chỗ này không có vấn đề chăn heo không phải liền là dạng này à. giá cả phát sinh biến hóa đúng là bình thường làm sao lại không dám dỡ rồi lý thiếu hùng vừa vội lại khí mà nhìn xem đối diện lý khuê vì để cho cái này bảo thủ phần tử đi theo mọi người cùng nhau chăn nuôi lý thiếu hùng không chỉ một lần hướng trong nhà hắn chạy thật vất vả có bưng lỏng ai có thể nghĩ bởi vì heo giá ngã xuống lại để cho hắn rút lui lý thiếu hùng đệ nén nội tâm vung tay mặc kệ xúc động h í t một tiếng đưa cấp lý khuê một đ i ề u thuốc nuôi dưỡng đến cùng có được hay không khỏi cần ta nhiều lời chúng ta thôn nhiều người như vậy đều tại làm ngươi hẳn là có thể thấy rõ ràng ngươi xem một chút thôn bên trong còn có mấy nhà là nhà ngói ngươi không vì mình cân nhắc dù sao cũng phải thay ngươi nhi tử ngẫm lại a lý khuê n h í u mày một cái rất nhanh liền dán ra ngầm đầu nhìn lý thiếu hùng thuyết đạo chăn heo đầu tư quả lớn coi như muốn dưỡng cũng dưỡng không được mấy con giá cả vẫn chưa ổn định làm không tốt liền mất hết vừa liếng ngươi đừng có lại khuyên ta nuôi heo ta dự định dưỡng cả lý thiếu hùng đáy mắt hiện lên bất、mãn. giữa gà mới có thể kiếm mấy đồng tiền chăn heo chỉ cần gặp được một đợt tốt hành tình liền đầy đủ dùng húng chi gà đồ ăn cũng không có heo đồ ăn kiếm tiền à, chính mình còn nhiều như vậy heo đồ ăn làm cái gì mấu chốt nhất là chính mình tiểu heo t ử không bán ra được đây mới là lý thiếu hùng bất mãn nguyên nhân chủ yếu lý khuê giữa gà như nhau có phong hiểm hơn nữa phong hiểm một chút cũng không thể so với chăn heo tiểu chính ngươi ngẫm lại thịt heo giá cả dâng lên những vật khác mới có thể tăng theo hiện tại thịt heo giá cả ngã trứng gà có thể không ngã nếu không k u y n nổi vậy liền thay cái phương pháp h ậ dọa một lần lý khuê sẽ không lý khuê trực tiếp phủ định lý thiếu hùng thuyết pháp mắt bên trong hiếm thấy xuất hiện tự tin văn phong nói với ta hạ bá thôn cấp giá cả rất không tồi bằng lòng vua có thể kiếm tiền lý thiếu hùng mỹ mắt nhanh chóng nhảy lên mấy lần bất mãn càng đậm lý văn phong cấp hạ bá thôn tiễn gà vịt sự tình hắn biết có thể hắn cũng không có làm trở về sự tình hắn thấy có ra liền sẽ có tiến chờ lý văn phong đem gà vịt bán được số lượng nhất định thời điểm khẳng định lại bổ sung gà c o n tiểu vịt đến lúc đó liền phải theo chính mình nơi này mua sắm đồ ăn nếu như không phải bán cho hạ bát thôn lý văn phong khẳng định phải đợi đến năm tết mới có thể đại lượng bán gà vịt hiện tại tốt chính mình cũng có thể đi theo sớm một chút kiếm tiền có thể hắn vạn vạn không nghĩ tới lý văn phong lại phá hư chính mình sự tỉnh không không phải lý văn phong là hạ bát thôn nếu như không phải hạ bát thôn chính mình mặc dù muộn một chút kiếm được lý văn phong mua sắm đồ ăn tiền nhưng hắn có thể thuyết phục thôn bên trong còn không có nuôi dưỡng người vùi đầu vào chăn heo hành nghiệp như vậy chính mình ngược lại kiếm thêm nữa không tự g i á đất trong đầu hiện ra người trẻ tuổi kia tướng mạo không nói ra được bực bội ở trong lòng của quận lý khuê cho dù có người đi hạ bá thôn câu cá một ngày có thể đi bao nhiêu người có thể ăn mấy con gà vịt chính lý văn phong gà vịt đều phải một đoạn thời gian mới có thể bán xong ngươi cảm thấy ngươi có thể đi theo hắn kiếm tiền lý thiếu hùng ánh mắt k i ề m thức khoe miệng thêm ra một vệ nụ cười lại nói thả rông gà vịt tan đồ ăn rất ít sinh trưởng tốc độ rất chậm, chờ ngươi dưỡng thành ít nhất cũng phải qua tết khi đó trời đông giá rét ai còn lại đi hạ bá thôn câu cá đến lúc đó ngươi bán cho ai đi lý khuê nghe xong xứng sở sau đó liền là nhữ chặt mi đầu hình như bị lý thiếu hùng lời nói bị hù dọa lý thiếu hùng tâm bên trong cơi thầm rèn sắc khi còn nóng tuyết đạo đừng nói qua năm bán cho người khác chúng ta thôn bên trong dưỡng gà vị không ít người phần lớn người đều chuẩn bị ăn tết bán đi người ta dưỡng hơn nửa năm đến nỗi một năm ngươi mới dưỡng ngươi thắng làm sao cùng người ta so lý khuê ngột ngạt lấy mặt không nói lý khuê ngươi nếu là tin ta liền đi chăn heo ta là trưởng thôn cũng không thể đem hương thân nhóm đẩy lên trong hố lựa đi ngươi cảm thấy thế nào t r ư ơ n g bảy mươi tám mãnh liệt yêu cầu chúng ta phía trước h i ể n thánh t r n g mặc còn đánh một hồi lý khuê cuối cùng tại ngầm đầu chậm chạp lại kiên định lắc đầu cái này khiến lý thiếu hùng rất là không hiểu ngươi không tin ta lý khuê lại là lắc đầu không phải không tin người là văn phong nói với ta hạ bá thôn đường lập tức liền có thể sửa chữa tốt chờ đường sửa chữa tốt đằng sau gà vịt dùng lượng lại càng lớn chính hắn căn bản cung ứng không được chuyện này hắn không riêng theo ta một cá nhân nói mấy cái dưỡng gà vịt người đều biết chuyện này bọn hắn đã đáp ứng văn phong đem chính mình gà vịt giao cấp văn phong đi bán làm đường lý thiếu hùng tại chỗ sửng sốt trước kia hắn còn có tâm tư chú ý hạ bá thôn tình huống từ lần trước tổ chức hội nghị ẩm ĩ sau đó hắn hỏi đều chẳng muốn hỏi gần nhất thôn ủy cũng không có tổ chức hội nghị hắn căn bản không biết hạ bá thôn chuyện sửa đường sửa gì đó đường lên đập con đường chờ đường sửa chữa tốt những cái tia câu cá người là có thể đem xe lái thẳng đến đập lớn bên cạnh gặp lý thiếu hùng không biết hạ bá thôn tình huống lý khuê trên mặt tự tin càng nhiều văn phong nói hạ bá thôn trưởng thôn mua mấy đầu thuyền chỉ cần đường sửa chữa tốt là có thể đem thuyền vận đi lên đến lúc đó sẽ có càng ngày càng nhiều câu cá người qua nghe đến đó lý thiếu hùng không ngồi được đi trực tiếp khởi thân xuất môn hướng lấy lý thiếu phong nhà đi đến chờ hắn tới đến lý văn phong nhà còn không có tiến g môn liền nghe đến trong viện chuyển đến thanh âm quen thuộc văn phong hạ bá thôn mỗi ngày nhiều người như vậy ăn cơm thịt heo khẳng định bán được rất nhanh người theo tỷ phu ngươi nói, nói ta miễn mổ giúp hắn phí heo. lý tiếu h hùng đ ngồi xuống về sau nhìn xem lý lao tam lý lao tam khỏe miệng lộ ra đắm chát thở dài nói theo giá ngã ta dự định mổ heo bán thịt tối thiểu nhất có thể nhiều kiếm một chút mổ heo bán thịt xác thực nếu so với trực tiếp bán heo sống kiếm được nhiều lý tiếu hùng cười ha hạ gật đầu nói giết tôi lý lao tăng một lần nữa nhìn về phía lý văn phòng gặt ra một vệ khó coi nụ cười thuyết đạo văn phòng ngươi xem cái này sự tỉnh ta chỉ có thể giúp ngươi hỏi một chút không dám hứa chắc gì đó lý văn phong có chút không tình nguyện lý lao tam cấp tô sách làm ai sự tình hắn là sau này mới biết cái này khiến hắn có loại bị người đoạt cơ hội cảm giác gặp lý văn phong nhà ra lý lao tam trên mặt thêm ra một tầng nụ cười theo trong túi móc ra thuốc đưa cấp lý văn phong thuận tiện cấp lý thiếu hùng phát ra một chi quá thức thời rời khỏi chờ lý lao tam sau khi đi lý thiếu hùng trực tiếp mở miệng hỏi thiếu phong ta nghe lý quỷ nói ngươi dự định mang lấy hắn cùng một chỗ dưỡng gà lý văn phong không có nghĩ nhiều thản nhiên gật đầu lý thiếu hùng k h ẽ n h ữ mày nhìn chăm chăm lý văn phong hạ bá thôn đường còn bao lâu có thể sửa chữa tốt hôm trước ta qua tiễn gà vị thời điểm nghe ta tỷ phu nói lại có nửa tháng tạ hữu liền có thể đả thông nền đường chân chính sửa chữa tốt hẳn là còn phải một tháng đi một tháng lý t văn phong ngừ một tiếng lý thiếu hùng ánh mắt lóe lên tấp sắc không thể không tiếp tục nói ý của ta là hạ bá thôn đến cùng có thể tiêu hóa hết bao nhiêu gà vịt hiện tại còn không xác định ngươi có phải hay không được bảo thủ một điểm đừng cho bọn hắn hy vọng quá lớn vạn nhất đến lúc nói với ngươi tình huống không giống nhau sự tình liền không xong lý văn phong nao nao cảm thấy lý thiếu hùng nói có đạo lý đơn giản suy nghĩ đằng sau trọng trọng gật đầu xem lý văn phong gật đầu tỏ thái độ lý thiếu hùng tâm lý nhẹ nhõm không ít cười khởi thân vậy được ta đi theo lý văn phong nhà ra đây bước nhanh hướng lấy mấy cái khác còn chưa có bắt đầu chăn nuôi thôn dân nhà đi đến tổ chức hội nghị đúng chín giờ phía trước nhất định phải đến điện thoại là trương minh toàn đánh tới tô sách trong lòng mặc dù có nghi hoặc nhưng vẫn là thành thành thật thật khởi bên trên xe gắn máy hướng thôn ủy t i ì n đến chờ hắn tới đến thôn ủy phòng hợp mới phát hiện lần này người tham gia hội nghị tương đối nhiều đương thiết lý thiếu hùng cùng lần trước đổi tiếp k u ấ t bí thư cùng đi hạ bá thôn những cái kia thôn cán bộ một cái không kéo đều tại hội nghị còn chưa có bắt đầu rất rõ ràng là đang chờ mình bị nhiều người như vậy dùng khác biệt ánh mắt nhìn xem tô sách hít nhiều có chút thật không tiện gượng gạo nhất tiếu tại khoảng cách cửa ra vào gần nhất châu ngồi xuống chờ tô sách ngồi xuống khuất bí thư lập tức mở miệng hội nghị hôm nay nội dung chủ yếu là vì nhân khẩu tổng điều tra làm công tác chuẩn bị thôn ủy cán bộ ưu tiên tổng điều tra bổn u thôn tin tức trương loan thôn công tác kết thúc về sau thôn ủy cán bộ hội lưu động lên tới nhất thiết phải trong thời gian ngắn nhất hoàn thành công tác nhiệm vụ khuất bí thư lưu loát nói mười mấy phút thấy mọi người gật đầu lúc này mới lộ ra vẻ mặt vui cười chương minh toàn gặp khuất bí thư không có tiếp tục bài phát biểu dự định vội ho một tiếng hấp dẫn chú ý lực quay đầu nhìn đường tiết h đường trưởng thôn n g ư ờ i tới theo đại gia chia sẻ một lần đường ra thung lũng gần nhất kiếm tiền tâm đắc đường thiết c ư ờ i hắc hắc giữa ngực ngầm đầu há mồm liền l ê n ra tại khuất bí thư cùng trương thư ký trợ giúp bên d ư ớ i chúng ta tìm tới hạt rẻ nguồn tiêu thụ nhóm đầu tiên tổng cộng ba năm trăm cân thành công thu nhập hơn một vạn khối tiền tham dự nhà nông có m ộ ư ơ i nhà mỗi lần nhà phân đến một năm mươi khối tiền theo h a tới giao hàng dùng không tới một tuần lễ thời gian một tuần lễ mỗi lần hộ phân đến một khối tiền mấy cái thôn cán bộ xem đường thiết ánh mắt mang theo kinh ngạc. đương ặ thiết lúc nói chuyện trương minh toàn một mực duy trì ấm áp nụ cười rất rõ ràng đường thiết nói những ngày hắn đã sớm biết tô sách lặng lẽ biểu ngôi ám đạo trương minh toàn hương ngụy khoe thành tích liền khoe thành tích tôi không phải để cho người khác nói ra đây chứng minh toàn hình như phát hiện tô sách tiểu động tác biểu hiện trên mặt có chút ba động đường ra thung lũng tình huống đủ để chứng minh một điểm chỉ cần chúng ta thật tâm thật ý giúp bách tính giải quyết vấn đề liền nhất định có thể làm ra cả i biến khuất bí thư như nhau vẻ mặt nụ cười đối đường thiết gật đầu tiếp tục nói lúc này mới chỉ là bắt đầu có thể ngàn vạn không thể phớt lờ nhất thiết phải không ngừng cố gắng cấp càng nhiều thôn dân sáng tạo càng nhiều thu nhập nói xong ánh mắt theo ly thiếu hùng trên mặt lướt qua dừng lại một hai giây cuối cùng rơi trên người tô sách tô sách ngươi cũng cho đại gia nói nói hạ bá thôn tình huống khuất bí thư lời nói hình như nhắc nhở mọi người ở đây đường ra thung lũng cải biến s á c thực đáng giá cao hứng nhưng nếu là theo hạ bá thôn so ra mấy cái thôn cán bộ chăm chú nhìn t ô sách mỗi người đều rất hiếu kỳ nhận tàu đập chứa nước đằng sau hạ bá thôn chân thực thu nhập trạng thái đến cùng như thế nào chứng minh toàn cũng giống như vậy nhìn chằm chằm t ô sách hắn không quan tâm thôn dân thu nhập như thế nào hắn chỉ muốn biết tô sách thu nhập tô sách âm thầm nghĩ hoặc khuất bí thư muốn nhân cơ hội hiểu rõ hơn hạ bá thôn tình huống vẫn là muốn cầm chính mình tại ví dụ kích động người khác dù sao lần trước nàng đi hạ bá thôn thời điểm chính mình che giấu rất nhiều thứ do dự đồng thời tô sách cũng biết đây là một cái hiếm có cơ hội Đường ra theo u đều có thể chuyên n lũng tình môn g lấy sự thể có ra k khuất o n g lần, hạ bí thư cùng trương thư ký tích cực thái độ làm việc so ra chúng ta hạ bá thôn còn cần học tập đề cao dù sao thôn chúng ta còn có hai gia đình không có thuộc về mình kiếm tiền con đường thân là t r ư ở n g thôn ta có không thể trốn tránh trách nhiệm tô sách mặt lộ nặng nề thanh âm bên trong mang lấy tự trách khuất bí thư trên mặt nụ cười biến mất không thấy trương minh toàn khỏe miệng co quắp một trận lý thiếu hùng mặt â m trầm nhìn xem tô sách đường thiết ngạc nhiên nhìn chằm chằm tô sách phụ nữ chủ nhiệm lầm tú liên sóng mắt lưu chuyển tiểu tô người đây là ý gì cái gì gọi là còn có hai hộ không có thuộc về mình kiếm tiền con đường trương minh toàn tức giận vân đạo mặc chữ ý tứ thôi tiểu tô có ý tứ là cái khác nhà nông đều có chính mình kiếm tiền con đường là như vậy đi tiểu tô lý thiếu hùng nhìn như thay tô sách giải thích những người này phản ứng theo chính mình phỏng đoán một dạng cực lớn thỏa mãn tô sách g á thú vị không mặn không n h ạ t lường lý thiếu hùng một chút tô sách gật đầu nói ân là như vậy thiểu tô các ngươi thôn kiếm tiền con đường đều là gì đó nha lâm tú liên môi đỏ đóng m ở thanh â m mềm mại thôn chúng ta thường trú nhà nông có bảy nhà c h í n h ta nhận thầu đập chứa nước vì càng tốt hơn phục vụ những cái kia đến đây câu cá người có hai gia đình xung phong nhận việc tiếp nhận nấu cơm công tác có một gia đình bốc lên cực lớn phong hiểm mở một gian quầy bán quả vặt vì câu cá người cung cấp rượuốc lá đồ uống cùng các loại vụn vặt thực phẩm còn có một hộ cấp kia hai nhà nấu cơm người bảo hộ hậu cần công tác tô sách chứng trạc đ à n g họ o nói lúc nói chuyện cố ý nhìn xem trương minh toàn t r ư ơ n g thư ký hẳn là so sánh rõ ràng thôn chúng ta nhân viên tin tức còn lại hai gia đình theo thứ tự là đời chức trưởng thôn mao kiến quân cùng tiền trợ cấp hộ nghèo hộ trần nhị cầu bởi vì bọn họ tình huống tương đối đặc thù tạm thời còn không có tìm tới thích hợp bọn hắn kiếm tiền con đường cho nên chúng ta còn phải tiếp tục học tập cố gắng một cái người t h ọ một cái lao thủ lĩnh trương minh toàn sắc mặt tái xanh hắn để đường thiết báo cáo tình huống liền là muốn nhân cơ hội soát một đợt công lao không ngờ rằng vậy mà cấp tô sách làm áo tới giờ khác này hắn có chút hối hận hạ ba thôn tổng cộng bảy hộ người cũng không thể đại biểu gì đó nếu là toàn thôn chỉ có hai nhà người thoát khỏi nghèo khó chẳng phải là lại càng dễ ngay tại đại gia trầm mặc thời điểm lý thiếu hùng khẽ cười nói tiểu tô thuận tiện hay không nói một chút ngươi cái gọi là kiếm tiền đến cùng sáng tạo ra bao nhiêu thu nhập dù sao thoát khỏi nghèo khó là có tiêu chuẩn lý thiếu hùng lời nói để âm thầm ảo nào trương minh toàn nhãn t h n h sáng lên đúng à, cơ số tiểu cũng không đại biểu gì đó mấu chốt nhất vẫn là thu nhập khuất bí thư tỏ mò nhìn tô sách nàng cũng cảm thấy lý thiếu hùng nói ra trọng điểm tô sách mắt liếc thấy lý thiếu hùng Hắn tôi ừ đầu đến cuối muốn k h n g h ể u xách cười nhạt một tiếng liếc nhìn một vòng sau nói tiếp loại trừ mao lão gia lớn tuổi không có để hắn làm việc những gia đình khác nam nhân đều đang giúp ta làm việc ta cho bọn hắn mỗi người mỗi ngày hai trăm sáu mươi khối tiền tiền lương bán cơm lời nói một ngày như nhau cũng có thể thu nhập hai ba trăm a ta nói không quá chuẩn xác cung cấp hậu cần bảo hộ khả năng không có như vậy nhiều nhưng ít nhất cũng so ra ngoài làm thuê cường q u y bán quà vẫn không cần nhiều lời cũng có thể sánh được một cái sức lao động tính như vậy xuống tới lời nói cái này mấy nhà mỗi ngày thu nhập hẳn là sẽ không thấp hơn năm trăm khối tiền đương nhiên thân thể không tốt tiền trợ cấp hộ nghèo hộ trần nhị cầu không có như vậy nhiều hắn một ngày thu nhập hẳn là tại ba trăm khối tiền trong vòng nói xong t ô s á c h nhịn không được t r ậ t t r ậ t hai tiếng hình như lại tại tự trách t ô s á c h lời nói để trong phòng hợp tất cả mọi người n ẹ n họng nhìn chân chối giờ khắp này bọn hắn không hẹn mà cùng toát ra một cái ý nghĩ một cái người t h ọ t một ngày thu nhập ba trăm tôi á c h còn không hài lòng tôi á c h lặng lẽ đánh giá bọn hắn tâm lý mừng thầm đây cũng không phải là ta muốn chắc mức là các người mãnh liệt yêu cầu chương bảy mươi chín giới thiệu tô sách vào đảng đường thiết mặt m ũ i tràn đầy đều là không thể tin được hạ bá thôn như vậy một chút xíu đại địa phương làm sao có thể thu nhập như vậy cao thế hệ trước nói cỡ nào tài năng ăn đủ no chẳng lẽ là giả muốn nói lại tôi đến nỗi luyện thủ đều đưa về phía tô sách hắn rất muốn giữ chặt tô sách để hắn hảo hảo nói một chút hạ bá thôn làm sao làm được một cái đập chứa nước có thể sinh ra như vậy đại hiệu quả a lý thiếu hùng biểu lộ thảng thốt khẽ nhất miệng hắn như nhau không nghĩ tới hạ bá thôn kiếm tiền công tác đã làm đến loại trình độ này nhưng hắn càng để ý là tô sách vừa rồi dùng một cái thuật ngữ hậu cần bảo hộ không cần suy nghĩ nhiều liền biết tô sách nói cái kia chịu trách nhiệm hậu cần bảo hộ người là lý văn phong tỷ phu chính là dạng này lý thiếu hùng mới phát giác được tâm lý buồn ôn lý văn phong tỷ phu nếu như là chịu trách nhiệm hậu cần bảo hộ người vậy chúng ta lý ra bại những cái kia dưỡng gà vịt người tính là gì hậu cần vật liệu công nhân b ố c vác vẫn là các ngươi hạ bá thôn làm thuê người giờ khác này hắn tâm tính mất thăng bằng cái khác mấy cái thôn ủy cán bộ thân sắc khác nhau n h ì n về phía tô sách ánh mắt cũng không hoàn toàn giống nhau có người hoài nghi có người sốt ruột khuất bí thư biết tô sách cách làm có thể cho dân chúng gia tăng thu nhập nhưng nàng không nghĩ tới có thể gia tăng như vậy nhiều thu nhập mỗi lần nhà mỗi ngày thu nhập ba trăm năm trăm nguyên đây là gì đó khái niệm trong huyện thành tiền lương giai tầng đều làm không được a chứng minh toàn ánh mắt thiếm thước đổi vẻ mặt vui cười hỏi tiểu tô thôn dân cấp ngươi làm thuê đều có thể kiếm như vậy nhiều chính ngươi khẳng định cũng không ít kiếm tiền a câu nói này để mấy người khác trong lòng nhất động lại nhìn về phía tô sách lúc trong ánh mắt mang lấy khác ý vị lý thiếu hùng k h o miệng k h n h đ ế c nói theo vậy còn phải hỏi ta đều nghe nói tiểu tô mua mấy đầu thuyền không kiếm tiền ai sẽ cam lòng đầu nhập nhiều như vậy chứ mua thuyền trương minh toàn nghi ngờ xem lý thiếu hùng một chút chua chua ngự khí cũng không tựa làm giả lại quay đầu nhìn về phía tô sách tô sách không có phản ứng lý thiếu hùng cũng tương tự không định trả lời trương minh toàn vấn đề tài vật không lộ ra ngoài là b ố i bối tương truyền chân lý lại nói chính mình theo bọn hắn cũng đi tiểu không tới một cái ấm bên trong không cần thiết thỏa mãn lòng hiếu kỳ của bọn hắn gặp tô sách không nói lời nào trương minh toàn âm thầm tức giận hạ bá thôn thu nhập vốn nên là chính mình hạ bá thôn tình huống đặc thù nhưng cũng chính là bởi vì loại tình huống đặc thù này giú đỡ người nghèo kiếm tiền tồn tại độ khó khăn càng lớn. cho dù dạng này người ta đều có thể đi đến phía trước có thể thấy được phương pháp phương thức tầm quan trọng khuất bí thư mở miệng nghiêm lần nữa, t ú c n ó i luận n c ô g tác kết hoạt ô tất hội nghị kết thúc tô xách một ngựa đi đầu rời khỏi phòng hợp chờ hắn ra ngoài cái khác nhân tài từ trên ghế khởi thân chờ một chút ngay tại đại gia chuẩn bị rời đi thời điểm khuất bí thư bất ngờ mở miệng gọi lại đại gia đồng thời đưa tay ra hiệu bọn hắn lần nữa ngồi xuống tại mọi người ánh mắt nghi hoặc bên trong khuất bí thư rất là dứt khoát thuyết đạo vừa rồi tô xét tại có mấy lời không tiện nói hiện tại ta muốn hỏi hỏi đại gia đặc biệt là lý trưởng thôn cùng đường trưởng thôn các ngươi tiếp xuống tính thế nào đường thiết không có phía trước báo cáo công tác lúc vui sướng lần nữa biến thành phía trước trầm muộn bộ dáng lý thiếu hùng mặt tâm trầm hắn nghe rõ khuất bí thư là cố ý dùng tô sách kích động chính mình hai người này không nói lời nào cái khác người cũng đều bảo trầm mặc khuất bí thư mỗi cái thôn làng tình huống khác biệt hạ bá thôn chỉ là trường hợp cá biệt ta cảm thấy chúng ta vẫn là phải tuân theo phía trước quyết định phương hướng không tiêu không gấp vững bước tiến lên trương minh toàn đúng lúc đứng ra thay lý thiếu hùng cùng đường thiết nói lời nói khuất bí thư đầu tiên là gật đầu sau đó lại là lắc đầu tình huống xác thực khác biệt nhưng có một chút không thể phủ nhận tích cực kiếm tiền cùng bị động thoát khỏi nghèo khó vẫn là có trên bản chất t r ê n l ệ n h nói xong khuất bí thư quay đầu nhìn về phía lâm tú liên mấy người bọn hắn cán bộ chúng ta đều đi qua hạ bá thôn các ngươi cũng đều tự mình hiệu qua hạ bá thôn thôn dân ý nghĩ chính các ngươi nói một chút hạ bá thôn thôn dân biểu hiện ra thái độ có phải hay không nếu so với cái khác thôn làng càng thêm tích cực máy liệt lâm tú liên nhanh c h ó n g gật đầu còn lại ba cái thôn ủy cán bộ cũng là đi theo gật đầu mặc kệ bởi vì cái gì hạ bá thôn thôn dân thái độ s á t thực nếu so với cái khác thôn làng thôn dân kiên cố hơn quyết tích cực hạ bá thôn tình huống ta không muốn nói nhiều một cái bị ép làm trưởng thôn người trẻ tuổi tại ngắn ngủi một tháng thời gian liền làm r a dạng này thành tích có phải hay không đáng giá đại gia hào tốt suy nghĩ lại chuyện đã qua một lần phía trước công tác khuất bí thư trên mặt nhiều hơn một tiêu nghiêm túc ánh mắt theo trên mặt mọi người đạo qua lại là nói tiếp ta ăn ngay nói th đi giang thành tìm hạt rẻ đường dây tiêu thụ ý nghĩ liền là từ trên thân tô sách đạt được dẫn dắt ta đề nghị đường trưởng thôn cùng lý trưởng thôn nhiều theo tô sách trao đổi một chút nói không chừng liền có thể tìm tới càng nhiều kiếm tiền phương pháp đường tiết h kinh ngạc nhìn xem khuất bí thư trong ánh mắt nhiều hơn nhất đạo không h i ể u t h ầ n sắc lý thiếu hùng chính là túi đầu không nói lời nào còn có một việc ta dự định giới thiệu tô sách vào đảng nguyên bản trầm muộn phòng hợp bởi vì câu nói này thay đổi được càng thêm yên tĩnh phần lớn người biểu lộ thay đổi được ngưng trọc lên bọn hắn rất rõ ràng khuất bí thư ý tứ của những lời này diễn phần mình ở trong lòng đập vào chính mình tiểu bản tính. hạ bá thôn bao nhiêu năm đều không có đi ra thôn ủy cán bộ đ ờ i trước trưởng thôn mao kiến quân mặc dù là đảng viên nhưng hắn nhận chức thời gian hạ bá thôn cũng không có lấy cho ra tay thành tích ngược lại thay đổi được càng thêm rách nát chính hắn thật không tiện tranh cử thôn ủy ủy viên thôn ủy cũng sẽ không đồng ý nhưng bây giờ không giống với lúc trước hạ bá thôn đã có thành tích nếu để cho tô sách vào đảng chỉ cần tại khảo sát kỳ ở giữa chưa từng có sai hắn c h ọ n vẹn có tư cách tranh cử thôn ủy ủy viên mấu chốt nhất là hắn quá trẻ tuổi từ một loại nào đó trên ý nghĩa tới nói trẻ tuổi không có ưu thế nhưng thay cái góc độ lại nhìn trẻ tuổi liền là khuất bí thư cái này sự tình có phải hay không có chút gấp gáp từ lúc khuất bí thư tới trương loan thôn ủy lưu lại thôn công tác trương minh toàn chưa hề chính diện phản bác qua khuất bí thư ý nghĩ hôm nay hắn không định tiếp tục nên hợp trương minh toàn chứng trạc đàng hoàng nhìn xem khuất bí thư tô sách s ắ c thực làm ra một chút thành tích nhưng chúng ta nhất định phải thực sự cầu thị nhìn vấn đề hạ bá thôn thôn dân cơ số nhỏ phàm là có một chút xíu cải biến liền có thể nổi bật phóng đại ta cảm thấy vẫn là yêu cầu thận trọng cân nhắc dù sao thời gian quái dạng gì ai cũng bảo đảm không được lại nói hạ bá thôn thường trú nhân khẩu có ít không phù hợp thượng cấp bộ môn công tác chỉ thị trương minh toàn biểu hiện khiến người khác vì đó s ứ n g sở đồng thời cũng đều minh bạch trương minh toàn tâm tư hắn phản đối tô sách vào đảng chuẩn xác tới nói hắn không nguyện ý để tô sách nắm giữ tranh cử thôn ủy ủy viên tư cách chị an chủ nhiệm trương lôi cùng một cái khác thôn ủy cán bộ trương khải lượng đều là trương loan thôn người cho tới nay đều là đứng tại trương minh toàn bên này người nhìn thấy trương minh toàn thái độ hai người nhìn nhau nhất t ế u lâm tú liên là đến trương loan thôn nàng dâu nàng càng không nguyện ý đắc tội trương minh toàn lý thiếu hùng cùng lý đức bình là cùng một cái thôn làng Lý đ ứ chương b ì n vô ý t h tám mươi ta lại không khuất bí thư không nghĩ tới trương minh toàn sẽ như vậy quả quyết đứng ra phản đối khen như lấy mi đầu hỏi vào đảng điều kiện tô sách đều thỏa mãn để hắn vào đảng sẽ chỉ làm hắn càng thêm tích cực cố gắng vùi đầu vào trong công việc đi cái này có cái gì không tốt trương minh toàn cười cười không nói chuyện khuất bí thư ta i hội nghị biểu hiện ể u quá Tô trẻ, trước tổ còn chức c lần nghị ủ hắn đủ để cảm h minh hắn tính cách không nhất nhẫn ứ n ổn trọng, công cần liền kiên cùng ổn trọng. g mà tắc Ta cơ c đủ là sở thấy trương thư ký nói rất đúng tiểu tô còn cần tại trong công việc m á i r i a chờ hắn tính tình đủ trầm ồn lúc suy nghĩ thêm giới thiệu hắn vào đảng cũng không mượn trương hải lượng tiếp vào trương lôi ánh mắt cười ha hả mở miệng ta đồng ý bắt đầu bày ra ý kiến tiểu tô tham gia cơ sở thời gian làm việc quá ngắn nhiều ma luyện một lần cũng vì hắn tốt lý đức bình đi theo phụ họa hai người này tuần tự tỏ thái độ để trương minh toàn sắc mặt đẹp mắt không ít xem k u ấ t bí thư nhữ lại mi đầu chương minh toàn trầm ngâm một tiếng đổi nụ cười lại là thuyết đạo sàng chọn bồi dưỡng ưu tú cơ sở người làm việc là đáng giá khẳng định chuyện tốt khuất bí thư thái độ làm việc luôn luôn đáng giá chúng ta học tập nhưng ta cảm thấy chờ tô sách chơi đầy một năm rồi hay nói chuyện này càng thêm ổn thỏa một chút thời gian một năm đủ thấy rõ ràng tô sách tiềm lực lớn nhỏ đồng thời cũng có thể đem hắn trong người kiệt ngao bất thuần mài rớt lại một chút càng thích hợp vì quần chúng phục vụ nhiều người như vậy phản đối khuất bí thư cũng bắt đầu hoài nghi chính mình có phải hay không nóng nổi ta không đồng ý loại thuyết pháp này ngay tại đại gia cảm thấy chân ai lạc địa thời điểm lý thiếu hùng bất ng chương minh toàn tức khắc nhứ mày bất mãn nhìn xem lý thiếu hùng trong ánh mắt hàm ẩn cảnh cáo khuất bí thư nhãn tỉnh sáng lên nhìn xem lý thiếu hùng đối lý thiếu hùng ấn tượng đổi cái nhìn không ít đáng tiếc nàng không có cao hứng vài giây đồng hồ liền bị lý thiếu hùng lời kế tiếp phá hủy tâm tình hạ bá thôn có thể là thay phiên tại trường thôn nếu như sang năm để tô sách vào đảng hắn nhiều nhất lại chơi một năm liền đến phiên trên thân người khác đi chẳng lẽ về sau hạ bá thôn mỗi một đời trường thôn đều phải giới thiệu vào đảng lý thiếu hùng tự cho là chính mình bắt lấy trọng điểm khoe miệm mang lấy đắc ý đảo mắt một vòng lại nói trước kia cũng không có loại này t i lệ hạ bá thôn bao nhiêu năm đều chưa từng tham dự thôn ủy tranh cử không cần thiết đem tri bộ vào đảng danh lạch lãng phí trên người bọn hắn chứng minh toàn con mắt có chút n h e o lại kém chút hiểu lầm lý thiếu hùng đồng thời liếc qua khuất bí thư nhiều người như vậy đều phản đối ngươi cũng không thể khư khư cố chấp à. lý thiếu hùng không có mở miệng phía trước khuất bí thư còn muốn không hiểu vì cái gì bọn hắn muốn phản đối n g h e xong lý thiếu hùng lời nói khuất bí thư giật mình đại ngộ tranh cử sang năm liền muốn nhiệm kỳ mới bọn hắn là lo lắng hiện tại để tô sách vào đảng sang năm tô sách lấy đối thủ cạnh tranh thân phận tham gia tranh cử nghĩ rõ rõ ràng chuyện này, khuất bí thư lại nhìn bọn hắn thời điểm trong ánh mắt không tự giác có thêm một vệ khinh thị bọn hắn loại biểu hiện này càng thêm giải thích do ánh mắt của mình không sai tô sách đúng là một cái đáng giá bồi dưỡng cơ sở người làm việc vừa công tác một tháng liền để người khác cảm thấy uy hiếp đủ để chứng minh bọn hắn những người này đối diện tô sách lúc không có tự tin nhanh chóng liếc nhìn đám người khuất bí thư càng thêm kiên định ý nghĩ của mình cơ sở công tác dườm giá phức tạp yêu cầu liền là dám nghĩ dám làm người ngồi không ăn bám không được đồng thời khuất bí thư tâm lý sinh ra một cái ý nghĩ tố sách, sách, sách, sách theo đường thiết ô s á c duy nhất có hai lần gặp mặt đều là tổ chức hội nghị mặc dù không có tự mình tiếp xúc qua nhưng hắn đôi đường thiết chỉnh thể ấn tượng cũng không thể lắm tối thiểu nhất không giống lý thiếu hùng cùng trương minh toàn dạng kia làm cho người ta chán ghét ta vừa tới nhà đường trưởng thôn có chuyện gì sao ta chuẩn bị đi trong thôn các ngươi tìm ngươi lĩnh giáo một chút kinh nghiệm ngươi có được hay không đường thiết nói như vậy chính thức tô sách ngược lại thật không t i ệ n tranh thủ thời gian lắp đầu thuyết đạo ta nào có cái gì kinh nghiệm à đều là mỏ mâm chơi tiểu tâu ngươi cũng đừng kiêm tốn mỏ mâm chơi nhiều người vì cái gì chỉ một mình ngươi ra thành tích h u ố n hồ khuất bí thư đều nói nàng giúp chúng ta tìm hạt rẻ nguồn tiêu thụ liền là chịu ngươi dẫn dắt đường thiết ngữ khi quá k i ê n định ngươi chờ ta ta một hồi liền đến hình như sợ hãi tô sách cự tuyển đường thiết sau khi nói xong lập tức c u ố điện thoại tô sách nhìn xem điện thoại mạc danh kỳ di khuất bí thư lúc nào nói là chịu ta dẫn dắt rồi t r ừ n g nửa cách giờ đường thiết cưới xe gắn máy tới nhìn thấy tô sách bước nhỏ là cười ngây ngô một tiếng sau đó theo sau xe gắn máy mặt trong hộp công cụ lấy ra hai bình rượu đưa cấp tô sách tô sách khoát tay ra hiệu không cần lại bị đường thiết cứng rắn nhét vào trong ngực ngươi nếu là không cầm ta giữa chưa đều không có ý tứ kiếm cơm nhìn hắn thái độ kiên quyết tô sách lúc này mới tiếp được hai người tại đại môn chỗ thoáng mát ngồi xuống đường thiết cấp tô sách d â n t h u c lá bị tô sách lắc đầu xin miễn tiểu tô ngươi nói thôn chúng ta như thế nào mới có thể giống như các ngươi nhiều kiếm tiền đâu đường thiết ngồi xuống về sau câu nói đầu tiên liền để tô sách khó khăn ta đều không có đi qua các ngươi thôn làm sao nói với ngươi huống chi ta cũng không có loại kia chỉ điểm giang sơn bản sự a tô sách lắc đầu bật cười đường t r ư ở n g thôn ngươi có phải hay không quá để cao ta rồi thôn chúng ta sự tình đều không có hiểu rõ ta nào dám đ ố i các ngươi thôn khoa tay múa c h â n a đường thiết coi là tô sách còn tại khiêm tốn càng thêm bức thiết nói tiểu tô khuất bí thư là cái có bản lĩnh người nàng đều chính miệng nói ngươi đầu vóc tốt dùng ngươi cũng đừng t h á i thắc nữa tô sách thật không biết đường ra thung lũng tình huống coi như h ắ n biết h ắ n cũng không dám mạo hiểm nhưng nói gì đó hôm nay tổ chức hội nghị lúc đường thiết mặc dù bị trương minh toàn làm vũ khí sử dụng nhưng hắn báo cáo thành tích lúc biểu hiện ra trạng thái quá chân thực có thể cảm nhận được hắn là thực vì thôn dân gia tăng thu nhập cao hứng đối diện dạng này một cái muốn cho thôn dân gia tăng thu nhập mà não tử thẳng người tô sách làm sao dám hầu ngôn l o ạ n ngữ vạn nhất bị hắn dùng đến trên người thôn dân đi xảy ra sai sót người nào chịu trách nhiệm ngay tại tô sách xoắn suýt thời điểm do dự chương kiến thiết xuất hiện tại tô sách cửa nhà nhìn thấy đường thiết người xa lạ này chương kiến thiết trên mặt nụ cười có chút thu liễm một chút kiến thiết thúc có việc tô sách chủ động hỏi một câu văn phong tới tiễn gà vị thời điểm nói với ta thôn bọn họ lý lao tam muốn hỏi một chút ngươi còn muốn hay không thịt h e o rồi chương kiến thiết không nói lời nói thật lý văn phong nguyên thoại là lý lao tam muốn cho chương kiến thiết theo chỗ của hắn mua heo lý lao tam miễn phí hỗ trợ làm thịt để chương kiến thiết tại hạ bá th trương kiến thiết không cảm thấy chính mình có thể trong vòng một ngày bán xong một con lợn lần trước tô sách mua heo điện đại xuân cùng lưu h ắ c qua mỗi lần nhà mới mua bao nhiêu nếu như b á n không hết chẳng phải đập trong tay mình sao tô sách nghi hoặc nhìn xem trương kiến thiết có ý tứ gì làm sao bất ngờ hỏi ta muốn hay không thịt heo nghe văn phong nói heo giá lại ngã lý lao tam sợ hai giá tiền càng ngày càng thấp liền định để thừa dịp hiện tại giá cả còn có thể lấy mau đem heo bán có thể hắn lại không cam tâm toàn bộ bán xong liền n g h i đến chúng ta lý lao tam đáp ứng miễn phí giúp chúng ta mổ heo ngươi xem trương kiến thiết nhanh chóng đem tự mình biết tình huống nói một lần ánh mắt của hắn một mực dừng lại tại tô sách trên mặt căn bản không có phát hiện tô sách bên cạnh nam nhân kia s ắ t mặt nhanh chóng biến hóa mấy lần nghe nói heo ra ngã đường tiết âm thầm may mắn nếu như không phải khuất bí thư ngăn lại chính mình không nhượng bộ đường ra thung lũng chăn nuôi thôn dân thật muốn nghe mình sau này mình trong thôn còn nhấc được ngẩng đầu lên sao ngẫm lại lại là một trận hoảng sợ không tự giác quay đầu nhìn xem tô sách bên mặt khuất bí thư như vậy sáng suốt người đều nói tô sách đầu vóc tốt d ù n g hôm nay nhất định phải theo tô sách miệng bên trong móc ra một điểm hữu dụng đồ vật t ô s á c h coi là lý lao tam là nhìn thấy lần trước phân thịt heo tốc độ khởi tâm tư đó là lý do mà liền không nghĩ nhiều gật đầu nói vậy liền mua thôi dù sao đại xuân t h ú c cùng h á c qua t h ú c nấu cơm cũng cần dùng đến trương k i ế n tiết gật đầu đồng thời không quên nhắc nhở t ô s á c h lần trước h á c qua cùng đại xuân mua về những cái k i a thịt một ngày không dùng hết tại trong tủ lạnh thả hai ngày vị đạo theo t ư ơ i mới căn bản không cách nào so sánh được giống như ăn cơm người nhắc qua chuyện này ta đã hỏi qua hai người bọn họ bọn hắn không nên một lần mua quá nhiều sợ hãi bị người gánh ma bệnh tôi á c h nghe xong xứng sở hai người bọn họ có thể là tiêu hao thịt heo chủ lực hai người bọn họ không nên đại lượng mua còn r ế t gì đó heo c h ơ n g kiến thiết cười khan một tiếng lượng bên cạnh đường thiết một chút gặp hắn chú ý lực cũng không trên người mình lúc này mới tiếp tục nói tiểu sách ta có một ý tưởng nói ra ngươi nghe một chút ân nói đi những cái kia câu cá n g ư ờ i đều tin ngươi nếu không để lý lao tam đem heo kéo qua tại chúng ta nơi này r ế t đến lúc đó ngươi thông báo một chút những cái kia câu cá n g ư ờ i xem bọn hắn có nguyện ý hay không mua đi một chút dù sao mỗi lần nhà ăn cơm đều cần dùng đến hơn nữa nếu so với bọn hắn trong thành mua những cái kia đồ ăn dưỡng ra đây heo ăn ngon t r ư ơ n g kiến thiết đề nghị để tô sách trong lòng nhất động lần trước giết kia đầu heo ăn tới tới s á c thực muốn hương một chút là quá thuần chính loại kia thì thơm được n g ư ơ i theo bên kia gọi điện và à, để lý lao tam nắm chặt thời gian đợi lát nữa cơm nước xong xuôi ta đi cùng câu cá người nói nhất thuyết t r ư ơ n g kiến thiết hài lòng rời đi chờ trương kiến thiết sau khi đi đường thiết liền vội vàng hỏi tiểu tô ta mới vừa nói đường t r ư ờ n g thôn ta nói thật với n g ư ơ i à, ta thực không có n g ư ơ i nghĩ lợi hại như vậy tô sách không nghĩ lãng phí đường thiết thời gian càng không muốn bởi vì chính mình để người khác thất vọng ta thực không g ú p được phát động nhiệm vụ hợp cách trưởng thôn công tâm hợp cách trưởng thôn chẳng những yêu cầu dám vì người khác không nên vì quyết đoán như nhau yêu cầu vì đại cục cân nhắc công tâm để cao đường ra thung lũng thôn dân thu nhập hoàn thành nhiệm vụ có thể đạt được đường ra thung lũng thôn dân hảo cảm cùng đường thiết ủng hộ tô sách lại nói phân nửa bên thai bất ngờ vang lên hệ thống thanh âm xem lấy trước mắt bất ngờ xuất hiện m à n sáng tô sách mau ngầm miệng chờ hắn thấy rõ ràng nhiệm vụ nội dung hậu tâm bên trong vui mừng quả nhiên theo chính mình suy đoán một dạng hợp cách trưởng thôn nhiệm vụ là một cái hệ liệt nhiệm vụ nhưng sau đó lại bắt đầu khó khăn người khác bận rộn thời gian dài như vậy đều không có rõ rệt hiệu quả chính mình có thể đi sao đường thiết tịch mịch nhìn xem tô sách hắn coi là tô sách là thật không tiện nói quá nhiều cự tuyệt mới ngậm miệng không nói than nhẹ một tiếng cười khổ khởi thân đường t r ư ờ n g thôn lưu lại ăn cơm đi cơm nước xong xuôi ta đi chung với ngươi chuyến đường ra thung lũng đường thiết đều phóng ra đại môn nghe được câu này mạnh quay đầu ngạc nhiên nhìn xem tô sách hình như sợ hãi tô sách đổi ý đường thiết lại là thuyết đạo nếu không chúng ta hiện tại liền đi đi thôi ta để vợ ta giết con gà giữa t r ư a tại ta nhà ăn cơm đường thiết tới thời điểm chuyên môn ôm hai bình rượu tô sách kia có ý tốt lại để cho hắn tốn kém giết gà rất là dứt khoát lắc đầu cự tuyện sự tình vừa rồi ngươi cũng nghe、thấy. đợi lát nữa ta phải lên đập một chuyến theo những cái kia câu cá người cầu t h ô n g một chút giữa trưa ngay tại ta nhà ăn cơm ngươi trước nói cho ta một chút các ngươi thôn tình huống hai người nói chuyện trời đất thời điểm nhìn thấy cầu tử chọn gánh theo lưu hát qua nhà ra đây tô sách tranh thủ thời gian khởi thân đi ra ngoài hai bước lại quay đầu nhìn xem đường thiết đường trường thôn ngươi là tại nơi này nghỉ một lát hay là theo ta lên đập đi dạo lên đập tô sách chính p h ụ mẫu không nhận biết cùng hắn gượng gạo lưu tại nơi này còn không bằng đi theo tô sách cùng một chỗ lên đập tối thiểu nhất có thể khoảng cách gần cảm thụ hạ bá thôn kiếm tiền phương thức hai người bước nhanh đuổi theo cầu tử không đợi tô sách nói chuyện lại nhìn thấy đ i ề n đại xuân sau lưng cái gửi theo nhà ra đây nhìn thấy tô sách lúc cười gật đầu đ ư ờ n g thiết lần đầu tiên tới đập chứa nước đập lớn vừa lên đập liền bị một loạt đủ mọi màu sắc dù c h e nắng hấp dẫn ánh mắt mỗi cái dù c h e nắng phía dưới đều có người chỉ bất quá có vị trí là một cá nhân có vị trí là hai người tô sách đã thật nhiều ngày không có chúng buổi trưa lên đập cá biệt theo tô sách quen thuộc câu cá người nhìn thấy tô sách mở miệng t r e o g ẹ o tô sách càng ngày càng có lao bản tư thế cậu tử cùng đ i ề n đại xuân hai người theo gồng gánh cùng cái gửi bên trong da bên ngoài bưng đồ ăn thừa dịp lúc này tô sách mở thành công hấp dẫn câu cá người ánh mắt về sau tô s á c h cười ha hả hỏi đoạn thời gian trước giết một con lợn hẳn là có câu hữu hưởng qua đi ăn rất không tệ thế nào có người lập tức đón lời nói tô s á c h điểm một chút đầu có ăn qua người tại liền dễ nói tia đầu heo đen là theo cái khác thôn làng mua được ta tự mình đi xem bên tia chăn heo chủ yếu là dùng hẳn rẻ đồ ăn dùng đến rất ít hơn nữa phần lớn thời gian đều là ở bên ngoài thả rông ăn ngon tất nhiên tô s á c h nói đơn giản một lộ ra hứng thú tranh thủ thời gian nói tiếp xế chiều hôm nay chuẩn bị lại giết một đầu ngay tại thôn bên trong giết các ngươi nếu là có hứng thú lời nói đi được thời điểm mang một điểm trở về để người trong nhà nếm thử thả rông heo đen nhất định phải so đồ ăn dưỡng ra đây ăn ngon chút ít cũng khỏe mạnh chút ít dùng hạt rẻ cho heo ăn tiểu tâu ngươi không có nói đ ù a chớ có người cười lấy đề xuất nghi vấn không có ăn đồ vật sao có thể nói đ ù a đâu thật sự là ta tận mắt nhìn thấy tô sách chứng chạc đàng hoàng trả lời tiểu tô dùng hạt rẻ dưỡng ra đây heo giá cả khẳng định không rẻ a thịt heo vốn là đắt tiểu t â ngươi có thể được kiềm chế một chút nói chuyện công phu câu cá người đã top năm top ba vây tại một chỗ bắt đầu ăn cơm tô sách nghiêm túc trả lời tiểu a không b ế t tô điện đại xuân lặng lẽ kéo tô sách một lần dù duy nhất có hai người có thể nghe thấy thanh âm nhắc nhở tiểu sách cũng không thể án giá vốn cho bọn hắn bao nhiêu được thêm điểm tiền nếu không chúng ta bán cơm không tốt tính số sách hai mươi ba một cân là lần trước giá vốn hiện tại heo hơi giá cả ngã có lẽ giá vốn vẫn chưa tới hai mươi ba khối tiền có thể đ i ề n đại xuân thuyết pháp lại không thể không cân nhắc có chút trần trờ đằng sau tô sách tiếp tục nói như vậy đi một cân thêm một khối tiền lòng lợn để mẹ ta kho tốt chưa mai cấp tất cả mọi người thêm cái đồ ăn thế nào tiểu tô p h ú c hậu được hai mươi b ố một cân không đắt lắm liền xông lên tiểu tô mặt mũi cũng phải ủng hộ một chút lưu cho ta một trăm khối tiền tiểu tô sương sườn ta muốn hết ngươi nghĩ hay lắm tổng cộng bao nhiêu sương sườn một mình ngươi liền muốn xong sự t ì n h nói xong tô sách không có dừng lại lâu mang lấy đường thiết xuống núi đường xuống núi bên trên đường thiết bất ngờ mở miệng tiểu tô mỗi ngày đều có nhiều người như vậy tới câu cá sao bọn hắn không cần làm việc kiếm tiền khẳng định phải công tác ca tô sách nghiêng đầu nhìn xem đường thiết ngươi vừa rồi hẳn là thấy được có một số câu vị là hai người có một số câu vị chỉ có một người đường thiết gật đầu càng thêm hiếu kỳ hiện tại câu vị hữu hạn chỉ có hai mươi cái vị trí có thể cung cấp muốn tới đây câu cá người lại tương đối nhiều phía trước dù sao là bởi vì phân phối không đều dẫn nhau sau này có người đề nghị hợp lý vận dụng tư nguyên để đại gia tự do kết hợp có người câu lên buổi trưa nửa ngày có người câu buổi chiều nửa ngày như vậy cứu hạn vị trí liền có thể thỏa mãn càng nhiều người đương nhiên cũng có cá biệt điều kiện kinh tế còn tốt thời gian so sánh tự do người bọn hắn có thể toàn bộ ngày câu cá tóm lại mỗi ngày đều không có chỗ trống Trưng 82, đường ra thung lũng ẩn tàng yêu thế tư trưa Tam liền đến, mở ra mô tô ba lượn. Hai to mặt ra ra đường lượn, lũng ẩn nguyên. ăn xong liền đến, lớn 82, Vừa Lao ba hai he yêu Lý cơm mở mô xe xích lô bên trong đặt vào lý lao tam mổ heo công cụ còn có lần trước thấy qua bộ kia cân bản nhìn thấy tô sách ra đây lý lao tam tranh thủ thời gian đổi vẻ mặt vui cười hắn đã biết p h ủ n g tú phương t r ư ớ n g mắt tô sách sự tỉnh lúc này đối diện tô sách trong tươi cười nhiều hơn vẻ lúng túng tại lưu h qua mấy người trợ giúp bên dưới cân nặng cân xong trọng lượng đằng sau lý lao tam chủ động thuyết đạo tiểu tô có thể hay không cấp ta tiền mặt lần trước văn phong liền chụp ta mười đồng tiền thủ tục phí nói xong lặng lẽ lường trương kiến t i ế t một chút hình như lo lắng trường kiến t i ế t bất mãn tô sách bán cá vẫn luôn là chuyển khoản nghe hắn nói như vậy quay đầu nhìn về phía tần hắn sinh Tần Hán sinh đ、so、lý lao tam h đựng Ta cười nhìn xem tô sách cấp ngươi mười bốn tiền xăng không cấp được đi lý lao tam liên tục gật đầu ba trăm bốn mươi hai cân heo đen tổng cộng bốn nghìn bảy trăm tám mươi tám t ô s á c h sảng khoái xuất tiền lý lao tam cũng đi theo trở nên l ớ n vương chỉ thu rồi bốn nghìn bảy trăm tám mươi khối tiền giao xong số sách lý lao tam liền mời đến người chuẩn bị mổ heo tô sách theo đường thiết cùng một chỗ đi tới đường ra thung lũng người sống trên núi nếu như không có thân thích tại cái khác thôn làng nếu như không phải làm việc yêu cầu rất có thể cả một đời đều sẽ không đặt chân cái khác thôn làng tô sách lần đầu tiên tới đường ra thung lũng vô ý thức cầm đường ra thung lũng theo như nhau chỉ đi qua một lần lý ra bãi làm so sánh sau một lát hắn lại cầm đường ra t h u lũng theo hạ bá thôn làm so sánh cuối cùng được ra một cái kết luận đường ra thung lũng mới là danh phó kỳ thực sân thôn trong khe hẹp sinh tồn liền là đường ra thung lũng chân thực khắc họa nguy nga đại sơn bị rừng cây rậm rạp bao trùm khắp núi màu xanh b i ế c khiến cho người tâm thần thanh thản đồng thời cũng cho người cảm giác thần bí phía trước nghe đường thiết nói qua đường ra thung lũng phụ cận trong núi lớn còn có không ít giá thú trong đó không thiếu cỡ lớn động vật đường ra thung lũng nhân khẩu không hề ít tối thiểu nhất nếu so với hạ bá thôn nhiều rất nhiều nhưng bọn hắn thôn bên trong việt đại bộ phận sức lao động đều ra ngoài làm việc lưu tại thôn bên trong chỉ còn lại có cao tuổi lao nhân cùng phụ nữ nhi đồng nghe đường thiết nói hắn là tất cả đường ra thung lũng một cái duy nhất lưu tại thôn bên trong thanh niên trai tráng sức lao động vào thôn thời điểm hai bên đường cái cửa phòng tán ngồi không thiếu phụ nữ có ít người là đang tán gấu có ít người nhưng là vây tại một chỗ lột hạt rẻ vỏ nhìn thấy đường thiết trở về có người chủ động chào hỏi sưng hâu ngũ hoa giữ cửa nhị thiết trở về nhị thúc nhị ra để cho tô sách ngạc như là dùng tôn sưng không ít người đều là cùng đường thiết số tuổi tương tự người đến nỗi còn có mấy cái so đường thiết niên kỷ còn bốn đại người tới đến đường thiết nhà v i t ử đặt xe gắn may thời điểm đường thiết giải khai tô sách n g hoặc thôn chúng ta toàn bộ đều h ọ đường là một cái đại tông tộc ta nhà là chủ mạch bối p h ậ n cao đường thiết nói loại tình huống này tại nông thôn quá phổ biến chỉ bất quá có một số thôn làng theo thời gian trôi qua thu nạp ngoại lai nhân khẩu càng là chỗ thật xa càng không dễ dàng thu nạp mới cư dân gia nhập tông tộc thuần tùy tí tính cũng liền càng cao đường thiết nhà theo những nhà khác như nhau thạch đ ầ u tường lây gạch xanh nhà ngói khác biệt duy nhất chính là nhà hán viện tử so người khác lớn hơn một chút đường thiết cấp tô sách chuyển đến băng ghế tại trong viện ngồi xuống về sau chủ động hỏi tiểu tô trưởng thôn ngươi xem thôn chúng ta làm sao làm mới có thể nhiều kiếm tiền đối với dạng này một cái thẳng tính người t ô s á c h thật có chút đau đầu nếu như không phải phát động nhiệm vụ chính mình chắc chắn sẽ không theo hắn cùng một chỗ tới hiện tại chỉ có thể bất đắc gì nói đường t r ư n g thôn kiếm tiền loại chuyện này nhất định phải kết hợp các ngươi thôn tình huống thực tế ta không hiểu rõ các ngươi tình huống đó là lý do mà không nên trực tiếp cấp ngươi n g h ị kế nhiều nhất chỉ có thể cấp ngươi sách một cái đề nghị đường thiết coi là t ô sách là tại khiêm tốn chẳng hề để ý gật đầu ngươi nói ta nghe ăn cơm b ổ i t r ư a thời điểm t ô sách liền âm thầm tính toán làm sao hoàn thành nhiệm vụ có thể hắn đối đường ra thung lũng hiệu do thực sự hữu h ạ lại thêm bụng hắn bên trong cũng không có nhiều như vậy mực nước một mực không nghĩ tới hữu hiệu biện pháp trên đường tới tô sách cũng không có nhàn rỗi cuối cùng nghĩ đến lần thứ nhất tổ chức hội nghị lúc huất bí thư nói những lời kia cuối cùng là nhẹ nhõm không ít đường trưởng thôn ta trước theo ngươi nói một chút thôn chúng ta là làm sao vậy tô sách đem chính mình tiếp nhận trưởng thôn sau sự tình nói rõ chi tiết một lượt trọng điểm giảng thuật chính mình như thế nào lợi dụng đập chứa nước tư nguyên đường thiết nghe được rất nghiêm túc đặc biệt là nghe được lần thứ nhất bán cá mỗi lần nhà điểm hơn một ngàn khối t i ề n lúc cả người đều đi theo hư vấn thôn chúng ta ít người là chuyện tốt ít người tâm tư cũng liền t ế u nhưng cũng là phiến phức mỗi người ý nghĩ liền tỏ ra trọng yếu hơn hồi tường một tháng n à y kinh lịch trong đó tư vị chỉ có chính mình có thể minh bạch tô s á c h than nhẹ một tiếng về sau đối đường thiết cười nói các ngươi thôn cùng chúng ta không giống nhau ngươi ở trong thôn u y vọng khẳng định không thấp nói chuyện tự nhiên so ta người trẻ tuổi này càng mạnh mẽ hơn đ ộ đó là lý do mà chỉ cần các ngươi tìm đúng phương hướng hẳn là rất nhanh liền có thể làm ra hiệu quả đường thiết cười khan một tiếng thôn bên trong phần lớn người vẫn là nghe chính mình chỉ có mấy cái kia theo chính mình ngang hàng lão nương môn giám chỉ vào mặt c ử trách chính mình ta nói với ngươi thôn chúng ta tình huống chủ yếu là muốn nói cho ngươi muốn thực hiện kiếm tiền nhất định phải tìm ra ưu thế đồ vật chuyện cũ kể thật tốt lên núi kiếm ăn xuống sông uống nước n g ư ơ i có phải hay không trước tiên cần phải tìm ra các n g ư ơ i nơi này có thể xuất ra đi bán lấy tiền đồ vật đường thiết hình như có minh mộ không xác định hỏi hạt rẻ sao tô sách đầu tiên là gật đầu lại là lắc đầu thuyết đạo hạt rẻ xem như một loại phương thức nhưng chúng ta nơi này chỗ kia không có hạt rẻ chỉ cần có núi đâu đâu cũng có đó là lý do mà hạt rẻ không tính là ưu thế đồ vật các n g ư ơ i bây giờ đang ở bán hạt rẻ tự n g ư ơ i nói một chút xem hạt rẻ đáng tiền a đường thiết thành thật trả lời xác thực không quá đáng tiền đúng a khắp nơi đều có đồ vật làm sao có thể đáng tiền đâu đó là lý do mà ngươi được tìm ra các ngươi nơi này có nhưng địa phương khác không nhiều đồ vật chỉ có loại vật này mới có thể chân chính kiếm tiền tô sách cười nói một câu trong đầu hiện lên một cái video nội dung lại là thuyết đạo lần trước lúc hợp ta giống như nghe được khuất bí thư nói các ngươi nơi này loại trừ hạt rẻ tương đối nhiều còn có lâm sản đều là gì đó lâm sản n ấ m tử loài nấm đồ vật đường thiết hứng hờ nói một câu hình như nghĩ tới điều gì nhấc tay chỉ tô sách phía sau ngọn núi kia lật qua ngọn núi này lại hướng chỗ sâu đi còn có một mảnh g i trà rừng người thế hệ trước đều nói rất tốt uống nắm tử loài nấm còn có g i trà đ ư ờ n g thiết thái độ hờ hững để tô sách kém chút giơ chân không khỏi truy vấn đều là gì đó nấm t ử loài nấm người có hay không g i m trả có lẽ là cảm giác được tô sách ngự a khí không đúng đ ư ờ n g thiết sửng sốt một chút sau đó khởi thân đi vào trong nhà sau một lát từ trong nhà xuất ra một cái trong s u ố t túi n h ự a đặt ở tô sách tới đây tô sách túi đầu nhìn thoáng qua lại ngẩng đầu nhìn đường thiết một nhĩ đ ư ờ n g thiết gật đầu vợ ta tiến núi thời điểm thu thập không đợi tô sách nói chuyện đường thiết lại nói tiếp không n h ư ợ n g bộ săn bắn đằng sau súng săn liền nộp lên không còn súng săn thôn dân không nên đi sâu đại sơn trong núi sâu thứ này rất nhiều còn có thật nhiều cái khác m ù i vị không tệ nấm tử giá trà cũng không ai dám đi gỡ xuống gặp tô sách bất vi sở động đường thiết lại bổ sung một câu loại này m ộ t nhị sớm mấy năm có người tới thu hơn mấy chục khối tiền một cân không cho vào núi sau liền không có người tới thu rồi cũng không biết hiện tại có đáng tiền hay không đường thiết nói như vậy nhiều tô sách chỉ nghe vào một câu núi bên trong rất nhiều đường trường thôn tòa này đại sơn đằng sau còn có rất nhiều núi sao có à, những cái k i a núi kết nối thần nông giá đâu phía trong có không ít cơ lớn giá thú không có súng săn không dám vào đường thiết trả lời để tô sách triệt để ngây người thần nông giá ba chữ tựa như là một k h o ả b ù m tấn một dạng trực tiếp đem tô sách trong đầu đồ vật quét ngang trong không thần nông giá hoang dại mục nhĩ thần nông giá hoang dại n ấ m thần nông giá hoang dại liên tiếp danh s ư n g chậm chậm hiện hiện cái này đều là tiền a vốn cho là hạ bá thôn trông coi hơn một năm chưa mở ra b o bồn quen không biết đường ra thung lũng cũng có tương tự tư nguyên từ một loại nào đó trên ý nghĩa tôi nói đường ra thung lũng tư nguyên so hạ bá đập chứa nước cẳng có hơn khai phát tính Chương đi g i a n g thành tìm nguồn tiêu thụ hh trước khi đến còn vì như thế nào hoàn thành nhiệm vụ phát sầu không nghĩ tới nhanh như vậy tìm đến phương hướng tiểu tô ngươi thế nào nhìn thấy tô sách hai mắt xuất thần hh cười ngây nô đường thiết đưa tay tại tô sách trước mắt q u ơ q u ơ tô sách nhìn xem đường thiết đường trưởng thôn ta hình như có ý tưởng không trải qua chờ ta nghiệm chứng đằng sau mới biết được có được hay không đường thiết nghe vậy nhất tiếu vội và nói tiếng ngươi tranh thủ thời gian nghiệm chứng n h a đường trưởng thôn ngươi trước đi cái khác thôn dân nhà nhìn xem đem có thể tìm tới nấm từ loài nấm đều tìm một chút tới mỗi lần dạng tìm một điểm là được đường thiết trực tiếp khởi thân hướng lấy bên ngoài viện đi đến hai phút đồng hồ về sau bên ngoài viện chuyển đến qua đường thanh âm nhị thiết lúc này muốn nấm tử làm gì ai biết được hắn muốn liền cấp hắn thôi dù sao chỉ cần một điểm nửa giờ sau đường thiết sau lưng một cái vạy cá túi tiền tiến vào viện trên mặt đều là ý cười đi đến tô sách tới đây ngay trước mặt tô sách đem vạy cá đổ trong túi ngã trên mặt đất một cô nấm tử loài nấm đặc hữu m ù i vị phả vào mặt mà đến có hương vị cũng có nhàn nhạt, nhạt mùi tối thôn bên trong có đều tìm tới nếu là không đủ ta để các nàng lại đi tìm ngươi xem một chút cái nào đáng tiền đường thiết mơ hồ đoán đ ư ợ cười t ngây ngô lấy gật đầu một bên thu thập trên mặt đất đồ vật một bên âm thẩm bội phục khuất bí thư nàng nói không sai tiểu tô nao tử liền là dễ dùng chính mình mỗi ngày trông coi những vật này cũng không phát hiện cơ hội tiểu tô tới một chuyến liền có biện pháp t ô s á c h nhìn xem đường thiết ngữ khí nhẹ nhàng nói ngày mai ngươi mang lấy những vật này đi chuyến giang thành tìm người hỏi một chút những vật này đều là giá cả bao nhiêu sau đó chọn lựa một chút sản lượng giá cao tương đối cao đồ vật để thôn dân đi ngắt lấy dù sao cũng so các n g ư ơ i bán hạt rẻ kiếm tiền nhiều đường thiết động tác trì trệ ngầm đầu nhìn về phía t ô s á c h có vẻ khó xử ta không nhận biết người a t ô s á c h hình như đã sớm chuẩn bị không có việc gì ta cấp ngươi tìm người để hắn giúp ngươi liên lạc một chút chuyên ngành làm những thứ này bán buôn t ư ơ n g đường thiết sắc mặt dễ nhìn một chút hướng về phía tôi á c h cười nói tiểu tô người nào tự thông minh theo ta cùng đi chứ ta sợ nói không thắng những người làm ăn kia tô sách do dự một chút suy nghĩ kỹ một chút mấy ngày gần đây nhất chính mình cũng không có gì chuyện quan trọng liền gật đầu đáp ứng hai người thương lượng xong ngày mai tụ hợp thời gian tô sách liền cưới mổ tỏ xe rời đi trở lại hạ bá thôn vừa vặn bắt kịp bàn cá thủy sản bên cạnh xe cách đó không xa hai đầu dài mảnh băng ghế chống đỡ lấy hai khối thớt trên thớt bày biện làm thịt tốt thịt heo lý lao tam cùng mã quên y ngồi tại thớt đằng sau nhìn thấy tô sách tới mã quên khởi thân nhường ra vị trí quay đầu nói với lý lao tam trước cấp ta cắt một khối ta về nhà nấu cơm lý lao tam dựa theo mã quên k h a tay địa phương động đao c h u ẩ nói xong tô sách lại để cho lý lao tam đem hai phiến xương sườn loại bỏ xuống tới giữa chưa có câu cá người nói muốn xếp hạ cốt được cho bọn hắn giữ lại bán cá kết thúc câu cá người thành quần kết đội sau lưng chuẩn bị xuống núi nhìn thấy trên đất thịt heo trong nháy mắt t h lại đùn mở ra làm chứng tấm xung quanh như vậy mập bốn ngón tay phiêu còn chưa hết đi ngoa tạo thực so bốn ngón tay dày đến chiếu nơi này chém một đao ta m u ố n tiểu tô ta x ư ơ n g sần lưu lại a tình huống so tô sách trong dự đoán còn muốn b ú t lửa lý lao tam không ngừng chia cắt thịt heo tô sách chịu trách nhiệm cân nặng lấy tiền vẹn vẹn hơn nửa giờ trên thất chỉ còn lại có hai khối tới gần những cái cổ thịt heo tiểu tô đây chính là thịt ngon những cái kia người thành phố không hiểu ngươi mang về tự mình ăn đi chờ câu hữu nhóm toàn bộ rời khỏi lý lao tam chỉ vào trên thất thịt heo hướng về phía tô sách cười bởi vì khoảng cách lưới đao tương đối gần cả khối thịt nhìn xem đấm máu t ô sách có chút dị ứng nhìn thoáng qua trên t ớ t thịt heo nói với lý lao tam hôm nay nhờ có n g ư ơ i tại nơi này hỗ trợ ngươi nếu là không ghét bỏ lời nói liền mang về ăn đi lý lao tam ngạc nhiên nhìn xem t ô sách tranh thủ thời gian gật đầu đem hai khối cái cổ thị thu t lại cất vào xe xích lô lý lao tam lúc này mới bắt đầu thu thập công cụ trước khi đi không quên nói với t ô sách tiểu tô ta cho nhà ngươi người lưu điện thoại lần sau yêu cầu mổ heo trực tiếp gọi điện thoại gọi ta là được ta bảo đảm gọi lên liền đến về đến nhà đỗ nguyệt nga đã làm tốt đồ ăn ớt xào heo phổi dao trộn tim heo tăng thêm một bản xào rau xanh hương vị c â y đạo sông vào mũi để cho người ta một miệng nước miếng lúc ăn cơm tô sách đem chính mình mỗi ngày xuất môn sự tình nói một lần tô đại cường n h í u lại mi đầu d ư ơ n g mắt nhìn tô sách chính mình sự t ì n h đều không có làm rõ ràng ngươi còn có rảnh rỗi để ý người khác lại nói liền ngươi kia có chút tài năng có thể đi sao tô đại cường mới mở miệng đỗ n g u y ệ t nga cũng đi theo mở miệng chỉ bất quá nàng không phải nghi vấn tô sách mà là bất mãn nhìn xem tô đại cường ngươi làm sao có ý tứ nói lời này tiểu sách không mạnh bằng ngươi tô đại cường không có phản ứng đỗ nguyễn nga vẫn như cũng nhìn xem tô sách ngự khí có chút hỏa hoãn một chút rất nhiều người hảo sáng sớm bảy giờ đồng hồ tô sách tới đến hiện trường đồ khách vật trạng liếc mắt liền thấy vé sành cửa chính đứng đấy đường tiết sau lưng ngày hôm qua con cá vậy tối tiền nhìn thấy tô sách xuất hiện đường thiết bước nhanh chào đón hay nay thuyết đạo ta muốn giúp đem vé xe của ngươi cũng mua nhưng người ta nói không có chứng minh nhân dân không bán người đem chứng minh nhân dân có ta ta đi giúp ngươi mua vé tôi xách tô nghiêng người né tránh đường thiết trực tiếp tới đến vé cửa sổ nhìn thấy đi theo chính mình bên người đường thiết không biết làm sao cười nói ta có người bằng hữu là làm thủy sản bán buôn đêm qua đã hỏi hắn quen biết mấy cái làm gia vị đẳng cấp thương nhân ta muốn theo hắn trò chuyện chút bán ca sự tình đường thiết bán tín bán nghi nhìn xem tôi xách chờ tôi xách cầm tới vé xe đ chương tám mươi bốn để cho người ta kinh ngạc giá cả tới đến khổng lệnh kiệt cửa hàng vừa vặn gặp được khổng lệnh kiệt đón hàng cỡ lớn thủy sản xe cộ thượng diện đứng đấy mấy cái khỏe mạnh nam nhân nhân thủ một bà đại vợ tay thủy sản xe phía dưới một đám người cầm bạch sắc giỏi nhựa tợ lặt tịch chờ đợi nhìn thấy tô xách tới khổng lệnh kiệt gật đầu trao hỏi các ngươi trước đi cửa hàng bên trong nghỉ một chút ta sẽ tới sau tô xách không có vào cửa hàng ngược lại đi hướng thủy sản xe hắn không có l ử a gạt đường thiết lần này tới xác thực muốn tìm k h ổ n g lệnh kiệt hàn huyên một chút bán cá sự tình đường lên núi cơ lập tức liền muốn đ ả thông chỉ cần nền đường đ ả thông bê tông rất nhanh liền có thể đ ạ t hoàn tất là thời điểm theo k h ổ n g lệnh kiệt xác định một lần xuất hàng phương án b ạ c h s ắ c giỏ nhựa đỡ lặt tiệc bên trong đ ư ờ n g lấy từng đầu màu xanh đen cá trắng cỏ dài năm mươi sáu mươi cm ngắn toàn thân t r ò n t r ị a nhìn ra tối đa cũng liền sáu bảy cân bộ dáng theo hạ bá đập chứa nước câu đi lên cá thể kém không phải một hai cái cấp bậc chú ý tới tô sách lộ ra nghĩ hoặc khẩn lệnh kiệt cười nhạt giải thích đây đều là cá thể quá lớn ngược lại không tốt bán lúc nói chuyện khổng lệnh kiệt nắm lên một đầu cá chấm cỏ nhìn kỹ liếc mắt đằng sau lại hỏi ngươi xem một chút theo ngươi nơi đó cá chấm cỏ khác nhau ở chỗ nào hắn không nói tô sách còn không có lưu ý quan sát tỉ mỉ một lượn lại nhớ lại hạ bá đập chứa nước cá chấm cỏ bộ dáng tô sách lập tức trở về nói cái này cá có chút mập hơn nữa màu sắc quá trọng khổng lệnh kiệt từ chối cho ý kiến lần đầu đem cá chấm cỏ ném vào giỏ nhựa t ợ la tít ra hiệu tô sách theo hắn vào cửa hàng vừa đi vừa nói ngươi nói chỉ là ngoài mặt còn có mấy chi tiết không nói đến thì như cá hôn vây cá k h ô n g lệnh kiệt đơn giản cấp tô sách phổ cập khoa học một lần phân biệt tri thức tiến vào cửa hàng sau cầm lấy bàn bên trên thuốc lá đưa cấp đường tiết h đồng thời quan sát đường tiết h sau lưng v ạ y cá túi tiền hiện tại liền đi ra vị khu k h ô n g lệnh kiệt nhìn về phía tô sách được tốc chiến tốc thắng tô sách gật đầu bởi vì bán buôn thị trường so lớn hơn thủy sản khu khoảng cách gia vị khu lại xa xôi k h ô n g lệnh kiệt lái xe mang lấy tô sách cùng đường tiết h hai phút đồng hồ về sau xe tại r i ê n ký gia vị phê phát hành lối vào cửa hàng dừng lại ta có không ít làm ăn uống hộ khách đều là theo hắn nơi này cầm g a vị nghe nói hắn làm ăn phẩm tính thật không tệ nhưng ta theo hắn quan hệ bình thường. các người lúc nói chuyện không cần k h á c h khí lúc xuống xe khẩn g lệnh kiệt chủ động theo tô sách bàn giao một câu sau đó mang lấy hai người đi vào cửa hàng cửa hàng phía trước trưng bày nhiều loại gia vị trong đó không thiếu m ộ t nhị nấm hương các loại đồ vật p h ò n g bên trong tản ra nồng đậm hương liệu vị đạo nhân viên cửa hàng khởi thân c h à o hỏi lúc khẩn g lệnh kiệt trực tiếp nói thẳng muốn tìm riêu khắc quốc nhân viên cửa hàng vô ý thức chỉ hướng đằng sau xuyên qua chật hẹp hành lang lần nữa thay đổi được trống trải theo khẩn lệnh kiệt cửa hàng rộng rãi sáng ngời khác biệt nơi này ánh sáng có chút thẩm giữa ban ngày đều phải mở ra ánh đèn phóng bên dựa vào tường địa phương bày biện một bộ cũ kỹ ghế c h ẳ n g kỷ trên bàn trà đặt vào uống trà công cụ phía sau bàn làm việc trung niên nam nhân n g ầ n đầu nhìn thấy khổng lệnh kiệt lúc lộ ra vẻ kinh ngạc khởi thân cười nói khổng lão bản làm sao có d ả n h tới chỗ của ta lúc nói chuyện chủ động cấp khổng lệnh kiệt đưa lên một điếu thuốc đồng thời không quên tô sách cùng đường thiết tạ ơn ta sẽ không tô sách từ chối nhã nhặn lặng lẽ đánh giá cái này trung niên nam nhân mặt chữ quốc có chút hơi mập hai đạo lông mày rất là nồng đậm là hắn ngũ quan bên trong dễ dàng nhất để cho người ta nhớ đặc điểm cái đầu không có tô sách cao vừa vặn có thể nhìn thấy đỉnh đầu hắn mỏng manh sợi t ngồi xuống về sau khổng lệnh kiệt chủ động cấp tô sách giới thiệu đây là diêu khang quốc diêu lão bản chuyên ngành làm gia vị bán b u ô n diêu lão bản đây là tô sách tà nhà cung cấp hàng diêu khang quốc hướng về phía tô sách cười cười ánh mắt quay lại đến khổng lệnh kiệt trong người khổng lệnh kiệt nhìn về phía tô sách tô sách lúc này mới lên tiếng thuyết đạo diêu lão bản hôm nay tới là muốn mời ngươi hỗ trợ phân biệt một chút đặc sản địa phương nói xong đưa tay đụng đụng đường thiết đường thiết nhanh lên đem vạy cá túi tiền kéo đến phía trước đưa tay từ bên trong móc ra một cái trong suất túi nhựa hướng về phía tô sách cười nói đêm qua ta lại sửa sang lại một lần mắt thấy đường thiết móc ra mười cái túi nhựa tô sách gật đầu không ngừng diêu khang quốc nhìn xem túi nhựa bên trong đồ vật không tự giác hướng lấy tô sách bên này gần lại gần một chút chủ động giải khai trong đó một cái túi từ bên trong móc ra đồ vật đầu tiên là nhìn kỹ một lượn sau đó hai tay dâng đặt ở trước n ũ i nghe qua vị đạo đằng sau lại là lặp lại xem xét hình như có bình phán diêu khang quốc hạ xuống trong tay đồ vật lại nhìn tô sách cùng đường thiết lúc trong mắt nhiều hơn một tia hiệu kỳ tô huynh đệ ngươi là muốn cho ta giám định một lần những thứ này phẩm chất vẫn là có ý định theo ta cung ứng vật như vậy tô sách thản nhiên gật đầu những vật này đều là núi bên trong ngắt lấy ra đây. không ít thứ đều là biết có thể ăn nhưng để cho không ra tới danh tự đó là lý do mà muốn mời diêu lão bản hỗ trợ phân biệt một lần đương nhiên nếu như diêu lão bản để ý chúng ta có thể cho người cung cấp diêu lão bản nhẹ nhàng gật đầu không nói gì vô tình hay cố ý nhìn về phía khổng lệnh kiệt gặp khổng lệnh kiệt không có phản ứng lúc này mới cười nói tiểu tô nơi này ánh sáng không tốt chúng ta đi bên ngoài xem nói xong đã cầm lên mấy cái túi nhựa khởi thân tô xách cùng đường thiết cầm còn lại túi nhựa đi theo diều khang quốc đi ra ngoài khổng lệnh kiệt theo sát phía sau tới đến cửa hàng bên ngoài diêu khang quốc theo thứ tự mở ra sở hữu túi nhựa theo vừa rồi tại phòng bên trong động tác một dạng toàn bộ cha xét song song đằng sau nói với tô sách đều rất không tệ ngươi muốn bán bao nhiêu tiền đường thiết một mực không nói chuyện nhưng hắn một mực quan sát đến diêu khang quốc nghe hắn hỏi như vậy rõ ràng là dự định thu mua nhịn không được tâm lý yêu thích tô sách sửng sốt một chút diêu lão bản những vật này ngươi đều quen biết sao lời này của ngươi nói diêu lão bản có thể là chuyên nghiệp k h ô n g lệnh kiệt mau nói một câu đối diêu khang quốc cười nói diêu lão bản đây đều là cái gì đó nói ra để ta người ngoài nghề này được thêm kiến thức nghe hắn nói như vậy tô sách mới phát giác chính mình mới vừa nói nói b ậ y cười khan một tiếng ngượng ngùng nhìn xem diêu khang quốc diêu khang quốc không có tính toán cười ha hả chỉ vào túi nhựa bên trong đồ vật hoàng kim nấm hầu đầu cô gà tùng nấm diêu khang quốc thuộc như lòng bàn tay một dạng tô sách cùng đường thiết tình tình mê mê k h ô n g lệnh kiệt nhưng là không hiểu ra sao chờ diêu khang quốc dừng lại tô sách liền vội vàng hỏi diêu l ã o bản những thứ này giá cả như thế nào loại nào so sánh đáng tiền đường thiết hướng tô sách đầu đi ánh mắt cảm kích sau đó chăm chú nhìn diêu khang quốc chờ đợi hắn nói ra giá cả diêu khang quốc trầm ngâm một tiếng chỉ vào trong đó hai cái túi nhựa t u y ế t đạo như ấ vậy đáng tiền tô sách vô ý thức nhìn về phía diều khang quốc thủ chỉ hai cái túi nhựa đường thiết trong mắt lóe da nóng rực hào quang như nhau túi đầu nhìn xem trên mặt đất đồ vật khẩu lệnh kiệt không giống tô sách cùng đường thiết phản ứng máy liệt những vật này hắn không kinh doanh giá trị cao thấp theo hắn không có nửa xu quan hệ cho nên có thể đủ bảo trì bình tĩnh nhưng dù cho như thế câu nói này giống như một chậu nước lạnh dội tại chính ở vào hưng phấn trạng thái tô sách trên đầu lập tức ngẩng đầu nhìn diêu khang quốc diêu khang quốc ngồi sổn người xuống chọn lựa ra mấy cái túi nhựa ngẩng đầu nhìn tô sách tuyết đạo cái này mấy loại giá cả mặc dù không giống nấm đỏ đắt như vậy nhưng thắng ở phổ biến nếu như các ngươi muốn từ phương diện này kiếm tiền lời nói có thể cân nhắc cái này mấy loại chương tám mươi năm làm tính toán khác mỡ gà nấm mối hát m ụ c nhĩ gan trâu lần này khỏi cần diêu khang quốc giới thiệu tên đường thiết nhỏ giọng đem diêu khang quốc chọn lựa ra mấy thứ đổ tên nói ra diêu khang quốc gật đầu hoang dại nấm mỏng ga một trăm một trăm năm mươi đồng một kg nấm mối còn một trăm tám mươi đồng một kg nấm thông quý hơn bốn trăm tải hữu một kg đến mức hát m ụ c nhĩ diêu khang quốc trần c h ờ một chút ánh mắt tại tô sách cùng đường thiết giữa hai người tới trở về du tẩu một vòng rồi mới lên tiếng hát m ụ c nhĩ giá cả tương đối loạn phẩm cấp cũng tương đối nhiều đỉnh cấp giá cả có thể đạt tới ba bốn trăm một kg bình thường hơn một trăm khối tiền một kg nhân tạo trồng trọt giá cả thấp hơn mấy chục khối tiền một kg liền có thể mua được đương nhiên phía trước nói những cái kia giá cả cũng không phải cố định tiểu tâu ngươi là làm ăn hẳn là có thể minh bạch ta uy tứ tô sách nhẹ nhàng gật đầu mọi ngành mọi nghề đều có nhạt m u a đất hàng tự nhiên là lại xuất hiện giá cả ba đậu nhìn xem trên mặt đất đồ vật tô sách tâm tư nhất động r i ê u lá bản những vật này đều là thôn dân theo sng l khu ngắt lấy ra đây nếu như ngươi có thể thu mua cấp chúng ta một cái thành thật giá chúng ta sau khi trở về ngăn cản thôn dân tiến núi ngắt lấy đến lúc đó trực tiếp đưa tới cho ngươi n g l khu không lệnh kiệt liếc qua t ô sách hạ bá thôn hắn đi qua nhiều lần lúc nào theo sng l khu dính l u quan hệ rồi diêu khang quốc thần sắc n lần ra rất nhanh cười nói thứ này thực khó nói phải xem các ngươi có thể làm ra tới bao nhiêu ta nói câu không dễ nghe hoang dại loài nấm giá cả tại nơi này bày biện phổ thông người dân rất khó tiếp nhận giá cả cỡ này dưới tình huống bình thường đều là cung ứng cấp cấp cao tiệm cơm nếu như các ngươi có thể ổn định cung hóa ta bên này tiêu thụ lên tới cũng có lực lượng giá cả đương nhiên tốt nói nhưng nếu là làm một cú ta cũng không dám đầu nhập quá nhiều tích lực ngươi có thể hiểu ý của ta không t ô s á c h không có lại nói tiếp hắn không có t i ế n núi hái kinh nghiệm không dám cho diêu khang quốc hứa hẹn quay đầu nhìn về phía đường thiết đường thiết thay đổi bình thường m ộ t ngạt mang trên mặt tự tin chỉ vào hai cái túi nhựa thuyết đạo nấm m ỏ n g gà cùng mộc nhị chúng ta nơi đó có rất nhiều sau khi trở về ta liền để thôn dân tiền núi ngươi muốn phơi khô vẫn là tươi mới tươi mới tốt nhất ngươi nói ra tiền ta sau khi trở về cũng tốt động viên thôn dân nói đến giá cả diêu khang quốc trần c h ờ một lát mười mấy giây đồng hồ đằng sau mới lên tiếng cái này cần xem các ngươi ngắt lấy ra đây p h ò n tướng nếu như độ hoàn hảo tương đối cao không có tổn thương lợi ta có thể dựa theo 1 3 1 kg thu mua nếu như phẩm tướng có vấn đề giá cả khẳng định phải hơi rẻ hắc mộc nhi muốn h ơ i khô nếu như có thể bảo trì hiện tại loại này phẩm chất ta cấp các người một ơ i một kg thế nào diêu khang quốc thuận thế đem hắc mộc nhi giá cả cũng đã nói ra đây nói xong cũng nhìn xem tô sách cùng đường thiết chờ đợi đáp án đường thiết sắc mặt vui mừng vừa muốn mở miệng cảm giác được y phục bị người lôi kéo không hiểu nhìn về phía tô sách tô sách duy trì mỉm cười diêu lão bản nói giá cả chúng ta như kỹ chúng ta trở về suy tính một chút ngày mai cấp diêu lão bản trả lời chắc chắn đi sao r i ê u khang quốc nhìn xem tô sách chậm rãi gật đầu hắn đoán được tô sách là chuẩn bị hỏi nhiều mấy nhà giá tiền có thể hắn lại không thể ngăn cản mua đồ còn coi trọng hàng so ba nhà đâu h ú n g chi là mua đồ lẫn nhau lưu lại điện thoại tô sách theo đường thiết đem túi nhựa nạp lại nhập vảy cá túi tiền tại k h ô n g lệnh kiệt chỉ huy bên dưới lại tìm mấy nhà làm gia vị bán buôn cửa hàng chủ yếu hỏi ý nấm n g ồ n g g à cùng hoang dại m ộ t nhị giá cả một vòng vòng xuống đến cũng có so diêu khang quốc gia giá cao hơn la bản nhưng bọn hắn đối phẩm chất yêu cầu có chút hà khắc nói chuyện cũng không có r i ê n khang quốc ê m hay tổng hợp so sánh, xuống tới, khang quốc xem như so sánh thích hợp hợp tác t ư ơ n g Úng cục. ủy khuất đã lâu bụng cuối cùng cho phát ra kháng nghị tô sách có chút ngượng ngùng nhìn xem khổng lệnh kiệt khổng l ắ o bản chúng ta trước tiên tìm một nơi ăn cơm đi khổng lệnh kiệt cười cười điều chỉnh phương hướng ra bán b u ô n chợ lúc ăn cơm tô sách đem làm đường tiến độ theo khổng lệnh kiệt nói một chút hỏi ý đối phương chừng nào thì bắt đầu kéo cá khổng lệnh kiệt hình như đã sớm chuẩn bị gật đầu cười nói ngươi lần trước đặt hàng hòm đựng lưới đến hàng chưa vậy nghe nhà máy nói đã làm tốt cho nên đường đả thông ta liền để bọn hắn giao hàng đến lúc đó trực tiếp dùng thi công xe cộ kéo đi lên khổng lệnh kiệt lại là gật đầu theo lời ngươi nói tình huống, không xá đợi tô sách đắc lời không lệnh kiệt lại là thuyết đạo lúc tháng m t mươi đằng sau thời tiết càng ngày càng ngồi lạnh cá cũng không tốt câu có thể dựa theo chúng ta bên này thói quen sinh hoạt lại đến đại lượng ướp cá lời nói thật đây chính là trong vòng một năm số lượng không nhiều tiêu thụ mua đất hàng đó là lý do mà ngươi phải hào hào suy nghĩ một chút lúc tháng một mươi về sau làm sao ra cá nghe khổng lệnh kiệt nói như vậy tô sách tâm lý có chút hoảng chính hắn không câu cá căn bản không có cân nhắc qua thời tiết đối câu cá ảnh hưởng hiện tại xem ra nếu như không muốn bỏ qua năm trước tiêu thụ mua đất hàng nhất định phải khắc muốn nó pháp tiểu tô làm ăn coi trọng hiệu suất ngươi nếu là muốn kiếm đồng tiền lớn nhất định phải suy nghĩ thật kỹ một lần làm sao hợp lý vận dụng đập chứa nước tư nguyên xem tô sách không nói lời nào khổng lệnh kiệt lại là nhẹ g i ọ n g quê y n lớn ngươi nếu là muốn kiếm đồng tiền lớn câu cá chỉ có thể làm làm nghề phụ khoa học hiệu suất cao sản xuất hiệu suất mới là ngươi lựa chọn duy nhất đương tôi sẽ kim lặng gật đầu ngồi tại hắn bên người đường thiết lại là mặt lộ ngưng trọng nhìn xem k h ổ n g lệnh kiệt thuyết đạo nấm tử loài nấm cũng tiến hành cùng lúc gian chúng ta làm cái gì k h ổ n g lệnh kiệt sửng sốt một chút sau đó lắc đầu hoang dại loài nấm là thiên nhiên để cho nhân loại quà tặng thứ này có thể gặp được liền xem như vận khí tốt ta không hiểu những vật này trả lời không được vấn đề của ngươi ngươi có thể hỏi một chút riêu lão bản có hay không tốt đề nghị cơm nước xong xuôi k h ổ n g lệnh kiệt đem hai người đưa đến khách sạn phòng là khẩn lệnh kiệt sớm đặt trước không lão bản những vật này chúng ta mang lấy khó khăn ngươi lấy về tự mình ăn đi chớ ngại ít. lúc xuống xe tô sách nói với khổng lệnh kiệt đường thiết cười gật đầu người ta tự mình lái xe mang chính mình tìm bán b u â n thương còn mời ăn cơm bao ở túc những vật này quả thật có chút ít c h ờ thôn dân ngắt lấy ra tươi mới nhất định sẽ cấp hắn đưa một chút khổng lệnh kiệt biết những này là chân chính hoang dại đồ vật liền không có cự tuyệt c ư ờ i ha hả hỏi tiểu tô thần ông giá mánh lưới là ngươi nghĩ ra được à. mấy giờ tiếp xúc hắn đã nhìn ra đi theo tô sách bên người cái này n à m nhân tính cách có chút chất phác làm sao nói là mánh lưới đâu tô sách cười phản bác xem đường thiết liếp mắt tiếp tục nói đường trưởng thôn bọn hắn thôn làng nhưng là chân chính sắt bên đại sơn đại sơn liền là s l g l khu kéo dài tới ngắt lấy những vật này muốn lật qua đại sơn đi sâu khu rừng cũng không liền là thần nông giá hoang dại loài nấm a không lệnh kiệt lường đường thiết liếp mắt bán t í n bán nghi g ậ t đầu đi vào phòng đường thiết hơi có vẻ lo lắng hỏi tiểu tô ngươi cấp diêu l á o bản gọi điện thoại hỏi một chút tô sách biết lo lắng của h ắ n trực tiếp lấy điện thoại cầm tay ra bấm rêu lao bản điện thoại tiểu tô hoang dạy loài nấm chính là như vậy thời tiết quá rõ ràng bảng không cũng không thể mua mắt như vậy nếu như muốn thời gian dài lợi nhuận, chỉ có thể dựa vào nhân tạo bồi dưỡng trồng t r ọ n nhưng thật nhiều hoang dại khuẩn đều không thể nhân tạo bồi dưỡng thành công vì để cho đường thiết nghe được càng rõ ràng hơn t ô sách cố ý mở ra mến i đề nghe được diêu lão bản trả lời đường thiết c h o mày vẻ sầu lo càng đậm đúng rồi h một nhĩ có thể nhân tạo trồng t r ọ n nhưng giá cả sơ qua hơi rẻ các người nếu là có ý tưởng cũng có thể làm một chút giá cả tiện nghi liền mang ý nghĩa được nhiều lớn lượng tiêu thụ cũng lớn cũng coi là không tệ thu nhập n g h e đến đó t ô sách quay đầu nhìn về phía đường thiết đường thiết trên mặt một ngạc quét sạch sành một lần nữa hiện ra nụ cười chương tám mươi sáu nghĩ biện pháp để cao sản lượng t i ể u tô ngươi nói chúng ta làm sao làm phù hợp điện thoại cắt đứt đằng sau đường thiết trưng cầu tô sách ý kiến tô sách đơn giản nghĩ nghĩ mới trả lời đường trưởng thôn nhân tạo trồng trọt khẳng định là càng ổn thỏa lựa chọn nhưng có một cái chỗ khó thôn dân tin hay không có nguyện ý hay không phối hợp đường thiết khen nhữ mi đầu phía trước để thôn dân chăn nuôi đúng là chính mình mong muốn đất vương khi đó bọn họ liền cực độ không phối hợp tìm tới hạt rẻ nguồn tiêu thụ về sau bọn họ còn nghi vấn có được hay không nếu như không phải khuất bí thư tự mình ra mặt thuyết phục dự tính đến bây giờ cũng không nhất định có thể làm thành trồng trọn mục nhĩ tất cả mọi người chưa có tiếp xúc qua sẽ có người tin sao dù sao trong núi tư tưởng của người ta bên trong loại vật này đều là trời sinh địa dưỡng muốn ăn thời điểm trực tiếp tiến núi thu thập là được ta cảm thấy việc cấp bách là trước hết để cho thôn dân kiếm được tiền dù chỉ là một chút xíu ngon ngọt đều được nhất định phải để các nàng biết ở trong mắt chúng ta thứ không đáng tiền cầm tới đại thành thị liền giá cả không ít tôi xách chủ động giúp đường thiết nghĩ kế bây giờ không phải là còn có thể ngắt lấy à, bắt lấy hưu hạn thời gian để thôn dân tận lực đều kiếm được một chút tiền chờ thời t i ế t qua loại này thu nhập bất ngờ không còn thôn dân khẳng định lại không cam tâm đến lúc đó lại nói cho các nàng biết cái đồ chơi này người tài ba ngành n g h ề thực ngươi ngẫm lại xem thôn dân lại nghĩ như thế nào đường thiết có chút hiểu được trả lời khẳng định nghĩ biện pháp nhiều kiếm tiền a đúng không cái này chẳng phải thuận lý thành chương a tô sách gật đầu cười nói đã kiếm được tiền thôn dân chắc chắn sẽ không nghi vấn có thể hay không kiếm tiền bọn họ nhiều nhất lo lắng trồng trọt đằng sau có thể hay không giống phía trước dạng kia kiếm tiền thật muốn không được ngươi liền làm cái dẫn đầu tác dụng chính ngươi trước chủng một nhóm chỉ cần ngươi có thể kiếm được tiền thôn dân còn có thể không phối hợp sao đến lúc đó không được khóc hô hảo theo ngươi cùng một chỗ làm khóc hô hào cầu chính mình nghe được mấy chữ này đường thiết mắt bên trong bột phát ra một đoàn tinh quang ngẫm lại mấy cái k i a mỗi ngày cờ trách chính mình b ả n đ ư ơ n g đường thiết không tự dắt thẳng tắp thân thể khoe miệng cũng là nhiều hơn một vệ nụ cười lại nhìn tiểu tô chẳng những vóc người đẹp mắt nào tử h cũng là rất thông minh đâu đ á n g t i ế c nhà mình khuê nữ niên hữu ứ kỷ quá nhỏ bằng không buổi chiều trở lại thị trấn đường thiết toàn thân tràn ngập nhiệt tình theo tô sách nói đơn giản hai câu liền trở về đường ra thung lũng chờ đường thiết rời đi về sau tô sách cấp tần lam gọi điện thoại biết được nàng buổi chiều không có khóa lập tức mang lấy mua về đồ vật chạy tới như vậy nhiều mở túi ra nhìn xem bên trong ăn ngon tần lam con mắt đều thành ngựa nhà không kịp chờ đợi mở ra giữ tơi ư hộp nắm vớt một khối vịt cái cổ để vào miệng bên trong vài giây đồng hồ đằng sau liền bắt đầu hấp theo miệng chịu đựng lấy vị cay vẫn không quên tán dương ăn ngon không nhiều chính ngươi ăn chút lại cho các lao sư khác chia một ít ngươi vừa đi làm để bọn hắ ân chúng ta duyên rất tốt đúng rồi ngươi đi giang thành làm a sự tình tô sách giúp tần lam mang theo cái bao đem chính mình đi giang thành sự tình nói một lần chờ đường ra thung lũng làm đến ăn ngon nấm tử ta lại cho ngươi đưa được đối với ăn ngon t ầ n lam hướng tới là càng nhiều càng tốt h a i đến cũng không có cự tuyệt theo tần lam phân biệt tô sách cơi xe gắn máy tới đến nhậm vĩnh h ư u cửa hàng bên trong nhìn thấy tô sách nhậm vĩnh h ư u ít nhiều có chút kinh ngạc ngươi hôm nay nhả rồi mới từ giang thành trở về nhìn xem thời gian còn sớm liền tới xem một chút tô sách ngồi xuống cười hỏi nhậm ca lại có mười ngày qua nền đường liền đà thông ta đặt hàng ca n o cũng có thể giao hàng có hay không hứng thú đi nội khố chơi đ ù a được à đến lúc đó liền ngươi gọi điện thoại cho ta ta theo tẩu tử ngươi sớm xin phép nghỉ hào hào ở tại các ngươi kia chơi mấy ngày nhầm vĩnh hưu cấp tô sách đưa qua tới một bình nước khoáng nhìn xem tô sách thần sắc có chút không hiểu mà hỏi ca n o trở về đằng sau có phải hay không muốn bắt đầu thu phí đấy tô sách vừa vặn r a bình nghe được câu này trong lòng nhất động chẳng quan tâm uống nước hỏi ngược lại nhậm ca ngươi cảm thấy hiện tại thu phí có thể đi sao nhầm vĩnh hưu không có trả lời tô sách vấn đề nghiền mắm cười ngươi có phải hay không, không biết các ngươi nơi đó cả tại thị trấn đã có chút danh tiế có chút danh tiếng tô sách thật không biết có thể nhậm vĩnh h ư u lại không giống nói đùa cái này để tô sách có lòng hiếu kỳ tình huống như thế nào a hiện tại thị trấn mấy nhà khách sạn lớn đều cầm hạ bá đập chứa nước cá tự nhiên làm chủ đánh thức ăn giá cả cũng không tiện n g h i a nhậm vĩnh h ư u tự tiếu phi tiếu nói không rẻ là bao nhiêu cá chấm cỏ một cân ba mươi sáu ngoa tàu tô sách tại chỗ sửng sốt hạ bá đập chứa nước sản xuất cá chấm cỏ đều tại m ộ ư ơ i cân tà h ư u chẳng phải là nói một con cá liền muốn hơn ba trăm thị trấn tiền lương thu nhập tô sách biết đại khái tại gì đó tiêu chuẩn mắc như vậy giá cả quá không bình thường tô sách chẳng những không có cao hứng sức lực ngược lại có chút bất an nhậm ca đến cùng tình huống như thế nào a không biết ta cũng liền ăn qua một lần vị đạo xác thực rất không tệ nếu không phải mình làm không được thứ mùi đó ta khẳng định phải đi đập chứa nước câu mấy đầu trở về ăn nhậm vĩnh hữu cười lắc đầu theo nhậm vĩnh hữu trong khẩu khí tô sách không có nghe được bất mãn lúc này mới có chút an tâm một chút có thể hắn đã không có tâm tư tiếp tục ngồi ở chỗ này mới vừa đi tới cửa thôn vừa vặn gặp được thôi bính vượng chuẩn bị rời khỏi tô sách vội vàng gọi lại hắn đem nhậm v ĩ h h u nói tình huống nói một lần thôi bính vượng xem thường cười cười đây coi là gì đó cá nuôi tại tiệm c ơ m còn có thể bán được hơn 20 khối tiền một cân đâu người ta tiệm c ơ m cũng là muốn tiền vốn công nhân tiền lương mặt tiền cửa hàng cho thuê hao phí còn có thượng vàng hạ cám phí d ụ n g hơn 30 khối tiền một cân cá tự nhiên đã coi như là lương tâm giá gặp tô sách không tin thôi bính vượng lại là thuyết đạo đại thương bách hóa lầu bốn có cái ưu cá khố ngươi biết không nơi đó không phải cá tự nhiên đều có thể bán được 40 khối tiền một cân không phải cũng không có người nói cái gì đó ngươi hộ khách đều có thể bán được hơn 30 khối tiền một cân giá cả tô sách nghi hoặc nhìn thôi bính vượng thôi bính vượng trực tiếp lắc đầu khẳng định không thể à bình thường tiệm cơm thành b ạ n thiếu giá cả khỏi cần bán đắt như vậy lại thêm vị đạo bên trên khác biệt giá cả khẳng định thống nhất không được chỉ cần tất cả mọi người có lợi nhuận không được sao à ai còn quản bọn họ bán giá bao nhiêu không phải thiếu tâu ngươi đến cùng thế nào xem thôi bính vượng biểu hiện không giống làm giả tô sách lúc này mới vừa cười vừa nói không có việc gì ta chính là hiếu kỳ ta còn tưởng rằng ngươi ở giữa tăng giá quá cao mới đưa đến bán mắt như vậy thôi bính vượng dợ khóc dở cười lắc đầu ta ngược lại thật ra suy nghĩ nhiều thêm điểm có thể những cơm kia cửa hàng đều quỷ tinh quỷ tinh lợi nhuận cấp ta kẹt rất cao Ta nếu không phải bán cá tự nhiên càng bớt lo thuận tiện còn có thể cho chính mình tích lũy danh tiếng ta đều chẳng muốn mỗi ngày chạy tới nơi này thôi bính vượng nhìn như phàn nàn nói cuối cùng lại là bất ngờ cười nói tiểu tô chúng ta thương lượng một chút chờ đường sửa chữa tốt đằng sau mỗi ngày lượng cung ứng ngươi cấp ta gia tăng một chút thế nào chờ đường sửa chữa tốt lại nói tôi sẽ không dám đáp ứng thôi bính vượng chờ đường sửa chữa tốt đằng sau khẳng định phải ưu tiên cung ứng khẩu lệ kiệt lại nói dưới mắt trọng yếu nhất chính là như thế nào để cao sản lượng về đến nhà tô sách trên điện thoại di động tìm tòi cỡ lớn bắt cá phương pháp website mở ra xuất hiện trước nhất liền là thường thấy nhất quảng cáo hướng bên dưới lật có mấy đầu liên quan tới cỡ lớn bắt cá video cái thứ nhất liền hấp dẫn tô sách chú ý lực trà chơi hồ đông b ắ t chương tám mươi bảy vào vip cả nghĩ chính văn không giờ vào vip câu đặt mua chờ xuống là đàm thiếu quyền trước tiên nói một chút viết lách、like、quyển sách này dự tính ban đầu đi cực kỳ lâu trước kia chủ yếu là ta quên thời gian chính xác xoát video thời điểm nhìn thấy không ít nghệ h ậ p d ẹ t đều lấy chợ nông danh nghĩa mang hàng đến n ỗ i có huyện lãnh đạo tự mình hạ tràng cụ thể hiệu quả không đi đánh giá chủ yếu là ta cũng không rõ ràng chân thực sáo lộ chơi như thế nào dù sao trong đầu lại đột nhiên tung ra một cái ý nghĩ vì cái gì nông dân không thể tự kiểm chế động thủ đâu ngẫm lại nghệ h ậ p d ẹ t suy nghĩ lại một chút huyện lãnh đạo đây đều là người bình thường không thường thường tiếp xúc đến thân phận vì lẩn tránh không cần thiết phong hiểm cũng là vì viết nhẹ nhõm thuận lợi đó là lý do mà liền có nhân vật chính trưởng thôn thân phận có người khẳng định lại nghi vấn nhân vật chính người thôn trưởng này chức vị tới có chút không hợp quy củ càng có chút quá đ ể cao bản thân đó là lý do mà tiên kỳ c ố sự tận lực vây quanh một đề tài tiến hành đó chính là làm sao đem nhân vật chính thân phận chính quy hóa hợp lý hóa nói đến đây nhất định phải nói một chút văn tự bên trong hệ thống có người nói phát sóng trực tiếp gian thiết định quá vô địch có thể để cho người ta xuất diễn vấn đề này tạm thời không giải thích sau văn hội có thuyết pháp cũng có người nói hệ thống tồn tại cảm giác quá yếu còn không bằng không có các người nói đến đều đúng có thể đây chính là ta mới biết tại ta ban sơ đại cương thiết lập bên trong hệ thống liền là một cái phụ trợ chức năng nếu có tâm lời nói khúc dạo đầu liền có thể nhìn ra nó sẽ không cho nhân vật chính cung cấp quá nhiều không thiết thực đồ vật cũng sẽ không yêu cầu vô lý nhân vật chính đi làm không thể tưởng tượng nhiệm vụ đó là lý do mà nó tồn tại cảm giác nhất định phải thấp như có như không mới là tốt nhất vì cái gì như vậy thiết lập đó chính là nghĩ hết khả năng chân thực viết lách một cái dân quê chính mình kiếm tiền sau đó lại kéo theo người bên cạnh làm giàu cố sự vì cái gì không đem hệ thống bỏ đi trực tiếp chiếu vào đứng đầu chân thực lộ tuyến đi nơi này cũng không giải thích có thể kinh khủng t ấ u nếu có người có thể kiên trì đến hoàn thành khỏi cần ta nói tự nhiên minh bạch còn có người nói xem bị khuất quay đầu nhìn xem mở đầu tô sách vừa tiếp nhận liền đứng trước thất nghiệp thích hợp phản kháng một lần không có sai a lợi dụng đập chứa nước kiếm tiền tranh thủ thôn dân nhất trí thái độ hắn là phản kháng thành công nhưng cùng lúc cũng đắc tội một chút người tỷ như nói văn tự bên trong trương minh toàn như vậy thay cái góc độ trương minh toàn bị tô sách phá hủy kế hoạch của mình thích hợp nhằm vào một lần tô sách chẳng lẽ không phải liền cái này liền có người không chịu nổi ta không biết là những người này tìm pha lê quá yêu ớt vẫn là trong hiện thực áp lực quá lớn đến mức một điểm khó khăn ngăn trở cũng không nguyện ý trông thấy cũng may những cái kia cảm thấy biệt khuất người cũng đã rời khỏi đó là lý do mà thượng diện câu nói này không sợ được tội nhân khổ đi cam đến thích như mật ngọt đây là ta cá nhân ý nghĩ cũng là quyển sách này phong cách cuối cùng hãy nói một chút liên quan tới đổi mới sự tình a cũng coi là cấp một mực ủng hộ quyển sách này bằng hữu một cái công đạo không giờ đằng sau đổi mới hai chương hơn năm ngàn tự đi phía trước nói qua vào vip tăng thêm kế hoạch là không thua kém một vật chữ còn lại chương tiết ngày mai ban ngày càng vào vip đằng sau mỗi ngày giữ gốc đổi mới hai chương sau đó tăng thêm mỗi ngày trả nợ còn nợ chương m ư ơ i bảy hẳn là có thể bảo trì tại bốn tới năm chương đúng rồi hiện tại toàn cần mẫn quy tắc thay đổi nếu như đều đặt trước không đủ năm trăm tác giả không có toàn cần mẫn các ngươi sẽ không không cấp ta hôn toàn cần mẫn cơ hội a chương tám mươi tám nhàn r ồ i không chuyện gì câu cái tôn cầu đặt mua người phương nam có rất ít cơ hội nhìn thấy tuyết lớn g i ấ y băng tô sách lần thứ nhất nhìn thấy trên mặt băng lái xe hình tượng trong nháy mắt liền bị video nội dung hấp dẫn xe ngựa lôi kéo lưới đánh cá trên mặt băng cố định b ằ n kéo nhóm lớn bách tính vây xem rầm rộ từng đầu mập mạp đại ngư theo băng động miệng xuất thủy dạng này bắt cá phương thức mới lạ lại để người nhìn xem đã nghiền đã nghiền là đã nghiền nhưng tô sách rất rõ ràng loại này bắt cá phương thức tính hạn chế quá lớn b ắ c hồ khu vực căn bản không dùng được đ ứ n g đua ăn cơm tô sách từ trên giường xuống tới tới đến tô đại cường phòng ăn cơm đi qua hơn một tháng tu dưỡng tô đại cường đã có thể ngồi dậy chỉ bất quá không thể thời gian d à i ngồi phòng ngừa cấp thắt lưng quá nhiều áp lực thúy hoa nhà ngày mai tiến gà v ị giống ta dự định mua một chút ngôi đỗ nguyệt nga nhìn xem tô sách lại là thuyết đạo tân phòng còn xây không xây cất rồi nếu là xây phải nắm chặt thời gian thừa dịp thời tiết không lạnh t ô đại cường bất mãn l ư ờ m đỗ nguyệt nga l ư ớ t mắt lão tử mới là nhất gia c h i chủ ngươi không hỏi ta hỏi hắn ngươi nếu có thể cấp ta tiền xây nhà ta liền hỏi ngươi đỗ nguyệt nga không chút khách khí trả lời một câu t ô đại cường n h í u lại mi đầu không có lao tử tiền vốn hắn đi đâu đi kiếm tiền nói xong nhìn về phía t ô sách trong ánh mắt đều là cảnh cáo hình như đang nhắc nhở t ô sách hắn nhất gia c h i chủ địa vị không cho phép bất luận kẻ nào dao động t ô sách im lặng cười cười xây nhà sự tình ta không hiểu để cha ta kêu gọi làm đi t ô đại cường vì t ô sách t ứ c thời gật đầu sống lưng n g ư n đến căng thẳng đỗ băng n g h cười vùi đầu ăn cơm Ta lúc nào lừa qua lúc các nào ngươi? h ô mười t r ớ c cùng theo ta cùng đi đến n g đi ư trẻ tuổi thấy thôn tại thầu thôn thu huy kia ngươi liền giới A. ba các chỉ chứa nước, nhìn hắn bên nhận dân thu nhập Hạ là đập mấy ộ t đạt tới ngày hơn、300. Mười m cái phụ nữ làm thành nửa vòng tròn đường thiết đứng ở chính giữa hình như thấy có người mặt lộ hoài nghi lại là nói bổ sung các ngươi coi như không tin tưởng ta dù sao cũng phải tin tưởng khuất bí thư a nhị thiết cái này theo khuất bí thư có a tử quan hệ một cái theo đường thiết nghiên kỷ tương tự phụ nữ trực tiếp đề xuất nghi vấn đường thiết hơi có bất mãn chừng nàng liếc mắt phụ nữ không sợ hai chút nào chừng trở về làm sao không quan hệ là khuất bí thư để ta đi tìm tô sách học tập lần này đi giang thành liền là tô sách hỗ trợ tìm nguồn tiêu thụ không tin các ngươi có thể đi hỏi khuất bí thư cũng có thể đi hỏi tô sách nhị thúc những này nấm tử thật có như vậy đáng tiền sao lại có người đề xuất vấn đề đường thiết ngạo nghệ gật đầu cái này còn có giả ta chính thay n g h e được người ta lão bà nói chỉ cần bảo đảm hoàn chính tính không có tổn thương giá cả khẳng định cấp cao nói xong lại giơ tay lên bên trong đồ vật tất cả mọi người nhìn cho kỹ ngày mai tiến sơn chủ muốn thu thập mỡ gà đương nhiên nếu là gặp được cái khác nấm tử cũng muốn thu thập trở về đ trong đám đều có c thể người truyền h hạt ú đến tiếng nghị luận hình như tại thảo luận đường thiết thuyết pháp đến cùng áp sát không đáng tin cậy dù sao nhàn rỗi là nhàn rỗi tiến núi liền tiến núi thôi tin nhị thiết một lần chính là nhị thiết cũng là vì đại gia hảo trước tin hắn một lần nếu là hắn dám lựa gạt chúng ta chờ vợ hắn trở về liền nói nhị thiết đi giang thành trộm bà nương giang thành bà nương đắt cỡ nào à nhị thiết vợ hắn khẳng định k h ô n g tin muốn nói cũng là nói thị trấn đường thiết hung hăng chừng dẫn đầu cái kia phụ nữ lại không dám đón lời nói những n à y ác bà nương lời gì cũng dám nói vạn nhất thực cho mình nói xấu làm cái gì tàn đi đi trở về đều chuẩn bị kỹ càng lương khô ngày mai tiến núi đúng rồi đừng quên mang đau bộ tuổi ăn xong điểm tâm tô sách chậm rãi tới đến cửa thôn vừa rồi m â u thân liền nói xe đưa gà vịt giống tới tới đến trương tiến thiết chỉnh lý tốt sân bãi một cố lam sắt chạy nhanh xe xích lô rừng ở cửa ra vào có thể nghe được thanh âm liễu Tô từng Sách con đi qua mở hộp ra, con con mở lồng gà con phía e n chúc trong đã bảy xong ấm nước mỗi một cái ấm nước đều dùng xong xa làm thành một cái hai mét vông tả hữu vòng tròn đây là nông thôn thường dùng phương pháp bởi vì gà vịt quá nhỏ còn sẽ không chính mình tìm ăn cũng là vì lý do an toàn lý thúy hoa dẫn đầu nhìn thấy tô sách hướng về phía tô sách gật đầu chào hỏi Đỗ n g u lúc nói chuyện trương kiến thiết bọn hắn đã đi tới bên người nhìn thấy tô sách trương kiến thiết gạt ra một vệt nụ cười quay đầu nói với lý văn phong các ngươi trước gỡ trứng gà ta trở về cầm đồ vật hiện tại liền phong lên tới chờ chương kiến thiết ra ngoài mấy người bắt đầu dỡ hàng bởi vì gà vịt đều là chứa tốt dương đồ rất nhanh liền đem những n à y gà vịt giống đưa vào chuồng gia súc để vào sớm chuẩn bị tốt lưới vây bên trong lý thúy hoa xuất ra sớm chuẩn bị tốt gà con đồ ăn tại mỗi cái lưới vây bên trong đổ một bầu rất nhanh liền có gà con tiểu vịt vây lại có chút tham ăn đạp đồng loại thân thể chui vào thịnh phóng đồ ăn b u ồ n sắt bên trong lưu dịu k ê u to không ngừng kết xong sổ sách đưa gà giống lao bản liền rời đi chờ hắn sau khi đi đỗ nguyệt nga tìm tới một cái vừa rồi chứa gà giống dương đồ ngồi sổm trên m hai mươi con vịt người nếm xe m đỗ nguyệt nga bưng chọn tốt gà vịt để lý thúy hoa điểm số lý thúy hoa khoát tay c ư ờ i nói người điều tra là được ta khỏi cần điểm chờ một chút ta cấp người đưa tiền a đỗ nguyệt nga c ư ờ i nói một tiếng phân phó tô sách nâng lên một cái khắc dương đổ về nhà đem gà vịt giống để vào sớm chuẩn bị tốt lồng gà bên trong đỗ nguyệt nga nói với tô sách chờ một chút người theo tiểu băng đi sông bên trong vớt điểm t ô m t é p nấu cơm dùng t uy bọn chúng dùng đỗ nguyệt nga cười cho chúng nó ăn chút t ô m t é p xương cốt lớn nhanh dán dấp cường trắng không dễ giảm chết tô sách biết miệng nhỏ như vậy đồ vật có cần thiết ăn tốt như vậy à bất quá hắn không nói gì xông lên phòng bên trong hô một tiếng biết được muốn đi hợp lý vớt tôm đỗ băng trong nháy mắt liền tới hứng thú khỏi cần tô sách hỗ trợ chính mình tìm tới một khối vô dụng nhỏ xong xa sau đó tìm tới một cái dây kém vận thành một vòng tròn đem xong xa buộc tại dây kém bên trên rất nhanh liền làm thành một cái thô sơ vận tay chỉ bất quá là cỡ lớn đỗ băng vội vàng làm vận tay công phu tô sách cũng từ bên ngoài trở về trong tay mang theo một cái túi n h ự a bên trong chứa một chút gà vịn nội tạng đang chuẩn bị đem v ậ t tay trói trên thân tre đỗ băng nhìn thấy tô sách mang theo đồ vật tức khắc cười nói sách à, nếu không lại làm hai cái điếu long tôm gậy tre à. cũng không thể đi ra ngoài một chuyến ánh sáng hầu hạ những vật nhỏ này chúng ta cũng phải khao một lần chính mình đúng không đỗ băng đề nghị để tô sách tới hào hứng tranh thủ thời gian tìm ra hai cái ngón nút phẩm chất thân tre câu t ô m công cụ rất đơn giản một cái thân tre một sợi dây thừng buộc lên lòng gà bỏ vào nước bên trong liền đi hai người rất nhanh liền chuẩn bị kỹ càng công cụ đỗ băng k i ê n g cơ lớn v à tay trong tay mang theo thùng nước tô sách cầm câu tôm thân tre cùng gà v ị nội tạng còn có hai cái thô sơ k nhỏ y thân g c tre tính bền dẻo tốt thủy hạ nếu có động tác lời nói thân tre sao sẽ xuất hiện rất nhỏ chỉ vào có đôi khi đến nỗi sẽ thông qua thân tre cho người ta truyền lại lực đạo lúc này liền cần bằng vào cá nhân kinh nghiệm xét cận lòng gà vào nước không tới năm phút đồng hồ đố băng trong tay thân tre liền bắt đầu xuất hiện động tĩnh có thể thấy rõ ràng cần tiêu từng chút từng chút biên độ không lớn nhưng mỗi lần đều rất thẳng thắn đố băng hướng về phía tô sách chớp mắt cười nói chờ một chút nhắc lại cần ta muốn một lần câu ba đầu trở lên tô sách đang chuẩn bị nói hắn mơ tưởng xa vời thủ chỉ chỗ truyền đến cảm giác lại nhìn cần tiêu cũng bắt đầu xuất hiện chỉ vào hắn không có đố băng như vậy lòng tham đợi đại khái mười mấy giây đồng hồ cảm giác l ự c đạo không phải như vậy thường xuyên lúc này mới chậm sách cần đồng thời một cái tay khác cầm thô sơ v ậ tay đưa ra ngoài ngay tại lòng ga sắp xuất thủy mùa sana tô sách tay trái hướng phía trước ruôi đi thẳng tới lòng ga chuẩn bị xuất thủy địa phương chính ra sức cắn xé lòng ga tôm hình như cảm thấy nguy hiểm miệng bung lỏng rơi xuống dưới vừa vặn đáp xuống tô sách vận tay bên trong có lẽ là nhận tô sách kích thích đỗ băng cũng ở thời điểm này lựa chọn s á c cần động tác theo tô sách không có sai biệt chú ý cẩn thận nhưng không mất tay mắt lanh lẹ ngoa tạo năm cái ha ha đố băng kinh hô một tiếng có lẽ là tâm tình kích động sách cần động tác tăng nhanh mấy phần sau đó vận tay lại không đuổi theo có hai cái tôm thành công đào thoát chỉ cần đại đem tiểu nhân thả tô sách lướt qua còn sót lại ba đầu tôm phía trong chỉ có một cái so lớn hơn còn lại hai cái rõ ràng là tôm dịu câu được mười mấy phút tô sách đưa trong tay thân tre cắm trên mặt đất đi đến bên cạnh nâng lên đại v ợ t tay động tác một dạng rất t r ư m đại v ợ t tay xuất thủy lúc có thể nhìn thấy mặt nước bắt đầu nhảy lên rõ ràng là tiểu tôm pep cảm giác được nguy hiểm chuẩn bị chạy trốn mạnh gia tốc v ợ t tay bên trong vẫn như cũ có tiểu tôm tép nhảy ra ngoài bất quá đại bộ phận không đủ sức xoay chuyển cả đất trời bị tô sách vớt lên hai cm tả hữu tôm sông toàn thân trong trẹo tại v ợ t tay bên trong giấy rồi lấy trong đó không thiếu có đặc biệt tham ăn còn bám vào gan gà bên trên hơn một giờ thời gian hai người tổng cộng thu hoạch hơn năm mươi con tôm liền đây là bắt đại phóng bên dưới lưu lại mỗi một cái đều có m ộ ư ơ i cm lớn nhỏ tiểu tôm tép như nhau cũng có nặng một cân trên đường trở về đố băng hơi có không bỏ tôm sông chiến một lần so tôm đều ngon cho gà ăn vịt quá đáng tiếc ăn xong bên trong cơm chưa ngươi còn đến hay không câu tô sách lắc đầu thỉnh thoảng câu một lần có thể làm thành niềm vui thú dư vị tính trẻ con cũng không phải cái gì đáng tiền đồ vật có công phu kia còn không bằng h ả o h ả o nghiên cứu một chút như thế nào nhanh chóng để cao cá lấy được chương 89, quả nhiên không có gạt người cầu đặt mua dù cho là giữa trưa trong rừng cây rậm rạp cũng cảm giác không thấy nhợ ý thỉnh thoảng xuyên qua một làn gió nhẹ còn có thể cho người từng tia từng tia cảm giác mát mẻ ngồi vây chung một chỗ thôn dân ăn lương khô nói chuyện h i ế m trên mặt mỗi người đều mang hoặc nhiều hoặc ít nụ cười chỉ vì bọn họ dưới chân trong túi, túi. thời gian dài không có tiền núi núi bên trong nấm tử loài nấm khắp nơi có thể thấy được mỗi người đều thu hoạch tương đối khá duy nhất không tốt liền là nấm m ầ n gà g không có hái được bao nhiêu đại đa số đều là không quá đáng tiền đ ổ vật có thể cho dù là dạng này cũng ép không được nội tâm vui sướng đường thiết n h ấ p một miếng nước hướng lấy một phương hướng nào đó nhìn lại thỉnh thoảng nhữ mày có lẽ là chính mình b i ể u đ ạ t ra phát hiện ra vấn đề hoặc là thôn dân biết có thể kiếm tiền sau thay đổi phải cẩn thận quá nhiều cho tới chưa mới lật ra một mọn núi dựa theo dạng này hiệu suất lúc nào mới có thể đến đặt trong trí nhớ g i trà rừng hắn muốn đi gỡ một chút g i trà ra đây giang thành một chuyến để hắn cải biến dị vãng quan niệm bây giờ nhìn lấy rừng cây rậm rạp luôn cảm thấy trong này còn có chính mình không biết nhưng lại đáng tiền đồ vật nghỉ ngơi tốt hay chưa nghỉ ngơi tốt liền tranh thủ thời gian xuất phát bốn giờ chiều phía trước nhất định phải trở về nếu không trước khi trời tối không ra đường núi đường thiết thúc giục một tiếng những n à y bà nương rõ ràng đều cơm nước xong xuôi không trả nổi thân mỗi ngày nói chuyện phiếm ngày kéo liền không có đủ t ố t tốt người bà nương lại không ở nhà chơi tối không tối có quan hệ gì rõ ràng ý lạnh trong nháy mắt mà tới đường thiết lấy điện thoại cầm tay ra nhìn thoáng qua thời gian nhữ lại mi đầu nghĩ quay người đối tản bộ ở chung quanh thôn dân thuyết đạo được rồi hôm nay chỉ tới đây thôi đi trở về nghe được câu này có người lộ ra biểu lộ như chút được gánh nặng có người nhưng là mặt lộ không bỏ nhưng tất cả mọi người tâm lý đều hiểu trong núi lớn ẩn giấu rất nhiều chưa biết phong hiểm đặc biệt là ban đêm sắc trời dần tối thời điểm đường thiết mang lấy thôn dân theo trong rừng cây ra đây tiến vào thôn làng đường thiết để đám người đem hái được đồ vật lấy ra quán mở dùng di động nhất nhất chụp ảnh sau đó phát cho diều khang quốc rất nhanh diêu khang quốc liền trở lại điện thoại tới ảnh chụp nhìn xem thật không tệ ta chở một chút liền lái xe đi buổi sáng ngày mai đi trong thôn các ngươi đ ư ờ n g thiết không nghĩ tới diêu khang cúc như vậy tích cực trên mặt vui mừng càng đậm cúc điện thoại đằng sau lớn tiếng nói với thôn d â n thu mua nấm tử lão bản giải thích rõ sáng sớm đi lên chúng ta thôn nhanh như vậy thật hay giả nhị ra có phải hay không dựa theo ngươi nói cái giá tiền kia thu à? nhìn xem từng đôi tha thiết con mắt đ ư ờ n g thiết nghĩ đến đêm qua bọn họ đối với mình nghi vấn không khỏi cười nói ngày mai chính các ngươi hỏi rõ ràng xem ta đến cùng có hay không lừa các ngươi nhị thiết ngươi nói cái gì đó chúng ta lúc nào nói ngươi gạt người rồi chính là đại nam nhân làm sao còn cùng chúng ta những nữ nhân này tính toán lòng dạ hẹp hỏi nhị thúc Ta có thể có c h sáng ó i qua l ngày thứ hai đường thiết sớm rời giường ngồi tại cửa viện nhìn xem vào thôn quốc lộ đợi đến tám giờ nhìn thấy một cỗ bạch sắt xe dịp xuất hiện đường thiết tranh thủ thời gian khởi thân chở xe tới gần nhìn thấy giang thành xe bảng số sau bước nhanh hướng lấy quốc lộ đi tới theo hắn suy đoán một dạng lái xe liền là diều kháng quốc xe dừng ở đường thiết bên người diêu khang quốc t r ư ớ c đưa cấp đường thiết một điếu thuốc lúc này mới cười nói đường t r ư n g thôn các ngươi hiệu suất quá cao ta còn tưởng rằng muốn chờ mấy ngày mới có thể có thu hoạch đâu đường thiết cười ngây ngô một tiếng ra hiệu diêu khang quốc xuống xe chờ diêu khang quốc xuống xe đường thiết mới phát hiện tới không chỉ một mình hắn diêu khang quốc bên người còn đi theo một người đàn ông tuổi trẻ đây là nhi t ử ta diêu quang diêu khang quốc chủ động giới thiệu đường thiết đối diêu quang gật đầu ra hiệu sau đó xông lên những cái kia đưa đầu nhìn qua phụ nữ thét đều thất thần làm gì vẫn chưa về nhà cầm đồ vật đi nghe được câu này đưa đầu ngắm nhìn phụ nữ giải tán lập tức chạy chậm đến đi về nhà lấy đồ vật sau mười mấy phút một đám phụ nữ cầm nhiều loại cái bao đi vào đường thiết nhà việt tử diêu khang quốc cảm thấy thôn dân tính tích cực trực tiếp bắt đầu kiểm hàng nửa giờ sau diêu khang quốc mặt mũi tràn đầy đủ cười quay đầu nói với đường thiết rất tốt lão bản có thể cho giá bao nhiêu nha liền là lão bản ngươi đừng chỉ xem đồ vật không nói giá tiền a diêu khang quốc không có trả lời thôn dân vẫn như c ũ n nhìn xem đường thiết đường thiết không biết hắn là có ý gì ngay sau đó vội la lên diêu lão bản chúng ta đã nói xong giá tiền cũng không thể thay đổi a các thôn dân cũng là lo lắng nhìn xem diêu khang quốc có ít người đến nỗi nghi hoặc nhìn đường thiết diêu khang quốc không biết đường thiết cấp thôn dân nói cái gì giá cả bản năng coi là đường thiết lại từ giữa đó kiếm một chút tranh lệch giá nghe được hắn câu nói này liền hiểu người đàng hoàng này căn bản không có kiếm tranh lệch giá ý nghĩ nấm m ồ n g g một trăm ba mươi một kg nấm muối một trăm sáu mươi một kg diêu khang quốc chỉ vào trên mặt đất nấm tử đem mỗi một loại nấm tử giá cả đều nói một lượn g không quên sớm giải thích rõ chính mình thu mua tiêu chuẩn đường thiết lúc này mới thở dài một hơi một lần nữa đổi nụ cười nói với thôn dân ta không có gạt người a các thôn dân từng cái một bộ mặt cười như hoa qua cấp đường thiết mặt m u i gật đầu nhận l nấm mồng gà cùng nấm muối ta đem tươi mới mang đi còn lại những n à y các ngươi phơi nắng thành phơi khô góp nhặt đủ số lượng nhất định ta lại tới luôn diêu khang quốc nói với đường thiết một tiếng sau đó lại nói với thôn dân ta xe bên trong lấy giữ tươi hộp cấp các ngươi lưu lại một bộ phận lại hái được nấm mồng gà cùng nấm muối trực tiếp đặt ở giữ tươi trong hộp về sau ta ba ngày tới thu một lần nếu như ta có việc tới không được liền để nhi t ử ta tới nói xong liền để diêu quang trở về xe bên trong cầm cân điện tử diêu quang chịu trách nhiệm cân nặng diêu khang quốc chịu trách nhiệm cấp thôn dân tính tiền tươi mới loài nấm trình độ rất đủ nhìn xem không đáng chú ý loại nấm trọng lượng lại không ít nấm n ổng gà 8 7 m t i a g m nấm mối 326 g ă i u g a m r i ê u quang báo trọng yếu thời điểm r i ê u khang quốc dùng máy kế toán nhanh c h ó n g tính toán giá cả nấm n ổng gà 1 gram một đồng tổng cộng 113. 49 đồng nấm mối 1 g t t r m một đồng tổng cộng chung vào một chỗ tổng cộng cấp người 170. d r y i ê u khang quốc trước khi đến chuyên môn chuẩn bị không ít tiền mặt thu được tiền mặt thôn dân cợi phải không ngậm miệng được hai loại nấm từ liền bán một nếu như tăng thêm những cái kia yêu cầu phơi khô một ngày không được hướng lấy hai trăm khối tiền đi rồi cái khác chờ đợi cân nặng thôn dân càng thêm vội vàng có người đến nỗi lên tiếng thúc giục r i ê u quang nhanh lên cân nặng Nấm mổng gà gram, nấm mối Mỡ gà 143, 78 đồng, nấm đồng, răm, mối răm. Mỡ gà gà 1.106 2.19 143. 04 mối 35. 78 theo ổ mổng n cộng đồng, ngươi Nấm nấm đồng, nấm đồng, tổng cộng 178, 82 đồng, ngươi g gà 432 gram, nấm mối gà cấp cấp 178. 180. 168 16 82 88 83.04 83. 432 26. mối mối răm, răm. Mỡ 56. t r i ê u quang báo ra số lượng diêu khang quốc liền sẽ nhanh chóng tính toán ra giá cả hơn nữa lớn tiếng nói ra sau đó cấp thôn dân kết toán tiền mặt các thôn dân biểu lộ bất nhất một bộ phận đối đường thiết có chất vấn người hôn qua t i ế n núi hoàn toàn là ứng phó thu hoạch số lượng rõ ràng theo đại gia có rất lớn trên l ệ n h bây giờ thấy trong tay người khắc tiền trong ánh mắt cất g i ấ u hâm mộ Chương ca, lúc thúc, chúng chút chút cải các Nhị thiết Thiết phát, không. hô thiết thoả Sương đường đằng ngày mai lúc nào tiến núi ngày biến mãn, đợi các nàng vào là đi đi để đợi sau. sớm mai A. mai ta xa xuất một một tâm rất lý lí Các các loại các t hôm qua ta giúp các ngươi hỏi nhân tạo trồng trọt hát mộc nhĩ tình huống người ta nói với ta tháng chín liền là tốt nhất trồng trọt thời gian nếu như ngươi có ý tưởng lời nói ta có thể cho ngươi giới thiệu một cái chuyên ngành trồng trọt hát mộc nhĩ nhà nông ngươi có thể đi theo hắn học tập một lần trồng t r ọ n hát mộc nhĩ đối hoàn cảnh yêu cầu không cao lắm nhưng nếu như hoàn cảnh khí hậu còn tốt lời nói hát mộc nhĩ phẩm chất cũng lại tùy theo để bạn không ít trước khi đến hắn liền sớm chuẩn bị kỹ cảng nếu như đường ra thung lũng điều kiện không được hắn sẽ không đem chồng trọt hắc mộc nhị sự tình nói ra tại hắn tận mắt chứng kiến qua đường ra thung lũng cảnh vật chung quanh về sau tâm lý liền có ý nghĩ dù sao nhiều hơn một cái nhà cung cấp hàng liền nhiều một đầu kiếm tiền con đường đường thiết nghe hắn kiểu nói này liền vội vàng hỏi ở đâu hoàn t ỉ n h cách chúng ta nơi này không tính xa ta đem đối phương điện thoại cho ngươi ngươi trước theo hắn liên lạc một chút d i ê u khang quốc đem số điện thoại để cho đường thiết nếu như các ngươi hiệu suất khá nhanh lời nói năm trước hẳn là có thể kiếm được tiền các loại diều khang quốc rời đi về sau đường thiết lập tức lấy điện thoại di động ra bấm tô sách điện thoại đem hôm nay bán nấm từ sự t ì n h còn có thôn dân phản ứng nói một lần vậy là tốt rồi thôn dân tính tích cực đã điều động tiếp xuống liền là rèn sắc khi còn nóng tranh thủ để thôn dân kiếm nhiều tiền một chút đợi các nàng quen thuộc dạng này thu nhập mới có thể thuận thế quảng bá t r ồ n g chọn m ộ t nhị sự t ì n h nếu diêu lão bản giúp ngươi liên hệ người chuyên nghiệp kế ngươi liền mất thời gian đi qua nhìn một chút loại chuyện này càng sớm càng tốt ai cũng sẽ không theo tiền gây khó dễ thôn dân phản ứng là chuyện trong dữ liệu tô sách đơn giản căn dặn đường thiết hai câu liền cúp điện thoại cúp điện thoại đằng có thể kết quả để hắn nghi hoặc có hai lần trước nhiệm vụ kinh nghiệm hắn đã đoán được hệ thống bình phán nhiệm vụ hoàn thành nhân tố chủ yếu đường ra thung lũng thôn dân tính tích cực đã điều động vì cái gì nhiệm vụ không có biểu hiện hoàn thành khổ tư minh tưởng một hồi lâu cũng không thể nghĩ ra cái nguyên cớ suy nghĩ lại một chút nhiệm vụ hoàn thành chỗ tốt tô sách tâm tư cũng liền nhạt suy nghĩ kỹ một chút chính mình cũng không có yêu cầu đường thiết ủng hộ địa phương đến mức đường ra thung lũng thôn dân hào cảm càng là có hoa không quả dù sao chính mình nên làm đã làm đến mức đến cùng có thể thành công hay không vậy thì phải xem đường thiết động tác kế tiếp mỗi ngày bán cá xem làm đường tiến độ thành tô sách duy hai quan tâm sự t ì n h nhìn xem nền đường một chút xíu đi lên kéo dài tô sách ngược lại thay đổi phải càng thêm vội vàng ngày sau liền có thể đạt thông đông tam hoa phát giác được tô sách tâm thiết mỗi lần nhìn thấy hắn đều biết chủ động báo cáo công trình tiến độ ngày sau nghe được hai chữ này tô sách vội vàng tâm tình cuối cùng cho có chút h ò a hoãn cười gật đầu theo công trường xuống tới tô sách tranh thủ thời gian hoàng yếu t ề để hắn ngày mai liền đem làm tốt hỏng được l ư ỡ i phát tới sau đó lại cấp cano tiêu thụ quản lý gọi điện thoại để bọn hắn đem cano đưa tới nhân khẩu tổng điều tra công tác đơn giản nhưng lại yêu cầu kiên nhẫn cùng cẩn thận chân chính bận rộn thời điểm sẽ chiếm dùng thời gian dài thật vất vả thống kê song trương loan thôn nhân khẩu tin tức tình huống khuất bí thư lúc này mới nhớ tới đường ra thung lũng cùng lý g i a bãi cấp lý thiếu hùng gọi điện thoại hỏi thăm tình huống công tác biết được lý g i a bãi lập tức liền có thể hoàn thành nhiệm vụ không có nhẹ nhõm quá nhiều tại nàng nghe được đường thiết sau khi trả lời mi đầu tức khắc vận thành một đ o ạ n vừa v ậ n trầm t ĩ n h lại tâm thái không khỏi thay đổi phải bực bội tổ chức hội nghị chuyên môn nói sự tình ngươi đều có thể quên ngươi đến cùng có được hay không p h a ngươi nói cho ta một chút sự tình gì có thể để ngươi đem thượng cấp giao cho ngươi công tác qu ngươi chở ta lập tức qua cúc điện thoại khuất bí thư tranh thủ thời gian khởi thân lúc xuống lầu nhớ tới tô sách ý cười cảm động chính mình chỉ bất quá là để một câu không nghĩ tới đường thiết thật đúng là chạy đi tìm tô sách học tập để cho nàng không nghĩ tới chính là tô sách vậy mà thực cung cấp tốt đề nghị người trẻ tuổi kia không tệ cưới lên tiểu ma cầm tới đến đường ra t h u lũng theo thói quen nhìn về phía đường thiết nhà liếc mắt liền thấy một đám thôn dân vây quanh ở cửa ra vào nếu như không phải vừa rồi gọi qua điện thoại khẳng định lại coi là đường thiết lại bị kia đám phụ nữ vây công đứng tại phía ngoài cùng thôn dân nhìn thấy khuất bí thư tới lập tức cười chào hỏi đồng thời nhường ra một con đường để khuất bí thư tiến vào viện khuất bí thư tới khuất bí thư ngươi lại cấp chúng ta đường ra thung lũng làm một chuyện tốt ta khuất bí thư giữa chưa lưu lại ăn cơm đi khuất bí thư vẻ mặt vui cười đáp lại tâm lý lại là âm thầm bực mực chuyện này theo chính mình có quan hệ gì tiến vào viện tử vừa hay nhìn thấy thu hàng lao b ả n cấp thôn dân tính tiền liết một cái tiền mặt số lượng khuất bí thư khỏe miệng đường còn lớn hơn khuất bí thư ta thật sự là đem tổng điều tra q u y â n chuyện đường thiết cười ngượng ngùng nói với khuất bí thư một tiếng xem khuất bí thư ánh mắt không trên người mình lại chỉ vào phía ngoài thôn dân thuyết đạo thừa dịp hôm nay không vào núi ta c h ờ một chút liền bắt đầu thống kê khuất bí thư lắc đầu cười nói không vội vã trước hết để cho thôn dân đem đồ vật bán xong lại nói lại qua mười mấy phút các loại thôn dân toàn bộ kết xong sổ sách diêu khang quốc mang lấy diêu q u a n rời khỏi khuất bí thư vội vàng vây tay ra hiệu đứng ở bên ngoài thôn dân tiền đến thu nhập thế nào? hôm nay bán hơn bảy trăm khối tiền đâu ta hơn tám trăm ta hơn sáu trăm từng cái một sổ tự theo thôn dân miệng bên trong nói ra khuất bí thư tâm lý âm thầm kinh ngạc như vậy nhiều không phải một ngày thu hàng lão bản là gian thành người ta ba ngày mới tới một lần đường thiết tại khuất bí thư bên người chủ động giải thích một câu trong giọng nói kiêu ngạo không còn che giấu khuất bí thư hiểu rõ gật đầu liền xem như ba ngày thu nhập đồng đều xuống tới một ngày cũng gãy hợp hai trăm khối tiền tả h ư u cái này đối nông thôn phụ nữ tới nói đã coi như là phi thường khả quan thu nhập đến nỗi so thị trấn tiền lương dài tầng cũng cao hơn ra quá nhiều trong lúc đó khuất bí thư tâm tình thật tốt đường ra thung lũng cái này n à n giải cuối cùng cho khai thiếu nói với thôn dân một câu cổ vũ lời nói các loại thôn dân tán đi đằng sau khuất bí thư hỏi b ộ i những này nấm là quanh năm đều có vẫn là phân mùa vụ phân mùa vụ a đường thiết hình như đoán được khuất bí thư tâm tư lại nói bổ sung loại trừ mùa đông không có lúc khác đều có chỉ bất quá mùa hè cùng mùa thu càng nhiều hơn một chút bất quá không có việc gì chúng ta còn có cái khác chuẩn bị khuất bí thư âm thầm gật đầu nghe được câu nói sau cùng lúc vô ý thức hỏi một câu gì đó chuẩn bị đồng ư thời i t đem n g ư nàng g h thực ề lại nghĩ tới một chuyện mấy ngày nay chiếu cố lấy tổng điều tra nhân khẩu tin tức giới thiệu tô sách vào đảng sự tình vậy mà đem quân đi được tìm tới phù hợp các ngươi kiếm tiền phương hướng là được làm rất tốt tranh thủ để thôn dân qua cái tốt năm nhưng là có một chút kiếm tiền thời điểm không thể nào quên chính mình bản chức công tác nắm chặt thời gian đem tổng điều tra công tác làm tốt khuất bí thư bàn giao hai câu đằng sau cưới xe rời đi đi qua trương loan thôn nhưng không có n g ặ t vào thôn ủy đại viện mà là hướng lấy hạ bá thôn phương hướng tiếp tục tiến lên có lẽ là tâm tình tốt khuất bí thư một đường hư nhẹ lấy ca khúc bên dưới quốc lộ thời điểm liếc mắt liền thấy cửa thôn bãi sông vị trí nhiều hơn một tòa chuồn gia súc không tự giác chăm chú nhìn thêm xe gắn máy tiến vào thôn bên trong dừng ở tô s á c cửa nhà vừa hay nhìn thấy tô sách mâu thân ngồi tại đại môn phía dưới nhặt rau đỗ nguyệt nga nhìn thấy khuất bí thư n a o nao sau đó gật đầu chào hỏi a di tô sách có ở nhà không đến ngay đây đỗ nguyệt nga trả lời một câu khởi thân hướng bên trong đi hai bước đối phòng bên trong hô tiểu sách bí thư tới tô sách chính cùng nghiêm thủ tín gọi điện thoại thỉnh giáo lắp đặt hòm đựng lưới sự tỉnh nghe được đỗ nguyệt nga thanh â m từ trong nhà đi tới nhìn thấy đại môn phía dưới đứng đấy khuất bí thư vô ý thức nhữ mày nàng tới làm gì nói cho chính nghiêm thủ tín có việc chút sau lại trò chuyện cúc điện thoại tô sách đi ra khuất bí thư đem tô sách biểu hiện để ở trong mắt đặc biệt là tô sách nhìn thấy chính mình lúc phản ứng đầu tiên tâm lý thầm mắng tô sách là cái nam nhân nhỏ mọn chính mình phía trước chỉ là nghi vấn qua hắn hắn liền thù dai mỗi lần thấy mình đều có không nhịn được cảm giác bất quá khuất bí thư không có ý định theo tô sách tính toán ngược lại cười ha hả nhìn xem tô sách tô sách ngươi muốn vào đằng sau ta cho ngươi làm người t i ế n cử nghe được câu này phản ứng lớn nhất không phải tô sách bản nhân mà là chuẩn bị thu dọn đồ đạc vào nhà đỗ nguyệt nga trong tay đồ ăn g i rơi xuống trên mặt đất đỗ nguyệt nga ngạc nhiên nhìn xem khuất bí thư bất quá nàng rất nhanh liền Dạ bộ như điểm nhiên như không có việc gì bộ dáng một lần nữa nhặt lên đồ ăn rõ bước nhanh hướng bên trong đi đến trước khi đi trả lại tô sách ném một ánh mắt tô sách như nhau kinh ngạc làm sao đột nhiên liền nhấc lên vào đảng sự tỉnh hắn biết vào đảng ý nghĩa chính là bởi vì dạng này hắn càng thêm hoài nghi trong này có phải hay không cất giấu cả b ấ y nhiều người như vậy khóc hô hào yêu cầu vào đảng đều không có cơ hội chính mình không ra khỏi nhà liền gặp được loại chuyện tốt này vào đảng làm gì do dự một lát tô sách cuối cùng vẫn quyết định hỏi thăm rõ ràng Tô s á chương phản khuất h ứng để t bí thư có loại đ hai chín u cảm giác, tức khắc g mươi mốt cano trở về khuất bí thư nói lẽ thẳng khí hùng nhưng tô sách lại không cho là như vậy chẳng lẽ không vào đảng liền không thể vì quần chúng phục vụ vậy mình hiện tại làm những này tính là gì quá hiển nhiên khuất bí thư nói không phải thật sự lời nói càng như vậy tô sách tâm lý càng là không chắc hắn mặc dù kinh nghiệm xã hội không phong phú nhưng cũng là gì đó cũng đều không hiểu bánh tử trên trời rất xuống loại chuyện này hắn không tin tưởng cần ta làm cái gì cẩn thận không sai lầm lớn tôi sách hồ h n g nhìn xách e u trong thư, không biết tính không, không s mắt dạo qua một vòng cất bước đi đến mao lão gia cửa nhà đem mao lão gia kêu đi ra đằng sau ngay trước mặt khuất bí thư hỏi ý mao lão gia vào đảng sự tỉnh mao lão gia xem khuất bí thư liếp mắt trong mắt lõe lên một tia kinh ngạc bất quá rất nhanh liền biến thành vui sướng vỗ tô sách b ả vai thuyết đạo vào đảng là chuyện tốt có cơ hội liền phải lên nói xong lại quay đầu nói với khuất bí thư khuất bí thư ta cũng là lao đảng viên tô sách vào đảng người tiến cử có thể viết lách tên của ta khuất bí thư gật đầu hướng về phía tô sách k h a nói đại nam nhân chớ làng nhà làng nhẳng mao lão gia là nhân cơ hội đẩy tô sách liếc mắt vẫn không quên cấp hắn dùng ánh mắt ánh mắt bên trong mang lấy giật dây ý vị khuất bí thư thái độ tô sách có thể khỏi cần cân nhắc chủ yếu là mao lão gia biểu hiện để tô sách an tâm không b t vào đảng tóm lại không phải chuyện xấu chính mình sợ cái gì đó đâu Quất cười cười, Sách khuất tiện mặt lệnh tương hướng, thẳng như nói, lệnh hướng, tương như đường liền đà thông, chân chính sửa chưa tốt còn phải 20 ngày tới đi. bí thư liên tục gật đầu làm đường hiệu suất vẫn là rất cao nghĩ đến tổ chức hội nghị lúc lý thiếu hùng nói tô sách mua thuyền q h u ấ t bí thư hỏi lần nữa người mua thuyền lúc nào trở về trở về đằng sau có phải hay không liền có thể để cao sản lượng rồi nàng không quan tâm tô sách có thể kiếm bao nhiêu tiền nàng chỉ là hiếu kỳ hạ bá đập chứa nước đến cùng lớn bao nhiêu tiềm lực có thể kéo theo bao nhiêu máy tính hôm nay đã giao hàng dự tính hai ngày này liền có thể đến loại này một hỏi một đắp phương thức tô sách quá không thích trả lời hai vấn đề đằng sau liền thay đổi phải tẻ n h ạ t không thú vị kiên nhẫn cũng đi theo biến mất khuất bí thư hình như đã nhận ra tô sách tâm tư trên mặt hiện lên một tia mất tự nhiên quay đầu nhìn về phía mao kiến quân mao thúc ta vừa rồi vào thôn thời điểm nhìn thấy bãi sông chỗ nào xây một tòa chuồng gia súc các ngươi cũng chuẩn bị chăn n ô i mao kiến quân xem thường cười cười dưỡng chút ít gà vị tốt cung ứng những cái tia câu cá người ăn cơ dùng khuất bí thư lúc này mới chợt hiểu nghe được phía sau chuyển đến tiếng bước chân quay đầu nhìn sang gặp một cái mập mạp người trẻ tu đỗ băng nhìn nhiều khuất bí thư hai mắt lúc này mới nói với tô sách sách ca ăn cơm tô sách như chút được gánh nặng cất bước liền muốn hướng về viện t ử đi lần trước giao hấn rõ mồn một chiếc mắt hắn cũng không dám lại khách sáo khuất bí thư bạch tô sách liếc mắt thật nhỏ m ọ n tô sách ngươi đừng quên lần trước tổ chức hội nghị sự tỉnh nhân khẩu tổng điều tra công tác nhất định phải nắm chặt thời gian nói xong theo mao kiến quân c h à o hỏi rời khỏi hạ bá thôn ca cô gái này là ai người ở đâu đỗ băng cười hì hì nhìn xem tô sách ăn cơm của ngươi đi đi tô sách tức giận đoán giận hắn một câu ăn xong cơm trưa t ô sách tìm mao lão gia thỉnh giáo đơn xin vào đảng viết như thế nào dưới sự chỉ điểm của mao lão gia chấp v á ra một q u y ể nhìn n số lượng từ không ít đơn xin vào đảng thừa dịp giữa trưa trong khoảng thời gian này tất cả mọi người không có việc gì thuận tiện làm một chút tổng điều tra tin tức hạ b á thôn nhân khẩu không nhiều tin tức thống kê thật nhanh vẹn vẹn hơn nửa giờ mỗi cái nhà mỗi cái hộ nhân viên tin tức tình huống liền thống kê xong cano đưa đạt tốc độ vượt qua t ô sách tưởng tượng khuya ngày hôm trước gọi điện thoại yêu cầu đưa hàng buổi trưa hôm nay liền đưa đạt so hỏng được lưới đạt tới tốc độ đều nhanh lần trước tiếp đai tố sách tiêu thụ quản lý cũng đến đây đi theo hắn cùng đi đến còn có hai cái kỹ thuật nhân viên chịu trách nhiệm giáo thụ tô sách bảo dưỡng tri thức cùng chú ý hạng mục a n o đối với hạ bá thôn tới nói có thể là tươi mới đồ vật thôn bên trong tất cả mọi người ra đây vây xem tô sách mua sắm ca n o liền ngay cả tô đại cường cũng bị đỗ nguyệt nga đỡ lấy tới đến cửa chính tô lão bản muốn hay không đi đập chứa nước thử một lần thuyền tiêu thụ quản lý chú ý tới tô sách sốt u ruột ánh mắt lập tức đoán được tô sách tâm tư được thử một chút tô sách nhanh chóng gật đầu xe chở đi ca nô tới đến dưới núi đông tam đ a tìm đến máy xúc để máy xúc cẳng tay bốc lên buộc chặt ca nô vải đầ chậm dài hướng trên núi lái đi vì phòng ngừa ca n o trên không trung lắc lư còn c ố ý tại ca n o bên cạnh cái chốt hai cái dây thừng từ người nằm kéo mấy phút đồng hồ sau máy xúc tới đến trên đê câu cá người theo thanh nhâm quay đầu nhìn qua nhìn thấy mới t i n h ca n o về sau không ít người đều hứng thú theo chỗ câu cá bên trên xuống tới bước nhanh tới đến máy xúc đô vị trí tiểu tô đây là người mua thuyền cái này thuyền xinh đẹp hoặc có thể ngồi sáu người đâu tiểu tô nếu thuyền trở về ngày mai là không phải có thể đi nội k h chơi ta trước dự định một cái danh lệch câu hữu nhóm ngưng một lời ta một câu máy xúc tại xưởng đóng tàu kỹ thuật viên chỉ thị bên dưới đem thuyền chậm chậm để vào tới gần bên bờ nước bên trong sau đó bị lôi kéo dây t h ư ờ n g người gắng sức kéo đến bên bờ dầu đi hay gen là theo đông tam đoan nơi đó mở tới kỹ thuật viên dẫn đầu lên thuyền cẩn thận kiểm tra một lượn thuận lợi động cơ khí đằng sau xông lên tô sách gật đầu ra hiệu phía dưới chỗ ngồi phân phối phao cứu sinh tô lão bản đi lên thể nghiệm một lần tiêu thụ quản lý đúng lúc nói chuyện tô sách đi về phía trước hai bước lại dưng bước quay đầu lại hướng lấy đỗ băng cùng tần hán sinh vấy tay đồng thời nhìn về phía vây xem câu hữu có hay không kỹ năng mới tốt đi lên hai cái chúng ta cùng một chỗ thử một chút thuyền. ta tới ta tới ta là lãng lý bạch điều thiểu tô cấp ta một vị trí câu hữu nhóm trong nháy mắt chen trúc tới lần thứ nhất thử nghiệm lý do an toàn tô sách không dám để cho thuyền quá tải đi thuyền chọn lựa hai cái khá cao câu hữu diễn phần mình mặc áo cứu sinh sau từ kỹ thuật viên điều khiển ca n o hướng lấy nội khố xuất phát t i ê n bình mặt nước trong nháy mắt bị đánh mở nhất đạo v ớ i nước kéo theo gợn sóng hướng lấy tả hữu tôn u ra mở động cơ tạp tâm không t í n h lớn không ảnh hưởng thuyền thượng nhân thành viên giao lưu câu thông theo tốc độ đề bạn thân t h ư ợ n ở trên mặt nước trên dưới chập trùng tiết tấu cảm quá mạnh cho người ta một c h ủ n thừa phá lãng cảm giác đỗ băng phía trước liền nói với tô sách quá nhanh thuyền trở về đằng sau hắn muốn học tập lái thuyền lên thuyền thời điểm liền chọn lựa một cái khoảng cách người điều khiển gần nhất vị trí con mắt nhìn chằm chằm vào người điều khiển thao tác mắt thấy đập lớn trong tầm mắt càng ngày càng xa đập lớn bên trên câu cá người cũng dần dần biến thành từng cái một chấm đen nhỏ bình thường xem không gặp hồ khố phong quang cũng bắt đầu xuất hiện ở trước mắt c được điều kiện hạn chế hạ bá thôn t dân chưa hề đi sâu thăm dò qua hạ bá đập chứa nước đây là lần thứ nhất đi sâu đập chứa nước nội k ố Tô ô Sách h k nào đó một vì câu hữu nhịn không được càng khái ngọn núi dốc đứng phía trên trải rộng các loại thảm thực vật cây cối thỉnh thoảng có thể nhìn thấy chim ngung theo rừng bên trong cất cánh ở trên mặt nước lượn vòng mặt nước thay đổi phải càng thêm rộng lớn la đập lớn độ rộng mấy lần còn nhiều hơn dùng thiên thủy một đường hình dung đều không đủ thỉnh thoảng có đại ngư nhảy ra mặt nước trùng điệp hạ xuống t ó é lên từng đạo gợn sóng quyết tán càng khiến người ta thần chi hướng tới tiểu tô chúng ta đi nơi này nơi này mặt nước hẹp hẳn là có thể khai phá ra đây tốt vị trí câu một cái câu cá người chỉ vào trên điện thoại di động địa đồ một góc ra hiệu tô sách đây là một cái phân nhánh theo trên bản đồ đến xem mặt nước không tính rộng lớn đang câu cá người trong mắt lại nắm giữ chất lượng tốt vị trí câu tiềm lực tô sách đưa điện thoại di động triển lãm cấp người điều khiển người điều khiển đại khái nhìn thoan qua sau đó phân biệt phương hướng ra tốc hướng lấy chỗ cần đến tiến đến trên bản đồ nhìn không tính rộng lớn đến lúc đó mới biết được nơi này cũng không tính hẹp ít nhất cũng phải có hơn năm mươi mét độ rộng xanh t h ẳ m chất nước căn bản nhìn không thấy đáy có thể nghĩ nước sâu bao nhiêu mấy cái câu hữu liếc nhìn xung quanh địa hình có người tìm tới ngưỡng mộ trong lòng câu điểm sau lập tức ở địa đồ đi tiêu ký vị trí liên tục đi vòng vo mấy cái địa phương mỗi cái câu cá người đều chiếm được thỏa mãn cực lớn lúc này mới lai thuyền trở về địa điểm xuất phát trên đường trở về đỗ băng cuối cùng cho tráng khởi lá gan đối người điều khiển thuyết đạo đại ca có thể hay không để cho ta thử một chút người điều khiển liếc mắt nhìn hắn sau đó nhìn về phía tô sách người nếu là dễ dàng dạy một chút hắn làm sao lái thuyền xem tô sách không có dị nghị người điều khiển giảm xuống tốc độ sau đó đem vị trí nhường lại đứng tại đố băng tới đây từng bước một chỉ điểm hắn như thế nào thao tác đố băng nghe được rất nghiêm túc tại người điều khiển chỉ điểm điều khiển đội thuyền tốc độ cứ việc không nhanh nhưng lại ổn định không ít sau mười mấy phút đố băng hình như tới tự tin tốc độ bắt đầu đề bạt không nhiều đại một hồi đầu thuyền tải sóng nước tác dụng dưới bắt đầu lúc lên lúc xuống ngày lên chấm một chút tô sách nắm lấy tay vị tranh thủ thời gian ngăn lại hành vi của hắn tiểu tô ta cấp ngươi sách cái đề nghị mắt thấy sắp trả lời đập bên có câu hữu bất ngờ mở miệng chúng ta vừa rồi nhìn thấy địa phương vẫn chưa tới tất cả đập chứa nước một phần mười có thể những địa phương này địa hình đại khái giống nhau ngọn núi nước cột thu quá rõ ràng câu hữu mặt lộ vẻ u s ầ u nhìn thấy tô sách trong mắt nghi hoặc không thể không tiếp tục nói độ dốc quá đột ngột chất nước quá rõ câu chỗ gần không dễ dàng ra đại ngư câu nơi xa nước quá sâu hơn nữa chỗ câu cá dựng không đi qua tóm lại liền lá không tiện đúng lão hoàng nói không sai đây đúng là cái vấn đề thật muốn so ra nói không chừng còn không bằng đập lớn bên cạnh ngư tỉnh đương nhiên đây đều là suy đoán không có thử câu phía trước ai cũng không dám bảo đảm lại có câu hữu mở miệng lại nhìn cái khác câu cá người cũng là đi theo gật đầu phụ họa cái này khiến t ô s á c h trong lòng xếp chặt làm đường mua thuyền chính là vì mở mang càng nhiều vị trí câu để càng nhiều câu cá người tới nghe bọn hắn nói như vậy khó khăn đạo hạnh không thông ngươi nói đề nghị là gì đó ta đề nghị ngươi mua một chút phao chính chúng ta dựng cố định phủ b à n tốt nhất mỗi cái phủ b à n có thể chứa đ ư ợ c ba đến năm người cùng một chỗ làm câu dạng này đã có thể bảo chứng câu hữu an toàn cũng thuận lợi các người đưa cơm thu cá mấu chốt nhất là có thể giải quyết vị trí câu bất lợi vấn đề lên tiếng trước nhất cái kia vàng họ câu hữu nói ra đề nghị của mình dừng lại một chút một lần nói tiếp ta đi cái khác đập chứa nước chơi qua có nhiều chỗ chính là như vậy làm đúng vạn phong hồ bên kia cũng là dạng này làm đến nỗi còn có làm b ẻ trung đội chơi thoải mái hơn có câu hữu phụ họa câu hữu đề nghị để tô sách tâm động nghĩ đến đặt hàng hòm đựng lưới lúc hoàng yếu t ề cho mình để cử những cái kia phao nhanh chóng gật đầu được sau khi trở về ta liền nhất định một nhóm phao trở lại trên đê những cái kia không có lên thuyền câu hữu lần nữa xúm lại tới n h o nhao hỏi thăm nội khố tình huống khỏi cần tô sách mở miệng thuyền bên trên mấy cái câu hữu chủ động gánh vác bình luận viên chức trách đem nội khố tình huống đại khái giới thiệu một lượn g thuận tiện đem dựng phù bàn sự tình cũng đã nói ra đây có thể tiểu tô dựng phù bàn thời điểm nói một tiếng chúng ta tới giúp ngươi làm việc thuận tiện giúp ngươi tham khảo một chút phù bàn dựng vị trí đúng tiểu tô không câu cá không sẽ chọn vị trí câu công việc này thật đúng là phải chính chúng ta đọc thủ tiểu tô phù bàn sự tình sau này hay nói ngày mai có thể hay không để cho ta vào bên trong khố thử câu một lần ta không sợ điều kiện g a khổ tính ta một người ta đi giúp câu hữu nhóm kiểm tra một chút ngư tình t ô Sách không hề nghĩ ngợi trực tiếp điểm đầu chỉ cần các người mong muốn không phải liền là đi một chuyến sự tình đơn giản như vậy à có cái gì không được nói chuyện phiếm thời điểm máy xúc đem mặt khác hai đầu thuyền cũng đưa đi lên kỹ thuật viên kiểm tra đội thuyền thời điểm đỗ băng trực tiếp đi theo rõ ràng là suy nghĩ nhiều học một chút đồ vật t ô Sách không có ngăn cản hắn dù sao về sau không thể rời đi lái thuyền người hắn đã có hứng thú vừa vặn để hắn thử một lần người điều khiển lái thuyền mang lấy đỗ băng tại cách đó không xa mặt nước học tập tôi sẽ lấy điện thoại di động ra đối rừng sắt ở bên bờ hai đầu thuyền quay chụp video đường lên núi cơ đã đà thông cano hôm nay vào chỗ vừa rồi đã mang lấy mấy vị câu h ư u thăm dò một bộ phận nội khố hai ngày này sẽ kéo dài đổi mới hạ bá đập chứa nước nội khố tình huống hứng thú bằng h ư u có thể điểm một điểm chú ý đem trong video truyền nghĩ đến lần trước cấp nhậm vĩnh h ư u phát ra mời tô sách tranh thủ thời gian cấp hắn phát đi tin tức rất nhanh liền thu được nhậm vĩnh h ư u hồi phục ngày mai chờ ta tô l ã o bản nếu như không có vấn đề ta liền trở về lưu lại cho ngươi một cái kỹ thuật viên các loại hai ngày các ngươi bên này thuần thục thao tác lại để cho hắn trở về liền đi tiêu thụ quản lý tới đến tô sách bên người nhìn xem mặt nước lại là thuyết đạo tô la bản về sau nếu có yêu cầu kịp thời gọi điện th chúng ta chẳng những sản xuất t h u y ề n nhỏ hơi lớn hơn một chút thuyền đánh cá cũng có thể làm theo yêu cầu tô sách gật đầu hôm nay trở đi ban đêm ta mời các ngươi ăn cơm vừa vặn đếm thử chúng ta nơi này cá tiêu thụ quản lý lại là lắc đầu cười nói tô lão bản hảo ý ta xin tâm lĩnh bất quá còn có rất nhiều công tác chờ lấy ta thân bất do kỳ a lần sau lần sau có cơ hội nhất định lưu thêm hai ngày nhìn hắn cự tuyệt dứt khoát tô sách cũng không có tiếp tục khách sáo đổi tiếp tiêu thụ quản lý xuống núi tiện hắn ra thôn trong lúc bất chi bất giác lại đến con cá thời gian chương chín mươi ba một ngày tám trăm phía trước vì tích lũy người ái mộ số lượng t ô s á c h để câu hữu chú ý chính mình video clip tài khoản cano hạ thủy video bị rất nhiều người nhìn thấy kết quả chính là liên hệ t ô s á c h báo danh câu cá nhân số bạo tăng bình thường mỗi ngày cũng liền hai mươi ba mươi người cùng một chỗ câu cá hiện tại liền đã đột phá năm mươi người cái này khiến t ô s á c h rất là vui vẻ cano quả nhiên không có b ạ n h mua có thể tùy theo mà đến vấn đề cũng làm cho t ô s á c h âm thầm buồn r ầ u một chiếc thuyền một lần chỉ có thể ngồi sáu người đây là không tính trang bị tình h ữ n giới tính cả trang bị lời nói một lần nhiều nhất chỉ có thể vận chuyển bốn người liên hệ tôi á c h câu hữu trực tiếp nói thẳng mình muốn đi nội khố thử câu ý nghĩ đại khái tính toán một lần tối thiểu phải có hơn hai mươi người nói đến cũng không tính đặc biệt nhiều mấu chốt là có thể lái thuyền người điều khiển thiếu ngẫm lại vừa rồi đỗ băng biểu hiện tô sách lâm thầm lạnh i đại lái thuyền không khó lắm h o c ca gôi xông cá tô sách ngăn lại loại trừ cầu t ử thuốc bên ngoài thôn dân để người điều khiển mang lấy bọn hắn một lần nữa lên núi học tập lái thuyền kỹ thuật lâm trận mới m à i g ư ơ m không nhanh cũng tốt sáng đây là tô sách ý nghĩ mãi cho đến sắc trời tối tăm tất cả mọi người tự mình thể nghiệm qua lái thuyền cảm giác về sau tô sách mới mang lấy mọi người cùng nhau xuống núi về đến nhà nghĩ đến dựng phủ bản sự tình Cấp hoàng yếu mau tề đánh một trận điện thoại, đặt hàng một đánh điện để hàng nhóm hắn mau chóng giao hàng. Hoàng phao, giao lão bản các ngươi có thể hay không phái cái thuần t h ủ c ô n g nhân tới giúp chúng ta lắp đặt ta chịu trách nhiệm công nhân đi công tác p h í dụ nếu như hiệu quả không tệ lời nói ta gần đây lại định chế một nhóm hàng được mỗi ngày để công nhân theo phao cùng lúc xuất phát đã định tốt phao sự tình tô sách bắt đầu mặc sức tưởng tượng ngày mai thu hoạch hai mươi ba mươi người một ngày đều có thể câu đi lên hơn hai ngàn cân cá ngày mai có thể hay không đột phá năm ngàn cân nghĩ tới đây tô sách tranh thủ thời gian mở ra điện thoại di động xem xét vật l i u tin tức nhìn thấy hòm đường lưới đã tới khu vực thành thị hơn nữa theo thành thị bên trong xuất phát tô sách lúc này mới an tâm không ít sách ca hát qua thúc muốn mời kỹ thuật viên uống rượu để ta trở về gọi ngươi cùng đi ngày thứ hai ánh mặt trời hơi sáng lúc hạ bá thôn đã thay đổi phải phi thường náo nhiệt thô sơ giản lược tính toán ít nhất cũng phải có hơn năm mươi người mỗi người đều mang theo câu cá trang bị hơn nữa còn có người lần lượt chạy tới vì không chậm trễ thời gian tô sách đành phải đi m a u lão ra nhà đem vẫn còn ngủ say kỹ thuật viên kêu lên có lẽ là hôm qua uống hơi nhiều kỹ thuật viên rõ ràng có chút tinh thần không phân chấn nhưng vẫn là phối hợp dời dường chờ kỹ thuật viên trạng thái khôi phục một chút tô sách tranh thủ thời gian an bài cầu hữu lên tuyển Ca, ta có thể đi mở chậm một chút liền đi khẳng định không có vấn đề đ ỗ băng nóng lòng muốn thử nói không được người kia gà mở mức độ quá khó giữ được hiểm tô sách trực tiếp cự tuyệt đ ỗ băng nói xong lại là nói bổ sung kỹ thuật viên mấy ngày nay không đi các ngươi nhiều theo hắn học tập một chút ta không sợ nấu dầu chỉ có một điểm yêu cầu mau chóng thuần thục nắm giữ điều k h i ể n kỹ thuật đ ỗ băng nhìn xem càng đi càng xa cano trong ánh mắt không nói ra được thất lạc câu cá sắp vận chuyển hoàn tất thời điểm nhầm vĩnh h ư u mới sau lưng bao lớn bao nhỏ xuất hiện hắn bên người còn đi theo một cái niên kỷ tương tự đồng bạn giống như hắn mang theo đại lượng trang bị nhầm vĩnh h ư u thở hồng hộc hạ xuống trang bị nhìn xem tô sách p h ả n nàn nói ngươi nói ngươi không có việc gì phát gì đó video ba giờ sáng điện thoại liền bắt đầu văng r ộ i đều là tới mua thêm trang bị con n mồi còn có một số người rõ ràng hôm nay không đến câu cá nhất định để ta sớm đem đồ vật phân phối cho bọn hắn đủ chỉ toàn chậm trễ thời gian của ta nhầm vĩnh hữu nhìn như phàn khoe miệng lại là mang lấy nụ cười quá hiển nhiên hắn ý tưởng chân thật cũng không phải là như vậy. nhìn xem bên bờ còn có mấy cái câu hữu đang chờ đợi còn có đập bên dừng lại hai chiếc thuyền nhậm vĩnh hữu không hiểu hỏi rõ ràng có thuyền vì cái gì không lái không có người lại mở ta lại mở ngươi không nhượng bộ ta mở tô sách lời nói chưa nói xong liền bị đố băng thanh em ú ũ hoán đánh gây hung hăng chừng đố băng liếc mắt lại cùng nhậm vĩnh hữu giải thích nói cái này tiểu tử vừa mới bắt đầu học kỹ thuật còn không thuần thủ ta sợ hắn nôn nôn nóng nóng ra sự tình nhậm vĩnh hữu gật đầu tô sách cân nhắc là đúng vạn nhất thực ra một chút lầm lỗi ai cũng đảm đường không nổi trách nhiệm còn không bằng ổn thỏa một điểm nói chuyện công phu ca trong mong mà đối đãi thật lâu câu hữu tranh thủ thời gian lên thuyền không có chút nào khiêm nhượng ý nghĩ nhậm vĩnh hữu cũng quá quy củ không cùng bọn hắn kiếm cướp chờ cuối cùng một nhóm câu hữu lên thuyền tô sách tranh thủ thời gian hạ bá vừa rồi hắn tiếp vào vật lưu gửi tới tin tức hỏng đ ư n g lưới đến hàng tới đến thị trấn để vật lưu hỗ trợ liên hệ một cỗ tiểu xe tải mang lấy hỏng đ ư n g lưới trở về đem hỏng đ ư n g lưới gỡ tại đại môn phía dưới tô sách cấp tài xế tính tiền kết xong sổ sách hô hào điện đại xuân cùng lưu hắc q a nâng lên một tấm lưới lên đập phía trước tô sách theo nghiêm thủ tín hỏi qua hòm đ ự n g lưới lắp đặt phương thức hôm nay vừa vặn thử trước một chút cũng có thể đem câu đi lên cá cất giữ đi vào c k n g ư ơ i đến cùng được hay không a đố băng ghét bỏ nhìn xem tô sách vốn nên p h á t p h á t thảo thảo hòm đ ự n g lưới tại tô sách thủ hạ vậy mà thành hình thủ kỳ quái tồn tại tô sách ra mặt nóng lên nghe nghiêm thủ tín nói đến rất đơn giản sự t ì n h đến trong tay mình làm sao lại thay đổi phải như vậy phiền phức cảm giác được bên người mấy người ánh mắt k h á c t h ư ờ n g tô sách không dám tiếp tục chống đỡ xuống dưới trực tiếp cấp nghiêm thủ tín phát ra một cái video trò chuyện tình cầu cuối cùng dưới sự chỉ điểm của nghiêm thủ tín đem hòm hô mệt mỏi một thân mồ hôi tô sách thở phào ra một hơi nhìn xem phương phương chính chính hòng đựng lưới lộ ra nụ cười hòng đựng lưới lắp đặt địa phương khoảng cách đập bên chỉ có hơn hai mươi mét chủ yếu là để cho tiện còn cá cũng thuận lợi tương lai ra cá đỗ băng c u ố n lấy kỹ thuật viên học tập lái thuyền kỹ thuật đi đ i ề n đại xuân cùng lưu hát qua nhưng là về nhà giúp làm cơm tiểu sách xác định rõ kia thiên khai bắt đầu động công chưa vậy tô sách quay đầu nhìn về phía tần hán sinh biết hắn nói là chuyện gì tô đại cường hiệu suất quá cao đã tìm người đối diện xem qua hơn nữa có đại khá ý nghĩ hiện tại còn kém tìm lương thần các nhật ngày sau ngày sau ngày sau đảo Tần thúc thúc cười cười, hắn sở dĩ lui về phía sau trì hoãn hai ngày chính là vì để bọn hắn nhìn xem có thuyền đằng sau có thể nhiều kiếm bao nhiêu tiền chỉ có để bọn hắn nhìn thấy càng lớn hy vọng bọn hắn mới sẽ không theo chính mình đối nghịch hai ngày thời gian hẳn là đủ dùng tình huống của hôm nay đủ để chứng minh tô sách dự định là đúng không thấy được điện đại xuân cùng lưu h á c qua hai người lúc làm việc một mực mang lấy nụ cười đây là tại quốc lộ không có sửa xong điều kiện tiên quyết chờ quốc lộ sửa xong tới câu hữu sẽ chỉ thêm nữa tô sách không tin tưởng bọn hắn cam lòng v ứ t bọn như vậy đại thu nhập chín cái hẳn là đủ dùng lưu h á c qua nhìn xem trên mặt đất đã không rẽ rủa nữa gà trống khoe miệng lộ ra hài lòng nụ cười quay người tiến vào nhà bếp theo n ồ i bên trong múc r a n ấ u tốt nước nóng cấp gà nhổ lông thời điểm lưu hát q u hai mắt xuất thần sáng sớm hắn theo điện đại xuân liền đến qua hôm nay tổng cộng tới sáu chương u ố lại tới c h chịu trách n h i ệ mươi đồ ăn, nhân một theo cá dựa bốn giá cả h n đều là xào ra đây đây là nhiệt tình tràn đầy một ngày lưu hát qua cùng điển đại xuân hai người trên mặt nụ cười liền không từng đứt đoạn cái nào là làm đường công nhân đồ ăn phía đông cái k i a thịt thiếu nổi bên trong thịt còn nhiều cấp câu cá người lưu hát qua nhìn kỹ lên mắt đem làm đường công nhân đồ ăn đưa qua sau đó mang lấy mập linh đi theo cậu tử cùng nhau lên núi đ ư a cơm điện đại xuân cặp vợ chồng từng người đeo cái g ủ i một dạng hướng trên đê đi đến hát qua về sau ăn cơm người càng ngày càng nhiều cậu tử một cá nhân khẳng định không đủ dùng ta dự định đem điền hạo gọi trở về hỗ trợ điện đại xuân cùng lưu hát qua hai người đi ở trước nhất hai người bà nương theo ở phía sau cậu tử một cá nhân chọn gánh đi tại cuối cùng điện đại xuân hạ giọng tiếp tục nói dạng này là có thể đem cậu tử kia phần tiền tình ra đây ngươi cảm thấy thế nào lưu hát qua liếc mắt l ư ờ m điền đại xuân liếc mắt sớm nhất để cậu tử đưa cơm làm mao thúc định sau này tô sách cũng chuyên môn cường điệu qua chuyện này ý tứ rất rõ ràng các ngươi ăn thịt để cậu tử đi theo ăn canh hắn đối với chuyện này không có cái gì mâu thuẫn lúc đầu nha c ấ p cậu tử tiền công cũng không coi là nhiều còn có thể tiết kiệm đi lên xuống núi vất vả hiện tại nghe điền đại xuân kiểu nói này n g ắ m lại thật đúng là không thể ánh sáng trông cậy vào cậu tử một cá nhân vậy ta cũng cho lưu thông gọi điện thoại để hắn trở về hỗ trợ còn cậu tử ta cảm thấy vẫn là bảo trì bộ dáng bây giờ rất tốt lưu hát q a trả lời để điền đại xuân nhữ nếu như lưu hát qua không phối hợp tự mình một người sao có thể đi mấy người tới đến sân thượng liếc mắt liền thấy đố băng ngồi tại đầu lưu hát qua kinh ngạc hỏi thiểu băng ăn q u á cơm đố băng cầm trong tay một bình ướp lạnh nước k hoáng uống một hớp nước vặn chặt nắp bình khởi thân trả lời còn không có ăn t a c a đồng ý để ta lái thuyền cấp bên trong người đưa cơm thuận tiện nhìn xem phía trong câu cá câu thế nào nói xong liền để lưu hát qua cùng điền đại xuân đem cấp phía trong câu cá người chuẩn bị đồ ăn lắp đặt thuyền đố băng không dám mở quá nhanh chấm rãi cấp tất cả mọi người đưa đi đồ ăn biết được nội k ố câu được không ít cá sau mừng rỡ đỗ nguyệt nga đem sớm chừa cho hắn tốt đồ ăn bưng lên b à n đỗ băng vừa ăn cơm một bên theo tô sách báo cáo tình huống đập bên cá c o n xuống phía trong câu được cá trực tiếp chứa vào hòm đ lửa lưới buổi chiều lúc làm việc tô sách cùng theo tới đến trên đê căn dặn một câu đằng sau để kỹ thuật viên cùng đỗ băng phân biệt mở ra một chiếc thuyền đi tới nội khố cậu cá nhân số càng nhiều làm việc nhân thủ liền tỏ ra không đủ dùng cũng may tô đại cường đã có thể xuống giường đỗ nguyệt nga liền gánh vác giám sát cân nặng lấy tiền công tác nửa giờ sau kỹ thuật viên dẫn đầu lái thuyền trở về cano tới gần đập bên trong khoang thuyền năm cái lồng cá chứa tràn đầy b tôi r o n xách lên thuyền cano lái đến hỏng đường lưới bên cạnh tôi xách kể lồng cá bên trong cá ném vào hỏng đường lưới đại khái qua mười mấy phút đỗ băng lái thuyền trở về thật xa liền bắt đầu gào to ca nhậm lão bản làm đến một con cá lớn t ô s á c h còn chưa lên tiếng ngồi tại đập bên câu hữu liền lớn tiếng hỏi cỡ nào lớn đều ố băng lái t h u y n gần đường lưới, mang trên mặt vẻ kích động, không tới mặt biết, ta lưới, hòm kích vẻ q a thời điểm nhầm điểm là á o bản nói chuyện nửa giờ cũng không thấy cá, khẳng định giờ trượt cá, thấy l đầu đại gia hỏa. Nửa giờ cũng hỏa. Nửa kinh h thấy、cá. Nghe được câu này, hàng ô n này, bên trên n g g loạt cá. được câu câu cá ư ờ g ồ i k ô nghiệm yên. n Đều là k i n g h phong phú chi nhân nửa giờ còn không ra nước con cá này khẳng định nhỏ không được hôm nay có thể là nội khố lần thứ nhất câu cá lần thứ nhất đánh ổ liền gặp được đại ngư là vận khí vẫn là nội khố đại ngư nhiều lại qua nửa giờ đập lớn bên cạnh bất ngờ chuyển đến một tiếng tinh hô n g o tạo nhậm lão bản thực làm đến một con cá lớn giới bằng hưu phát video tiểu ô sách tranh thủ h t ờ gian lấy điện thoại i tay ra, lấy đ cầm m ở dưới bằng h ữ liền tô h nhậm vĩnh hữu hắn xanh há hợp ấ lấy đất, y răng nằm trên người đen ngư, miệng mặt một màu và đầu Tiểu sỉ lại. trước ra t đại có mỗi ngày ta cũng muốn đi nội khố làm câu n h ậ m lao bản chọn cái này tiểu đạo liền rất không tệ ta trước dự định một vị trí tiểu tô có để hay không cho đánh b i ể n cần ta theo cá kỹ thuật không tốt lắm biển cần bảo hiểm một chút tiểu tô không riêng gì hiện trường câu hữu bắt đầu quấy dối tô sách trong điện thoại di động cũng nhiều rất nhiều cái tin tức đều là hôm nay không có tới câu hữu phát tới dự định vị trí bận rộn hai ba giờ thời gian cuối cùng đêm hôm nay cá lấy được cong tốt cong xuống cá có bao nhiêu tô sách không rõ lắm nhưng hắn biết hòng đựng lưới bên trong cá tuyệt đối so trước đó bất luận cái gì một ngày bán cá đều phải nhiều hôm nay đi nội khố làm câu người có không ít đều làm tốt thời gian dài làm câu chuẩn bị chỉ có mười mấy người mang lấy trang bị trở về đi theo câu hữu cùng một chỗ xuống núi còn chưa tới đến dưới núi điện thoại di động trong túi liền là chấn động nhìn thoáng qua chuyển khoản kim l g ạ c h tô sách n ế t miệng lên thôi bính vượng đang chuẩn bị rời đi thời điểm nhìn thấy tô sách xuống tới vội vang mở cửa xe đập xuống tới tiểu tô ngày mai cấp ta nhiều phóng một điểm hàng đi người muốn bao nhiêu bốn ngàn cân được hay không thôi bính vượng chờ mong nhìn xem tô sách sợ hắn không đồng ý lại là nói bổ sung ta đã theo hộ khách chào hỏi nói các ngươi nơi này gần nhất liền có thể để cao cung hóa lượng bọn hắn đều cấp ta giao qua tiền đặt cọc ngươi không thể để cho ta thất tín với người a huống hồ ngươi phía trước cũng đáp ứng cấp ta nhiều phóng một điểm hàng được k i ế n g ư ơ i sáng sớm ngày mai điểm tới kéo cá chờ thôi bính vượng sau khi đi tô sách cấp k h ổ n g lệnh kiệt phát đi tin tức đại khái nói một lần hôm nay ra cá tình huống người trước giữ cho ta chờ hai ngày ta an bài xe qua trước kéo một vạn cân để hộ khách dùng thử một lần chờ đ ư ờ n g sửa chưa tốt ta bên này như nhau có thể đem nhiệt độ xào lên tới đến lúc đó nhiều đến đâu lượng kẹo cá nhìn xem khổng lệnh kiệt hồi phục tin tức tô sách có chút buồn b ự c bán cá còn cần xào nhiệt độ có lẽ là thời gian dài làm câu đánh ổ tác dụng ngày thứ hai nội khố thu hoạch rõ ràng so ngày đầu tiên nhiều hơn rất nhiều thỏa mãn thôi bính vượng yêu cầu đằng sau hòng được lưới phía trong còn cá chẳng những không có giảm bất ngược lại tăng lên không ít khổng lệnh kiệt nói là hai ngày ngày thứ ba mới mang lấy thủy sản xe tới khổng lệnh kiệt an bài thủy sản xe rõ ràng so thôi bính vượng tìm xe đại mấy lần t ô s á c h cũng không biết hòm đựng lưới phía trong có hay không một và cân dù sao đem tất cả hòm đựng lưới đều thành không lại thêm hôm đó câu hữu thu hoạch toàn bộ l ư n g xuống núi giữa trưa ăn qua cơm liền bắt đầu làm việc một mực tiếp tục đến trạm vạn g tối mới cân nặng hoàn tất coi là tốt tổng cộng mỗi một lần cân nặng đều có ghi chép t ô s á c h đem coi là tốt sổ tự báo ra khổng lệnh kiệt lại đơn độc hạch toán một lượng xác nhận không sai sau hai người viết lách một tấm hàng hóa giao nhận đơn riêng phần mình ký tên khổng lệnh kiệt lần này yêu cầu toàn bộ đều là cá trắng cỏ dựa so sánh với khổng lệnh kiệt sớm thanh toán tiền hàng số lẻ cũng chưa tới bất quá chờ tấp nập xuất hàng sau hẳn là rất nhanh liền có thể đem tiền hàng xông lên chống đỡ xong không l ã o bản ngươi lần trước nói xào nhiệt độ là có ý gì làm xong thủ tục về sau tô sách hiếu kỳ hỏi một câu khổng lệnh kiệt châm một điếu thuốc thần sắc không hiểu cười cười tiểu tô trước đây ít năm thời điểm ngươi nghe nói qua thanh giang cá sao trước đây ít năm thanh giang cá tô sách cẩn thận hồi ức sau đó lắc đầu khổng lệnh kiệt lại là vừa cười vừa nói thanh giang cá liền là chúng ta bác hồ thanh giang khố khu đặc sản chớ nói ngươi đại bộ phận bắc hồ người trước đây ít năm thời điểm cũng không biết thanh giang cá bây giờ nhìn xem đại bộ phận ngư hỏa nổi cửa hàng đều tại dùng thanh giang cá là chủ đánh món ăn vì cái gì như vậy l ự a không phải là xào ra đây nhiệt độ a giá cả cũng là một đường kéo lên hiện tại tùy tiện tìm một nhà ngư hỏa nổi cửa hàng thanh giang cá một cân đều phải mua mấy chục khối tiền nói đến đây k h ô n g lệnh kiệt khoe miệng cánh nết nuôi dưỡng cá đều có thể bán đắt như vậy t h u ầ n chính cá tự nhiên vì cái gì không hào, hào xào một bà hắn nói như vậy tô xách trong nháy mắt liền hiểu c h ắ c không được hôm nay k h ư n g lệnh kiệt chỉ lôi đi một vài cân còn lại muốn chờ quốc lộ sửa chữa tốt đây chính là trong truyền thuyết đói khát doanh tiêu sao